Trưng trò Trưng trò vương vương căn hộ, nam. căn nam. quỷ quỷ chơi, chơi, hộ, hộ, lâm tử câm phản ứng rất nhanh đang bị nắm ở nháy mắt hắn liền minh bạch chỉ riêng r ẫ ruột là kiếm không ra liền tại rất nhanh tốc độ nâng lên chân phải hướng quỷ trào phía trên đá vào cũng không muốn trên mặt nền lại vô căn cứ toát ra một cái quỷ trào bắt lấy hắn khó khăn lắm nâng lên chân phải sau đó bắt lấy chân trái quỷ trào nháy mắt bung ra lâm tử câm lập tức trọng tâm bất ổn xung quanh cũng không có cái gì khóa đỡ đồ vật liền ẩm ă n g ngã xuống đất lâm tử câm cắn răng chuẩn bị cứ nằm như thế cùng những cái kia quỷ trào đọ sức một phen mới vừa nâng lên sức lực quỷ trào nhưng lại biến mất không thấy đây là làm gì đùa nghịch người đâu lâm tử câm buồn b ự c đang muốn đứng dậy lại kinh ngạc phát hiện lầu hai này không biết lúc nào xuất hiện mảng lớn sương mù dày đặc nhưng tầm nhìn nháy mắt hạ xuống không giờ phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh sáng trắng đều nhìn không thấy xuống lầu cầu thang tại nơi nào lâm tử câm chậm rãi đứng lên cảnh giác nhìn xem một phía kỳ thật trong lòng bảo trì cảnh giác căn bản không có tác dụng quá lớn cho tới bây giờ lâm tử câm hoàn toàn không biết chính mình có lẽ làm những thứ gì c lâm tử câm bay đầu lại hướng đằng sau nhìn một chút cũng phát hiện rất nhiều bóng đen hiện tại lâm tử câm là tiến thối lương nan trong lúc bất chi bất giác lại bị bao vây lại lâm tử câm tận lực để chính mình giữ vững tỉnh táo con mắt thần tốc tìm kiếm nhưng tại sương mù dày đặc dưới ảnh hưởng tầm mắt thực sự là có hạn đồng thời mắt chỗ cùng địa phương đều không có cái gì thoạt nhìn có khả năng ứng phó tình huống này đổ vật theo bóng đen dần dần tới gần lâm tử câm áp lực cũng càng lúc càng lớn trên c h á n đều diện ra mồ hôi lạnh không phải đã nói không phải khó giải sao bộ dáng như hiện tại lại cái gì giải phá p a lâm tử câm lại nhìn một chút phát hiện sau lưng có một cánh cửa hẳn là một cái phòng riêng lâm tử câm xông đi lên lôi kéo đem tay đẩy một cái cửa là bị k h ó a cứng căn bản là không có cách mở ra bóng đen đã trôi giạt đến phụ cận càng quỷ dị hơn chính là nguyên bản thoạt nhìn liền có chút m ộ t d á n không do bóng đen vậy mà bắt đầu biến hình phía trước là hình người xuyên thấu qua ảnh tử có thể nhìn thấy đầu của bọn nó trực tiếp từ đứng giữa địa phương rách đồng thời từ trong đầu vươn ra một đầu cùng loại với xúc tu đồng dạng đồ v ợ t còn tại trên không vung vẩy mấy lần mà còn xúc tu đỉnh chót còn có mấy cây gai nhọn thoạt nhìn lực s á t thương cực lớn ngay sau đó tay chân của bọn nó cũng bắt đầu bắt đầu v n mẹo cuối cùng cũng biến thành xúc tu chỉ còn lại một đoạn xua đổi coi như bình thường cũng chính là dạng này thoạt nhìn càng thêm quái dị cùng khủng bố cái này để lâm tử cầm nhớ tới điện ảnh tịch t ĩ n h linh bên trong đủ kiểu kinh dị quái vật quái vật chầm rãi tới gần cũng đều biến thành xúc tu quái dậm dạp chẳng trịn quả thực chắn đầy toàn bộ hành lang thông đạo lúc này lâm tử cái này nhiệm vụ khẳng định là không hoàn thành được hắn cũng không có nghĩ đến chạy trốn loại hình mà là đang suy tư chính mình tại nơi nào xuất hiện chỗ sơ xuất hoặc là không có chú ý tới một số mấu chốt chi tiết chỉ hy vọng trở lại cái k i a m ảnh hư vô không gian về sau quỷ vương có khả năng lại cho hắn một lần phục sinh cơ hội còn có chính là hy vọng những n à y quái vật có khả năng cho chính mình một cái thông khói nếu là quá t h ô n g khổ vậy liền rất khó chịu ôm dạng này tâm tính lâm tử câm cũng nhẹ nhõm không ít áp lực làm dịu rất nhiều có mấy đầu quái vật đã gần trong g ă n tấc bọn họ xúc tu giống đạn ra khỏi nòng đầm dạng thần tốc bắn ra tới mục tiêu theo thứ tự là lâm tử c ô m đầu cùng ngực chiêu chiêu đều là chỗ hiểm thật đúng là thỏa mãn lâm tử c ô m ý nghĩ ít nhất sẽ không cảm thấy quá nhiều thống khổ mà liên tại chính hắn đều từ bỏ hy vọng thời điểm chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng hắn dựa vào cửa vậy mà mở ra cửa là hướng bên trong mở lâm tử c ô m thân thể tức thời hướng phía sau ngã xuống lấy bất khả tư nghị góc độ né tránh cái kia mấy đạo một kích trí mạng đồng thời lâm tử c ô m cũng tại trong chấp đoán g này điều chỉnh trạng thái của mình căn bản không có trải qua suy nghĩ suy nghĩ lâm tử c ô n thân thể lắp một cái trực tiếp lách vào trong phòng lại lấy tốc độ nhanh nhất quay người đem cửa lớn đóng lại hồ lâm tử c ô m thở ra một hơi kịp quan sát gian phòng này tình huống phòng này mắng chết màu da cam ánh đèn nhưng không u ám sáng tỏ tự nhiên làm cho lòng người bên trong một trận thoải mái dễ chịu ở trong lòng tác dụng dưới tựa hồ thân thể cũng tràn đầy ấm áp cùng phía ngoài xám xị tâm lánh sắc thái tạo thành mánh liệt so sánh mà cứu lâm tử c ô m người vậy mà là một cái thoạt nhìn không cao hơn mười tuổi tiểu nữ h à i lâm tử c ô m nhìn kỹ một chút tiểu nữ h à i phát hiện dung mạo của nàng đặc biệt đáng yêu hai mắt thật to giống ngôi sao đồng rạng trong suốt sáng tỏ khuôn mặt mũm mĩm hồng, hồng giống một cái bốc bê mặc đáng yêu váy công chúa rất giống từ chuyện cổ tích bên trong đi ra công chúa. nàng cũng chính nhìn xem lâm tử cầm trong ánh mắt tràn đầy lo lắng đại ca ca ngươi không sao chứ lâm tử cầm cười lắc đầu nói ta không có việc gì cảm ơn ngươi cứu ta tiểu nữ hải cũng cười hai con mắt giống trăng non đồng dạ n g không cần cảm ơn đây là ta có lẽ đây này lâm tử cầm trong phòng nhìn một chút hỏi ba ba mụ mụ của ngươi đâu tiểu nữ hải nói ta ở một mình ở chỗ này đây lâm tử cầm nhẹ gật đầu không có quá mức kinh ngạc đây cũng là một cái trò chơi thiết lập tiểu nữ hải là trận này trò chơi cho đến trước mắt lần thứ hai xuất hiện còn sống nờ bờ cờ có lẽ có tác dụng cực kỳ trọng yêu a hồi tưởng lại vừa rồi mạo hiểm một màn tiểu nữ hài này tác dụng nên chính là cứu chính mình một mạng a cái này mới chính thức kịch bản hướng đi phía trước lâm tử c ầ m một cái cho rằng sẽ cùng trận đầu trò chơi không sai biệt lắm đâu tư duy theo quán tính xác thực rất đáng sợ đại ca ca ngươi khẳng định khẳng định đói buộc không ta đi chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn tiểu nữ hài ngọt ngào nói sau đó nhảy nhảy nhót nhót đi phòng bếp lâm tử c ầ m cũng không có ngăn cản nàng liền ngồi tại trên ghế s o f a kiên nhận trợi chỉ chốc lát tiểu nữ hài bưng đĩa đi ra trong â m có in đáng yêu động vật ảnh chân dung bánh m á quy còn có một ly bốc hơi nóng sữa tươi tiểu nữ hải đem đồ ăn đặt ở lâm tử c ô m trước mặt nhìn xem hắn nói đại ca can đ ế m thử xem bánh bích quy là chính ta làm à. lâm tử c ô m suy nghĩ một chút không có quá nhiều do dự trực tiếp bắt đầu ăn nói trở lại cái này bánh bích quy quả thật rất đẹp vị so tại trong hiện thực nếm qua tất cả bánh bích quy cũng còn muốn tốt ăn cắn xuống một cái miệng đầy đều làm ù i thơm nồng nặc vẫn không cảm giác được đ ế n c h á n lâm tử c ô m một bên ăn một bên tán thưởng tiểu nữ hải cũng cao hứng nợ nụ cười một hơi đem bánh bích quy cùng sữa tươi toàn bộ nhét vào trong bụng gặp lâm tử c ô n đều ăn sạch tiểu nữ hải tựa như được đến lớn lao khen thưởng đầm lâm tử câm trên mặt nụ cười nhìn xem nàng cảm thấy tiểu cô nương này đáng yêu tới cực điểm phía trước kiềm chế ưu ám tâm tình đều quét sạch chương một r ư ơ i mốt quỷ vương trò chơi căn hộ 6. chương một r ư ơ i mốt quỷ vương trò chơi căn hộ 6. tiểu nữ h à i rời một cái ghế nhỏ ngồi tại lâm tử câm đối diện giống như là có lời gì đối lâm tử câm nói đồng dạng lâm tử câm dẫn đầu mở miệng hắn nói ngươi biết bên ngoài có đồ vật sao tiểu nữ h à i nhẹ gật đầu đương nhiên nói biết nha lâm tử câm hỏi bọn họ đều là quái vật ngươi không sợ bọn họ sao bọn họ không phải quái vật tiểu nữ hải nói rất chân thành bọn bằng họ hưu đều là tiểu a Lâm tử Câm Tử t không nghĩ ớ t i nữ hài nhẹ ư thế trả thực hắn không cách những kinh hình lời, cái tiểu cái kia người quái cũng nào dạng này đáng nương cùng đem yêu tu nữ dị định. xúc hệ nhất gật đầu nói bọn họ là bằng hữu của ta bởi vì bọn họ một mực tại bảo vệ ta kỳ thật bọn họ cũng rất đáng thương một mực bị vây ở chỗ này làm sao đều ra không được đâu lâm tử câm trầm mặc một chút nghĩ thầm cô gái này thật đúng là thiện lương đâu có khả năng đem quái vật làm bằng hữu cũng có thể cứu chính mình người xa lạ này còn cho ăn uống đến mức nói xúc tu quái bảo vệ nàng cũng hẳn là một cái thiết lập a chuyện này tựa hồ cùng toàn bộ trò chơi không có quá lớn quan hệ lâm tử câm tự nhiên sẽ không nói ngươi bằng hữu kem chút giết chết ta loại hình lời nói hắn cùng tiểu nữ hài hàn huyên một hồi những chủ đề nói chuyện thời điểm lâm tử câm tại tiểu nữ hài ra trên tường phát hiện một bức họa không sai vẫn như cũng là phản cao tinh không lâm tử câm n h ữ n g mày bức họa này đến cùng ý vị như thế nào đâu vì sao lại năm lần bảy lửa xuất hiện đương nhiên lâm tử câm cũng không có đem nó đi lấy bên giới nghiên cứu một chút ý nghĩ đoán chừng cũng là cùng lương tiểu xanh trong nhà bộ kia họa là giống nhau bản thân hơn phân nửa không có gì vật có giá trị Bức họa n đến đến ca ca, à lâm tử câm là trò chơi người có một t câu nói này có rất mạnh ám thị tính chất ta cứ như vậy cái này trò chơi phương pháp qua cửa chính là rời đi cái này quỷ dị căn hộ sao lâm tử câm đứng vậy hỏi tiểu n ộ i muội ngươi biết làm sao rời đi cái này căn hộ sao tiểu nữ hài lắc đầu nói ta không biết đâu ta chưa từng có rời đi nơi này lâm tử c ô m g ậ t đầu nhìn cửa ra vào một cái tiểu nữ hài tựa hồ biết lâm tử c ô m suy nghĩ cái gì nàng nói đại ca ca không cần sợ hãi bọn họ ngươi ăn ta bánh bích quy bọn họ sẽ lại không thương tổn ngươi rồi lâm tử c ô m chân thành nói cảm ơn phía sau sau đó trực tiếp mở cửa đi ra ngoài phòng mặc dù trận này trò chơi không có hạn chế thời gian nhưng thời gian kéo quá dài tóm lại không phải chuyện gì tốt cùng tiểu nữ hài nói tới đồng dạng sương mù dày đặc quái vật đều biến mất nhưng bên ngoài vẫn là vô cùng âm u bầu trời ngoài cửa sổ vẫn như cũ mây đen trùng điệp lại một mực không có trời mưa lần này lâm tử c ô m thuận lợi đi tới gián đoạn đầu bậc thang cũng rất thuận lợi đi xuống thang lầu đi tới tầng một xuống cầu thang phía sau tới đôi ứng chính là cửa lớn cửa lớn phân biệt lại hai khối khép kín tức h cánh cửa tạo thành hiện tại là đóng chặt lâm tử c ô m dùng sức kéo đẩy một phen nhưng làm sao đều mở không ra hắn cũng có thử qua dùng man lực nhưng cửa lớn vẫn như cũng nhà ấm không đợi cửa lớn khép kín địa phương có một cái hiện trường phổ biến khóa sắt khóa lại mặt có lô khóa xem ra là cần đặc biệt chìa khóa mới có thể mở ra cái này một cái thông hướng thế gi chìa khóa sẽ tại làm sao lâm tử câm nghĩ như vậy cũng khắp nơi tra xét hắn phát hiện tầng một mặc dù cùng hai ba lầu đồng dạng có rất nhiều gian phòng nhưng có bốn cái theo sát gian phòng không giống nhau lắm cửa phòng của bọn nó không cửa nhan sắc là màu đen mặt khác tất cả cửa phòng không cửa đều là cùng cửa chống trộm là giống nhau màu xanh b i ế c cái kia bốn cái cửa cùng chỉnh thể lộ ra không hợp nhau cái này nhắc nhở cũng tại rõ ràng cực kỳ chìa khóa có lẽ liền tại trong đó trong một cái phòng mà thiết lập gian phòng này gian ý hẳn là cùng loại với giải mã trò chơi như thế trong đó một cái phòng cất dấu trong một phòng khác chìa khóa trong một phòng khác lại cất dấu mở ra kế tiếp gian phòng chìa cứ thế mà suy ra liền có thể tìm tới mở ra cửa lớn nếu là xem ra thông quan phương thức thật đúng là rời đi cái này căn hộ cái kia lương tiểu xanh trong nhà phát sinh hung sát tán lại giải thích thế nào nếu như đi ra liền thông quan một cái tình cảnh thiết lập chính là dư thừa Trước không quản những thứ này rời khỏi nơi này trước lại nói lâm tử câm đối với chính mình đường cắp treo sau đó đi đến cái kia bốn cánh cửa trước mặt cẩn thận xem xét cái này bốn cái cửa phòng bảng số theo t h ứ tự là một trăm l i một một l i h a i một l i ba cùng một l i bốn liền với m ộ t khối bọn họ cùng những phòng khác còn có một n h ũ nhau chính là bảng số phòng không phải dùng chữ số ả d ậ p mà là viết hoa chữ số lâm tử câm sát bên cân nhắc nhất nhất hướng bên trong đầy cùng trong tưởng tượng đồng dạng hắn thành công mở ra một cánh cửa tại đi vào phía trước lâm tử câm ngẩng đầu nhìn gian phòng này bảng số phòng là phòng 103. gian phòng này một mực đèn sáng mà còn không lớn chỉ cần tầm mười mở thả một cái giường một cái bàn đọc sách còn có cái tủ quần áo hơn nữa còn không hề đơn độc nhà vệ sinh lâm tử câm trong phòng đi lại quan sát đến ở trên bàn sách phát hiện một cái lớn chừng quả đấm nhỏ hộp giấy nhỏ cái hộp này liền đặt ở bàn đọc sách chính giữa vô cùng dễ thấy sợ lâm tử câm không nhìn thấy giống như lâm tử câm vội vàng mở ra hộp giấy nhỏ quả nhiên bên trong yên tĩnh nằm một cái chìa khóa phòng sau khi rời khỏi đây lâm tử câm từng cái từng cái thử cuối cùng mở ra một l ẹ một phòng cửa lớn gian phòng này liền muốn tương đối lớn bên trên một chút mặc dù vẫn là là sống một b ì n h phòng nhưng cùng phòng một trăm linh ba so sánh nhờ một cái độc lập nhà vệ sinh lần này chìa khóa liền không có thả như vậy trói mắt lâm tử câm tìm kiếm một phen không có phát hiện chìa khóa bất kỳ tung tích nào hắn đành phải bình tĩnh lại một cái khu vực một cái khu vực lục lọi lên ngăn kéo Cái tủ, đồ vật, đồ vật n、so、bình bình lọ lọ sau đó lâm tử câm mở ra ngồi thức bùn cầu ta trong bùn cầu rất sạch sẽ đồng dạng cái gì cũng không có không biết nghĩ đến cái gì lâm tử câm ấn xuống một cái bơm nước chốt mở nước rầm rầm vọt xuống tới lâm tử câm vào lúc này linh quang loay lên không có lại để ý bùn cầu nội bộ mà m là trong lòng n ư của c hắn vui mừng liền kéo mang xe đem túi ni lon cho mở ra bên trong quả nhiên cất giấu một cái chìa khóa lâm tử công đi ra ngoài dùng cái chìa khóa này thử một trăm linh hai cùng một trăm linh bốn cửa phòng thoạt nhìn tất cả đều rất thuận lợi xem ra không bao lâu liền có thể rời đi cái này để người hít thở không thông địa phương quỷ quái nhưng sự thật để lâm tử câm cao hứng không có duy trì quá nhiều hắn không nhịn được n ở nụ cười khổ xem ra tất cả những thứ này cũng không đơn giản như vậy a còn lại cuối cùng hai cánh cửa lâm tử câm đều thử qua cái chìa khóa này mở không ra trong đó bất kỳ một cái nào gian phòng cửa lớn hắn trở về cùng mở ra một lẻ một phòng gian phòng chìa khóa tiến hành so sánh hai cái chìa khóa bên ngoài giống nhau như lúc không cách nào phân chia nhưng mới được đến cái chìa khóa này lại cùng còn lại hai cái gian phòng không có quan hệ cái này liền có điểm để lâm tử câm một mực hắn lại lần nữa thử một lần chìa khóa đều có thể cắm vào trong lỗ khóa nhưng không cách nào và mẹo vô luận như thế nào đều mở không ra lâm tử công đành phải làm m ấy lần hít sâu tận lực để chính mình không nên xuất hiện bực bội cảm xúc sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút không tốn bao lâu thời gian liền hồi tưởng lại cái này tựa như là những cái kia giải mã trong trò chơi tương đối kinh đ i ể n một cái nguyên tố ví dụ như trong trò chơi có a b c ba cái gian phòng a gian phòng có thể mở ra tìm tới b gian phòng chìa khóa mà tại b gian phòng tìm tới chìa khóa lại không thể trực tiếp mở ra c gian phòng còn phải mở ra a trong phòng cái nào đó đồ vật mới có thể cầm tới c gian phòng chân chính chìa khóa vừa rồi lâm tử câm đi vào phòng một trăm linh ba thời điểm một l i một chìa khóa liền bày ra tại trên b à n cho nên lâm tử câm cũng không có tìm kiếm địa phương khác nói không chừng bỏ qua một chút chi tiết nghĩ đến điểm này lâm tử câm lại lập tức cầm mới được đến chiếc chìa khóa kia về tới phòng một trăm linh ba đầu tiên mục tiêu tự nhiên đặt ở những cái kia có rõ ràng lỗ khóa đồ vật phía trên ví dụ như khóa lại ngăn kéo tủ quần áo chở nhưng ngăn kéo cùng tủ quần áo khóa đều là loại kia giản dị n h ỏ khóa cái chìa khóa này căn bản nhét vào không lọt rơi vào đường cùng lại đành phải giống tại một l i một phòng như thế từng cái lục lọi lên lần này càng thêm cẩn thận đem trên giường ga giường đều lột xuống. lần này lâm tử c â m còn phát hiện cuối giường vậy mà xuất hiện một cái cái tủ dáng rất đồ vật phía trên khảm nạm một cái khóa lớn cái này giường là rột đặc chuẩn bị một cái cái tủ tựa hồ cũng rất bình thường lâm tử c â m thần tốc đem chìa khóa cắm v à o cổ tay lắp một cái chỉ nghe răng rắc khóa tâm nhảy chuyển âm thanh cái tủ liền mở ra lâm tử c â m đem một cái tủ cho kéo đi ra cái tủ rất lớn bên trong lại chỉ thả một cái màu đen chìa khóa vì phân chia bọn họ lâm tử c â m đem mở ra một lẻ một phòng cùng cái này cái tủ chìa khóa lưu tại gian phòng này trên giường sau đó mới cầm lấy trong tủ chén chìa khóa đi ra khỏi phòng bốn cái trong phòng còn xuất lâm ạ lại i một một mở. lẻ lẻ l phòng phòng không cùng có lại mở. Lâm tử c m đầu t i ê n lựa chọn là lẻ chọn h n một p ò g chìa kéo h mạch thành, phòng chìa khóa, khả phòng. ó có a ra cám câm mẹo, một mà tìm mở một Lâm bào, văn năng tại tới tử k lẻ cửa ra đi thẳng vào có thể hắn mới đi vào đi bên cạnh liền truyền đến một tiếng hung ác đến cực điểm tiếng chó sủa lâm tử c ô m tại đi vào phía trước căn bản là không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái gì khác đồ vật mà còn cũng không có cảm nhận được cái gì khí tức cho nên nghe đến chó sủa thời điểm hắn không những không có né tránh còn đứng ở tại chỗ ngàn người đó là một đầu hùng tráng cho săn tại lâm tử c ô n lúc tiến vào tiêu ra tiếng đồng thời cũng thật cao vật lên cắn một cái tại lâm tử câm trên bả vai đồng thời mượn đánh ra trước lực đạo đem lâm tử câm c ả người bổ nhào vào trên mặt đất x u ấ t sinh này cái này cắn một cái cực kỳ sâu sinh ra kịch liệt đau nhức để lâm tử câm trước mắt một trận biến thành màu đen nhưng hắn vẫn là rất nhanh làm ra phản ứng hai tay giữ lại chó săn miệng không cho hắn nhẹ nhóm tả hữu đong đưa nếu không mình trên bả vai huyết nhục cần phải bị nó cứ thế mà sẽ rách xuống không thể đồng thời lâm tử câm nhấc lên chân nhưng con chó này lại cầm tráng chỉnh thể đến nói cũng muốn so một người trưởng thành muốn nhỏ hơn một chút cho nên lâm tử câm không có cách nào trực tiếp đạp đến nó lâm tử c ô m trang rất nhiều thay đổi đối sách chuyển dùng đầu gối tới chống đỡ chó săn bụng cái này một phản kích thành công bụng cũng là chó loại sinh vật ngược điểm bị đánh trúng ngược điểm cái k i ê u miệng chó liền hơi nối lỏng ra một chút lâm tử c ô m vội vàng đem nó đ ẩ y ra thần tốc đứng lên điều chỉnh đối với chính mình cực kỳ bất lợi tư thế lâm tử c ô m nhìn thoáng qua trên bả vai vết thương phía trên nhiều mấy cái lô máu máu tơi ư còn không ngừng hướng bên ngoài tuôn ra nhưng bây giờ lâm tử c ô n có thể không để ý tới đi xử lý vết thương chó săn trên cơ bản không cho lâm tử c ô n một cái cơ hội thở dốc lại lần nữa nhào tới lần này lâm tử c ô n có chuẩy tự nhiên sẽ không muốn vừa rồi mới vào cửa đồng d ạ n g bị đánh lén phía sau chật vật như vậy phản ứng của hắn tốc độ cùng thân thể khí lực ở trong game y nguyên tồn tại cứ việc dẫn đầu bị thương nhưng hắn vẫn là tương đối nhẹ nhõm né tránh chó săn lần thứ hai nào h cắn nhưng x u ấ t sinh này một k í c h chống rông về sau trên cơ bản không có lưu lại lại quay thân đánh tới nhai răng trận mắt trong ánh mắt vậy mà lộ ra nồng đậm sắc khí biểu thị là không giết chết lâm tử công liền không chịu bỏ qua bị một con chó đuổi theo cắn lâm tử công hỏa khí cũng lên đến hắn nhìn chuẩn một cái chó săn lại lần nữa vọt lên thời cơ chính mình nên đón tiếp lấy hắn rất rõ ràng không còn là sinh vật gì chỉ cần là trên không trừ nhảy lên lúc sinh ra l ự c đạo về sau liền không cách nào lại mượn lực lâm tử câm chính là đoán chắc điểm này mới phản công tới hắn cũng đi theo v ọ t lên đá mạnh một cước trồng chó săn thân thể sau đó lâm tử câm giống lên một tiếng cả người nhào tới đến cùng đem chó săn cho nhào tới trên mặt đất không đợi chó săn chạy lâm tử câm nâng lên năm đấm hướng chó săn đầu đập tới liền xem như bị thương nhưng lâm tử câm một kích toàn lực vẫn là không thể khinh thường cái này chó săn tựa hồ cũng ý thức được nguy hiểm tại lâm tử câm năm đấm thần tốc hạ xuống xong chó săn trên phạm vi lớn vùng vẫy một hồi lâm tử câm một quyền này cũng không có rơi vào h ế u hại bên trên chó săn cũng là hung manh vô cùng bao nhiêu cũng bị nệ đến nhưng không có phát ra tiếng kêu thảm trong cổ họng còn phát ra trận trận thanh nhâm ô ô trong mắt nhiều một tầng khát máu a n mang lúc này lâm tử câm mới kịp phản ứng cái này căn bản liền không phải là một con chó mà là một thất t à n n h ẫ n hung manh sói quỷ vương quả thực là tại c ư ơ n g ép gia tăng trò chơi độ khó a có thể lâm tử câm thực chất ở bên trong cũng là hiếu c h i ế n người kịp phản ứng chết một con sói phía sau trong lòng không những không có lùi bước ngược lại dâng lên cường đại chiến ý sói lại lần nữa nào tới thời điểm lâm tử câm lựa chọn cùng nó đối hướng mà đi cả hai nào vào cùng một chỗ vật lộn nhưng cái này sói móng trò giống đồng như đá d ạ rất rất dần dần bất bất chơi, chơi, chơi tóm lại vẫn là khó giải lâm tử công có thể chống đến lúc này tự nhiên sẽ xuất hiện chuyện cơ cùng sói lăn lộn trên mặt đất chém giết thời điểm lâm tử công kiếm lật một cái bàn phía trên rơi xuống một đĩa trái cây còn có một cái dao gọt trái cây lâm tử câm nhìn thấy hắn sử dụng da lực khí toàn thân đem sói bên cạnh đẩy một cái đối phương công kích mãnh liệt hơi hoãn một chút thời điểm lâm tử câm cũng nắm đến thanh k i a dao gọt trái cây cùng phía trước đồng dạng sói rất nhanh lại nào h tới lâm tử câm hét lớn một tiếng n ắ m chặt dao gọt trái cây dùng để mệnh liệu mạng phương thức điên cồn hướng thân sói bên trên cắm tới hắn sợ hai thanh đao này không như vậy bền chắc cho nên không có lựa chọn sói đầu mà là thân thể từng đao từng đao nhanh chóng đâm xuống sau đó, thần tốc rút lên, sau đó lại đâm lại rút lên tốc độ nhanh đến mức cực hạn. m u ố n trong thời gian ngắn nhất đem đầu này sói giải quyết tại sử dụng công cụ chuyện này bên trên động vật cùng người vĩnh viễn vô pháp so sánh đầu này sói lợi hại hơn nữa cũng chỉ có móng vuốt cùng răng tại cái này dùng tính mệnh đánh cờ bên trong nó mặc dù lại lần nữa thành công cắn phải lâm tử câm một cái nhưng không có thương tổn đến đối phương yếu hại cũng vô pháp trong thời gian ngắn để lâm tử câm mất đi năng lực hành động cho nên cuối cùng ngược lại là chính nó dần dần mất đi khí lực trong mắt hung á c bắt đầu t ă n giã cuối cùng cũng mất đi tiêu cự vô lực tê liệt đi xuống lâm tử ý đầu này sói có cắp tại trên người mình hán thở hồng hộc tiết hầu giống một đài máy quặn gió chi chi r u n động Chờ phục hơi khôi phục một điểm thể điểm một lâm ự c l tử câm mới đ e ngồi ở trên giường lại nghỉ ngơi một hồi trừ trên tay là sạch sẽ địa phương khác toàn bộ bất mãn vết máu có sói càng nhiều hơn chính là chính hắn trên cơ bản lại về tới mới tiến vào cái này trò chơi trạng thái cảm giác khá hơn chút phía sau lâm tử câm bắt đầu tìm lên chìa khóa lần này chìa khóa rất nhanh liền tìm tới liền yên lặng nằm tại bàn đọc sách trong ngăn kéo nghĩ đến cũng là đầu kia sói tồn tại có thể so với những cái kia cố lộng huyền hư ẩn tàng thủ pháp tới kho ứng phó rất nhiều liền tính không phải người bình thường lâm tử câm cũng trả giá cực kỳ giá cao t h n g trọng cầm tới một lẻ bốn phòng cửa gian phòng chìa khóa phía sau lâm tử câm không có lập tức mở cửa mà là tại cửa gian phòng quan sát còn đem lỗ thai g á n tại trên cửa ngay nóng không có nghe được bất luận cái gì đọc tĩnh lúc này lâm tử câm rất rõ ràng cảm giác được thể lực của mình đang không ngừng trôi qua lần này bị thương rất nặng thời gian này thật kéo không nổi rơi vào đường cùng lâm tử câm đành phải lựa chọn trực tiếp mở ra một lẻ bốn cửa phòng bất quá có kinh nghiệm của lần trước lâm tử câm tại v ậ n mở cửa khóa về sau thân thể cong lên làm ra phòng bị trạng thái sau đó nhẫn nhịn vết thương trên người kịch liệt đau nhức một chân đá vào trên cửa phòng cửa phòng mở ra lâm tử câm ngồi thẳng lên thời điểm đã cách gian phòng kia hơn một mét nhưng lần này không có từ bên trong thoát ra cái gì dã thu húm ánh nhưng độ người bình thường đến nói lời nói bên trong có so dã thu càng khủng bố hơn đồ vật chỉ thấy chính đối cửa phòng trên ghế s o f a làm hai cái tiểu hải ân nói đúng ra cũng không thể xưng hô bọn họ là tiểu hải bởi vì bọn họ căn bản cũng không phải là người bên trái cái đầu kia bên trên có một đầu rách r a vết thương lớn nhìn kỹ có thể phát hiện xương sọ của nó đã nứt ra lộ ra đã biến thành màu đen tùy não vết thương biên giới chỗ không ngừng hướng xuống giữ lại sền sệ chất lòng màu đen con mắt của nó cũng là màu đen không có t r ò n g t r ắ n g mắt toàn bộ đều là đen mà đổi thành một cái đã nhìn không ra là người bộ dạng nó ngũ quăn là v ạ mẹo con mắt một cao một thớp mắt phải sinh trưởng ở cái mũi bên cạnh con mắt đều chừng đến trọn chịa không có miệng thân thể những bộ vị khác đều dài buồn nôn nhỡ thịt một đống một đống treo ở trên thân tại bọn họ phía trước còn có một cái quỷ dị búp bê cũng có một đôi để người cảm thấy trong lòng phát lệnh khủng bố con mắt bọn họ ba liền không nhúc nhích ngồi ở c h ỗ đó ba đôi con mắt nhìn chòng chọc vào lâm tử cầm nhìn lâm tử cầm tự nhiên sẽ không sợ sệt những này quỷ đồ vật nhưng hắn cũng sẽ không cứ như vậy vọ thẳng t đi vào hắn suy nghĩ một chút lại về tới một lẻ hai trong phòng bắt đầu tại từng cái địa phương tìm kiếm mặc dù thể lực cùng ý thức đang không ngừng suy giảm nhưng cái này cũng không hề sẽ ảnh hưởng đến lâm tử cầm bình thường suy nghĩ một l ẻ bốn phòng xuất hiện quỷ vật như vậy có khả năng đối phó bọn chúng đồ vật có lẽ liền sẽ tồn tại cùng bên trên một cái gian phòng bên trong cùng trong tưởng tượng đồng dạng lâm tử câm rất nhanh liền tìm tới thoạt nhìn có khả năng đối phó quỷ vật đồ vật đó là một chuỗi phụ trú là dùng một đầu dây đỏ cho sâu chỗi lên tổng cộng có ba cái phụ trú đều gấp thành hình tam giác lâm tử câm lại đem cả phòng cho tìm kiếm một lần không có lại tìm tới tương quan vật phẩm về sau hắn lại về tới một lẻ bốn cửa phòng nhưng phát hiện hai cái kia quỷ đồ vật đều không thấy trên ghế xô p a trống rỗng cái kia bút bê cũng đi theo không thấy lâm tử cẩn thở cẩn thận từng ly từng t hắn chân sau vừa mới đi vào phía sau cửa phòng ba một tiếng liền đóng lại lâm tử câm chưa kịp nghĩ lại hắn quay đầu đồ vật cũng cầm trong tay phủ chú cho đập tới quả nhiên lâm tử câm đứng phía sau cái kia đầu bị h u đầu sức chán quỷ hoa phía trước hẳn là trốn ở sau cửa một bên trên cửa đóng lại nháy mắt nó liền hướng lâm tử câm nhào tới tốt tại lâm tử câm phản ứng cũng không tính c h ậ m kịp thời đem phủ chú cho v u n g đi ra lâm tử câm là bắt lấy dây đỏ một đầu cho nên phủ chú không có bị trực tiếp vẩy đi ra ngược lại là đoạn trước nhất cái kia phủ chú bị tự động rơi dây đỏ trực tiếp đập vào quỷ hoa trên chắn phú sáng lên hào quang mà giống như cái thứ nhất trong trò chơi nữ quỷ đồng dạng thân thể của nó làn r a thần tốc rơi cuối cùng hóa thành từng mảnh cùng loại với giấy diêm cho tàn đồ vật tiêu tán trong không khí giải quyết đi cái thứ nhất quỷ vật lâm tử câm một lần nữa đem l ự c chú ý đặt ở gian phòng bản thân bên trên hiện tại trọng yếu nhất hay là tìm được cái này căn hộ cửa lớn chìa khóa đi ra mới là mấu chốt làm lâm tử câm mở ra cửa tủ quần áo thời điểm cái t i ê u tướng mạo xấu xí đến cực điểm quỷ hoa vậy mà từ trong tủ quần áo bật đi ra chiêu này mặc dù để người vội vàng không kịp chuẩn bị bất quá tốt tại lâm tử câm một mực duy trì rất cao cảnh giác khó khăn lắ Né tránh về sau lâm tử c ô m lập tức điều chỉnh chỗ đứng của mình tại quỷ hoa muốn lần nữa thời điểm tiến công hắn nhìn chuẩn cơ hội lại lần nữa đem phủ chú hướng về cái thứ hai quỷ hoa vang ra ngoài chương một trăm tám mươi bốn quỷ vương trò chơi căn hộ chín chương một trăm tám mươi bốn quỷ vương trò chơi căn hộ chín phú chú chuẩn sắc không sai rơi vào quỷ hoa trên c h á n cùng bên trên một cái như da vừa rút lui mặc dù mất đi năng lực chiến đấu tại trong thời gian rất ngắn liền triệt để hôi phi ê ê n d i ệ t thoạt nhìn bọn họ muốn so phía trước đầu kia sói còn muốn đối phó rất nhiều a hiện tại hồi tưởng lại lâm tử câm cảm thấy tại gặp sói một lẻ hai phòng phía trước gian phòng hẳn là cũng có đối phó sói rất thuận tiện vũ khí ví dụ như thương gì đó nhưng phía trước tuyệt đối là nghĩ không ra trong một cái phòng vậy mà lại có như thế giã thu hung mạnh à cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn vật lộn hiểm lại càng hiểm trốn qua một kiếp p h ù chú còn sót lại cái cuối cùng đây cũng là một cái hết sức rõ ràng nhắc nhở hắn cần đối phó là ba cái quỷ vật cái cuối cùng p h ù chú thoạt nhìn cũng cùng những c o rất lớn khác nhau phía trên phủ văn là màu xanh thoạt nhìn muốn so phía trước phủ chú lợi hại một chút đương nhiên cái này cũng liền mang ý nghĩa sau cùng cái tia quỷ vật cũng là hung mạnh nhất lợ hẳn là phía trước nhìn thấy tại hai cái quỷ hóa ở giữa búp bê tựa như là vì nghiệm chứng lâm tử c â m phỏng đoán chính xác gian phòng bên trong vang lên một trận thê lương làm người ta sợ h ã i tiếng cười thanh â m này cũng là khó nghe đến cực điểm tựa như là từ trong địa ngục phát ra tới đang tiếng cười vừa v ặ n biến mất thời điểm một đạo màu đen từ lâm tử c â m trước mắt hiện lên lâm tử c â m thật nhanh ném ra phụ chú nhưng lần này phụ chú cũng không có mình rơi dây đỏ xem ra là cái kia búp bê tốc độ quá nhanh căn bản là không có cách khóa chặt cùng lúc đó nụ cười lại tại sau l ư n g vang lên lâm tử cầm quay đầu lại xem xét chỉ thấy cái kia búp bê chính dán tại trên trần nhà một đôi con mắt màu đen chính nhìn xem lâm tử công lâm tử công nhìn xem khẽ nhữ mày bởi vì hắn phát hiện cái này đ ồ chơi bé con vải trong tay vậy mà nắm một cái chìa khóa cái k i a chìa khóa so trước đó lấy được tất cả chìa khóa đều phải lớn hơn một chút xem ra chính là mở ra căn hộ cửa lớn chìa khóa tình huống hiện tại từ những vật này là cầm tới chìa khóa ngăn cản biến thành chỉ có giải quyết đi những vật này mới có thể cầm tới chìa khóa tựa như phía trước chỉ cần lâm tử công tốc độ rất nhanh trên lý luận liền có thể vòng qua sói cầm tới chìa khóa lâm tử câm mắt lom lom nhìn chằm chằm cái kia bút bê đang muốn hơi có chút động tác bút bê nhưng lại biến mất nghiêm chỉnh mà nói đây không tính là biến mất mà là bút bê tốc độ thực sự là quá nhanh nhanh đến mức đã nhìn không thấy tung tích lâm tử câm rất có tự mình hiểu lấy chính mình là tuyệt đối theo không kịp tốc độ của nó liền tính tiểu dẫn lúc này tại cũng không nhất định có khả năng thuận lợi có được nó hiện tại lâm tử câm gặp phải một cái, vô cùng nghiêm trọng vấn đề, nếu như cái này bút bê không chính diện đối mặt hắn một mặt kéo lây thời gian lâm tử câm thật đúng là không có một chút biện pháp hãn tội hô cũng có thể tiên đoán được thời gian dài về sau hình ảnh chạy máu quá nhiều về sau chính mình thể lực biến mất hầu như không còn vết thương chuyển biến xấu mất đi năng lực hành động sau đó cái này bút bê phía dưới bù đao lâm tử câm tuyệt đối không muốn nhìn thấy chính mình rơi vào loại này hoàn cảnh đành phải trước thử một chút nhìn có thể hay không truy kích đến cái này bút bê phát hiện bút bê còn tại trong phòng lâm tử câm mò lấy nhà vệ sinh bên cạnh đóng cửa lại có khả năng giảm bớt nhất định bút bê phạm vi hoạt động cũng là tốt chỉ mong nó không có xuyên tường năng lực a lâm tử câm hướng bút bê phóng đi đến gần thời điểm liền g i lên trong tay phủ chú vậy đi ra nhưng mỗi lần đều khóa chặt không được cái kia bút bê mỗi lần trốn qua về sau bút bê liền sẽ tại một bên khác c h à o phúng lâm tử c ô m mà lâm tử c ô m thật đúng là giống một cái thằng hề đồng dạng bị đùa nghịch đến đùa nghịch đi nhưng hắn cũng không có vì vậy tức giận hắn hiện tại vốn là bị thương tức giận phía dưới huyết khí dâng lên đ ố i hắn vô cùng bất lợi mà còn cũng bất lợi tại chính mình suy nghĩ hiện tại hắn vô cùng rõ ràng căn bản không thể dựa theo thông thường phương pháp đuổi theo đến cái kia búp bê nhất định phải dùng tới những phương pháp khác mới được lâm tử c ô m hít một hơi thật sâu nghĩ đến xuất hiện c h u y ể n cơ phương pháp nhất định tại cái này gian phòng bên trong hắn bắt đầu tỉnh táo quan sát chủ yếu để ý là có cái gì có khả năng đối phó búp bê vật phẩm nhưng hắn cũng không dám đi tùy tiện tìm kiếm búp bê tốc độ nhanh như vậy nếu là thừa dịp chính mình không không chú ý thời điểm đánh lén mình thật đúng là không có biện pháp nào à. nghĩ đến đôi sách thời điểm lâm tử cầm đột nhiên phát hiện phía trước cúc máy hai cái quỷ hoa bên trong cuối cùng vị trí lưu lại một chút vết tích lâm tử cầm duy trì cảnh giác từ t ừ đi qua định n h ã n xem xét phát hiện trên mặt nền một đoàn màu đen bị đốt chùi thứ gì nhìn một chút búp bê phát hiện nó tựa hồ không có cái gì công kích dấu hiệu liền thần tốc không lưng nói về vật kia nguyên lai、like、cũng là một cái giản dị bé con dựa theo cái này trò chơi thiết lập hai cái kia quỷ hoa đoán chừng cũng là thú đông bé con biến thành. trên trần nhà bút bê mới là lớn nhất b ộ t lâm tử c ô m thăm dò tính cầm cái này bé con tới gần nó biểu hiện của nó lại cùng phía trước là giống nhau lâm tử c ô m khẽ r ử a gần nó liền lập tức thuần gì không cho lâm tử c ô m bất cứ cơ hội nào rơi vào đường cùng đành phải đi tới một những quỷ hoa lưu lại dấu vết địa phương đó cũng là một cái thu đông bé con hình thức cùng phía trước một cái kia đồng dạng lâm tử c ô m dùng cầm phía trước nhặt được cái kia bé con tay nhặt lên cái này bé con có thể lúc này trên trần nhà bút bê vậy mà nghiêm nghị kêu t h ẳ n lên lâm tử c ô n vội vàng chuyển đi qua nhìn phát hiện bút bê con mắt đều biến thành màu đỏ màu đỏ bên trong cũng xuất hiện một cái chấm đen nhỏ tựa như mắt người bên trong con ngươi đồng dạng nó dùng con ngươi nhìn chòng chọc vào lâm tử câm trên tay bé con lâm tử câm thân thể cũng căng thẳng xem ra cái này chính là phát động điều kiện đột nhiên búp bê động lần này không có tránh né mà là thẳng tắp hướng về lâm tử câm lao xuống mà đi tốc độ của nó thực sự là quá nhanh lâm tử câm không có bao nhiêu thời gian phản ứng chỉ có thể theo bản năng đem hai cái tia bé, bé con mà đi vẽ con rơi xuống đất thời điểm búp bê cũng đứng ở hai cái bé con trên thân đồng thời nó cũng chậm rãi ngồi sùm xuống, xuống. giống như là dùng thân thể bảo vệ bọn họ đồng dạng lâm tử câm không rõ ràng làm cái này bút bê làm như thế động cơ dù sao phía trước hai cái kia thú đ ô n g bé con liền tại trên mặt đất cũng không có đi quản bọn họ nhưng bây giờ trò chơi tương quan thiết lập đã không trọng yếu hắn chỉ biết là hiện tại chính mình cơ hội tới hắn liên tục không ngừng đem trong tay phụ chú ném ra ngoài p h ụ chú thuận lợi thoát ly tinh chuẩn vô cùng ném tới bút bê trên c h á n nhưng bút bê không có giống phía trước đồng dạng biến thành cho bụi chỉ thấy phụ chú rắn tại trên đầu của nó phía sau phát ra một tia con mang những ánh sáng này xoắn suýt cùng một chỗ tạo thành một cái hình lưới đồ vật xích sao đưa nó cuốn tại bên trong. đồng thời búp bê cũng tại phát sinh biến hóa kinh người cánh tay của nó chân đều chậm dãi biến thành có máu có thịt bộ dạng đ ầ u cũng phát sinh biến hóa vẻ ngoài so trước đó hai cái kia tốt hơn rất nhiều nhưng nhìn xem lâm tử câm ánh mắt lộ ra rất nhiều khí tức tạ ác Trước Trước vương cho chơi, cho căn hộ, lâm tử câm dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến đây là một cái so trước đó phải cường đại hơn rất nhiều quỷ hoa không hổ là lớn một a rất rõ ràng lá bùa kia là không cách nào diệt đi cái này trung cực quỷ vương nó chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn hạn chế quỷ vương hành động đây cũng là cho lâm tử c ô m một cái nhắc nhở muốn hắn tại quỷ hoa hoàn toàn thoát khỏi rơi phủ chú hạn chế phía trước tìm tới mặt khác tiêu diệt cái này quỷ hoa phương pháp lâm tử c ô m không có quá nhiều do dự bước nhanh chạy đi nâng lên một chân liền hướng quỷ hoa trên mặt đ ã tới nhưng không có đạp đến vật thật toàn bộ chân đều từ quỷ hoa trên thân xuyên qua đế giày của hắn là có vật chữ nhưng vẫn không có sinh ra hiệu quả xem ra quỷ vương nói không sai tại nó trong trò chơi lâm tử c ô m chính mình bộ k i a là hoàn toàn vô dụng mà lúc này đây quỷ hoa cũng bắt đầu rẽ r u ộ n phụ chú sinh ra lưới ánh sáng nhan sắc cũng dần dần m ư đi để lại cho lâm tử lâm tử câm tranh thủ thời gian xoay người lại thần tốc tại các nơi tìm kiếm đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng trong phòng này nhất định có đối phó cái này quỷ hoa đồ vật đương nhiên vật này cũng không có dễ dàng như vậy để lâm tử câm cầm tới hắn tìm khắp cả tủ quần áo ngăn kéo đều không có phát hiện thoạt nhìn vật hữu dụng mà lúc này đây quỷ hoa dễ r ù a biên độ càng lúc càng lớn cái miệng đó mở rộng ra trong c ổ họng chuyển đến c u n g loạn giống lên một tiếng lâm tử câm hé miệng nhũ mày con mắt thần tốc tại các loại vật phẩm di chuyển lên động cuối cùng hắn đưa ánh mắt đặt lên giường cẩn thận lâm ụ c cũng không có cái gì có liếc cái gì cũng có. lọi lên, l giường trên nhưng không phương, ngay, không thể thấy gì gì vật để đồ địa qua tử cầm thần tốc xuống giường chính là muốn đi địa phương khác nhìn xem mũi chân lại đá một cái t r ố n g không cái này giường là dốc ruột hắn lập tức trong lòng vui mừng cố nén trên phạm vi lớn động tác liên lụy vết thương phía sau đ a o đớn trực tiếp không lưng nằm dạp trên mặt đất hướng dưới giường nhìn xem phát hiện ở gầm giường nơi hẻo lánh có một thanh kiếm hình dáng đồ vật bởi vì tia sáng đánh không đến phía dưới này lâm tử cầm chỉ có thể nhìn thấy một cái rất mơ hồ hình dáng hiện tại lâm tử cầm đã không để ý tới nhiều như vậy trực tiếp bỏ vào dưới gầm giường chật vật hướng bên trong xế dịch nhưng vẫn là tương đối thuận lợi đủ đến thanh kiếm kia đem tay tiếp xúc đến no nháy mắt lâm tử câm liền phản ứng lại đây là một cái đảo một kiếm lâm tử câm bắt đầu hướng phía sau lui ra ngoài tại cùng thời khắc đó quỷ hoa cuối cùng tránh ra lưới ánh sáng các mạng giống vỡ vụn thủy tinh đồng dạng tiêu t á n tại trên không dán tại quỷ hoa trên c h á n p h ủ c h ú cũng đi theo trượt xuống mất đi tác dụng quỷ hoa q u á t to một tiếng trực tiếp nhảy lên thật cao hướng về lâm tử câm nhảy tới lâm tử câm lúc này cũng khó khăn lắm từ dưới gầm giường đi ra căn bản không chỗ ẩn nút liền bị quỷ hoa nhào một cái chính cầm nào một kiế không cách nào lập tức công kích lâm tử câm chỉ có thể tại trên mặt đất lăn một vòng để quỷ hoa tạm thời không cách nào cắn tại cái này một hệ liệt bên trong lâm tử câm vết thương trên người bị đè ép x é rách đau đớn kịch liệt để trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen hắn tay chân cùng sử dụng muốn cho chính mình tranh thủ đến một chút thời gian nhưng lâm tử câm không cách dùng khí căn bản là tiếp xúc không đến quỷ hoa ngược lại là để quỷ hoa bắt lấy một cái cơ hội ôm lấy cánh tay của hắn trực tiếp cắn một cái xuống dưới đây là muốn tránh cũng không được lâm tử câm cũng rắn rắn chắc chắc chúng như thế một cái mà lúc này đây bắt lấy đào một kiếm tay cuối cùng từ dưới g không lưu tình chút nào một kiếm từ trong quỷ hoa trong đầu cắm vào quỷ hoa lập tức liền nối lỏng cửa ra vào lâm tử c â m c ắ n răng tay vừa dùng lực đem đ à o một kiếm v ặ n vẹo một vòng quỷ hoa con mắt biến thành x á m trắng sau đó thân thể bắt đầu biến thành cho bụi thanh kia mấu chốt chìa khóa trực tiếp rơi vào lâm tử câm lực lâm tử câm bắt lấy chìa khóa đau đến cắn răng nghiến lợi đứng lên hắn phát hiện chính mình bị quỷ hoa cắn cái cánh tay kia đã mất đi chi giác nhìn một chút vết thương phát hiện một đạo màu đen đổ vật theo cánh tay hướng mặt khác thân thể bộ vị chạy tới đây cũng là quỷ hoa độc tố lâm tử cầm không còn tốt tại gian phòng cách cửa lớn cũng không phải là rất xa mấy bước liền chạy tới lúc này lâm tử câm cảm thấy cánh tay chuyển đến một trận ý lạnh lâm tử câm liền vội vàng đem c h ì a khóa cắm vào l ỗ khóa sau đó thay đổi gian g i ắ c khóa tâm nhảy lên âm thanh văng lên mà tại trong chớp nhóm này lâm tử câm trong đầu giống như là lóe lên một đạo t h i ề m điện hắn mở to hai mắt nhìn chậm rãi quay đầu nhìn phía sau cầu thang từ đầu tới đôi u các loại xuất hiện ở trong đầu hắn lóe sáng lại những vật kia từng chút từng chút liên thành một đường sâu c h u i lên tất cả những thứ này chân tướng thiện lương lý tính tự do lâm tử câm lẩm lẩm bẩm nói ra mấy cái này từ về sau hắn quay đầu lại nhìn một chút trên người mình vết thương cùng vết máu liền giật mình về sau hắn lộ ra một cái nụ cười nụ cười tự tin hắn hiểu được hắn tất cả đều hiểu minh bạch cái này trò chơi muốn hiện ra tất cả cái này trò chơi thông quan nhiệm vụ không phải tìm tới sát hại cái k i a m ộ t nhà ba người hung thủ cũng tương tự không phải từ cái này căn hộ đi ra ngoài mà là hiểu rõ tất cả biết tất cả đối tất cả kinh lịch sự t ì n h làm ra chính xác giải thích đây mới là thông quan nhiệm vụ lúc này lâm tử câm một nửa thân thể đã không thể động đậy t ả ra băng lánh hơi lạnh t ầ u xương nhưng hắn vẫn là dùng vào toàn lực nồng đầu nhìn quả nhiên tại cửa lớn phía trên mang theo một bức họa vặn vẹo tinh không sau đó lâm tử c ô m mang theo nụ cười dùng một điểm cuối cùng khí lực đẩy ra căn hộ cửa phòng một đạo manh liệt bạch quang từ trong khe cửa bắn ra ra lâm tử c ô m theo bản năng nhắm mắt lại không biết qua bao lâu tia sáng biến mất lâm tử c ô m chậm rãi mở hai mắt ra có loại đại mộng mới tình cảm giác lúc này hắn phát hiện mình ngồi ở một cái xác ghế hai tay bị một bộ còng tay còng ở trên mặt bàn cố định trang bị bên trên mà hắn ngồi đối diện một vị một tấm mặt chữ quốc trong ánh mắt tràn đầy chính khí ăn mặc đồng phục cảnh sát thế nào ngươi thừa nhận ngươi phạm vào tội ác sao cảnh sát hỏi lâm tử câm không có gấp trả lời cảnh sát lời nói mà là nhìn một chút thân thể của mình phát hiện chính mình mặc một bộ áo t ù bất quá trên thân không có chút điểm vết thương cứ như vậy liền trực tiếp xác nhận chính hắn phỏng đoán tất cả đều là chính xác cho nên hắn lại lộ ra một cái nụ cười cảnh sát nhữ mày đem vài trang giấy ném ở lâm tử câm trước mặt nghiêm nghị hỏi người giết phụ thân của người người mẹ kế người mẹ kế nữ nhi là thế này phải không lâm tử câm đem cái kia vài trang giấy lay đi qua từ nhan sắc cùng sắc chữ còn có phía trên chữ viết ghi chép hắn nhận ra mấy tờ giấy này xuất xứ lương tiệu xanh bản bút ký nội dung phía trên cũng là nàng viết nhìn xong những n à y lâm tử câm rất tự nhiên gật đầu nói là bọn họ đều là ta g i ế t cảnh 186, 186, Quỷ Vương cho chơi, căn hộ, xong. 186, Quỷ Vương Vương Trước chơi, chơi, căn hộ, xong. căn xong. cho cho c hộ, hộ, sát đối lâm tử câm như vậy thoải mái thừa nhận chuyện này cũng không có cảm thấy kinh ngạc ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem hắn lâm tử câm nói tiếp chết ta giết bọn hắn cũng có thể nói là lương tiểu xanh giết bọn hắn nói xong hắn lại nặng nề nhìn một chút từ lương tiểu xanh bản bút ký bên trên xe xuống trán giấy những n à y cũng rõ ràng là bản bút ký bên trong không hoàn chỉnh bộ phận 2016 năm này, mùng ngày 10 tháng 5, mưa. mụ mụ từ buổi sáng liền bắt đầu mang ta liễu lo không ngừng cái miệng đó giống buồn nôn giỏi bỏ đồng dạng không ngừng ngọn ngoại loại ra đến nước bọn chính là côn trùng dịch thể nếu như ta muốn giết chết nàng ta sẽ tắt cổ họng của nàng, nàng liền rốt cuộc sẽ không nói chuyện mấy tờ giấy nội dung phần lớn đều là dạng này tràn đầy oán hận tuyệt vọng cùng tàn nhẫn cái này cùng tại căn hộ bên trong phát hiện q u y ể n nhật ký nội dung hoàn toàn ngược lại nhưng chúng nó xác thực đều là xuất từ một người t r i thủ cái này cũng hẳn là bọn họ bị xé đi nguyên nhân ngươi là vị bệnh tâm thần người bệnh liền tính ngươi nhận tội chúng ta cũng sẽ không đem ngươi nhốt vào n g ụ c giam nhiều lắm là đưa đi bệnh viện tâm thần tiến hành điều trị cảnh sát mở miệng nói ra lâm tử cầm nhẹ gật đầu rất tự nhiên nói ta biết ta có tinh thần phất liệt a nói đến đây cảnh sát biểu lộ liền rất ngạc nhiên chính ngươi biết ngươi có tinh thần phất liệt lâm tử cầm nói hiện nay xem ra ta có bốn loại nhân cách theo thứ tự là thiện ác lý tính cùng tự do đương nhiên tự do không phải một cái hình dung tử cũng có thể nói thành là hướng về người tự do cách cảnh sát phất tay nói mời tiếp tục lâm tử câm con mắt càng ngày càng sáng tỏ chậm dãi nói trò chơi vừa bắt đầu hung sát á n chính là nhân cách chuyển biến bắt đầu trò chơi cái gì trò chơi lâm tử câm nói xin đừng đánh gãy ta nếu có nghe không hiểu địa phương liền làm ta lại phát bệnh đi b i ta, nàng, nàng ta. Ta, ta, ta tắm rửa đổi y phục ẩn giấu đi thi thể thu thập vết máu sau đó tỉnh táo đối mặt cảnh sát mà phong bếp con gà kia là lương tiểu xanh tại giết người phía trước giết là đến chính là có thể ứng phó đột nhiên tới tình huống mà ta cái này lý trí nhân vật liền thuận lý thành trương dùng con gà kia giải thích mùi máu tươi vấn đề nghiêm chỉnh mà nói lương tiểu xanh ác nhân cách cùng lý trí nhân cách là hỗ trợ lẫn nhau hai loại nhân cách hợp tại một khối liền có thể tỉnh táo hoàn thành một tràng nhu sát lý trí là vì ác phục vụ chỉ là ta đến phía sau ác cẩn giấu đi mà thôi về sau hai cái kia kiểm tra ở tạm chứng nhận cảnh sát cũng không có hoài nghi ta thân phận bởi vì ta trong mắt bọn hắn chính là lương tiểu sanh hình tượng ta đang suy nghĩ trong đó một người cảnh sát trong miệng lầm bầm hẳn là một cái nữ hài tử giết thế nào gà loại hình lời nói cảnh sát nghe lấy vậy mà vỗ tay lên nhưng ngữ khí lại có chút rêu cầy đặc sắc đặc sắc c đối người một nhà cách phân liệt sự thật có khả năng nhận biết đến rõ ràng như vậy ngươi đoán chừng là ca đầu tiên a vậy theo ngươi thuyết pháp hiện tại cùng ta đối pháp chính là lý trí nhân cách lâm tử câm gật đầu nói ngươi có thể hiểu như vậy ngươi lời nói còn chưa lên tiếng lâm tử câm nói tiếp tại ta nhìn thấy lương tiểu sanh nhật ký thời điểm thì phản ứng n à n g là cái thiện lương cùng lý trí lại khát vọng tự do nữ hải điểm này liền rõ ràng lộ nhân cách phân liệt chi tiết nhưng cái này ba điểm cũng không phải là rất mâu thuẫn ta cũng bởi vì vào t r ư ớ c là chủ nguyên nhân không có hướng phương diện kiếm nghĩ về sau ta xuống lầu đến tầng hai gặp phải yêu ma quỷ quái một cái tiểu nữ hải cứu ta còn đưa ta đồ ăn tiểu nữ hải kia chính là lương tiểu sanh thiện nhân cách cũng đáng sợ quái vật so sánh loại này thiện lại làm lớn ra mấy lần về sau ta muốn rời đi cái kia căn hộ kết quả làm cho mình đầy thương tích rất chật vật mới được đến mở ra cửa lớn chìa khóa tại mở ra cửa nháy mắt ta rốt cuộc h i ể u rõ tới một khi một người tại vốn có thể chất ra đời sống đến quá lâu hắn muốn theo đuổi chân chính tự do thời điểm tất nhiên sẽ trả giá cực kỳ mãnh liệt đại giới lại cùng bản bút ký nội dung đem kết hợp rời đi gian phòng kia trải qua chính là thiện tự do bộ phận sau đó ta đi tới nơi này thấy được quyền nhật ký không hoàn chỉnh bộ phận minh bạch đây chính là lương tiệu xanh ác cuối cùng được ra trận tướng đây cũng là thông q u a điều kiện cảnh sát nợ nụ cười nói ngươi minh bạch chân tướng thì có ích lợi gì đâu các ngươi đều là cùng nhau một người mà thôi chính ngươi cũng đã nói ngươi là vì ác phục vụ cho nên ngươi cũng không phải n g ư ờ i tốt lâm tử câm k h ẽ thở ra một hơi hắn đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi so cái thứ nhất bị lệ quỷ truy sát trò chơi muốn mệt mỏi nhiều là phương diện tinh thần mệt mỏi hắn hiện tại thỉnh thoảng toát ra một điểm gì đó dạng thế giới mới thật sự là thế giới phức tạp suy nghĩ hơi điều chỉnh một cái trạng thái lâm tử câm một lần nữa ngồi thẳng người nhìn đối phương cảnh sát con mắt nói ta nói trò chơi thông quan nhưng ta cũng không trở về đến quỷ vương không gian cho nên ta đang suy nghĩ có phải là còn kém chút cái gì không có nói ra cảnh sát hỏi kém cái gì lâm tử câm nói kém ngươi ta là là ngươi cảnh sát hừ lạnh một tiếng chức trách của ta là phụ trách giam giữ ngươi lâm tử câm nói loại này trò chơi xuất hiện một chỗ thẩm vấn tiết mục nhất định có tác dụng của nó để ta suy nghĩ một chút tướng mạo của ngươi là tiêu chuẩn tràn đầy tinh thần trọng nghĩa cảnh sát mà ngươi xuất hiện tại ta minh bạch chân tướng về sau cho nên ngươi hẳn là lương t i ể u xanh người thứ năm cách chính nghĩa nhân cách cảnh sát sắc mặt thay đổi sau đó hắn nhữ mày có vẻ hơi thống khổ lâm tử câm trên mặt lại hiện ra mỉm cười không n ú c nhích nhìn xem hắn rất nhanh cảnh sát liền khôi phục phía trước tỉnh táo cùng bình thường nhưng hắn mở miệng trong miệng phát ra xác thực một giọng bé gái làm sao n g ư ơ i biết lâm tử câm nhìn một chút lồng ngực của hắn cảnh sát vùi đầu nhìn đó là hắn thẻ công tác phía trên có hình của hắn bên trái nơi hẻo lánh bên trên có một bộ rất nhỏ họa tinh không rộng lớn vô ngần tinh không chính là chân chính tự do để người vô hạn hướng về nhưng phản cao tinh không là vật mẹo tự do bên trong lại đại biểu cho khó lường nhiệt í n h đây cũng là bức họa này lặp đi lặp lại xuất hiện nguyên nhân có khả năng rất chuẩn xác đại biểu lương tiệu xanh tâm lý trạng thái lâm tử cầm Trước thưởng, trước thưởng. khen khen Nói xong, lâm tử câm dừng một chút, Tử vừa dứt lời hắn vị trí địa phương tất cả chậm rãi bắt đầu v ặ n mẹo cảnh sát biến mất lâm tử câm phát hiện trước mặt mình tựa hồ nhiều mấy cái nữ h à i các nàng dài đến giống nhau như lúc nhưng trên mặt biểu lộ đều là khác nhau giờ khắc này lâm tử câm mới tính từ cái này trong trò chơi đi ra ngoài hắn một lần nữa làm trở về chính hắn không tại đóng vai một số nhân vật bốn phía hình ảnh vạt mẹo đến cực hạn tựa như một bộ phạn cao tác phẩm hội họa sau đó một điểm nào đó tựa hồ sinh ra hấp lực đem những hình ảnh này một mạch hút vào một lần nữa rơi vào h tám c lâm tử câm phát hiện chính mình từ tư thế ngồi biến thành thế đứng hắn chậm rãi ngồi sổm xuống, xuống sau đó lại ngồi dưới đất hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có bề b à i câu nói kia nói như thế nào tới có đôi khi biết được chân tướng cũng không phải là một chuyện tốt nhiều khi nhìn thấu tất cả được đến cũng không phải là nắm giữ toàn cục năng lực mà là rơi vào thâm viên lúc vang lên khúc nhạc dạo trong trò chơi không có biểu hiện ra lương tiệu xanh nhân cách phân liệt nguyên nhân nhưng chuyện này khẳng định có nó nguyên nhân trên thế giới này tuyệt đối không có vô duyên vô cơ sự tình nguyên bản gia đình vỡ vụn người nhà đối nàng lạy lùng hướng về tự do lại không có chạy ra sinh mệnh r à n g buộc tuyệt vọng cô độc bất lực có lẽ chỉ có đem nhân tính bên trong từng cái phương diện cho đơn độc lấy ra đồng thời vô hạn phóng to nàng mới có thể tìm được một tia hy vọng đi người à thường thường có thể bình yên vượt qua ngoại giới sóng to gió lớn lại qua không được chính mình cái này liên quan trò chơi là chân thật nội dung là hoang đường nhưng quá trình t ự hồ lại tại ẩn dụ cái gì lâm tử c ô m nhớ tới một cái có chút nhất cả chứng văn nghệ phạm danh tử t ê ma n u y ễ n chủ nghĩa hiện thực bất quá tốt tại đều kết thúc không cần lại hoài nghi mình vị trí thế giới có lẽ không bao lâu liền có thể lại lần nữa nhìn thấy tiểu dẫn hà trị bọn họ lâm tử câm một lần nữa đứng dậy đối với bóng tối vô tận nói quỷ vương có thể thả ta đi ra sao quỷ vương âm thanh rất nhanh tại lâm tử câm bên thai vang lên đương nhiên có thể lâm tử câm lại nói các loại ta nghĩ hỏi ngươi mấy vấn đề quỷ vương trầm mặc h i ệ n nhiên là đang đợi lâm tử câm đ o ọ n dưới lâm tử câm nói hai cái này trò chơi ngươi đến cùng nghĩ biểu đạt thứ gì quỷ vương nói vấn đề đáp án là rõ ràng cái thứ nhất đem các ngươi nhân loại đối dục vọng tham luyến phóng đại thứ hai là đem nhân loại trạng thái tinh thần cho thả lớn lâm tử、câm、cười nói, nhân loại đối với các loại dục vọng chấp nghiệm không đơn thuần chỉ có những cái kia quỳ vương nói ta biết nhưng cái kia tương đối có đại biểu tính cũng là lâm tử câm nói tại tình một đêm ước c h ừ n g ít chờ từ đại hành kỳ đạo hôm nay dục vọng kỳ thật đã bị vô hạn phóng đại chỉ là bọn họ vẫn có một tầng người á o khoác khi màn đêm giáng lâm nhục dục chảy ngang xé đi á o khoác cùng thú vật không khác hoàn cảnh lớn như vậy minh bạch đạo lý cũng không thay đổi được cái gì quỳ vương nói người rất thông minh nhìn vấn đề cũng rất thấu triệt cái thứ hai trò chơi muốn biểu đạt cũng rõ ràng dương gian người bình thường trừ những đứa bé kia ai không phải mang theo đủ kiểu mặt nạ sinh hoạt lâm tử câm nói tiếp không ngừng cùng thế giới làm thỏa hiệp tại chán ghét người trước mặt còn có tích tụ ra khuôn mặt t ư ơ i cười rõ ràng chuyện không muốn làm bởi vì sinh hoạt chờ nguyên nhân bị ép tiếp thu một mặt nói cái này thế giới không c o i chân ái mặt khác chính mình lại các loại làm tình đem những này phóng đại nói không phải liền là nhân cách phân liệt sao Quỷ vương nói nói rất có đạo lý nhưng không phải tất cả mọi người minh bạch lâm tử câm nói nghiêm túc ta tin tưởng những lời này có người có thể minh bạch có khả năng nhìn thấy liền tính bọn họ chỉ là một phần rất nhỏ người ủy vương lại trầm mặc số giới nó tựa hồ không giỏi ăn nói lúc này nói đã rất nhiều lâm tử c ô m lại lần nữa lộ ra nụ cười nói quỷ vương đại nhân ngươi đem ta nhốt tại nơi này chơi hai chàng trò chơi khẳng định không phải vẹn vẹn khảo thí ta năng lực đơn giản như vậy à. quỷ vương nói ngươi như thế thông minh có lẽ đ o á n được lâm tử c ô m g ậ t đầu nói những trò chơi kia chính là ngươi phong ấn à. mặc dù ngươi không có cách nào trực tiếp mở ra phong ấn nhưng ngươi có thể đem phong ấn cụ t ư ợ n g hóa đem bọn họ biến thành t h ô n g quan nhiệm vụ lại cụ thể đem quá trình thiết, lập là trò chơi thiết lúc này chỉ cần người ngoài can thiệp là được rồi quỷ vương nói không sai trò chơi thông quan giải ra chính là quỷ vương ngọc đội phong ấn lâm tử c ô n giang tay ra tốt ta nói như vậy liền tính ta thông không được quan cũng sẽ không vĩnh viễn bị vây ở chỗ này à là ta sẽ nói cho ngươi biết phương pháp qua cửa nhưng cái này cũng chứng minh ngươi năng lực không được cũng sẽ không khen thưởng cho ngươi lâm tử câm giọng nói thay đổi đến nghiêm túc lên quỷ vương ngươi còn nhớ rõ phong ấn n g ư ơ i người kia dáng dấp ra sao sao hoặc là nói có cái gì tương đối rõ rệt đặc thù điểm này phi thường trọng yếu ta hoài nghi người kia sẽ để cho âm dương lượng giới sinh ra dung c h u y ệ n Quỷ vương lời ít mà ý nhiều nói ta không biết người kia đối ta phong ấn tốc độ rất nhanh ta bị phong ấn về sau ta cũng liền không nhìn thấy hắn tốt ta lâm tử câm có đưa tay đưa nó nắm chặt mượn bản thân nó phát ra con mang hắn phát hiện cái này vậy mà là cái tiểu nhất hào quỷ vương ngọc bội ủy vương âm thanh cũng tức thời văn lên đây chính là ta khen thưởng về sau có gì cần liền trực tiếp bóp nát cho ngươi ngọc bội Ta ngay lần ậ p tức sẽ xuất sẽ h i này g l m một việc, hứa cần hẹn liền tương đương với một tấm vô cùng cường đại bảo mệnh phụ a hẹn, liền tương đương cùng với một tấm lâm tử c ô m nghe lấy quỷ vương nói ra cuối cùng bốn chữ đột nhiên có loại rất kỳ quái cảm giác tựa h ồ cái kia bốn chữ muốn nói đến nặng một chút tựa h ồ lại mang theo một chút không giống nhau lắm ngựa khí biến hóa đương nhiên cũng có thể là chính mình nghe lầm chờ sau khi lấy lại tinh thần lâm tử c ô m đang muốn tạm biệt lại cảm giác được một loại sụp đổ cảm giác liền tính kịch liệt động đất thiên băng địa liệt đồng dạng nhưng loại này cảm giác cũng không có duy trì liên tục bao lâu lâm tử c ô m phát hiện chính mình lại về tới nằm nang g trạng thái tiểu dẫn cùng hà tây hà hai cha con đã gấp gáp không đi nổi bọn họ đều đang nghĩ biện pháp cũng thử rất nhiều phương pháp nhưng chính là m ở không ra cái này quan tài tiểu dẫn không ngừng la lên cũng không thấy đáp lại hốc mắt của nàng đều đỏ trong lòng chống không nàng hiện tại rất sợ hãi sợ hãi lâm tử câm cũng không đi ra được nữa nàng như thế đoạn thời gian tại lâm tử câm bên cạnh đã thành thói quen đối phương đã là tính mạng của mình bên trong một phần nàng tâm đúng là chống không bởi vì có một bộ phận đã không tại trên người nàng tiểu dẫn có v ư ợ t xa thường nhân năng lực nhưng bây giờ nàng tựa hồ so tất cả mọi người còn muốn bất lực hà chị bọn họ cũng không biết như thế nào cho phải nhẹ nhàng thán thở đương nhiên đối bảo mã nữ nộ khí cũng càng thêm nặng mấy phần bảo mã nữ hiện tại sắc mặt tảm đạm ảm đạm muốn chạy lại không biết có khả năng chạy đi cái kia chỉ có thể dạng này tốn hao hy vọng kỳ tích có khả năng phát sinh đương nhiên cái này kỳ tích cũng không phải là lâm tử câm có khả năng an toàn từ quan tài bên trong đi ra mà là chính nàng cuối cùng có khả năng bình yên vô sự tiểu dẫn đang suy nghĩ đi chỗ nào tìm tới diệp vật tu để hắn tới cứu lâm tử câm lúc nắp quan tài vậy mà động vừa bắt đầu mọi người còn không có kịp phản ứng đợi đến cái nắp một chút xíu hướng phía sau di động tới thời điểm mọi người mới cùng nhau tiến lên hỗ trợ đem nắp quan tài hoàn toàn chuyển đ lâm tử c ô m từ quan tài bên trong bò đi ra mặc d à y đang muốn nói cái gì tiểu dẫn v ọ t thẳng tới một cái ôm lấy lâm tử c ô m thắt lưng đầu trôn ở trên lồng ngực của hắn trong lúc nhất thời lâm tử c ô m chưa kịp phản ứng vỗ v ô tiểu dẫn bạ vai tiểu dẫn n mầm đầu trông mong nhìn hắn trong đôi mắt đẹp tràn đầy nước mắt chính cố nén không cho nó lưu lại vỡ môi thật chặt nhấp cùng một chỗ lộ ra đặc biệt k y khuất nhìn cái này lâm tử c ô m cũng minh bạch nàng đây là tại lo lắng chính mình trong lòng cảm thấy vi diệu đồng thời cũng là ấm áp lâm tử c ô n cũng đưa tay ra cánh tay ôm lấy nàng nhẹ nói không sao ta không phải thật tốt đi ra sao t i ể lúc này hai t n miêu yêu cũng đi tới hung hăng vẫy đôi ba lâm tử câm mỉm cười ngồi xuống xuống sợ lên đầu của nó miêu yêu nhìn một chút bên ngoài nhấc lên chân trước ra hiệu chính mình muốn đi lâm tử câm thấp giọng cười nói đi thôi cảm ơn ngươi rồi về sau có lẽ còn có thể gặp mặt miêu yêu meo một tiếng quay người nhảy nhảy n h ó t n h ó t rời đi lâm tử c ô m hành lang hà tây hà trước mặt bọn hắn nói không thành vấn đề đồ vật bên trong đã giải quyết hai cha con đều là một mặt vui mừng về sau hỏi thăm lâm tử c ô m thế nào có bị thương hay không gì đó lâm tử c ô m cười nói rất tốt không có vấn đề gì nói xong về sau mấy người đi đến quan tài bên cạnh chỉnh tề lên hơi có chút loạn quan tài lao già này cũng coi là chịu không ít đau khổ người đều chết còn bị dạng này dày vò đến dày vò đi lâm tử c ô n cũng đi theo thu thập hắn chủ yếu là thu thập những cái kia dây đỏ ngọn nến gì đó quan tài bên kia sau khi thu thập xong hà tây hà lại gọi tới n h ấ t quan tài tượng hơi thử thử một lần lần này rất nhẹ nhàng đem quan tài d ơ lên lần này hà gia nhân tài là chân chính yên lòng bởi vì bỏ qua hạ táng thời gian lão gia tử vẫn là phải trước đặt hà trị lại lâm tử câm một lần nữa tính toán một cái thời gian việc này tương đối đơn giản tự nhiên việc nhân đức không được a i khi biết lão gia tử ngày sinh tháng để về sau lâm tử câm hoa mấy phút coi như xong đi ra mấy ngày nay đều tương đối thích hợp hạ táng mà gần nhất thì là buổi sáng ngày mai sáu điểm một lần nữa hạ táng thời gian xác định lúc này sắp trời đã tối hà ra người giữ lại bọn họ ở lại đây một đêm lâm tử câm không có việc gì liền đồng ý xuống sau đó hà tây hà mời bọn họ trở về phòng nghỉ ngơi thái độ vô cùng cung kính lâm tử câm đúng là thật mệt mỏi thể xác tinh thần đều mệt mỏi cũng không có k h á c h khí mang theo tiểu dẫn hướng gian phòng đi đến từ bảo mã nữ bên cạnh lúc đi qua lâm tử câm nhìn nàng một cái đối phương vâng vâng dạ dạ c ú i đầu căn bản không quản tới đối mặt tiểu dẫn mang cho nàng tử vong hoảng hốt bây giờ lòng vẫn còn sợ hay đâu lúc này bảo mã nữ cũng chật vật dị thường tóc tao loạn trên thân tràn đầy cho bụi trên cổ có vết tứ động trên mặt còn có mấy đạo vết máu thự gây nghiệt thì không thể sống nó chính là cái đạo lý này à hà tây hà cũng lạnh lùng nhìn bảo mã nữ một cái đối lâm tử câm nói nàng chuyện này liền giao cho ta xử lý à hà tây hà nói câu nói này thời điểm cố ý đem âm lượng nâng lên rất cao người ở chỗ này trên cơ bản đều nghe được gia tộc cự phách doanh nghiệp lao đại đều nói như vậy tựa như tại tuyên bố bảo mã nữ tử hình đồng dạng nàng một điểm xoay người cơ hội cũng không có có thể đứng ở người nơi này đều không phải đồ đần nói tới mức này cũng chính là biểu lộ rõ ràng sẽ không cho bảo mã nữ giải thích cơ hội bảo mã nữ thân thể run lên bắp đùi từ lúc r u n r dậy nếu không phải chính tựa vào trên tường không phải là có quắp đi xuống không thể lâm tử câm không có quá mức quan tâm n à n g cùng tiểu dẫn trực tiếp về tới gian phòng hắn ngược lại là phát hiện một cái tương đối vấn đề mấu chốt trong phòng này chỉ có một cái giường hà chị bọn họ vẫn luôn cảm thấy lâm tử câm cùng tiểu dẫn là một đôi tình nữ liền cho bọn họ an bài một cái phòng hiện tại cũng không tốt đi lại muốn cái gian phòng dù sao hà ra tới như thế nhiều người mặt khác tân khách cũng có thể là mấy người t r ê n một cái phòng vẫn là không muốn đi phiền phức người khác tốt đến thời gian ngủ tự nhiên sẽ phát hiện điều này tiểu dẫn cũng giống như thế bất quá nhân ra tiểu cô nương ngược lại là so lâm tử câm một cái cắp đại gia thoải mái chạy đến nhà vệ sinh rửa mặt một phen liền cùng áo nằm ở trên giường lúc này không nóng trong phòng nhiệt độ còn muốn hơi thấp hơn một chút tiểu dẫn nằm vào trong chăn lưu lại một nửa bên cạnh còn có rảnh rỗi đi ra cái gối rõ ràng là để lại cho lâm tử câm cái giường này cũng lớn cái này độ rộng chỉ cần có hơn hai mét ngủ hai người dư sải lâm tử câm tại trong quan tài bọc một vòng liền đi tắm rửa một cái sau đó lại lề mà lề mề đem tóc thổi khô mặc quần áo tử tế đóng lại đèn cũng chui vào ẩu t ă n người tiểu dẫn trên thân mùi thơm át lâm tử cầm phía trước buồn ngủ lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi không khí bên trong bao phủ lên một cỗ mập mở khí tức đương nhiên còn có một chút xấu hổ hai người đều không có ngủ cứ nằm như thế cũng không nói chuyện thật là vi d i ệ u thử cầm ca ân ta cảm giác ngươi rất khẩn trương tiểu dẫn trong lời nói mang theo m ỉ m cười a ta ta không có a lâm tử cầm đã tan tác tiểu dẫn nói không phải liền là ngủ ở trên một cái giường nhà có cái gì tốt khẩn trương đâu tiểu d â n cũng không phải gì đó không hiểu nàng chính là đột nhiên nghị t r e o chọc một chút một mực chứng trả đ à n g hoàng lâm tử cầm nàng cảm thấy rất chơi vui rất có ý tứ tiểu d â n trở mình hướng lâm tử cầm bên cạnh c h e n l â n b ả o tại đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị về sau ôm lấy hắn hai người x í t sao dựa chung một chỗ lâm tử cầm thân thể một cái giống một tấm ván gỗ đồng dạng đặc biệt cứng ngắp c h ư n g một trăm tám mươi chín d ị biến c h ư n g một trăm tám mươi chín d ị biến đây c õ i lòng mềm dẻo tiểu d â n tựa như một đoàn kẹo đường đồng dạng lấp kín lâm tử cầm thế giới lâm tử cầm là khẩn trương chính hắn cũng không biết vì cái gì hắn nghị ph nhưng trong lòng lại nghĩ có thất tàn phá bừa bãi ngựa hoang làm sao cũng kéo không được t ử cầm ca tiểu dẫn nhẹ nhàng kêu một tiếng ân lâm tử cầm đáp tiểu dẫn ôm lấy lâm tử cầm cánh tay lại gấp mấy phần cái đầu nhỏ lại hướng lâm tử cầm trong ngực b ù i b ù i tựa như ô m chính mình mến yêu đồ vật sợ hai không để ý đối phương liền biến mất không thấy nàng âm thanh thay đổi đến rất nhỏ lại tràn đầy nhu ý mà càng nhiều hơn chính là nghĩ mà sợ không có việc gì liền nghĩ kêu để ngươi có thể nghe thấy người âm thanh liền tốt tiểu dẫn tựa hồ giống biến thành người khác thu liễm lại hoạt bắt còn có chút đậu bị tính tình đột nhiên liền thay đổi đến dịu d lâm tử công là người hỏi tiểu dẫn n g ư ơ i đây là làm sao vậy tiểu dẫn nhẹ nhàng nói ta cũng không biết liền nghĩ liên tục như vậy cảm giác cực kỳ lâu trước đây tử c ô m ca cũng là dạng này ông ta trước đây thật lâu lâm tử c ô m không có xoắn suýt cái này trước đây thật lâu mà là nghĩ đến phía trước chính mình mới từ trong quan tài lúc đi ra đầu góc của hắn vào lúc này đột nhiên linh quan g không ít tựa hồ cũng minh bạch tiểu dẫn như vậy nguyên nhân hắn buông l ò n g xuống nghiêng người sang đưa ra cánh tay ôm lại tiểu dẫn cứ như vậy giúp vào với nhau lâm tử c ô n không tiếp tục nói cái gì có nhiều thứ hai người trong lòng minh bạch liền có thể không cần tại nói thêm cái gì bọn họ thế giới tại dần dần dung hợp tiểu dẫn bên cạnh có lâm tử cầm lâm tử cầm bên cạnh có tiểu dẫn cái này đã đủ rồi ngủ đi lâm tử cầm nhẹ nói an an ổn ổn nhắm mắt lại vừa dạng sáng ngày thứ hai lâm tử cầm liền tỉnh tiểu dẫn vẫn còn tại trong ngực hắn hắn nhẹ nhàng giật giật tiểu dẫn giống con lười biếng nhỏ con tại trong ngực hắn ủi ủi kỳ thật tiểu dẫn là trên cơ bản có thể không cần ngủ liền tính quá mệt mỏi ngủ cá biệt giờ liền có thể nguyên khí tràn đầy nhưng cũng có thể là bởi vì lâm tử cầm nguyên nhân nàng xem ra rất không muốn rời giường bộ dáng nhưng hà ra mọi người đã b chính mình ở chỗ này ngủ nướng tóm lại là không tốt liền cưỡng ép đem tiểu dẫn kêu lên hai người sau khi rời giường lẫn nhau nhìn xem còn có chút xấu hổ tiểu dẫn cũng xấu hổ tình cảm bán ra là cần thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu đồng dạng liền không có loại cảm giác này xuất hiện trường hợp này cũng là rất bình thường rửa mặt một phen xuống lầu thời điểm lão gia tử liền muốn đưa tang lâm tử câm hai người đi theo tiệc tiễn đưa đội ngũ phía sau nhìn xem quan tài bộ chiều một chút xíu che đợi đất lâm tử câm không có trong đám người nhìn thấy bảo m ạ n ữ đối với loại người này đ ế nói cảm thấy kinh khủng nhất không phải không mệnh mà là không có tiền Phía t r ư lần này là hà chị đích thân đưa bọn hắn trở về tại lên xe phía trước hà tây hà đem hắn đưa đến một bên từ tây trang màu đen trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng lâm tử công minh bạch hắn ý tứ đang muốn từ chối nhã nhặn nhưng lời nói còn không có nói ra miệng đối phương liền dẫn đầu nói tiền này mời đại sư nhất thiết phải nhận lấy lâm tử câm cười khổ nói hà thúc ngươi đây là quá khen rồi ta không phải cái gì đại sư ngài liền cứ gọi ta tiểu lâm tốt ta cùng hà chị là bằng hữu đến g i ú p một chút mà thôi ngài cũng không cần k h á c h khí hà tây hà một mặt nghiêm túc nói tiểu lâm à, cũng là bởi vì như vậy ngươi đây càng là nhận phía trước ngươi cứu hà chị tính mệnh trở lại về sau nói với ta lên ta biết đều không có làm sao cảm ơn ngươi đều hướng hắn phát một trận tính tình lần này ngươi lại giúp chúng ta người thế hệ trước chúng ta hả ra toàn ra đều chịu ân cùng ngươi a chúng ta trừ tiền cũng không bỏ ra nổi cái gì khác đồ vật xin ngươi nhất định phải nhận lấy không phải vậy chúng ta trong lòng không qua được、à. cái này lâm tử c â m do dự lâm minh đệ liền nhận lấy đi không phải vậy về sau có việc đều không có ý tứ xin ngươi rút một tay hà chị cũng quyết đủ lâm tử c â m nhớ tới chính mình sư phụ làm việc chỉ cần đối phương chủ động đưa tiền đồng thời đối phương không thiếu tiền lời nói hắn đều sẽ chính mình nhận lấy làm việc thu tiền cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa lâm tử c â m luôn luôn không thích thu tiền vừa đến hỗ trợ làm việc đồng dạng đều là người quen thứ hai hắn cũng không thiếu tiền hắn loại người này chỉ cần tiền đủ hắn liền thỏa mãn không có đại phú đại quý tâm tư nhưng bây giờ không đồng dạng à có tiểu dẫn tại bên tay mình nghĩ đến ngày hôm qua vi diệu cảm giác lâm tử câm cảm thấy nàng sẽ một mực cùng chính mình tại một khối a đến lúc đó có thể cần phải mua phòng gì đó lâm ra cho khẳng định không phải số lượng nhỏ hừ hừ suy nghĩ lung tung thứ gì đâu lâm tử câm là càng nghĩ càng loạn đồng thời cũng thuận tay đem thẻ ngân hàng nhận lấy tốt à vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh gặp lâm tử câm tiếp hà ra hai cha con đều lộ ra nụ cười hài lòng hà tây hà nói mật mã sáu cái sáu cái kia hà chị n g ư ờ i trước đưa tiểu lâm về trường học a ba người lên xe hà chị tâm tình tốt đẹp trong xe thả lên nhẹ nhàng âm nhạc tại hắn lôi kéo giới lâm tử câm tâm tình của hai người cũng rất không tệ lâm tử c ô m sờ lên tiếp thân để đó quỷ vương tiểu ngọc bội nghĩ thầm chuyến này mặc dù phí đi không ít thời gian nhưng vẫn là đáng giá còn có trên phương diện khác đó chính là cùng tiểu dẫn quan hệ tự a hồ lại thân cận mấy bước trải qua tối hôm qua cùng giường chung gối nàng hiện tại cũng là thoải mái d á n tại lâm tử c ô m bên người lâm tử c ô m trên ngực tựa như có một cái t r ồ i lông nhỏ đang không ngừng quét đồng dạng ngứa một chút nhưng hắn cũng phi thường yêu thích loại này cảm giác có loại vi d i ệ u cảm giác hạnh phúc có ý nghĩ này phía sau lâm tử c ô n cũng là cả kinh nghĩ thầm chính mình tự hồ thay đổi đến vô cùng làm kiêu sau một tiếng ba người đến điện tử khoa đại hà chị lại đi bộ đem lâm tử câm hai người đưa đến cửa trường học trên đường đi bọn họ trò chuyện lẫn nhau hàn huyên vậy ta trước trở về rồi về sau có chuyện gì cần hỗ trợ liền cho gọi điện thoại hoặc là trực tiếp đánh cho cha ta cũng có thể hà chị nói xong lại đưa tới một tấm t i n xảo danh thiếp lâm tử câm tiếp nhận danh thiếp vừa cười vừa nói t ố t dù sao về sau lời còn chưa dứt lâm tử câm liền dừng lại hắn chừng lớn hai mắt trong lòng giống dâng lên ngập trời sóng biển trái tim muốn bị cấp tốc đập nệm nhịp chống đồng dạng t h ù thùng vang lên không ngừng trong nháy mắt này cặp mắt của hắn thay đổi đến mơ hồ thiên đ i ệ lập tức tối、xuống. sau đó trong mắt của hắn nhìn thấy chính là từng mảnh từng mảnh độc lập bầu trời đêm trên bầu trời đêm có vô số sao dày đặc đột nhiên trên trời rơi xuống kết lớn một viên sao băng từ phía trên một bên qua từng tiếng h à i nhi khóc nỉ non ghé vào lỗ thai hắn v ư n t quanh lâm tử c ô m trực giác ngực một khó chịu tiết hầu phát ngọt đúng là phun một ngụm màu tươi chương một trăm chín mươi trở lại bình tĩnh chương một trăm chín mươi trở lại bình tĩnh lâm tử c ô m trực giác đến tiên địa đang không ngừng xoay tròn còn có thể cảm giác được rõ ràng sinh mệnh lực của mình l ư ợ n ngay tại một chút xíu bị bóc ra Hắn không phát ra được thanh âm nào, thấy không chỉ thể chính mình, nào, cùng người giác vật, ra rõ sau được được đỡ đó cuối có cảm có âm sự lâm i triệt đi. ề n hôn để mê l tử câm là một m giấc mộng mơ tới chính mình tại một mảnh dưới bầu trời đêm trên trời sao dày đ ặ c giống con mắt một cái nhìn chăm chú lên lâm tử câm hắn cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé có loại sâu sắc bất đắc dĩ cảm giác về sau bầu trời bắt đầu biến hóa biến thành một tấm to lớn tựa hồ vô biên vô tận miệng to như chậu máu mang theo thôn vệ tất cả tình thế hướng về lâm tử câm mà đến sinh mệnh bên trong không thể thừa nhận hoảng hốt tràn ngập lâm tử câm toàn thân hắn thống khổ dãy rồi lấy muốn thoát khỏi cái này bị vận mệnh bao phủ hoảng hốt hắn muốn lấy về tính mạng của mình cùng tương lai quyền tự chủ hô lâm tử câm lớn tiếng thở hồn hển m ộ t hơi cuối cùng từ trong cơn ác mộng tỉnh lại phát hiện chính mình đã tại bệnh viện tiểu dẫn hai mắt đấm lệ hà chị một mặt sốt ruột gặp lâm tử câm tỉnh lại bọn họ đều nào h tới hỏi hắn phát sinh cái gì mới tỉnh lại thời điểm lâm tử câm ý thức còn không phải rất rõ ràng đối mặt bọn hắn đặt câu hỏi hắn cũng chỉ có thể mờ mịt lắc đầu hà chị tưởng rằng xử lý ra ra hắn sự tình lưu lại di chứng hắn biểu hiện vô cùng áy náy còn liên tiếp nói xong nói xin lỗi nha tiểu dẫn cầm tay của hắn thân thể đều tại run nhẹ nhẹ nàng giống như lâm tử câm mới từ quan tài bên trong đi ra như thế nàng đang sợ đối không biết sợ hãi đối mất đi sợ hãi lâm tử câm có khả năng minh bạch cảm thụ của nàng liền mở ngồi dậy vừa cười vừa nói ta không sao khẳng định là có chút mệt mỏi tiểu dẫn l a u l a u hai mắt đẫm lệ nói chúng ta sợ hãi ngươi không tỉnh lại lâm tử câm nhìn một chút ngoài cửa sổ giữa chưa ánh mặt trời nhữ mày hỏi ta ngủ bao lâu hà chị nói ba giờ đi tới bệnh viện phía sau các loại kiểm tra đều làm lại kiểm tra không ra vấn đề xuất hiện ở nơi đó lúc này lâm tử câm hồi tưởng lại trước khi hôn mê cảm thụ cùng trong n ộ n g cảnh nội dung Hắn lập tại ứ c n h bãi c diệp vân tu sư phụ về sau lâm tử câm biết được chính mình cái kia đặc thù mệnh cách tu đạo ở một mức độ nào đó cũng là vì cảm bệnh trừ ra tại tu đạo phía trước các loại gặp quỷ sự kiện linh dị đây là lần thứ nhất mệnh cách dưới ảnh hưởng thân thể phát tác chứng bệnh hoặc là nói đây là một cái cảnh cáo nhắc nhở lấy lâm tử câm muốn thường xuyên ghi nhớ chính mình mệnh vẫn không có thay đổi không thể có bất luận cái gì may mắn tâm lý nghĩ đến những này lâm tử câm có chút là người hà chị lại gấp gáp lâm tử câm sau khi lấy lại tinh thần k h é cười cười biểu hiện rất nhẹ nhàng hắn từ trên giường bệnh đi xuống chứ có một ít không còn chút sức lực nào bên ngoài ngược lại là không có cái gì phương diện khác khó chịu hắn đưa tay vô vô hà chị bà vai vừa cười vừa nói không cần lo lắng ta không có việc gì cũng không phải là xử lý chuyện của lão gia tử mới như vậy là vấn đề của chính ta hà chị ngượng ngùng hỏi thật không có chuyện gì sao nếu không chúng ta tại là một cái toàn tỉnh kiểm soát lâm tử câm lắc đầu nói ta thật không có việc gì chúng ta nghề này ngươi cũng là biết rõ thỉnh thoảng xuất hiện chút vấn đề cũng là rất bình thường nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe cái này thật không cần lo lắng cái gì hà chị đối hắn lời nói này nửa tin nửa ngờ lâm tử câm có chút bất đắc dĩ đành phải giải thích nói phía trước không phải đều là nói bác sĩ đều không có kiểm tra được vấn đề gì sao hiện tại cũng giống như vậy chúng ta vấn đề thông thường kiểm tra là không tra được chính chúng ta rất rõ ràng không có vấn đề không tin ngươi hỏi tiểu dẫn hà chị liền đem ánh mắt chuyển hướng tiểu dẫn tiểu dẫn kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng phương diện này sự tỉnh nàng chỉ biết là tại lúc tu luyện có khả năng sẽ xuất hiện tàu hỏa nhập ma tình huống nhưng lâm tử câm đều nói như vậy nàng liền g ậ t đầu lúc này hà chị thần sắc mới nới lỏng tinh thần vừa bung ô lỏng một mực đệ nén cảm giác mệnh mỏi tựa như như nước suối bừng lên lâm tử câm nhìn ra hắn ta chuyện của lao ra tử quan tâm một đêm đều không có ngủ hiện tại lại vì chính mình lo lắng đã m ệ t đến ngất ngư ta thật không có việc gì cũng phiền phức hà ca ngươi đi nghỉ trước đi trước mở ra những xe trở về tìm khách sạn ngủ một giấc lại nói hà chị đáp ứng xuống bởi vì lâm tử câm là khẩn cấp liền xem bệnh cũng không có xử lý nằm viện thủ tục gì đó cho nên cùng bác sĩ lên tiếng chào hỏi liền rời đi bệnh viện lâm tử c ô m nhìn tận mắt hà chị đi vào khách sạn mới yên tâm liền sợ hắn lúc này còn gấp đuổi đi về trên quần áo còn có một điểm vết máu lại trở về nhà một chuyến đổi y phục mới đi trường học ở trong quá trình này lâm tử c ô m lại khôi phục bình thường s ắ c mặt trạng thái tinh thần gì đó đều cùng bình thường không khác thân thể cũng không có cái gì địa phương không thoải mái tiểu dẫn vẫn có chút lo lắng nàng cầm lâm tử c ô m tay lại hỏi hắn có phải là thật hay không không có việc gì lâm tử c ô m cười vớt vớt đầu của nàng nụ cười tự nhiên nói thật không sao tiểu dẫn trong miệm nói xong vậy liền tốt loại hình lời nói nhưng trong lòng tựa như chặn lấy thứ gì chính là không yên tâm đến Lâm tử câm tính hắn tại ử câm v trước đây mấy giờ lâm tử câm còn cảm thấy dạng này rất tốt nhưng bây giờ hắn không thể không đối mặt mệnh cách của mình vấn đề mệnh loại này đổ vật vĩnh viễn không nói chính xác lúc nào cũng có thể trực tiếp chết đi tất cả hắn hiện tại không cách nào cho tiểu dẫn quá nhiều đương nhiên hắn cũng sẽ không giống những cái kia cầu huyết phim truyền hình đồng dạng cố ý xa lánh cố ý lạnh lùng các loại hắn vẫn luôn cảm thấy đây không phải là p h i ế n t ì n h mà là ngu xuẩn trở lại trường học buồn bực ngán ngẩm lên lớp tựa h ồ lại về tới phía trước cuộc sống yên tĩnh rất nhiều chuyện tựa như không có phát sinh đồng dạng lâm tử câm cũng hy vọng như vậy linh dị xã bên kia cũng thường xuyên thường xuyên tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm gì đó mặc dù trò chuyện chút chuyện ly kỳ cổ quái nhưng phần lớn vẫn còn có chút buồn chán bất kể nói thế nào vẫn là chân thực sự kiện muốn kích thích một chút đương nhiên loại này sự tình có thể n ộ nhưng không thể cầu xuất hiện những sự tính kiệt kiện đồng dạng đều là muốn chết người bọn họ cũng sẽ không chú người khác chết em một ít c h u y ệ ngày qua tươi mới độ, liền độ, n sẽ k h ô có c này buổi tối tình. Câm quan tâm đường tiểu thúy giống như ngày thường tại trong tiệm sách học tập bình thường mà nói nàng không có lớp linh dị xã bên kia cũng không có chuyện gì thời điểm nàng đều sẽ một người ngồi tại trong tiệm sách nàng cảm thấy nơi này rất tốt yên t ĩ n h vui mừng chính phù hợp tính tình của nàng nàng gần nhất cũng vô cùng tốt kết giao rất nhiều bằng hữu mà còn đều là thật lòng từ nhỏ đến lớn nàng lúc này mới tính thể nghiệm được bằng hữu mang tới ấm áp chủ yếu nhất là các bằng hữu của nàng sẽ lại không đem nàng xem như dị loại ngược lại đang hâm mộ nàng l âm dương nhãn loại này tán đồng cảm giác là trước nay chưa từng có nàng cảm thấy chính mình là may mắn có khả năng gặp phải lâm tử câm nghiêm ngặt nhắc tới cũng đúng là dạng này nếu là đặt ở trước đây linh dị xã nàng tình cảnh vẫn như cũ sẽ phi thường xấu hổ bất quá liền xem như có rất nhiều bằng hữu nàng cũng không muốn q u ấ y dày đến bọn họ liền tính loại này mời cùng một chỗ nhìn cái sách đều chưa từng có tính cách loại này đổ v ậ n không phải dễ dàng như vậy thay đổi nàng vẫn là quá mức yên tĩnh một chút một mực học tập đến m ộ ư ơ i giờ rưỡi thư viện sắp đóng cửa thời điểm toàn bộ thư viện chỉ còn lại nàng cùng sách báo nhân viên quản lý hai người có đôi khi đọc sách nhìn qua đầu vẫn là để người thúc giục nàng mới rời khỏi hôm nay nàng một mực tại nhìn thời gian gặp không sai biệt lắm thời điểm nàng đem sách thả lại nguyên bản địa phương liền chuẩn bị trở về phòng ngủ nghỉ ngơi điện tử khoa đại thư viện rất lớn có mấy cái lớn khu vực giá sách cũng là từng hàng trình tề xếp đặt đường tiểu t y đi tới cửa phát hiện nhân viên quản lý c h i n h ghé vào q u à y lễ tân chỗ không biết có phải hay không là đang ngủ gà ngủ gật nhân viên quản lý cũng là bọn hắn trường học học sinh bình thường muốn kiếm điểm tiền tiêu vặt cũng liền tại chỗ này là một chút kiêm chức kiêm chức thời gian rất ngắn trên cơ bản mỗi ngày đều tại thay người hôm nay là một cái nữ sinh cho nên liền tính đường tiểu tý mỗi ngày đến thư viện nhưng vẫn là không cách nào cùng nhân viên quản lý quen thuộc hiện tại mùa thu ban đêm thời tiết cũng tại vừa mới chuyển lạnh đường tiểu tý đi lên trước nhẹ nhàng gõ gõ trước mặt q u à y hô đồng học ngươi đóng cửa trở về ngủ đi dạng này dễ dàng lạnh nói xong nhưng nhân viên quản lý vẫn là không n ú c đ í c h đường tiểu tùy n h ữ n mày nàng lại đ ề cao âm lượng một lần nữa nói một lần mới vừa nói qua lời nói nhưng cái kêu nhân viên quản lý tựa như ngủ như chết đồng dạng một điểm động tính đều không có đường tiểu tùy ý thức được sự tình có chút c ổ quái cái này rõ ràng rất không bình thường nằm sắp dạng này vô cùng không thoải mái tư thế có khả năng ngủ như thế chết h ồ hồ còn có như thế phát sáng ánh đèn đâu đường tiểu t ù theo ngày lễ tân đi vòng đi vào nàng đang muốn lại gọi nàng l ạ quỷ áp dường đường tiểu túy nghĩ như vậy nàng trước đây cũng trải qua quỷ áp dường phía trước lâm tử câm tại linh dị xã bên trong cũng có giải thích qua cái này quỷ áp dường vấn đề nàng nhớ tới hắn nói quỷ áp dường thuyết pháp này bên trong mặc dù có cái quỷ chữ nhưng bình thường mà nói đều cùng quỷ không có cái gì quan hệ quỷ áp dường cũng kêu ác mộng đại đa số là do tư thế ngủ không làm quá mức hệ vải chờ nguyên nhân đưa tới bất kỳ một cái nào người bình thường cơ bản đều sẽ gặp phải tình huống tương tự sẽ không có trở ngại chờ một lúc tự nhiên là tốt đương tiểu t ú y mặc dù không phải rất lo lắng cái kia nhân viên quản lý nhưng nàng vẫn là quyết định đánh thức nàng bởi vì nàng vô cùng rõ ràng quỷ áp dường là một cái để người vô cùng khó chịu trạng thái nói không chừng nàng hiện tại đã nghe đến thanh âm của mình chính là vẫn chưa tỉnh lại đối phương cũng là một nữ sinh sau khi tỉnh lại phát hiện trong tiệm sách không có bất kỳ ai đang nhớ tới kinh lịch vừa rồi nhất định sẽ cảm thấy rất sợ hãi a đương tiểu tý vẫn luôn là người thiện lương nàng phát hiện chuyện này chính là sẽ không một mình rời đi uy đồng học ngươi tỉnh lại đương tiểu tý nói xong liền vươn tay ra đập nhân viên quản lý bả vai có thể tay khó khăn lắm đặt ở nhân viên quản lý trên thân thời điểm tựa như mò tới một khối bị thiêu đến đỏ lên than tủi đồng dạng bản năng thần tốc rút tay về còn theo bản năng lui về sau mấy bước đương tiểu tý có chút chừng hai mắt đương nhiên cái k i a nữ nhân viên quản lý trên thân cũng không phải là tại nó lên mà là z run là tại âm khí tác dụng dưới z run đương tiểu tý trời sinh liền đối quỷ quái âm khí các thứ rất mất cảm cho nên nàng mới có lớn như vậy phản ứng rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại trong nội tâm nàng cũng phản ứng lại cái này nhân viên quản lý hẳn không phải là đơn thuần q u ỷ áp dưỡng mà là gặp cái gì mấy thứ bẩn thỉu nhưng bây giờ chỉ dùng hai mắt đi nhìn lại phát hiện không đến một thơ một hào âm khí bởi vậy có thể bài trừ là quỷ nhập vào người có thể phía trước tôn h ì n h đám người lại hỏi qua lâm tử câm quỷ nhập vào người là thế nào một chuyện lâm tử câm giải thích một lần nguyên lý còn nói một người bình thường nếu như gặp phải quỷ nhập vào người là như thế nào một cái trạng thái sẽ làm ra chuyện gì chờ lúc ấy giải thích cực kỳ kỹ càng đương tiểu tuy thần tốc tại trong trí nhớ tìm kiếm lâm tử c ô m cho nàng đem qua đồ vật mặc dù lâm tử c ô m không có trực tiếp đem trường hợp này án liệt nhưng thông qua phương diện khác cũng có thể suy một ra ba suy đoán ra đến phương diện này kiến thức tựa như là khoa học tự nhiên đồng dạng rất nhiều gian phòng đều là giống nhau một số thời khác chỉ cần đổi một loại tư duy liền có thể tính ra đáp án đương tiểu tuy quả thật có chút siêu cao thiên phú rất nhanh liền suy đoán ra nhân viên quản lý tình huống hẳn là đụng phải cái gì mấy thứ bẩn thịu về sau bị vật kê âm khí còn lấy lại dùng phương pháp bài trừ trên cơ bản có thể xác định chính là nguyên nhân này mà quá trình này dùng không đến nửa phút từ mọi phương diện đến nói nàng so lâm tử câm còn muốn lợi hại hơn nếu biết rõ lâm tử câm là trải qua hệ thống học tập cùng huấn luyện còn có một cái đi sớm đã công thành danh toại đại sư coi hắn sư phụ rút lui mấy năm lâm tử câm cùng đường tiểu t ú y tại cùng một cái giai đoạn thời điểm là vô luận như thế nào đều làm không được đường tiểu t ú y tự hồ tiến vào một cái phi thường kỳ diệu trạng thái động tác kế tiếp đều là một mạch m à t h à n h nàng trước cắn phá chính mình ngón tay máu tơi ư rất nhanh chảy ra cắn ngón tay cũng là một loại học v ấ n a làm sao cắn sẽ không có đau làm sao cắn ra máu nhanh đều là có rất nhiều chú ý đối lực đạo cắn xuống góc độ chờ đ phía trước đường tiểu túy cũng có lén lút luyện tập qua nhưng vẫn luôn cắn không tốt hiện tại không biết chuyện gì xảy ra nhẹ nhàng m ộ t cắn mà còn tựa hồ không có cảm thấy cái gì cảm nhận sâu sắc máu tươi liền chảy ra đường tiểu túy đem nhân viên quản lý đầu có chút nâng lên dùng máu tươi tại mi tâm của nàng chỗ điểm một cái nhân viên quản lý đầu rất nặng chỗ cổ mấu chốt tựa như hai khối dì xét kim loại đồng dạng ma sát đúng là phát ra cả, cả câm thanh đem máu tươi bôi ở nhân viên quản lý mi tâm về sau đường tiểu túy vẫn nâng đầu của nàng rất nhanh nhân viên quản lý thân thể lập tức r u lên đầu đưa biên độ to lớn nếu không phải đường tiểu túy trước thời hạn nghĩ đến điểm này nàng không phải là đem đầu mình đập tổn thương không thể 192, trói sáng, 192, trói sáng. chờ nhân viên quản lý thân thể thẳng tắp đ ô n g đưa thời điểm đường tiểu tùy mới đem chính mình tay cho rút ra sau đó nàng lại nhấc lên nhân viên quản lý đầu phát cùng nhau xương cổ không có như vậy cứng ngắt lại nhưng nàng không có lưu lại cùng suy nghĩ động tác rất trôi chạy chen lấn vào chính mình căn phá ngón tay máu tơi ư đi ra về sau nàng trực tiếp dùng ngón tay tại quản lý nhân viên nằm trên mặt bàn vẽ một cái nửa vòng vòng tròn hướng ra ngoài con bộ phận hướng về nhân viên quản lý giống như là đem nàng bảo vệ đồng dạng phía trước lâm tử câm dạy cho mọi người một câu p h á p quyết nhưng âm đọc tối nghĩa vô cùng mà còn cũng vô cùng nữu cửa ra vào s o khó khăn nhất nhiều khẩu lệnh còn muốn phức tạp cho nên đại đa số người đều không có ghi nhớ nhưng đường tiểu thúy ghi nhớ tựa hồ còn có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc nàng cũng không có luyện tập qua tựa hồ từ lâm tử câm nói ra thời điểm lên câu kia p h á p quyết liền khắc vào trong lòng của mình nghĩ đến đây đường tiểu thúy liền đem câu kia khẩu quyết cho không sót một chữ nói ra bôi lên tại trên bàn máu tươi đúng là sáng lên một trận qua mang màu vàng nhạt tản ra một cỗ khó chịu động đậm nhưng xác thực tồn tại chính khí tia sáng đối với nhân viên quản lý mà đi, một bộ h ắ t vụ liền từ nhân viên quản lý trên thân chấn đi ra bên kia chính là âm khí nhưng thoát ly quỷ vật t âm khí cũng không nổi lên được bao lớn sóng gió nó nổi đồng bệnh giữa không trung tựa hồ h ắ t vụ về sau có một đôi mắt chính không n ú c nhích nhìn c h ầ m c h ầ m đường tiểu túy nhìn đường tiểu túy không chút nào không sợ chính diện đối với nó cũng là không n ú c nhích cái k i a một đôi thấu triệt con mắt cũng vô cùng bình tĩnh lúc đầu nàng từ nhỏ cũng là không sợ những thứ này hiện tại càng là có phương diện này kiến thức tự nhiên là không có sợ hãi âm khí ở giữa không trung tung bay nguyên bản rất bình tĩnh đột nhiên một cái liền bắt đầu chuyển động lan lộn hướng đường tiểu túy thần tốc d ũ mánh lao tới đường tiểu tuy chờ cũng là lúc này nàng răng dùng sức cắn nát đầu lưỡi chờ âm khí vọt tới phụ cận thời điểm nàng một búng máu phun ra ngoài đầu lưỡi máu chạm đến âm khí âm khí tựa như dưới ánh nắng trói trang khối băng đồng dạng thần tốc h ò a tan tiêu tán âm khí chủ thể tiêu tán phía sau còn x u ấ t lại giữa không trung đồng b ì n thoáng chốc cuối cùng cũng đi theo biến mất hồ a a lúc này một mực ghé vào trên mặt bàn nhân viên quản lý rốt cục là tỉnh đi qua tựa như một cái người chết chìm được cứu đi lên đồng dạng thở h ồ n hộp trên trán nàng tràn đầy mồ hôi khả năng là bởi vì hoảng hốt trên mặt nàng cũng treo lên rất nhiều nước mắt thân thể có khả năng rõ ràng cảm giác được cái này thế giới nhưng chính là không động được loại này mất đi khống chế cảm giác xác thực rất để người tuyệt vọng người không sao chứ đường tiểu tuy tiến tới nhẹ nói động nhân viên quản lý vẫn luôn biết có người tại chính mình bên cạnh cũng biết là nàng tính toán đánh thức chính mình cho nên không hề ngạc nhiên bên cạnh còn đứng một người nàng dùng sức gạt ra một cái nụ cười nói hiện tại ta không sao vừa rồi vừa rồi ta cảm giác có một người đẹ ở trên người ta đường tiểu tuy không có nói ra sự tình vừa rồi nói không có việc gì liền tốt chúng ta đi trước ca gần mười một chút nhân viên quản lý liên tục gật đầu đúng đúng đi trước Đi tôi r ư ớ hề mâu cũng là ở phòng ngủ so đường tiểu tùy lớn hơn một giới là học tỷ của nàng kỳ thật tôi hề mâu không hề biết chính mình gặp cái gì cũng không biết là tô tiểu tùy cứu nàng nàng liền cho rằng là bình thường quý áp dường đúng tiểu thúy ngươi nhìn thấy ta thời điểm ta là dạng gì một cái trạng thái nha tôi hề mâu hỏi các nàng hàn huyên vài câu về sau cũng khá thân liền nói chuyện thím đường tiểu tuy cũng khá là khiêm tốn cũng sợ hai sẽ h ù đến tô hề mâu liền nói đã nhìn thấy ngươi gục ở chỗ này bây giờ thời tiết lạnh sợ hai ngươi càng c ú n cũng muốn đóng cửa liền kêu ngươi hai âm thanh tô hề mâu gật đầu sau đó cẩn thận đem vừa rồi cảm thụ của mình nói ra đường tiểu tuy còn giả vờ như rất kinh ngạc bộ dạng kỹ xảo của nàng không quá tốt tâm tình như vậy biểu hiện ra ngoài có chút cứng nhắc bất quá bây giờ hai người đi tại không có đèn trên đường mặt của đối phương đều tương đối mơ hồ cũng sẽ không bị nhìn đi ra hai người vừa đi vừa nói cùng nhau đến phòng ngủ cuối cùng còn ngạc nhiên phát hiện hai người phòng ngủ là tại một tầng lầu bởi như vậy Nàng. Nàng h sáng ngày thứ hai đường tiểu túy đầu tiên là tìm tới tô hề mâu phát hiện sắc mặt của nàng so với hôm qua tốt hơn rất nhiều nàng trưa hôm nay không có khóa vẫn là phải đi một chuyến thư viện dạng này vừa vặn đi tìm lâm tử câm tới lời nói cũng sẽ không lộ ra xấu hổ chờ t ô hề mâu đi thư viện phía sau đường tiểu t ú y mới cho lâm tử câm gọi một cú điện thoại lâm tử câm mang theo tiểu dẫn tìm tới nàng phía sau nàng mới chậm rãi nói đến phát sinh sự tình chuyện này chủ yếu nói là t ô hề mâu tình huống gặp gỡ nàng xử lý như thế nào bị nàng sơ lược hiểu rõ lâm tử câm mang đến thư viện ở phía xa nhìn mấy lần t ô hề mâu sau đó lại đi tùy ý chọn một quyển sách đi lên máy bay mượn sách lúc lại khoảng cách gần tiếp xúc một cái không thành vấn đề lâm tử câm sau khi ra ngoài đối đường tiểu t ú y nói đường tiểu t ú y cười nói cảm ơn lâm ca, ta đây liền yên tâm lâm tử câm nhẹ gật đầu căn cứ tối hôm qua tình huống đến xem nàng hẳn là ngẫu nhiên đụng phải mấy thứ bẩn thỉu có một bộ phận âm khí ở trên người nàng nhưng cái kia mấy thứ bẩn thỉu cũng không phải là nhằm vào nàng cho nên âm khí biến mất liền không thành vấn đề đường tiểu t u ú y cũng nghiêm túc gật đầu chờ đem lời này ghi nhớ phía sau mới lên tiếng t ố t ta ghi nhớ rồi buổi chiều cùng đại gia chia sẻ một cái cái này kinh n g h ta bọn họ khẳng định cảm thấy rất hứng thú lâm tử câm nghĩ đến linh dị xã mấy người suốt ngày đều là buồn bạ h i u xịu liền như thế nói đường tiểu t h ú nợ nụ cười ta cũng là nghĩ như vậy hôm nay trần kha bọn họ khóa trên cơ bản đều tại xế c h i ề u cho nên mấy người tập hợp tại một khối thời điểm đã là sau khi ăn cơm tối xong chạm vào tối lần này bọn họ không tại văn phòng mà là chạy đến trên thao trường chiếm một khối địa phương mỗi một người đều tràn đầy phấn khởi đều chờ đợi đường tiểu thúy mở miệng giải thích sau đó đường tiểu thúy nói trên cơ bản cùng phía trước cho lâm tử câm nói là giống nhau cũng là nói đúng sự thật cho nên có sự tính liền muốn hơi yếu một chút tiểu thúy ngươi nói một chút ngươi xử lý vật kia chi ta phía trước ta quyết hỏi lâm tử câm nói tiểu t h ú nhẹ gật đầu tốt lúc ấy là nghe tới đường tiểu t ú y t ử có hạn trong chi thức suy đoán ra đến tô h ẻ mâu chỗ tình huống gặp gỡ sự tỉnh lâm tử c â m hai mắt lập tức liền phát sáng lên chương một trăm chín mươi ba tất cả đều sẽ khá hơn chương một trăm chín mươi ba tất cả đều sẽ khá hơn mà những người khác cảm thấy tương đối lợi hại đều là đường tiểu t ú y đọc lên cái kia một đoạn khẩu quyết nhộn nhịp tán thưởng lâm tử c â m trong lòng cũng làm tốt tính toán lần sau diệp vân tu lại liên hệ chính mình thời điểm nhất định muốn đem việc này cùng diệp vân tu nói một chút nếu như lâm tử c ô n chính mình xem như là có thiên phú lời nói như vậy đường tiểu t ú y chính là thiên tài chân chính a đối những phương diện kia đồ vật tựa hồ có bẩm sinh năng lực người đều là có quý tài c h i tâm nhất là tại một cái đặc biệt tương quan trong lĩnh vực bất quá hắn ngoài mặt vẫn là vô cùng bình tĩnh giống như những người khác yên lặng nghe lấy đường tiểu t ú y giải thích ở trong quá trình này nàng cũng là nhiều lần nâng lên đ ố i lâm tử cầm quỷ đạo phương diện tri thức có khả năng nghe ra nàng là phi thường cảm thấy hứng thú đường tiểu t ú y là một cái thiện lương đến có vài ngày thật nữ hải nhưng cùng lúc nàng cũng là thông minh tựa hồ phát giác lâm tử cầm ý nghĩ mọi người sau khi nghe xong đều tại t ậ t lưỡi cũng đều đang bày tỏ không có tham dự vào chuyện này bên trong có chút tiết mỗi linh dị xa sự tình kết thúc phía sau lâm tử câm cầm một tấm phụ cho đường tiểu thúy để nàng tìm một cơ hội đặt ở tô hề mâu trên thân mặc dù nhìn bề ngoài không có việc gì nhưng vẫn là muốn bảo hiểm một chút mới tốt đường tiểu thúy nói tiếng cảm ơn cầm phụ chú đi tìm tô hề mâu lâm tử câm cùng tiểu dẫn thẳng về nhà vừa tới nhà thời điểm lâm tử câm điện thoại vang lên là tiểu ngũ đánh tới suy nghĩ kỹ một chút hai người cũng có tốt một đoạn thời gian không có liên hệ vội v a n g nhận điện thoại đầu kia chuyển đến thanh âm quen thuộc bất quá nghe có chút khả khản cảm giác người có chút để mải hai người đầu tiên là lẫn nhau hàn huyên một phen sau đó mới đ tiểu ngũ nói kỳ đàm sơn bên trên phu tử mộ điều tra lại thâm nhập mấy phần mà tiểu ngũ thuyết pháp để lầm tử câm xít sao như mày vẫn là thật lời nói vậy liền thật bất khả tư nghị tiểu ngũ nói cái kia phu tử mộ sở dĩ tại các loại tư liệu lịch sử bên trong điều tra không được trừ lịch sử thay đổi lúc xuất hiện đứt gãy còn có một loại có thể chính là cái kia mộ không phải quan phương mộ cũng chính là nói nằm tại trong mộ không phải cái gì vương công quý tộc nhưng điều này cũng làm cho người vô cùng không hiểu tại cái này thế tục ở giữa chứ trong lịch sử những cái kia cao nhất quyền vị người còn có ai có khả năng làm ra như thế to con mộ đến là như thế nào kiến tạo nhân lực từ chỗ nào đến đại quy mô công trình không bị quan phương ghi chép cái này cũng q u á không nói được ta lâm tử công trầm mặt lại tiểu ngũ giống như là biết hắn suy nghĩ cái gì liền nói vừa bắt đầu ta cũng không nguyện ý tin tưởng nhưng ngươi nếu biết rõ ta chính là chuyên môn làm cái này một nhóm sẽ không bỏ qua bất luận cái gì tương quan manh mối nhưng cái suy đoán này cũng là vô cùng có khả năng chúng ta không thể làm như không thấy đ ố i không lâm tử công gật đầu nói t h ta ngươi là thế nào t r a được tiểu ngũ nói cái này nhắc tới khá phức tạp thượng vàng hạ cám gạt thật nhiều cái quang cuối cùng tại kỳ đàm sơn phủ cận trong sơn thôn hỏi tới một chút manh mối sau đó chính mình sửa sang lại kỳ đàm sơn bên trong cái k i a đại mộ quan hệ đến nắm giữ quỷ đạo âm dương thuật khí tức vật phẩm lại thêm tại lãng đông thôn cùng hạ trị trong nhà đồ vật hắn không thể không liên tưởng đến mặt khác càng nhiều chuyện hơn hắn có một loại trực giác cái k i a phu tử mộ là tất cả vấn đề căn nguyên hắn không thể không để bụng tiểu ngũ nói tiếp chúng ta không thể vào trước là chủ dù sao cái k i a đại mộ khắp nơi đều lộ ra cổ quái trước đừng nói bên ngoài cái k i a một mảnh cánh rừng liền nói trong mộ một bên vậy mà làm các loại quỷ vật tới làm cơ quan nếu như chôn phải là chúng ta ngày trước quan niệm bên trong người bình thường sẽ thiết lập thành dạng này lâm tử câm lại lần nữa n h ư mày hỏi ý của ngươi là bên trong không nhất định là cho người không sai tiểu ngũ gọn gàng mà linh hoạt nói có lẽ là vật phẩm gì lâm tử câm nói vật kia có thể là ngươi tại đau khổ tìm có thể khiến người ta cải t ử hồi sinh sách sao tiểu ngũ trầm mặt một chút nói không biết nhưng rất có thể lâm tử câm nhẹ gật đầu nói vậy là ngươi chuẩn bị lại đi xuống một chuyến sao tiểu ngũ nói đúng vậy a ngươi khoảng thời gian này có dành không lâm tử câm nói ta trường học bên này không có vấn đề gì tùy thời đều có thể đi qua tiểu ngũ nói không gấp chuyện này không nóng này khẳng định muốn đi xuống cũng có thể tại hai tháng sau lâm tử câm suy nghĩ một chút nói vậy ngươi liền chuẩn bị thêm một cái đi chuẩn bị đầy đủ điểm nếu như lại đi xuống chúng ta khẳng định là phải thâm nhập một điểm hai tháng sau chúng ta cũng thả nghỉ đông thời gian là có rất nhiều tiểu ngũ tại đầu bên kia điện thoại nhẹ nhàng thở ra một hơi n g a khí cũng chầm chậm vương lòng xuống ngươi nói như vậy ta liền yên tâm liền sợ h ã i ngươi sẽ lại không đi xuống ta một người có thể không giải quyết được lâm tử câm vừa cười vừa nói ta cũng muốn làm rõ ràng cái kia mộ đến cùng là thế nào một cái tình huống khẳng định sẽ lại đi mà còn lần này có tiểu dẫn lại gặp phải thi phong loại hình đồ vật cũng có nắm chắc cứ nắm ứng bọn họ. Đi, vậy cứ như thế hẹn xong, đến họ. thế đối Đi, vậy lâm ú c cuối cùng c đó nói lại liên Tiểu ngũ hệ. một u liền l điện thoại. xong cút â tử câm cũng rơi vào c h ầ m tư phía trước xuống mộ để cái kia quỷ khí lúc đủ loại chi tiết chậm rãi hiện lên ở trước mắt trong đó cổ quay không cần nhiều lời sự thật chứng minh nó vốn cũng liền không đơn giản chỉ hy vọng có khả năng tại cái kia trong mộ tìm tới một chút cùng lao bản liên quan tại tất cả cũng còn không có phát sinh phía trước nhất định phải trước làm rõ ràng người kia rốt cuộc muốn làm những thứ gì hắn làm những chuyện này mục đích lại là cái gì cái này cùng lâm tử câm mệnh cách đồng dạng cũng là một chuyện trọng yếu phi thường hiện tại cũng đã có khả năng nhìn ra một chút đầu mối nếu là âm dương lượng giới lộn xộn thế giới này trật tự cũng liên l o ạ n sinh linh đổ t h á n không thể tránh được so với tính mạng của mình lâm tử câm cảm thấy đại đa số người sinh mệnh càng trọng yếu hơn một chút t ố i ta hiện tại nói những n à y tựa hồ có chút chẳng biết tại sao nhưng lâm tử câm trong lòng có dự cảm đã có từ trước vẫn cho là đối với chính mình mệnh cách lo lắng nhưng bây giờ tiểu ngũ gọi điện thoại đến mới kịp phản ứng chính mình chân chính để ý vẫn là chuyện này tiểu r ấ n ngồi tại lâm tử câm bên cạnh nàng biết lâm tử câm hiện tại cảm xúc không tốt nhưng nàng không muốn lấy phía trước đồng dạng tính toán đi để hắn bắt đầu có thể cũng thể lâm à Nàng là cảm nhận được cùng nhận không nói tiên lặng, thứ hồ tựa tại gì. gì, l tử c m chia sẻ n h ữ n g phiền não kia. náu Lâm tử Câm trong ử Câm t lòng sinh ra một loại mê man cảm giác đối với chính mình đối tương lai sinh hoạt mê man quá nhiều chuyện không cách nào k h ô n g chế nhìn thấy vấn đề nhưng lại không biết nên làm những gì lực lượng cá nhân thực tế quá nhỏ bé lâm tử c ô m cũng căn bản không có không sơn pháp sư trong miệng cứu vớt thiên hạ thường sinh năng lực mê man về sau là hết cách đến bực b ộ i hắn ngửa đầu tựa vào trên ghế sofa ánh mắt đều có chút trống rỗng tiểu duẫn cũng học hắn bộ dáng bất quá lần này nàng nói chuyện âm thanh nhẹ nhàng nói tất cả đều sẽ khá hơn chương một trăm chín mươi b ố bất biến ứng và biến chương một trăm chín mươi b ố bất biến ứng và biến đúng vậy a tất cả đều sẽ khá hơn lâm tử câm cũng đi theo thì thảo đương nhiên hắn cũng sẽ không bởi vì một câu nói kia tâm tình lập tức liền sáng tỏ thông suốt lâm tử câm vẫn cảm thấy chính mình còn tính là cái tương đối người lạc quan nhưng làm các loại chính mình cho tới nay đều đang lo lắng sự tình như bãi biển thủy triều đồng dạng khó lòng phòng bị tình huống toàn bộ vọt tới phía sau hắn mới phát hiện chính mình cũng bất quá như vậy Có một bộ p h ậ n n g u y ê n nhân cũng lúc à bởi vì, n n h ữ h này n đến lâm c tử, tử câm điện thoại lại lần nữa vang lên tựa như oi bức khó chống chọi trong phòng đột nhiên tràn vào đến một đạo mát mẹ tươi mát gió nhẹ lâm tử câm lập tức tỉnh lại hắn hung hăng thở hồn hển một hơi giống như đại mộng mới tỉnh hắn nhẹ nhàng vô vô mặt mình cũng ý thức được vừa rồi chính mình tình huống cực kỳ nguy hiểm lâm tử c â m đầu tiên làm ỉ m cười sờ lên một bên một mặt lo lắng tiểu dẫn đầu sau đó lại hít sâu khẩu khí mới bắt điện thoại bất kể là ai đánh tới lâm tử c â m đều muốn trước cảm ơn hắn có thể vừa nghe đến thanh âm của đối phương cảm ơn nói là không ra ngoài đành phải đẻ lên chính mình cảm xúc nhẹ nhàng tê u sư phụ thử c â m gần nhất còn tốt chứ diệm vân tu âm thanh cùng ngày trước không hề khác gì nhau nhưng trong giọng nói cũng lộ ra một vệ phải lâm tử c ô n khe khẽ thở dài nói không được tốt lắm sau đó thừa dịp diệp vân tu cuộc gọi đến cơ hội này đem b y vương ngọc đội cùng tiểu ngũ sự tình nói rõ chi tiết một lần khoan hay nói lời nói này nói ra lâm tử câm lập tức đã cảm thấy trong lòng thoải mái không ít tiểu duẫn cũng đi theo hắn kinh lịch những chuyện này nhưng nàng không hiểu những chuyện này nguyên nhân cho nên khẳng định không cách nào triệt để lý giải lâm tử câm đồng thời lâm tử câm cũng không muốn đem những chuyện này từng cái giải thích cho tiểu duẫn nghe hắn không hy vọng tiểu duẫn cũng đi theo mặt mày ủ rũ xinh đẹp nữ hải muốn vui vẻ mới sẽ càng xinh đẹp hơn nhưng diệp vân tu liền không đồng đạo diệp vân tu là lầm tử câm sư phụ là hắn người dẫn đường cũng như ph những lời này vừa nói ra diệp vân tu liền sẽ rõ ràng sau đó đem đồ đệ mình cái kia một bộ phận áp lực chia sẻ tới loại này quan hệ rất vi diệu lâm tử câm cũng không phải rất rõ ràng nhưng những này không trọng yếu diệp vân tu có thể d ư ớ i loại tình huống này gọi điện thoại tới có thể nói là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi tránh khỏi hắn tàu hòa nhập ma diệp vân tu cũng trầm mặc một hồi sau đó lầm bầm nói quỷ vương ngọc bội quỷ đạo âm dương thuật khí tức phu tử mộ lâm tử câm liền vội vàng đem nói tiếp sư phụ ta cảm thấy những chuyện này đều có một số tất nhiên liên hệ phía trước cái kia có quỷ đạo khí tức quỷ khí chính là phu tử mộ bên trong. hiện nay xem ra những ký tức này là có người ở sau l ư n g bố trí tương đối cổ quái thì là phu tử mộ tuy nói tồn tại chính là chân lý nhưng nó tồn tại ý nghĩa là cái gì điểm này ta vẫn muốn không hiểu thiên hạ đại loạn diệp vân tu nhẹ nhàng nôn bốn chữ lâm tử câm có chút là người hỏi vì sao diệp vân tu nói thiên đạo tất nhiên trên thế giới này vĩnh viễn không có vĩnh cựu ổn định sự t ì n h bất quá chỉ là chu kỳ dài ngắn vấn đề chúng ta cái này hai thế hệ vận khí không phải rất tốt vừa vặn đủ p h ả lâm tử câm hỏi cái tia sư phụ tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra ngài có thể cùng đồ nhi nói một chút trong lòng ta cũng tốt có cái ngọn n g u ồ n diệp vân tu thở dài là lời nói thật cụ thể sư phụ cũng không phải rất rõ ràng không rõ ràng tất cả những thứ này cuối cùng sẽ dẫn hướng như thế nào một cái kết quả cũng không rõ ràng ở sau lưng bố trí tất cả những thứ này đến cùng là dạng gì một người kỳ thật chúng ta cái vòng này người không q u ả n là phật gia đạo gia vẫn là dân gian nhàn tản m u ố n phái cũng đều ý thức được vấn đề này nhưng bây giờ người nào đều không có không có cách diệp vân tu lời nói cùng lâm tử câm trong lòng cảm giác bất an hoàn toàn phù hợp ở cùng nhau tính nghiêm trọng của vấn đề đã rõ rành rành khả năng sẽ xuất hiện âm mưu cũng lộ ra một góc của băng sơn thử cầm n g ư ơ i bây giờ không cần quá lo lắng diệp vân tu an ủi chính như chúng ta nói tới kẻ sau màn độ mạnh là chúng ta không cách nào tưởng tượng nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn đều không có hiện lộ ra chân thân cho nên chúng ta tất cả mọi người vẫn là an toàn chúng ta không cần đi phỏng đoán trạng hứng của hắn cùng ý nghĩ dạng này sẽ trong lúc lơ đáng liền để chính mình rơi vào một cái quay vòng chúng ta có khả năng làm chính là lấy bất biến ứng và biến diệp vân tu âm thanh rất nhẹ nếu không phải lâm tử câm cùng hắn sớm chiều ở chung nhiều năm không phải vậy khẳng định sẽ cảm thấy thanh â m này chủ nhân còn rất trẻ cũng chính là dạng này lời nói này liền tràn đầy nhu ý để lâm tử câm ă n lòng cứ việc tất cả cũng còn không có giải quyết nhưng lâm tử câm tựa h ồ nhẹ nhàng thở ra rất buông l ò n g tựa vào trên ghế s o f a t ố t sư phụ ta hiểu được diệp vân tu nói ta sẽ tại các ngươi thả n g h ỉ đông thời điểm về lãng đông thôn tìm ngươi đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết một việc chuyện gì ân hiện tại không biết nói như thế nào lên vẫn là đến lúc đó gặp mặt đích thân nói cho ngươi đi chúng ta những người này à đều không đơn giản bao của ngươi bao gồm ta bao gồm chúng ta tổ sư gia lâm tử câm không có hỏi tới trong lòng mơ hồ có chút chờ mong chờ mong n g h ỉ đông mau chồng đến mà quan tâm trọng điểm cũng không phải ở phía sau câu nói kia bên trên cho nên hắn hỏi cái kia sư phụ ngài cái kia có cái chính xác thời gian sao không thể nói rõ hiện tại còn có chút thoát thân không ra nhưng ăn tết phía trước nhất định có thể trở về lâm tử câm nói t h ố t sư phụ chú ý an toàn kỳ thật hắn còn có rất nhiều lời muốn nói nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy đặc biệt già mồm còn nói không ra miệng cuối cùng cũng liền như thế câu nói sư đồ chưa biết xong diệm vân tu để lâm tử câm đem điện thoại nhường cho tiểu dẫn cũng không biết diệp vân tu nói thứ gì tiểu dẫn đúng là một mặt ý xấu hổ khuôn mặt đỏ rực sau đó có khanh khách nợ nụ cười nghe lấy cái này êm t hai tiếng cười mặc dù còn có chút không rõ ràng cho lắm nhưng hắn tâm tình cũng đi theo khá hơn lúc này hắn cũng nhớ tới đã sớm muốn cùng diệp vân tu nói một việc vội vàng đem đầu t i ê n tới nói cho sư phụ nói tiếng trước chớ c ú t điện thoại ta còn có lời cho hắn nói tiểu dẫn chính xác lời chuyển đến nửa phút đồng hồ sau điện thoại lại trở lại trong tay hắn lâm tử câm tổ chức một cái lời nói sau đó nói nghiêm túc ta bên này quen biết một cái bằng hữu nàng kêu đường tiểu thúy không chút nào khoa trường nàng là cái thiên tài học tập chúng ta quỷ đạo một thuật chân chính thiên tài cho nên không biết sư phụ có hay không lại thu một cái đồ đệ tính toán chương một trăm chín mươi lăm thu đồ chương một trăm chín mươi lăm thu đồ a diệp vân tu cũng tới h ứ n g tú h ngươi nói xem làm sao một thiên tài pháp lâm tử câm suy nghĩ một chút liền từ tại triều an thị hoan lạc cốc gặp phải đường tiểu t u y h u tiểu quỷ bắt đầu nói lên một mực tại gần nhất tại thư viện sự tỉnh trong đó liên quan tới đường tiểu t u y thông qua đủ loại vết tích suy đoán r a hại người quỷ vật tình huống chi tiết đều nhất nhất nói ra nữ hải kia tên gọi đường tiểu t ú diệp vân tu tại lâm tử câm nói xong thời điểm liền lập tức hỏi được đến lâm tử câm khẳng định trả lời chắc chắn phía sau diệp vân tu lại hỏi đường tiểu túy tuổi tác sinh nhật các loại vấn đề phía trước biết được đường tiểu túy là trời sinh em dương nhãn lại là ở cô nhi viện lớn lên liền hỏi đường tiểu túy ngày sinh t h á n g đẻ chiếu đạo lý đường tiểu túy chưa từng gặp qua phụ mẫu của mình là không biết chính mình ngày sinh t h á n g đẻ nhưng theo nàng nói đương nhiên bị đặt ở cô nhi viện cửa ra vào thời điểm chính mình trong tá lót để đó một tờ giấy phía trên viết âm lịch sinh nhật cho nên lâm tử câm cũng có thể thay mặt đường tiểu t ú chuẩn xác phải trả lời ra diệp vân tu vấn đề diệp vân tu hơi trầm mặc một chút sau đó ngự a khí hình như có chút cấp bách nói lấy tốc độ nhanh nhất để nàng bái nhập chúng ta quỷ đạo nhất môn lâm tử câm lập tức liền sửng sốt hắn còn tưởng rằng chính mình sư phụ sẽ có do dự không có dương đơn nhanh như vậy đáp ứng tựa hồ so với mình còn muốn gấp gáp hắn hỏi dò sư phụ không cần lại suy nghĩ một chút không cần ta tin tưởng ánh mắt của ngươi diệp vân tu rất quả quyết nói nhưng có một vấn đề nàng không thể bái ta làm thầy mà là muốn m bái ngươi nàng cũng chỉ có thể làm ngươi đệ tử a lâm tử câm có chút phản ứng không kịp đây cũng là cớ gì diệp vân tu nói chúng ta quỷ đạo nhất môn từ tổ sư ra bắt đầu liền chúng ta trong cuộc đời chỉ có thể thu một cái đồ đ ệ cho nên đang tìm truyền nhân thời điểm sẽ phi thường cẩn thận khó được gặp phải một cái để mắt người trẻ tuổi cho nên ta đều là tuổi đã cao mới thu ngươi làm đồ đ ô n g dạng sư tổ ngươi cũng là tuổi tắc rất lớn thời điểm mới thu ta Ta thế tuổi trẻ, nhìn ngươi còn như thế tuổi trẻ, liền không có nói cho ngươi điểm này, nghĩ đến còn sớm, nhưng cho giờ cơ điểm có bây sớm, diệp u y ê n t ớ vậy liền đi làm đi đi. i d vân tu tiếp lấy giải thích nói lúc này ngược lại là lâm tử cầm có chút do dự đương nhiên nàng do dự không phải có thu hay không đường tiểu túy làm đồ đệ chuyện này mà là đang lo lắng nhanh như vậy gấp có thể hay không không quá tốt nghĩ đến chỗ này hắn liền không xác định hỏi liền trực tiếp thu nàng làm đồ sao diệp vân tu ngữ khí rất khẳng định không có vấn đề hơn nữa còn phải nhanh lên một chút tất nhiên chính mình sư phụ đều nói như vậy lâm tử cầm tự nhiên cũng sẽ không lại có cái gì dị nghị không nói gì thêm nữa mấy chuyện đều thương lượng xong một phen hàn huyên về sau liền cúp xong điện thoại lâm tử câm trong lòng ố ám cũng đi theo quét sạch mặc dù những chuyện kia vẫn như cũ đặt tại trong lòng nhưng ít ra không có như vậy xoắn suýt bất kể nói thế nào lâm tử câm sau lưng còn đứng diệp vân tu mà chuyện tới như vậy chính hắn cập thân một bên người đều không có xảy ra chuyện gì l i ê n tính hắn một mực nhớ mãi không quên đem chính mình làm cho chả không nhớ cơm không nghĩ cũng vẫn như cũ không cách nào giải quyết vấn đề không bằng nghị thoáng một chút bảo trì cảnh giác tùy thời ứng đối là được rồi trong lòng người nha đều là có một cái kết chính mình giải khai tất cả đều sẽ khá hơn bất quá hồi tưởng lại diệp vân tu lời nói vừa rồi luôn có chút không kịp chờ đợi cảm giác lâm tử câm cảm thấy hắn tựa hồ nhận biết đường tiểu túy đồng dạng nhưng bây giờ điện thoại cút cũng liên lạc không được suy nghĩ kỹ một chút có thể cũng là cầu tài sốt u ruột nguyên nhân liền không có đi suy nghĩ nhiều tâm tình bung lỏng phía sau lại cùng tiểu dẫn chơi đùa một hồi liền riêng phần mình đi ngủ ngày thứ hai đi trường học thời điểm lâm tử câm liền gọi một cú điện thoại cho đường tiểu túy biết được nàng buổi sáng không có khóa về sau liền đem nàng hẹn đi ra bãi sư thu đồ loại này sự tỉnh cũng không cần giống phim truyền hình bên trong như vậy long trọng nghiêm túc chỉ cần hỏi và Người、nguyện ý bái ta làm thời sao loại hình lời nói là được rồi có vẻ như trước đây diệp v â n tu h thu lâm tử cầm thời điểm cũng là một câu nói như vậy làm đường tiểu tý nghe đến lâm tử cầm lời này thời điểm đầu tiên là ngầm người tại xác định lâm tử cầm không phải nói đùa thời điểm nàng liền một mặt mừng rỡ liền muốn quỳ lệ tại lâm tử cầm trước mặt lâm tử cầm vội vàng đem nàng đỡ nói nghiêm túc mặc dù về sau chúng ta chính là quan hệ thời trò nhưng ngươi tuyệt đối đừng quá c â u n ệ trước đây là thế nào ở chúng về sau cũng giống như vậy ta phụ trách dạy ngươi bản lĩnh ngươi đi theo ta học là được rồi trừ điểm này mặt khác không có gì khác biệt đ ư ờ n g tiểu túy nghiêm túc nhẹ gật đầu sau đó hung hăng nhìn chằm chằm lâm tử câm nhìn lâm tử câm có chút buồn bực hỏi có vấn đề gì sao đ ư ờ n g tiểu túy n ở nụ cười dừng sư phụ nha cái này b á i sư chỉ đơn giản như vậy nha lâm tử câm gật đầu nói chỉ đơn giản như vậy chẳng lẽ nha đầu này còn muốn tạm biệt tổ sư ra gì đó đ ừ n g mộ nào chúng ta cũng không biết tổ sư ra là vị kia đâu trong lòng suy nghĩ ngoài miệng lại tiếp tục nói chúng ta b á i sư rất đơn giản không cần làm cái gì nghi thức kỳ thật đường tiểu t ú lúc trước liền nhìn ra chuyện này đầu mối chỉ là không nghĩ tới, tới đột nhiên như vậy nhanh như vậy còn r ă n g ba câu phía sau liền trở thành diệp vân tu đệ tử luôn có có loại cảm giác không thật nha xác định đây đều là sự thật phía sau đường tiểu tuy nói sư phụ vậy sau này ta liền cùng ngươi học đồng dạng bản lĩnh lâm tử c ô m nói không sai dù sao chỉ cần ta biết đều sẽ dạy ngươi nói xong lâm tử c ô m còn nặn n ặ n cái cảm tiếp tục nói ta cảm thấy người sư phụ này hai chữ đều có thể tiết kiệm nghe lấy không tự nhiên cái này không được đường tiểu tuy cũng là vẻ mặt thành thật sư phụ chính là sư phụ không thể biến thành biết rõ chính mình tại cái này sự tình bên trên không chiêm lý lâm tử c ô n liền phất, phất tay mặc cho nằm đi buổi chiều đem linh dị xã mọi người tụ tập lại phía sau lâm tử c ô m trước mặt mọi người tuyên bố thu đường tiểu t ú y làm đồ đệ thông tin mọi người các loại ước ao ghen tị nhưng đều thừa nhận đường tiểu t ú y thiên phú và bản lĩnh cảm thấy đây cũng là một kiện chuyện đương nhiên sự tình tỉ mỉ nghĩ lại cũng không có bao nhiêu người cảm thấy bất ngờ tu quỷ đạo trọng yếu nhất h ạ c h tâm chính là bản kia từ tổ sư ra nơi đó chuyển xuống quỷ đạo âm dương thuật đây cũng là quỷ đạo đệ tử tu học căn bản nhưng bản này điện tịch lâm tử c ô n còn không có triệt để hiểu rõ liền không có đưa nó trực tiếp cho lâm tử c ô n mà là viết tay cơ sở bộ phận để nàng trước học nhìn xem quyển sách này là phức tạp cũng là hệ thống dựa theo đường tiểu tuy thiên phú từng bước một đi xuống ngày sau nhất định có đại thành thựu xem như sư phụ lâm tử câm cũng chờ mong đường tiểu tuy trưởng thành cái này hơn phân nửa chính là làm sư phụ cảm giác á ã chương một trăm chín mươi sáu chung gió chương một trăm chín mươi sáu chung gió quỹ đạo thuật nhập môn đầu tiên phải làm cho tu học giả trong thân thể nắm giữ nhất định chân khí kỳ thật vật này cũng không phải trong tưởng tượng như vậy mơ hồ rất giống như là một loại khí công bất quá là đem cái k i a một đạo khí dựa theo quỹ đạo âm dương thuật bên trong chỗ ghi chép phương pháp vận hành chờ chậm dai nắm giữ mấu chốt về sau lâu n à y chân khí liền đi ra đường tiểu tụy tu đạo nửa、so、bước u đầu tiên chính là đối chân khí nắm giữ sáu năm trước lâm tử công cũng là trước học cái này mà khi đường tiểu tụy tại trong một tuần có thể đem khí vận hành một cái đại chu thiên thời điểm lâm tử c ô m g trong mắt đều kém chút kinh bạo mà càng bất khả tư nghị sự tỉnh còn tại phía sau có khả năng vận hành một cái đại chu thiên ngày thứ ba khí liền trở thành c h r ợ khí lâm tử cầm năm đó từ khí chuyển biến làm c h r ợ khí trọn vẹn hoa gần tới thời gian ba tháng mà còn làm còn bị diệp vân tu hung hăng khen ngợi nói có thiên phú nhưng nhân gia nữ n h à i tử chỉ dùng mười ngày có ít người dùng cả một đời đều không đạt tới người khác mười ngày hiệu quả thật là người so với người đến tức c h ế c ta khiếp sợ đồng thời lâm tử cầm cũng là rất cao hứng bởi vì cái này thiên tài có thể là đồ đệ của hắn s á đi ra cũng lần có mặt mũi lâm tử cầm đối đường tiểu t ú khen ngợi chi tình biểu đạt đ ề u nhanh muốn n g h è từ nhưng cô nương này đối mặt chính mình sư phụ khen ngợi luôn có chút ngượng n g ủng hung hăng bày tỏ chính mình làm đến còn chưa đủ tốt đặc biệt khiêm tốn gặp cái này lâm tử câm càng thêm cao hứng nhắc tới đường tiểu túy đột nhiên tăng mạnh cũng có để hắn lo lăng qua chính là sợ nàng sẽ tiêu ngạo tự mãn lâm tử câm dựa theo trước đây diệp vân tu dạy mình c h í n h tự một chút xíu dạy bảo đường tiểu túy nàng tiến bộ tốc độ có thể nói khủng bố lâm tử câm sáu năm học nội dung cảm giác nàng nửa năm liền có thể học xong nhưng đây cũng là cái tuần hoàn tiến dần quá trình lâm tử câm cũng không có để chính nàng lĩnh hội bên dưới nửa cuốn nội dung quá nhanh nói không chừng sẽ tẩ đ ư ờ n g tiểu tý tựa hồ đối với quỷ đạo âm dương thuật nội dung có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh không quản là nhìn một lần vẫn là rất lâm tử câm nói một lần nàng đều có thể một chữ không kém ghi nhớ không sai chính là một chữ không kém mà không phải giống lâm tử câm như thế chỉ có thể nhớ một cái đại khái đối nàng tùy tiện rút ra một đoạn nàng không cần nghĩ liền có thể buột miệng nói ra vừa bắt đầu lâm tử câm cho rằng nàng trời sinh liền có cái này đã gặp qua là không quên được lịch thiên bản lĩnh về sau hỏi thăm phía dưới mới biết được nàng nhìn những vật khắc cũng không phải là dạng này ví dụ như trên sách học đồ vật có đôi khi đọc rất nhiều lần đều không nhớ được cái này bản lĩnh chỉ đối quỷ đạo âm dương thuật quyển sách này hữu dụng phía trước đường tiểu túy bảy ra thiên phú đối lâm tử câm đến nói là kinh hỷ nhưng bây giờ là kinh hãi cũng càng thêm đối đường tiểu túy thân thế hiếu kỳ bất kể thế nào nhìn nàng tuyệt không phải người bình thường a nếu biết rõ trước mắt mà nói lâm tử câm mới là chuyên nghiệp quỷ đạo truyền nhân nhưng một cái mới nhập môn tiểu nha đầu đối điện tịch lý giải trình độ tự hồ cũng muốn so hắn phải sâu t h ư ợ n như quyển sách kia vốn là đường tiểu túy đồng dạng cũng không phải sợ hãi đường tiểu túy tùy tiện vượt qua chính mình người sư phụ này mà là cảm thấy chuyện này quá quái dị luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp lâm tử cầm phát hiện đường tiểu tuy cái này thiên tài tựa hồ cùng chính mình tưởng tượng bên trong thiên tài không giống nhau lắm r ứ t bỏ cảm thấy kỳ quái địa phương lâm tử cầm vẫn là vô cùng cao hứng tại dạy dỗ quá trình bên trong lâm tử cầm cũng thường xuyên hướng đường tiểu t u y quán tâu một chút xem như q u ỷ đạo truyền nhân có lẽ gánh vác lên trách nhiệm v v đường tiểu tuy học được rất chân thành chuẩn bị một cái bản bút ký trừ ra q u ỷ đạo âm dương thuật nội dung phía trên mặt khác đều nhất nhất ghi xuống bất quá đường tiểu t u y lý luận tri thức là tương đối phong phú nhưng vẫn là thiếu kinh nghiệm thực chiến lâm tử cầm cũng không có biện pháp giống như trước diệm vân tu đồng d m a người theo hắn vào n a bình c k i thường trong có như vậy mắt a thế giới mặt ngoài đúng là hiện thế an ổn tuế nguyệt tiên tích tốt mỗi người trải qua cuộc sống của mình buồn chán buồn tẻ lặp lại phía dưới là vô thai vô nạn là ổn định bình yên có thể ăn cơm no phía sau mọi người liền bắt đầu theo đuổi tinh thần thỏa mãn trừ tu hành người bình thường thường thấy nhất phương thức đó chính là cùng ba bằng hữu tứ hữu cùng đi ra hạp đi ngay à y n cuối tuần lúc dạng sáng điện tử khoa đại cửa chính đi vào một đám người nam nam nữ nữ đều có đi lên trên đường đều có chút lắc lư hiển nhiên đều uống một chút rượu đi vào trường học phía sau một đám người liền phân làm hai nhóm nam nữ sinh riêng phần mình trở về phòng ngủ của mình nhưng có một cái nam sinh đi theo các nữ sinh đi đến h ắ n hẳn là cùng trong đó một cái nữ sinh là tình lữ quan hệ hai người tựa vào một khối bọn họ đã sớm thương lượng xong tối nay đi cái kia nữ sinh phòng ngủ ở mà nữ sinh bằng hữu cũng rất có lực đi mặt khác phòng ngủ ngủ đem không gian để lại cho hai cái miệng nhỏ cuối tuần phòng ngủ đều là đại đại rộng mở tốt quản a di đã sớm ngủ nam sinh rất nhẹ nhàng vào nữ sinh phòng ngủ tại cồn t á c d ụ n g dưới đôi tia nam nữ giống như tuổi khô lửa b ú c đồng dạng vội vã liền hướng bọn họ phòng ngủ đi đến sau lưng đồng bạn phát ra từng đợt mập mở tiếng cười bọn họ đi tới cửa đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào thời điểm đột nhiên đều không hẹn mà cùng dùng mình một cái thời tiết là chuyển lạnh quỹ nhưng còn không có lạnh đến trình độ đo a mà còn c ố này ý lạnh tựa hồ là từ đáy lòng truyền lên cái này dùng mình một cái để hai người đều tỉnh rượu không ít cũng đồng thời ngừng đẩy cửa động tác nhìn nhau một cái đều từ đối phương ánh mắt bên trong đọc lên một vệ quái dị đây là làm sao vậy nữ sinh nhẹ giọng hỏi nam sinh lắc đầu nói không biết ta liền nghĩ ngực bất thình lình bị thứ gì b ă n g một cái đinh linh linh nam sinh tiếng nói vừa ra một trận thanh âm thanh thúy liền truyền đến thai của bọn hắn một bên lập tức bị thanh âm này hấp dẫn hướng nơi phát ra nhìn sang phát hiện cối hành làng trên trần nhà mang theo một cái trúng g i nữ sinh nhữ mày nàng là sinh viên năm thứ nhì Tại chương á i n à một trăm chín mươi bảy quỷ đội chương một trăm chín mươi bảy quỷ đội đinh linh linh chung gió vẫn còn tiếp tục đung đưa âm thanh tại cái này địa phương an tĩnh có vẻ hơi trói thai từ bọn họ phát hiện cái này chung gió thời điểm liền không có lại ngừng qua đồng thời nam nữ sinh đồng thời ý thức được một cái càng thêm quái dị vấn đề không có g i bọn họ không có tại cái này trong hành lang cảm nhận được một tơ một hào gió liền tính vừa rồi bởi vì lạnh đánh chiến tranh lạnh tựa hồ cũng gió hém dịu không có bất cứ quan hệ nào nhìn kỹ lại tới gần chung gió bên kia cửa sổ là quan đến cực kỳ chặt chẽ sao có thể có gió có thể đủ thổi tới không có gió vậy tại sao chung gió sẽ lắc lư sẽ phát ra tiếng vang đây là một kiện rất khủng bố sự tình a sắc mặt hai người cũng thay đổi thay đổi nữ sinh xít sao nắm chặt nam sinh cánh tay rất là khẩn trương ai các người nói đây là tình huống như thế nào a nam sinh cảm thấy quá khó chịu trong lòng t ư n g đợt rụ rè muốn thông qua nói chuyện hóa giải một chút tâm tình sợ hãi câu nói này nói xong nhưng nửa ngày không có người nên hai người nhữ mày đều theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác hướng đằng sau nhìn cái này xem xét hai người trên chắn đều d i ệ n ra mồ hôi lạnh các nàng các nàng đâu nữ sinh lắp ba lắp bắp hỏi hỏi nam sinh nuốt nước miếng một cái lớn tiếng đeo mấy nữ sinh danh tự nhưng đều không có người nên bọn họ toàn bộ phòng ngủ tựa hồ chỉ còn lại hai người bọn họ lúc này thân thể bọn họ bên trong cồn hoàn toàn tiêu tán lại kêu mấy tiếng vẫn là không có người đáp ứng đinh linh trông gió còn tại phát ra tiếng vang nguyên bản còn rất dễ nghe t h a nhầm lúc này nghe tới khủng bố dị thường các nàng không phải là trở về phòng ngủ trước đi nữ sinh dùng may mắn đồng dạng khẩu khí nói âm thanh đều mang một ít nước nở nói xong lời này chính mình đầu tiên là ngợi người sau đó chừng tóm mắt sợ hãi đến phát run bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới các nàng để cho tiện nàng cùng bạn trai nàng sẽ đi mặt khác một gian phòng ngủ cái kia phòng ngủ còn tại phía trước bọn họ từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy có người đi đến phía trước đi mấy người cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi nam sinh vươn tay vớt một cái mồ hôi trên trán sau đó đi kéo cửa phòng đem tay tay nắm cửa có khả năng tùy tiện kéo xuống nhưng chính là mở cửa không ra tựa như là từ bên trong khóa trái đồng dạng nam sinh dùng vỗ vỗ cửa t i ê u to người nào ở bên trong nhưng vẫn không có chuyển đến bất kỳ người nào khác độc tính khó mà áp chế hoảng hốt tràn ngập toàn thân bọn họ đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ mặc dù đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện cái gì kinh khủng đồ vật nhưng không biết cũng tuyệt đối có thể làm cho người tinh thần sụp đổ theo thời gian trôi qua nam sinh mang theo nữ sinh cũng đập khắp cả phụ cận tất cả phòng ngủ cửa lớn đều mở không ra đều không có nên ngay tại lúc này chung g i âm thanh đột nhiên tăng lên chung chung ken thanh thúy thanh âm nháy mắt biến thành tạ t â m t r u n g gió chung q u ả n ở giữa không t r ú n g cuồng loạn đung đưa thật cao nâng lên thần tốc r ấ t xuống rất giống một đầu dương nhanh múa vớt t ắ t m à kịch liệt tâm thanh vỡ ra không khí chạy thẳng tới hai người mà đi hai của bọn hắn màng sinh ra đau kịch liệt đau đây cũng là một đầu h o à n g hốt buộc phát châm lửa dây À, hai tiếng đồng thời vang lên tiếng thét chói thai tại nữ sinh trong phòng ngủ nổ tung hai người hướng về cầu thang phương hướng chạy đi bọn họ cũng không biết dạng này chạy có thể hay không an toàn nhưng lúc này cũng đã hoảng hốt chạy bựa tựa hồ cũng chỉ có một con đường như vậy có thể đi khả năng là chạy qua gấp nữ sinh chân lẫn nhau đẩy ta một cái thân thể lập tức một cái lảo đạo đ nam sinh không có chú ý tới tình huống này chờ nữ sinh ngã xuống đất phía sau hắn mới kịp phản ứng vội vàng luống cuống tay chân đem nữ sinh nâng lên trở lại lần nữa ngầm đầu phát hiện đầu bậc thang vậy mà không còn nữa không còn trước sau hành lang đều không có phần c u ố i hai bên không có tường mỗi một đoạn đều là đóng chặt phòng ngủ cửa lớn vô cùng vô tận phản phất đưa thân vào mặt khác thế giới hai người đều là học sinh bình thường nơi đó gặp phải b ự c này chẳng diện trừ thét lên căn bản không biết như thế nào cho phải bản năng cầu sinh để bọn họ không hề từ bỏ lúc này duy nhất ý nghĩ chính là tận lực cách cái kia quỵ dị trông gió xa một chút nhưng mỗi chạy ra một khoảng cách lại quay đầu xem xét t r u n g gió vĩnh v i ê n tại bọn họ sau lưng điên cuồng chập trởn d ư ơ n g n a n h muốn vớt nữ sinh đã sớm bị dọa đến lệ rơi lệ mặt nam sinh thở hồn hển cũng vô cùng tuyệt vọng liền nghĩ biểu thị thứ gì sắp xảy ra đồng dạng quá t r u n g gió lắc lư tiết tấu lại thư giãn xuống dưới âm thanh một lần nữa thanh thúy không nóng không vội bọn họ nhìn lại phát hiện cái k i a t r u n g gió bộ phận màu đen đã không còn nữa toàn thân đều biến thành màu đỏ chót giống máu đồng dạng đỏ đỏ đến để người hoài nghi nó lúc nào cũng có thể nhỏ dọt xuống chân chính máu tươi xa xôi cuối hành lang chung giót chậm rãi tới gần bọn họ ảnh tử khoác trên người màu đen khôi giáp bọn họ thân hình cao lớn đầu trên cơ bản đã chạm tới hành lang trần nhà đính chót thấy không rõ rốt cuộc là thứ gì chỉ biết là làm ộ t loại hình người nhưng không còn xuất hiện cái gì đôi tình lữ kia đã là chim sợ cảnh cong đột nhiên xuất hiện cái này một đội quái dị đồ vật lập tức liền bị dọa đến trong lòng r u n sợ nữ sinh lại kêu to một tiếng con mắt l ư ớ t mắt thẳng tắp hôn mê bất tỉnh nam sinh vẫn nâng cao hắn ôm thật chặt nữ sinh tựa vào một cánh cửa bên trên đầu hướng xuống trôn lấy toàn thân cao thấp đều đang phát run con mắt rầm rơi xuống nhưng s ừ n g sốt không có lên tiếng chỉ là bản năng che chở bạn gái của mình hắn không dám nhìn tới những cái vật kia đồng dạng đồ vật nhắm hai mắt ở trong lòng lẩm bẩm cái nào đó thần minh danh tự những cái kia quỷ đồ vật tốc độ thoạt nhìn cũng không phải là rất nhanh nhưng chúng nó giống như tại thuấn di đồng dạng thời gian một cái nháy mắt bọn họ liền tiến lên một đoạn lớn khoảng cách rất nhanh bọn họ liền đi tới trước mặt hai người không biết có phải hay không là cảm nhận được cái gì nam sinh kia toàn thân cao thấp đều căng thẳng lên phát run tần số cùng biên độ đều càng ngày càng cao nhưng những cái kia quỷ đồ vật cũng không có tại bọn họ trước mặt lưu lại quá lâu cũng cùng phía trước di động đồng dạng đúng là trực tiếp từ trên người bọn họ xuyên qua hai cái người sống sờ sờ giống như không khí đồng dạng không có chút nào sinh ra trợ lực gì Hiện nhiên, những thứ này, mục tiêu cũng căn bản không phải chuyện này đối với tình khổng như hàng như hành không nhìn thấy đâu. Nam sinh cảm nhận được từng đợt lạnh khí tức bên ngoài, cũng không có gì những khó chịu, nhưng hắn rất rõ ràng, chính mình hiện những thế tiêu đối với lưỡi tuổi. đội dài giống ngoài, tại liền tại này cũng cũ căn bản này ngũ đồng dạng, này lang đồng dạng, căn bản Nam từng bên cũng ràng, bên trong, căn kêu gì trẻ vật rất tựa một trừ đợt rét tức rất vật trì tư duy mục cảm được có cũ Quỷ đầu đâu. b đồ lồ, rõ cái này đội quỷ đồ vật còn phân làm khác biệt giai t ầ n g phía sau đuổi theo vậy mà còn có cưỡi ngựa bọn họ bản thân liền cao lớn dị thường cưỡi ngựa đầu chỉ là đưa ra đến trần nhà bên ngoài nhưng cũng không có nhận đến ảnh hưởng gì đương nhiên những cái kia ngựa cũng là hơi mờ nếu như r ứ t bỏ này quỷ dị tình cảnh cũng là uy vũ dị thường Trước tin trước tin đồn, trước 198, tin đồn. Quỷ vật đại quân không gấp không hoảng hốt đi tới theo thời gian trôi qua nhìn như vô biên vô tận đại quân cũng chậm rãi đi đến cuối con đường cuối cùng một bộ phận là tại trên mặt đất đi chỉ có chính giữa một phần là cưỡi ngựa trong đại quân cái cuối cùng quỷ vật xuyên qua nam sinh thân thể đi theo đại bộ đội hướng phía trước phiêu hốt mà đi trung gió cũng chậm rãi ngừng lại ổn định treo ở cách đó không xa trên trần nhà đình chỉ lắc lư nam sinh duy trì cái tư thế kia đã rất lâu rồi s ắ p không kiên trì nổi tuy nói chi đội ngũ này trùng trùng được điệp nhưng từ đầu đến cuối đều không có phát ra một chút xíu âm thanh cho nên làm trung gió đình chỉ phát ra tiếng vang thời điểm nam sinh lập tức liền phát giác lại nhịn một hồi bắp đùi t ế dại đều nhanh muốn mất đi trí giác nam sinh cẩn thận từng ly từng tí có chút phát run lần đầu n h ế c mắt con ngươi hướng hành lang bên trên nhìn một chút chẳng biết lúc nào hành lang bên trên đã trống đáng sợ quái vật đều đã biến mất không thấy nam sinh hung hăng thở ra một hơi một mực căng thẳng thân thể lập tức chầm tính lại cả người liền ngồi liệt trên mặt đất một cỗ cảm giác m ệ t mỏi giống như là thủy chiều vào tới để trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen vẫn như trước duy trì ý thức thanh t ỉ n h hắn hiện tại cũng có chút ghen tị bạn gái của mình nghĩ đến những vật kia mặc dù không biết khủng bố nhưng cũng không phải là hại người cho nên nghĩ đến chính mình cũng muốn là ngất đi liền tốt chuyện bây giờ còn chưa kết thúc bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi cái này vô tận hành lang mới được nếu như bị một mực vây ở nơi này cũng rất tuyệt vọng nam sinh nghĩ đến điểm này liền vô ý thức trở lại、đầu. muốn nhìn xem có cái gì được ra cái này xem xét phát hiện những cái kia quỷ vật còn không có triệt để đi ra đầu này hành lang từ xa nhìn lại còn có thể rõ ràng thấy được đi tại sau cùng quỷ vật trên thân khôi giáp đường vân hiện tại nam sinh không có phía trước sợ như vậy cái này bỗng nhiên nhìn lên không có lập tức né tránh ngược lại là sững sờ chăm chú nhìn khả năng là cảm nhận được nam sinh ánh mắt cuối cùng con quỷ kia vật vậy mà dừng bước quay đầu nhìn hắn một cái nhìn cái này c h ữ dùng tại nơi này kỳ thật cũng không phải là rất thỏa đáng bởi vì quỷ vật căn bản không có con mắt tại ám hắc mũ bảo hiểm phía dưới là một mảnh nồng hắc ám cái kia một đoàn m à đen giống như v ư ợ t sâu không đáy đ ồ n g dạng nhưng nam sinh cũng có khả năng rõ ràng cảm giác được đối phương là tại nhìn chính mình loại kia cảm giác bị nhìn chằm chằm để hắn toàn thân trên giới đều lên một lớp da gà phía trước xuất hiện hàn ý lại lần nữa ở đáy lòng toát ra h o à n g hốt lại lần nữa bổ sung đầy nam sinh đại não nhưng quỵ dị chính là nam sinh không có cách nào lại rời đi đầu liền tính liền trước mắt đều không làm được chỉ có thể mở hai mắt cưỡng ép cùng quỷ vật kia nhìn nhau hắn hiện tại rất hối hận nhưng cũng không có mảy may biện pháp trừ ý thức còn tại cô thân thể này hình như đã không thuộc về mình hắn đầu góc trống g i n g trong tuyệt vọng muốn mở miệ cầu xin tha thứ nhưng lại hoảng sợ phát hiện miệng cũng là không mở ra được liền tại hắn đã cái k i a quỷ vật sẽ cướp đi tính mạng của hắn thời điểm đối phương mũ bảo hiểm phía dưới sâu trong bóng tối sáng lên hai đạo hưu l a m quang mang tia sáng có hình bầu dục hẹp dài giống hai viên đá quý nhưng tại hắc cám bên trong ánh sáng sáng lên không có làm cho người ta cảm thấy hy vọng ngược lại là để người cảm thấy băng lãnh bởi vì tia sáng phía trước là từng tầng từng tầng c u ấ n quanh r ũ n g động hấp vụ dứt bỏ cái này hai đạo quang mang bản thân liền có khả năng là quỷ vật hai mắt liền chỉ nói cái tia một đoàn h ắ cám cũng giống là có cái gì quái vật ở phía sau kia nhìn chằm chằm nam sinh thân thể đột nhiên một trận c o rút sau đó một cái đem vỡn lưng đến thẳng tắp hắn ngắn ngủi mất đi năng lực suy tính trong đôi mắt cũng hiện ra u lam qua mang nhưng tương đối quỷ vật liền muốn ảm đạm rất nhiều lúc này n à m tại trong ngực hắn nữ sinh cũng mở hai mắt ra nhưng nàng không có tỉnh táo lại thân thể không có bất cứ động tinh gì trong mắt con ngươi cũng là tán luận mở đồng thời cặp mắt của nàng cũng bắt đầu lộ ra u lam qua mang cùng nam sinh trong mắt như da vừa rút lui rất nhanh nam nữ sinh trong đôi mắt tia sáng đồng loạt chậm rãi tiêu tán chờ biến mất hầu như không còn thời điểm nam sinh thân thể mềm lũn cũng tê liệt ngã xuống xuống dưới làm xong n h ữ này g n quỷ vật quay người lại đồng b ề n thoáng chốc đi theo trùng trùng điệp điệp đại bộ đội đường tiểu tý đã sớm nghe đến trên lầu hồ nào âm thanh nhưng nàng lúc kia đang ngủ đến mơ mơ màng màng tưởng rằng một chút đồng học uống rượu tại cái kia làm ở mỹ tại ngày nghỉ lễ nàng đã gặp phải rất nhiều lần trường hợp này cho nên liền che lấy chăn m ề n tiếp tục ngủ lại ngủ một hồi lại nghe thấy âm thanh những âm thanh này bên trong tựa hồ còn xen lẫn cái gì thét lên nàng ý thức được khả năng là xảy ra chuyện gì liền bò dậy mặc quần áo xong chạy lên lầu trên lầu đã vây không ít người nàng nhìn một chút phát hiện có một nam một nữ ô n và một khối s ắ p mặt tái nhợt đặt tại trên mặt đất không n ú c đ í c h hai người bọn họ không biết làm sao vậy đi đi lại khác biệt còn nói một chút kỳ quái lời nói còn chạy tới chạy lui khí lực thay đổi đến đặc biệt lớn sau đó đều hôn mê một cái nữ sinh tại cùng đi lên quản lý cờ tờ ít nói chuyện đường tiểu t ú sau khi nghe được nhữ n g mày vừa cẩn thận nhìn một chút vậy đối với nam nữ trẻ tuổi lại không có trên người bọn hắn cảm nhận được cái gì âm khí tình huống này quả thật có chút quái gì a nàng muốn đi gần một chút nhìn xem lúc này dưới lầu lại chuyển đến một trận tiếng còi cảnh sát quản lý cờ tờ ít nói xe cứu thương tới trước tiên đem bọn họ đưa vào bệnh viện a một đám người luống cuống tay chân đem bọn họ nâng lên lảo đảo đi xuống lầu dưới đường tiểu túy cũng lên phía trước hỗ trợ dung mạo của nàng nhỏ nhắn xinh xắn nhưng học tập quỷ đạo phía sau khí lực biến lớn rất nhiều nhấc người vẫn là rất nhẹ nhàng xuống lầu xuống đến một nửa thời điểm một chút nhân viên y tế cũng vật lên dùng tốc độ nhanh nhất đem bọn họ hai người đưa đi bệnh viện đường tiểu túy về tới chính mình phòng ngủ nghĩ đến vừa rồi đủ loại luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhưng cụ thể cũng không nói lên được khả năng là quỷ đạo còn không có học được tương quan địa phương nàng muốn cho chính mình sư phụ gọi điện thoại nói một chút tình huống nhưng xem xét thời gian đều một giờ sáng liền nghĩ đến ngày mai lại nói mặc dù không biết bọn họ đến cùng phát sinh cái gì nhưng vẫn là có thể nhìn ra ít nhất không có cái gì nguy hiểm tính mạng sáng sớm hôm sau lâm tử câm cùng tiểu dẫn chuẩn bị đi ra ngoài chơi một chút vừa đi xuống lầu điện thoại của hắn liền văng lên nhưng không phải đường tiểu túy mở ra mà là cái kia giúp tiểu dẫn nhập học đức rục chỗ chủ nhiệm đồ mạc mính bọn họ không có lẫn nhau lưu điện thoại tiếp xúc cũng không nhiều đồ mạc mính là tại học sinh trong tư liệu tìm tới hắn phương thức liên lạc hắn biết lâm tử câm là lai、like、l ị gì cho nên khi biết tối hôm qua xảy ra sự kiện phía sau liền ngay lập tức liên hệ đến lâm tử cầm Kỳ thật h c u đồng này n c không thời đ cuối tuần này cũng là đồ mạc mính tại trợ ban rất trung hợp việc này hắn thật đúng là có thể quản một chút hắn cùng lâm tử câm ước chừng ở cửa trường học gặp mặt đồ mạc m í n h cũng không mất tích trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đem tình huống nói một lần lâm tử câm nghiêm túc nghe lấy chuyện đã xảy ra đại khái là một cái nữ sinh lén lút mang bạn trai đi chính mình phòng ngủ qua đêm nhưng tại bọn họ nhanh đến phòng ngủ thời điểm đã xuất hiện vấn đề tại người khác trong mắt bọn họ chính là cử chỉ dị thường giống như nổi đ i ê n chạy thét lên sau đó té xịu về phần bọn hắn đến cùng gặp cái gì người khác khẳng định là không rõ ràng đại khái giải về sau lâm tử câm hai người đi theo đồ mạc minh đi một chuyến nữ sinh phòng ngủ lại tầng lầu kia trên hành lang đi một vòng hắn cũng cùng đường tiểu t ú đồng、dạng. không có cảm nhận được bất luận cái gì quỷ vật khí tức cũng không có phát hiện cái gì âm khí nhưng làm hắn đi tới cái này tầng lầu thời điểm một mực tùy thân đặt ở trong túi quần ngắn cỡ nhỏ quỷ vương ngọc bội vậy mà tại mơ hồ phát hiện thứ này chính là lâm tử câm hiện nay lớn nhất con bài chưa lật khẳng định sẽ tùy thời tùy k h ắ c đặt ở bên cạnh mà nó ở nơi này sinh ra cảm ứng là lâm tử câm không nghĩ tới có thật nhiều người ở bên cạnh lâm tử câm cũng không tốt trực tiếp đem nó cho lấy ra đành phải đưa tay đi vào sờ lên cảm giác vào tay cùng ngày trước không có quá lớn khác biệt t ự hồ cảm nhận được nhiệt lượng cũng không phải là thân thể tiếp xúc mà là tâm linh cảm ứng cùng âm gian quỷ vương ngọc b ộ i có cảm ứng vậy trong này xuất hiện đồ vật có thể vẫn là cùng âm gian có quan hệ lâm tử câm nghĩ đến điểm này liền nhịu chặt lên l ô n g mày trước đây diệp vân tu nói cho hắn qua dương gian người không quản là người bình thường vẫn là người tu đạo có thể cùng dương gian sự vật tiếp xúc đến s á t x u ấ t là khá nhỏ hai thế giới có chính mình vận hành trật tự cùng quy luật trên cơ bản là vượt biên đúng tay nhiều lắm là chỉ là một cái hướng dẫn vấn đề diệp vân tu lấy chính mình nêu ví dụ hắn cái này nửa đ ờ i người cùng âm gian giao tiếp số lần một cái tay đều có thể đến được mà lâm tử câm ngắn ủi một tuần lễ liên tục gặp hai lên lại nhớ tới ngụy cao nguyên cùng chính mình sư phụ nói sự tình sợ rằng thật sự là muốn thiên hạ đ ạ i loạn vấn đề này hiện tại chỉ có thể thả một chút tìm ra xảy ra chuyện nguyên nhân mới là mấu chốc nhất lúc này đường tiểu túy mới cho lâm tử câm gọi điện thoại nàng nghĩ đến cuối tuần nói không chừng lâm tử câm bọn họ còn đang ngủ rất thẳng vẫn chờ đến lúc này mới gọi điện thoại tới nàng đều chạy tới ngoài trường học bên biết được lâm tử câm hiện tại ngay tại nữ sinh phòng ngủ thời điểm đành phải lại gấp trở về đi đường tiểu túy vừa đến lâm tử câm liền hỏi nàng thấy thế nào đường tiểu túy lắc đầu nói bọn họ ra sự tình là rất kỳ quái nhưng ta cái gì đều không nhìn ra không biết xảy ra vấn đề ở đâu đô mạc mính gặp tiểu cô nương này cùng lâm tử cầm rất thân cận liền rất khách khí hỏi nàng là ai lúc này lâm tử cầm mới cho bọn họ lẫn nhau giới thiệu một chút biết đường tiểu tý là lâm tử cầm đệ tử phía sau đô mạc mính cũng thực kinh ngạc một cái dù sao tại hắn ngày trước quan niệm bên trong thu đồ đệ đồng dạng đều là lao đại gia đường tiểu tý kinh nghiệm không đủ lâm tử cầm đã nhìn ra một chút đầu mối chỉ riêng này tình huống có mấy loại có thể còn cần từng cái chứng thực kỳ thật đường tiểu tý cùng lâm tử cầm hiện nay khác biệt lớn nhất ngay tại ở kinh nghiệm hai chữ cầm trung y là một ví dụ cái trước là học vị tiến s tinh thông lý luận nhưng từ y kinh nghiệm bất quá mấy năm mà lâm tử c ô m chỉ có sơ trung văn bằng lại cho người nhìn mấy chục năm bệnh hai người người nào càng lợi hại đáp án là rõ ràng cho nên đường tiểu t ú y còn có tăng lên rất nhiều không gian nữ sinh phòng ngủ tầng này không có gì có thể nhìn lâm tử c ô m chuẩn bị đi bệnh viện nhìn xem đôi tình lữ kia tình huống tại đồ mạc mình dẫn đầu xuống một đoàn người lại trùng trùng điệp điệp c h u y ể n rời đến bệnh viện làm đôi tình lữ kia nhìn thấy mấy người thời điểm còn có chút ngượng ngùng nhất là mấy người bên trong còn có một cái trường học lãnh đạo vốn chính là lén lút chuẩn bị làm một ít chuyện kết quả phát sinh cái này việc sự tình để người đặc biệt xấu hổ nhưng bọn hắn sắc mặt thoạt nhìn cũng không tệ lắm cũng rất tinh thần đồ mạc mình cũng không để ý bọn họ có hay không vi phạm nội quy trường học hắn quan tâm trọng điểm là bọn họ gặp phải sự tình kỳ thật nam nữ sinh xin phòng ngủ sự tình thường xuyên phát sinh khiêm tốn một chút lén lút đại gia cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau luôn luôn nghiêm túc đồ mạc mình cũng lộ ra nụ cười đợi bọn hắn buông lỏng một điểm phía sau mới để cho lâm tử câm hỏi bọn hắn lời nói có thể càng thêm cổ quái sự tình là bọn họ căn bản không nhớ ra được tối hôm qua xảy ra chuyện gì bọn họ ký ức vẹn vẹn lưu lại tại uống rượu xong trở về lên lầu đến c sau khi tỉnh lại liền phát hiện chính mình ở chỗ này nhưng căn cứ người đứng xem nói tới bọn họ lúc ấy khẳng định là gặp cái gì mới có thể nói ra tương quan đối ứng đối thoại đến nhưng bọn hắn c a i k i a m ộ t đoạn ký ức liền giống bị cứ thế mà rút mất lâm tử câm cẩn thận suy nghĩ một chút cảm thấy bọn họ trường hợp này tựa như là có người không muốn để cho bọn họ nhớ đến lúc ấy phát sinh sự t ì n h nhưng bọn hắn người không có việc gì xem ra cùng hắn phía trước nghĩ đồng dạng là có cái gì âm gian đ ổ vật nam nữ sinh vẫn có chút chính mình xảy ra chuyện ấn tượng nhưng tiền căn hậu quả gì đó đều không nghĩ ra chính bọn họ cũng biết lúc ấy khẳng định phát sinh qua cái gì nhưng ý thức tự chủ chính là không nhớ rõ tựa như là l à một m giấc mộng có ấn tượng nhưng trước muốn đi hồi ức thời điểm nội dung cụ thể lại hồi ức không được lại hỏi không ra thứ gì lâm tử câm vẫn là không cách nào biết được cụ thể xảy ra vấn đề gì đang muốn rời đi về nhà lật qua quỷ đạo âm dương thuật nói không chừng phía trên có ghi lại thứ gì mà l i ê n tại khó khăn lắm xoay người thời điểm nữ sinh kia kêu, kêu một tiếng chờ mọi người quay đầu lại nàng nhữ mày cố gắng nghĩ lại nói ta hình như nghe đến cái gì nhạc khí âm thanh trải qua nữ sinh kiểu nói này nam sinh cũng vội vàng nói tiếp đúng đúng nhớ tới là có âm thanh rất thanh thúy loại kia phát ra thanh thúy thanh âm nhạc khí lâm tử câm lầm bầm nói một bên nói một bên trong đầu nhớ lại hắn mặc dù đối nhạc khí không hiểu nhiều lắm nhưng bọn hắn nghe được hẳn là tương đối phổ biến nhạc khí hoặc là nói là cùng loại nhạc khí đồ vật lâm tử câm kết hợp với lên các phương diện manh mối một cái đồ vật c h ậ m ã i hiện lên ở hắn trước mắt nhưng vẫn là có chút không xác định liền hỏi có phải là cùng loại với ống sắt lẫn nhau đánh c á i chủng loại kia âm thanh lâm tử câm lời nói cùng bọn họ còn sót lại ký ức phù hợp ở cùng nhau hai người hai mắt đều là sáng lên nữ sinh có chút hưng phần nói đúng đúng đúng chính là loại kia âm thanh tựa như tựa như chúng gió chương á i kia hai là trăm đen t âm binh n chương à n h Lâm hai trăm âm binh các ngươi làm sao vậy đồ mạc mình phát hiện tình huống không đúng liền vội vàng tiến lên ân cần hỏi han đau n h ứ t cũng không có kéo dài bao lâu hai người cũng chậm lại đều không hẹn mà cùng lắc đầu nói không có việc gì chính là vừa rồi đâu có chút đau nói xong nam sinh kia có chút ngượng ngùng nhìn lâm tử câm một cái nói xin lỗi những chuyện khác chúng ta thật thật nhớ không được lâm tử câm cười cười nói không có việc gì các ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi chúng ta bên này không có vấn đề gì bọn họ sẽ đau đầu vậy đã nói do hắn vấn đề kích phát bọn họ cái kia bị lao đi ký ức bọn họ sẽ như thế biểu hiện cũng liền tương đương với cho lâm tử câm một cái khẳng định đáp án cha hỏi xong xuôi lâm tử câm bốn người lại về tới trường học t i ể u lâm đây là có chuyện gì bọn họ không thành vấn đề sao tại nữ sinh giới tòa nhà ký túc xá đồ mạc mính nhịn không được tò mò hỏi lâm tử câm thần thái nhạnh n ó nói không có việc gì đều không phải vấn đề lớn ta hiện tại đi lên bố trí một cái liền tốt đồ mạc m í n h cũng bông l ò n g xuống vừa cười vừa nói không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt hắn cảm thấy nữ sinh trong phòng ngủ là thật xảy ra vấn đề bằng không thì cũng sẽ không mời đến lâm tử câm tăng thêm chính hắn trước đây cũng trải qua nhận qua diệp vân tu trợ giúp hắn lo lắng chính là đang sợ về sau sẽ còn xảy ra chuyện gì đến mức những lời đồng kia không cần quá mức để ý dù sao cũng là cuối tuần tận mắt nhìn thấy vẫn là số ít người như loại này sự tình về sau chỉ cần không tại xảy ra chuyện cũng lâm i lại, nhiều ề n dần dần lắng quan lắm là t m ộ tử đoạn thời gian, lại gian, không người thời thăm. t hỏi Lâm tử câm lên trên lầu phía sau xé rách mấy tấm phủ rơi tại các ngõ ngách bên trong những cái kia p h ủ chú đều xé thành rất nát rất tỉ mỉ một chút xíu rơi vào các nơi không chú ý nhìn căn bản là không có cách phát giác đây cũng chính là đồ mạc mình muốn phía trước còn tại lo lắng lâm tử câm bố trí quá mức rõ ràng sẽ dẫn tới các học sinh chú ý đến lúc đó lại tới một đợt lời đồn liền p h i ề n thoái tốt tại lâm tử câm tựa hồ cũng cân nhắc đến điểm này làm đến rất bí mật làm xong những n à y lâm tử câm liền cáo tử đồ mạc m í n h một trận cảm ơn lâm tử câm cười nói đây đều là có lẽ đồ mạc m í n h trong lòng tình cảm tốt đẹp phía dưới lại lần nữa cường điệu tại cái này trường học bên trong có chuyện gì liền cứ việc đi tìm hắn hắn đối lâm tử câm là trăm phần trăm tin tưởng cái này tín nhiệm nơi phát ra sư phụ của hắn cũng tới nguồn gốc đối với bọn họ cái môn này có bản lĩnh lòng tin kỳ thật lâm tử câm cũng không có làm cái gì tại cái này sự kiện bên trong hắn vai trò nhân vật cũng không phải là giải quyết người mà chính là một cái xem náo nhiệt a n dưa của chúng bởi vì việc này cùng dương gian người đều không có cái gì quan hệ hắn phía trước trang sở làm dạng bố trí một phen kỳ thật cũng là vì an đồ mạc minh tâm đương nhiên hắn cũng là có thể căn đoan về sau sẽ lại không xuất hiện trường hợp này lâm tử công mang theo tiểu dẫn cùng đường tiểu thúy đi tới linh dị xã văn phòng tới tới lui lui bôn u ba cũng có chút mệt mỏi vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút linh dị xã thành viên khác đều làm lấy chính mình sự tình cuối tuần bình thường là không có ở đây vừa mới ngồi xuống đường tiểu thúy liền nhịn không được tò mò hỏi sư phụ đến cùng là nguyên nhân gì để bọn họ như thế lâm tử công thần sắc cũng dần dần nghiêm túc phía trước nhẹ nhõm giá rất lập tức không còn sót lại chút gì hắn mí m u i một cái mợ miệm nói ra âm binh tá đạo âm binh tá đạo tiểu d ẫ n cùng đường tiểu túy đồng thời kinh ngạc nói bất quá đường tiểu túy là chính kinh ngạc nàng tại quỷ đạo âm dương thuật bên trong có nhìn thấy liên quan tới âm binh giới thiệu biết được bọn họ không những xuất hiện ở d ư ơ n gian g lúc ấy chính mình cùng bọn họ khoảng cách bất quá chỉ có một tầng lầu tự nhiên sẽ kinh ngạc không thôi mà tiểu d ẫ n trong lúc kinh ngạc lại mang một ít sợ hãi âm binh mặc dù là thuộc về âm gian nhưng làm dương gian xuất hiện nhân loại không thể giải quyết yêu ma quỷ quái thời điểm bọn họ liền có khả năng can thiệp tại tận lực không ảnh hưởng lưỡng giới cân bằng dưới tình huống đem làm loạn đồ vật mang về dân gian tiểu d ẫ n tự nhiên là thuộc về yêu phạm trù cứ việc không có, phạm tội, càng không có làm loạn. nhưng nàng đối âm binh hoảng hốt là trợ sinh chờ hấp thu cái này tin tức đường tiểu túy mới hỏi sư phụ vậy cái này âm binh tá đạo đến cùng là thế nào một chuyện đâu quỷ đạo phía trên hình như không có nói rõ chi tiết lâm tử câm gật đầu nói xác thực không có nói rõ bởi vì cái kia không tính chúng ta quỷ đạo nhất môn nghiên cứu nội dung nhưng thật ra là dạng này âm binh tá đạo chính là một lần âm binh tuần tra tựa như chúng ta dương gian cảnh sát tuần tra đồng dạng khác nhau ngay tại ở âm binh không bắt bất luận kẻ nào cứ như vậy đi đến một vòng cảnh cáo một chút đường tiểu túy hỏi tiếp vậy cái này âm binh người bình thường bình thường là rất khó nhìn thấy a Lâm câm tử nói h không những h ẹ gật đầu, k được à, rất n h ề u tu giống chúng ta dạng này, người này cả ta đạo, một đời đều không cách chúng ó nói chúng nó có đó gặp Chúng chúng đường, nhưng thì thật cùng mượn không có quan hệ gì, dương qua quan đâu. ra chính cơ thật hệ mượn nào nơi là là lấy dương ra nào đó một nơi làm một một t kỳ sở, tách ra ra một vị diện khác Người bình thường chính ă n bản n là ì n không thấy, có âm binh tá đạo thời điểm, từ bên người chúng ta xuyên qua, chúng ta cũng không Ấn. Nói một cách khác, thấy, thời cách h tá từ ta ta biết. một có c âm điểm, đạo qua, là âm binh tá đạo thời điểm bọn họ vị trí là một cái thế giới song song tại cái này trong đó có lớn vô cùng khác nhau đường tiểu thúy như có điều suy nghĩ rất nhanh lại như mày hỏi vậy tại sao hai người kia có khả năng tiến vào âm binh bọn họ song song máy bay đâu khẳng định còn nhìn thấy bọn họ còn có tiếp xúc v à n g không thì cũng sẽ không mất đi đoạn trí nhớ kia à. lâm tử câm ngồi thẳng thân thể đặc biệt nghiêm túc nói đây cũng chính là chúng ta có lẽ lo lắng vấn đề không quản từ cái gì góc độ đến nói âm dương người bình thường đều là không có khả năng tiến vào âm binh cái kia một mảnh đặc biệt khu vực nhưng sự thực là bọn họ tiến vào đây cũng chính là mang ý nghĩa âm dương lưỡng giới phân giới chỗ một số địa phương xuất hiện vấn đề ta nghĩ hai người bọn họ bắt tự lệ tầm bọn họ khẳng định ở trước đó cũng có đi qua chuyện p h ò nghe lại thêm thiên thời địa lợi vào thời khắc ấy tinh thần cùng lúc đầu thế giới tách rời sau đó liền thấy âm binh âm binh khẳng định cũng có phát hiện bọn họ bọn họ tự nhiên sẽ không đối dương gian người lập thủ chỉ là xóa đi bọn họ tương quan một chút ký ức đương tiểu túy cũng ý thức được thứ gì có chút ngượng ngùng hỏi trường hợp này có phải là rất nghiêm trọng lâm tử câm nói hướng tiểu nhân nói đối đôi tình lữ kia đối cái kia phòng ngủ đối với cô nữ sinh này đều không có ảnh hưởng gì nhưng nói lớn chuyện ra cái này rất có thể là âm dương lưỡng giới đại loạn sơ bộ dấu hiệu tiểu túy phía trước thu ngươi làm đồ thời điểm liền có nói vài ngày bên giới đại nghĩa loại hình lời nói nơi này ta liền không lặp lại những lời k i a kỳ thật cũng không có coi ý tứ gì nhưng bây giờ chúng ta xem như q u ỷ đạo truyền nhân có chút trách nhiệm là nhất định phải gánh đường tiểu thúy rất nghiêm túc nhẹ gật đầu sư phụ tiểu thúy minh bạch lâm tử câm cũng đi theo gật đầu không có rất mạnh pha cái gì hắn tin tưởng đường tiểu thúy cũng tin tưởng mình cùng sư phụ đúng đường tiểu thúy nói cái kia chung gió lại là chuyện gì xảy ra đâu chương hai trăm linh một trương hiên chương hai trăm linh một trương hiên từ â m gian góc độ đi nói chung gió cũng không có một cái cụ thể tên lâm tử câm giải thích nói nhưng chúng ta cũng có thể cho nó lấy cái tên dựa theo sư phụ ta thuyết pháp có thể gọi nó dẫn đường trồng chính là cho những cái kia âm binh dẫn đường đồ vật đường tiểu t ú y như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nghe đến lâm tử câm nâng lên d i ệ p vân tu cả cười không biết lúc nào có thể nhìn thấy sư công đâu lâm tử câm cũng cười cười nhanh thả n g h ỉ đông hắn liền sẽ trở về đến lúc đó nghỉ ngươi đi theo chúng ta về nhà à đến lúc đó một khối gặp mặt đường tiểu t ú y rất tự nhiên nhẹ gật đầu đáp ứng nhưng không biết có phải hay không là theo bản năng động tác nàng quay đầu lén lút nhìn tiểu dẫn một cái tiểu dẫn đang tò mò lật lên một bản trong phòng làm việc đồ văn tạp chí căn bản không có để ý chuyện này nàng bản thân cũng rất thích tiểu cô nương này lần thứ nhất gặp mặt liền lưu lại ấn tượng khắc sâu tốt đẹp nhân cách phẩm chất luôn có thể hấp dẫn đến người khác cũng có thể để người khác một cách tự nhiên có ấn tượng tốt hiện tại đường tiểu túy thành lâm tử c ô m đ ồ đệ đồng thời nàng cũng như thế có thiên phú cao hứng còn không kịp đâu đến mức ăn dấm nếu biết rõ chúng ta tiểu thiên sứ tiểu dẫn mội mội căn bản không hiểu cái kia hai chữ ý tứ tốt ta hiểu lời nói cũng là mặt chữ ý tứ chuyện này tính toán giải quyết không q u ả n hiện tại âm dương lượng giới có hay không đã bắt đầu lộn xộn nhưng gặp được âm binh tá đạo sát xuất vẫn là vô cùng tiểu nhân mà còn âm binh xuất hiện địa điểm cũng là ngẫu nhiên trung Quốc như thế lớn. c có có mặc cho ngươi phú khả đích quốc vẫn là phong hoa tuyệt đại tại thời gian tàu thủy nghiền fb lên dưới trung pi là một nắm đất vàng thời gian là kiểm tra chân lý duy nhất tiêu chuẩn thời gian có thể hủy d i ễ t tất cả lâm tử công gần nhất rất có cảm lộ nhất là cuối thu tiến đến về sau dùng văn nghệ thanh niên lời nói đến nói lại đến một cái thương cảm thời kỳ hắn nối thời gian trôi qua cảm thụ càng ngày càng tinh tế suy nghĩ kỹ một chút cũng thật bất đắc dĩ hắn trường hợp này phóng to điểm nói là có làm triết học r a tiềm c h ế t nói đơn giản một chút chính là nhàn có chút nhức cả trứng thời tiết đã triệt để c h u y ể n lạnh đại đa số người cũng bắt đầu mặc vào trang phục mùa đông bất quá vẫn là có một ít thích trưng diện các cô nương dùng ý chí kiên cường lực cùng rét lạnh làm sau cùng đánh cờ t h a n h đô mùa đông âm lanh âm lãnh h à n ý có thể xuyên thấu quần áo hung hăng hướng đầu khớp xương mặt chui cảm giác huyết dịch đều đi theo băng lanh xuống đồng dạng duy chỉ có tiểu dẫn là không sợ lạnh ngược lại theo thời tiết dần dần trở nên lạnh tâm tình của nàng cũng là càng ngày càng tốt làm lâm tử cầm cũng đang lo lắng muốn hay không thay đ lượng nhẹ lại dễ chịu thỉnh thoảng thay đổi mặt khác y phục sẽ còn lộ ra hai cái thẳng tắp chân dài không có gì bất ngờ xảy ra nguyên bản tiểu dẫn cùng lâm tử câm chuyện này đối với chính phủ ở trường học nhiệt độ đã dần dần giảm xuống nhưng theo thời kỳ chuyển biến bọn họ lại hỏa đương nhiên lâm tử câm cũng là dính tiểu dẫn chỉ riêng suy nghĩ một chút cũng là gần mười độ phía dưới thời tiết một cái nữ hải tử còn như vậy mát mẻ nói thích t r ư ơ n g diện vậy thì thôi vẫn như cũng ắ n tay quần sóc gì đó khó tránh cũng quá khoa trường a mà càng khiến người ta bọn họ khiếp sợ là tiểu dẫn vậy mà không có biểu hiện ra một điểm bị đông cứng đến dấu hiệu một bộ hoàn toàn không sợ lạ muốn nói phía trước mới đến lúc đi học để các lộ học sinh khiếp sợ vẫn là dung mạo của nàng tự nhiên trong đó không thiếu một chút ghế ẩm ngôn luận nói ví dụ như tiểu dẫn cũng bất quá như vậy loại hình lời nói mà bây giờ không q u ả n là thích nàng ghen tị nàng vẫn là ghen ghét nàng đều bị khiếp sợ được hoan n ê n người tóm lại là có nguyên nhân nhưng không sợ lệnh yếu tố này liền có chút kỳ hoa lâm tử c ô m tâm tình kỳ thật cũng rất tốt thời gian đi đến rất nhanh nghỉ đông rất nhanh tiền đến đầu tiên là diệp vân tu muốn trở về sau đó còn có tiểu ngũ bên kia thông tin hy vọng diệp vân tu trở về thời điểm có thể đuổi kịp tiểu ngũ bên kia chuẩn bị thỏa đáng đến lúc đó một khối xuống mộ không nói đào ra cái k i a cổ mộ bí mật liền nói an toàn bảo đảm đều muốn lên thăng còn mấy cái đẳng cấp phương nam mùa đông vẫn là rất khó khăn nào không có hơi ấm loại này đồ vật luôn cảm giác trong phòng so bên ngoài cũng còn muốn lạnh mà đối tiểu dẫn đến nói tựa như là tại giữa hệ thổi máy điều hòa không khí đồng dạng sảng khoái vì không lộ vẻ quá kiêu ngạo lâm tử câm để tiểu dẫn mặc vào hơi d à y một chút y phục ít nhất ngắn tay thương cảm những này là không thể lại mặc mặc dù mặc những cái k i a cũng không phải là rất dễ chịu nhưng tiểu dẫn vẫn là nhu thuận đáp ứng nàng cũng cảm nhận được xung quanh đồng học hơi khác thường ánh mắt nàng cũng không muốn cho lâm tử thời gian tại bình thản bên trong rất nhanh qua trong nháy mắt liền đi đến giữa tháng mười hai nghỉ đ ô n g tại một tháng thả cũng chỉ có chừng mười ngày thời gian lâm tử c ô m kiên nhẫn chờ đợi diệp vân tu hoặc là tiểu ngũ c ủ a gọi đến lại không nghĩ khoảng thời gian này liên hệ hắn là bạn thân hắn trương hiên kết nối điện thoại phía sau trương hiên n g ự a khí tương đối cấp thiết nói hắn bên kia lại xuất hiện một điểm tình huống muốn mời lâm tử c ô m đi qua nhìn một chút lâm tử c ô m vừa bắt đầu tưởng rằng lần trước tại lãng đông thôn xuất hiện quỷ anh phía sau người thao túng lại lần nữa tìm tới trương hiên hai phu thê nhưng sau đó trương hiên nói do chi tích nói có vẻ như cũng không phải là q u ỷ anh vấn đề mà là bọn họ chỗ ở xảy ra chút việc còn thật nghiêm trọng hiện tại bọn hắn đã sợ đến không dám về nhà mấy ngày nay đều ở tại khách sạn mà còn bọn họ đều cảm nhận được thân thể khỏe mạnh tựa hồ cũng đi theo nước sông ngày một rút xuống vốn là không nghĩ phiền phức lâm tử câm dù sao hai cái thành thị cách nhau đến còn có chút xa liền chính mình đi tìm một chút cái gọi là tiên sinh kết quả dùng tiền không nói một chút hiệu quả đều không có dạng này kéo đi xuống cũng không phải b i ệ n pháp rơi vào đường cùng liền cho lâm tử câm gọi điện thoại lâm tử câm nghe xong liền có chút không cao hứng nói ngươi đây là đem ta là ngoại nhân chúng ta mấy cái còn sợ phiền phức gia loại này sự tình ngươi có lẽ ngay lập tức thông báo ta ta hiện tại liền mua vé đi qua đến lúc đó các ngươi đến sân bay tiếp một chút ta lâm tử câm là biết trương hiên tại cái gì thành thị cho nên cũng nghiêm túc chuẩn bị bay thẳng đi qua cứ như vậy trương hiên càng thêm ngượng ngủng vân vân dạ dạ hai địa phương cách nhau quả thật có chút xa n ả y mấy cái tiết kiệm tại mua vé phía trước lâm tử câm tìm tới đường tiểu thúy hỏi nàng muốn hay không đi theo một khối đi qua tích lũy tích lũy kinh nghiệm thực chiến mà sở dĩ hỏi tham ý kiến của nàng chương hai trăm lẻ hai phòng ở chương hai trăm l n hai phòng ở đ ư ờ n g tiểu túy nói nàng học đại học là vì về sau có khả năng tìm tới một công việc tốt sau đó cuộc sống tốt hơn đi xuống nói chắn g ra chính là vì về sau có thể kiếm được càng nhiều tiền mới làm như thế mà nàng hiện tại cảm thấy lâm tử câm bọn họ nghề này tựa hồ so đọc sách có tiền đồ hơn một chút cho nên cũng không cần quá mức để ý phương diện học tập sự tỉnh đọc sách đối với người bình thường đến nói đúng là một cái thay đổi vận mệnh phương pháp c h i thức cái gì xưa nay sẽ không ngại nhiều chỉ là hiện tại có một con đường khác hiện ra ở trước mặt nàng tự nhiên là muốn làm ra lựa chọn lâm tử câm cảm thấy nàng nói rất có đạo lý hắn cũng là thật thông minh nhưng cùng người trung đụng thời điểm nào luôn là có chút chuyện không đến cong tất nhiên quyết định lâm tử câm phải làm phiền hà chị cho bọn họ mua ba tấm vé máy bay lần này còn đặc biệt cường đ i ệ u một phen bình thường máy bay là được rồi lần trước loại kia xa hoa máy bay ngồi quá kêu căng rồi hà chị đáp ứng phía sau sau một phút liền có trở lại điện thoại tới nói đã giải quyết để trực tiếp đi sân bay lấy phiếu là được rồi lúc đầu lâm tử câm là muốn đem tiền vé máy bay đánh cho hà chị nhưng đối phương chết sống không lớn cho lý do còn để lâm tử câm không cách nào phản bác mặc dù giống hắn loại kia đại thổ hảo căn bản không quan tâm điểm này tiền nhưng số lần nhiều quá lâm tử câm vẫn còn có chút ngượng ngùng lại về nhà một chuyến man trước khi đến sân bay trên đường lâm tử câm cho ngụy cao nguyên gọi một cú điện thoại xin nhờ hắn giúp tiểu dẫn xử lý một tấm hữu dụng thẻ căn cước không phải vậy một mực tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp cũng không biết loại này sự tình có tốt hay không xử lý nhưng ngụy cao nguyên trả lời khẳng định cũng để cho hắn bông u xuống tâm mà còn quá trình rất đơn giản để tiểu dẫn đập một tấm in chiếu sau đó đem văn kiện điện tử c h u y ể n cho hắn là được rồi đến sân bay phía sau nhìn xem thời gian vẫn còn tương đối dư dạ lâm tử câm liền mang tiểu dẫn tại phụ cận tìm một nhà quán chụp ảnh chụp hình đem chuyện này làm tốt về sau ba người mới vào sân bay t r ư ba giờ h n c sau ba người đạt tới ngọc c ô n thị vừa đến cửa ra phi trường đã nhìn thấy sớm đã chờ đã lâu trương hiên hai người chưa kịp lẫn nhau hàn huyên lâm tử công chức quan sát một phen hai người bọn họ sắp mặt trên mặt hào quang khá thấp hốc mắt có chút hướng bên trong hãm con mắt một vòng đều ấu vàng ấu vàng ấn đường chỗ có chút hát quang muốn nói một người dạng này cũng có thể là không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân đến cho hai người đều là như vậy cái kêu ổn thỏa chính là đụng quỷ dấu hiệu a nhắc tới hai người này thật xui xẻo phía trước gặp phải hung mạnh ác độc quỷ anh lần này lại đến cùng một chỗ sự kiện linh dị đương nhiên cũng sẽ không bài trừ hai chuyện này là cùng một người làm có thể lâm tử câm bọn họ tới chỗ thời điểm vừa lúc là giờ cơm mấy người tìm cái yên t ĩ n h cửa hàng nhỏ ngồi xuống một bên chờ lấy đồ ăn một bên hàn huyên lâm tử câm t r ư ớ c cho bọn họ giới thiệu một chút đường tiểu thúy biết được tuổi tác nhẹ nhàng tiểu cô nương vậy mà là lâm tử câm đồ đệ phía sau cũng kinh ngạc một cái đôi nàng n c ũ sau n g c đó hai người tại một khối một suy nghĩ nghĩ đến ở chỗ này mua một bộ phận ở dù sao chuyện kết hôn cũng đã là tầm ván bên trên đinh tốt sự tỉnh nhà này sớm một là muốn mua mười à còn v ể u khê bốn kia h cũ、like、năm g hoàn thành cao tầng tòa nhà dân cư bộ kia phòng ở tầng một mươi tiểu khu tới gần một cái đại thương trường khu vực tốt hai phòng ngủ một phòng khách căn hộ không tính lớn nhưng hai người ở là dư sải ngoại bộ điều kiện đều rất không tệ nhưng để trương hiên cùng vũ hiệu khê quyết định mua nguyên nhân vẫn là phương diện giá tiền bốn mươi vạn một cái giá cả phòng ở vốn chính là sửa xong rồi dọn dẹp sạch sẽ xế, đồ dùng trong nhà đồng dạng không í t có thể nói mua lại trực tiếp sách túi và o ở là được rồi đây quả thực là bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt nếu biết rõ một tòa hàng hai thành lớn đồng dạng tới gần trung tâm thương mại phòng ở đều muốn một vạn một m ở trọn vẹn còn tăng thêm trang trí bốn mươi vạn giá cả đ ỗ n g nhiên nhìn lên thật đúng là không tính tiện nghi nhưng cẩn thận tính toán thật sự là kiếm lớn a vừa bắt đầu bọn họ cũng còn có chút do dự cảm thấy tiện nghi như vậy có phải hay không là có vấn đề gì bọn họ cũng có đi nhìn phòng nam bác thông thấu trang trí phong cách cũng vô cùng tốt các loại đồ dùng trong nhà cũng là mới tinh lại giấy tờ bất động sản loại hình thủ tục đều là đầy đủ hết không có bất cứ vấn đề gì nghe nói cái này toàn ra là chuẩn bị rời dân quốc bên ngoài quốc nội phòng ở không cần dùng liền muốn giá cả thấp bán đi gặp trương hiên hai người vẫn còn có chút do dự chủ hộ liền nói nhà này không có tìm môi giới cũng không có treo trên mạng bình đài chính là nâng mấy cái thân thích nói một chút hẳn ý tứ vô cùng rõ ràng nếu là đem nhà này tin tức thả ra giá cả lại cao một chút đều là muốn đ o t lấy cho nên trương hiên hai người cũng không dám tạo kéo ký hợp đồng sau khi trở về người hai nhà đều ra một bộ phận trương thôn trưởng nhà nghe nhi tử mình muốn mua phòng khẳng định là toàn lực ủng hộ bốn mươi vạn mặc dù không ít nhưng toàn lực đến một chút vẫn là cầm ra được rất nhanh phòng ở liền sang tên tại trương hiên hai người danh nghĩa nâng cái kia đỏ xếp vở hai phu thê đều một trận cười ngây ngô dù sao hai cái ở bên ngoài phân đấu người trẻ tuổi có thể có một bộ thuộc về mình phòng ở vẫn là vô cùng cao hứng vào lúc ban đêm bọn họ liền rời đi vào trừ đổi đổi trên giường vật dụng mặt khác tất cả mọi thứ cũng không có đợi quà mới đi vào ở mấy ngày yên lặng chuyện gì không có không sai biệt lắm tại một tuần phía sau gian phòng bên trong luôn có chút quái đ ộ n g tính vừa bắt đầu là một chút đinh đinh âm thanh tựa như là có cái gì kim loại rơi tại trên sàn nhà âm thanh vị trí là từ phòng khách nơi đó truyền ra tới âm thanh cũng không phải là rất lớn nhưng tại tương đối yên t ĩ n h hoàn cảnh bên d ư ớ i còn có thể nghe đến rất rõ ràng đồng thời thanh âm này vẫn là tại ban ngày phát ra tới đại khái là buổi chiều hai ba điểm bộ dạng ngày đó trương hiên nghỉ ngơi trong phòng khách một bên nhìn tv đột nhiên nghe được mới xuất hiện cái thanh âm kia thời điểm hắn cũng cảm thấy chính mình là nghe lầm về sau vu hiệu khê cũng nghe thấy cái này mới gây nên coi trọng dù sao mới mua phòng ở đột nhiên chẳng biết tại sao âm thanh cho dù ai đều sẽ rất ngáo tâm chương hai trăm linh ba gạo chương hai trăm linh ba gạo bọn họ đặc biệt rút cái thời gian cùng một chỗ đợi ở nhà bên trong đem cửa sổ toàn bộ đều đóng lại để trong phòng duy trì yên tĩnh chờ lấy cái kia thời gian sẽ cùng nhau nghe lấy trong phòng khách động tĩnh thanh â m kia đúng hẹn mà tới mà còn so trước đó nghe được â m thanh lại muốn lớn hơn một chút b ị c h bịch nhưng thanh â m này không phải duy trì liên tục không ngừng mà là vang lên một tiếng về sau lại sẽ cách một đoạn thời gian mới có thể phát ra tiếng vang tựa hồ có cái gì quy luật mà còn thanh âm này tại khác biệt đoạn thời gian phát ra âm lượng là nhất trí ít nhất l t hai nghe tới là dạng này cái thanh âm kia chính là cái gì vật phẩm kim loại rơi xuống đất có thể phát ra chương hiên hai người vừa bắt đầu còn không cách nào vững tin liền chính mình cầm một cái dao phay hướng trên mặt nền ném phát ra âm thanh không nói giống nhau như lúc nhưng cũng tám chín phần m ư ờ i cái này cũng liền chứng minh âm thanh không phải là bởi vì tầng lầu khoảng cách vấn đề mới phát ra tới chính là quả thật có đồ vật rơi đập tại mặt nền bên trên lần này hai phu thê liền bị choáng bọn họ chừng to mắt nhìn xem trong phòng khách rõ ràng cái gì cũng không có a vì sao lại xuất hiện loại này âm thanh không có khả năng hai người đều xuất hiện ảo g i á ca sau đó mỗi ngày cho đến lúc đó đều có thể nghe thấy cái kia kỳ quái âm thanh làm cho hai phu thê đều vui buồn thất thường còn tìm đồng sự bồi tiếp bọn họ một khối nghe cái kia đồng sự cũng nghe đến cũng là một mặt ngạc nhiên đến đây có thể bài trừ là nghe nhầm khả năng loại này kỳ quái sự tình để trương hiên hai người đều khẩn trương lên nếu là thả mắt khác người bình thường trên thân có thể sẽ còn nghiên cứu một phen căn cứ duy tâm nghiên cứu khoa học tinh thần sẽ tìm tìm nguyên nhân nhưng trương hiên cùng vu hiệu khê là tự mình trải qua cái nào khủng bố chuyện quái dị vu hiệu khê còn tốt lúc ấy là nửa hôn mê trạnh chương hiên gặp được quỷ anh bộ mặt thật chẳng cảnh kia còn ký ức như mới đâu cho nên tại xác định đây là một cọc sự việc kỳ quái về sau bọn họ liền đi trong chùa miễu mặt cầu x i n phủ ở trong quá trình này cũng mang theo một điểm may mắn tâm lý đi tìm kiến trúc phương diện chuyên gia đám người kia kiểm tra đường này vẫn như c ũ không có phát hiện cái gì nguyên cớ đi ra tấm đùa kia cũng không dùng được nên vang đến vẫn là phải vang làm cho hai phu thê không được sống yên ổn cũng muốn không ít biện pháp đều không dạy được cái tác dụng gì cuối cùng tổng kết một cái cái phòng này có vấn đề trách không được sẽ bán tiện nghi như vậy gọi điện thoại cho phía trước hộ chủ điện thoại tắt máy hơn phân nửa là đã xuất ngoại mà tìm tên kia đồng sự kết quả hắn đồng sự cũng không phải rất rõ ràng phát sinh cái gì nguyên bản một kiện để người vui sướng sự t ì n h lại thay đổi vị hai người suốt ngày lo lắng bất quá tại cái này một đoạn thời gian bọn họ vẫn là ở tại trong cái phòng kia trương hiên cũng không có muốn đánh quấy nhiều lâm tử câm mai cho đến gần nhất sự t ì n h thay đổi đến nghiêm trọng bọn họ nghe đến tiếng ca không sai chính là tiếng ca hơn nữa còn là hát ca khúc lưu hành châu kiến luân tiết chi khiêm còn có bông phong tuy nói bọn họ những người này bài hát đều tương đối bình thường lời bài hát từ khúc cũng không phải khủng bố Như n càng càng đồng đồng đi đi lần này dọa đến trương hiên mở ra trong phòng tất cả đèn kết quả chọn bộ trong phòng trừ chính bọn họ liền không có những người khác nhưng để người dùng mình chính là tiếng ca từ đầu đến cuối đều không có đình chỉ qua một bài tiếp lấy một bài trương o à hiên hai người bị làm tinh thần sụp đổ nơi này là không còn dám lại chạy ra ngoài một bên tìm một cái nhà khách tạm thời ở lại phía sau mới liên hệ lâm tử công chuyện này chỉ có mấy người bọn hắn biết người trong nhà đều không có nói qua sợ bọn họ lo lắng chuyện này đặc biệt thao đản trương hiên nói đến đây chút nhiều lần đều tại nổi giận lâm tử công đặc năng lý giải tâm tình của hắn an ủi hai câu là hắn tới liền nhất định sẽ giúp bọn hắn xử lý tốt bất quá bọn họ cũng là quá cuống lên một chút trên thế giới này thật không có hưởng công ăn bữa trưa đem một chỗ phòng ở bán đến tiện nghi như vậy khẳng định là có vấn đề nhưng sự tình đến một bước này cũng là chuyện không có cách nào khác khoảng thời gian này ăn đau khổ cùng chịu kinh hãi liền xem như một bài học ca nếu như vấn đề không phải rất nghiêm trọng lời nói xử lý xử lý vẫn là có thể tiếp lấy ở người ăn qua cơm phía sau lâm tử câm liền ngựa không dừng vó mang theo tiểu dẫn cùng đường tiểu túy chạy tới trương hiên bọn họ nhà mới phòng ở là không sai trang trí cũng rất tốt nhưng vừa vào cửa chính là một cỗ khí tức ấm lãnh đập vào mặt loại này âm lanh cùng thời tiết rét lạnh có rất lớn khác nhau người tu đạo có khả năng rất nhanh phân chia đi ra đường tiểu t ú y nhìn thoáng qua những mày nói l ầ m b ầ m thật nặng âm khí trương hiên hai phu thê đều nghe được câu nói này lập tức hai mặt nhìn nhau trương hiên c ũ n gấp g nắm lấy lâm tử câm bả vai lung lay nói huynh đệ vậy phải làm sao bây giờ à lâm tử câm tỉnh táo nói đừng nóng vội khẳng định giúp n g ư ờ i xử lý tốt nói xong hắn mang người đi vào gian phòng sau đó cẩn thận nhìn lại đầu tiên cái phòng này bố trí cách c ụ không sai khí lưu tương thông sẽ không xuất hiện t lâm tử câm còn không có chào hỏi đường tiểu thúy nàng liền trước chính mình quan sát lâm tử c ầ m ở phòng khách nàng liền đi hai cái phòng ngủ lúc này lâm tử câm còn phát hiện nơi này quỷ vật tựa hồ cùng trong tưởng tượng còn không giống nhau lắm Hắn không có phát hiện quỷ vật vết tích, theo có vật vết quỷ lâm ẽ thường chỗ đến nói, chỗ này âm khí như sinh nhà đồng đồng, nó vậy ra nhà ma có m lẽ ộ tử mực Lâm chỗ tại t nhưng này, câm hít ô n nhìn thấy nó. Đường cũng nhìn nàng g nàng có Câm cái, tức thấy Tiểu Tuy Tử đi ra, Lâm tử câm nhìn nàng một cái, nàng lập lắp một đầu, nói, bên trong không có vấn đề gì. Lâm tử câm hít vào một hơi chuẩn bị bố trí ít đồ nhìn xem có thể hay không đem cái k i a quỷ vật ép ra ngoài thời điểm tiểu dẫn lại a một tiếng lâm tử câm bay đầu nhìn xem nàng hỏi làm sao vậy tiểu dẫn dội ra ngón tay chỉ vào chỗ cửa lớn nói nơi đó có đồ vật mọi người vùi đầu xem xét phát hiện tiểu vẫn chỉ là cửa lớn khung cửa khe h ở chỗ cửa chống trộm đều có vật kia là dùng để phòng ngừa phòng chống khóa lâm tử câm túi đầu nhìn kỹ một chút n ế u m à y nghi nói gạo t r ư ơ n g hai trăm linh bốn điều tra t r ư ơ n g hai trăm linh bốn điều tra chờ trương h i ê n bọn họ đem đầu lại gần thời điểm lâm tử câm liền hỏi nhà các ngươi có loại này gạo sao trương h i ê n vùi đầu nhìn kỹ một chút rất xác định lắc đầu chúng ta không có mua qua cái này trồng lúa chỗ khe cửa gạo thật là tốt phân chia hạt tròn sung mãn hình dạng có điểm giống hạt vừng có thể xác định sao lâm tử câm hỏi trương h i ê n nhẹ gật đầu đứng dậy đi đến phòng bếp trực tiếp đem nhà mình cái k i a túi gạo cho ông đi ra nhà hắn mét hạt tròn còn hơi nhỏ hình dạng hẹp dài cùng trong khe cửa mét có rất rõ ràng khác nhau trương hiên còn nói thêm chúng ta chuyển tới nơi này về sau cũng chỉ mua cái này một túi gạo đến bây giờ còn không dùng hết đâu cho nên có thể đủ xác định lâm tử câm t ừ trong khe cửa v â y thành một hạt gạo đi ra còn không có làm sao liền cảm nhận được phía trên tản r a băng l á n h khí tức hắn dừng một chút sau đó mới dùng ngón tay lặp đi lặp lại xoa đậu lên sau đó còn để tại c h ó t m u i ngửi ngửi cái này ngửi sắc mặt liền thay đổi trương hiên nhìn thấy liền khẩn trước hỏi cái này mét có vấn đề gì sao lâm tử câm nghĩ đến dù sao cũng là nhà bọn họ phòng ở cũng liền không có ý định che giấu cái gì giải thích nói cái này trồng lúa đặt ở âm khi cực nặng địa phương nói ví dụ như nghĩa địa nhà s á t chở vượt qua một trăm ngày sau đó lại dùng một chút tà tu phương pháp luận chế mà thành trương hiên không hiểu nhiều lắm những vật này bất quá nghe vào liền không phải là vật gì tốt cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi cái này trồng lúa sẽ sẽ như thế nào đâu lâm tử câm nghiêm túc nói nói tóm lại nó có khả năng mở rộng âm khí có khả năng cường hóa nơi này vốn là có quỷ vật o à n khí cho nên mới sẽ để các ngươi nghe đến động tĩnh nhưng chúng ta lại tìm không được quỷ vật trương hiên cũng không bung ố c lúc này não xoay chuyển cũng là cực nhanh rất nhanh liền nghĩ đến chỗ mấu chốt cũng có chút khiếp sợ ý tứ này chính là có người đang hại ta lâm tử câm trầm giọng nói rất rõ ràng là như vậy là a i trương hiên căm tức nói xong nói mấy người nhưng lại đột nhiên dừng lại ngày xưa khủng bố ký ức xông lên đầu thân thể đều dùng mình một cái hắn chừng lớn hai mắt nhìn xem lâm tử câm hỏi có thể hay không chính là lần trước ở trong thôn lâm tử câm thở hắt ra nói rất có thể trương hiên cùng vũ h i ể u khê đều có chút l u n g cuống lâm tử câm vội vàng ă n ủi không có chuyện gì người kia tất nhiên đem vật này lưu tại nơi này ta liền có biện pháp có khả năng tìm tới hắn nói xong lâm tử câm nắm một hạt gạo hạt cẩn thận xem tường tận một bộ lòng có lòng tin bộ dạng đường tiểu thúy hỏi sư phụ vậy chúng ta bây giờ chính là tìm người kia sao lâm tử câm suy nghĩ một chút nói vẫn là trước tiên đem nơi này vấn đề biết rõ ràng nói sao đi liền xem như bởi vì cái này mét quan hệ nơi này âm khi mới nồng đầm như vậy nhưng bất kể nói thế nào nhà này bản thân vẫn có một ít vấn đề n h ư t h ậ t hiện tại lâm tử câm cũng không dám khẳng định muốn hại trương hiên người đến cùng phải hay không lúc trước dùng quỷ anh đi theo bọn họ người bởi vì từ quỷ anh góc độ đến nói sau lưng nó điều khiển người chính là một tên tà tu tất nhiên cái này tà tu có khả năng luyện được quỷ anh cường đại như vậy đồ vật vậy tại sao sẽ dùng loại này không p h o n g khoáng phương pháp đi hãm hại trương hiên đâu mà còn cái này đều qua hơn nửa năm vì cái gì không sớm một chút đặc t h ủ ngược lại là đợi đến lúc này chẳng lẽ chuyển nhà mới có cái gì đặc thù ý nghĩa sao đồng thời loại này phương pháp còn chưa nhất định có khả năng thành công hại đến trương hiên hai người nhiều lắm là không ở tại cái điểm này ít nhất còn không có nguy hiểm tính mạng cho nên lâm tử câm không thể không suy nghĩ trước sau hai chuyện đến cùng phải hay không cùng làm một người làm ý nghĩ này thoạt nhìn có chút lòng dạ hãy hỏi nhưng dù sao cũng là tương đối quái dị địa phương xử lý loại chuyện này nhất là có những người khác can thiệp dưới tình huống nhất định phải chú ý cẩn thận điểm mới được đương nhiên ý nghĩ này là sẽ không cho trương hiên hai người nói ở phương diện này bọn họ không giúp đỡ được cái gì ngược lại sẽ để bọn họ càng thêm lo lắng hiện nay vẫn là cần từ cái phòng này vào tay giải quyết quỷ vật vẫn là phải biết rõ ràng tiền căn hậu quả mới được lâm tử câm đứng lên vớt vớt mạch suy nghĩ đối với trương h i ê n hỏi các n g ư ơ i chuyển tới nơi này về sau có nghe đến hay không quá tin đ ồ n gì hoặc là nói người ngoài đối các n g ư ơ i kỳ quái thái độ trương hiên cùng vũ h i ể u khê đều cẩn thận hồi tưởng lại nhưng đều lắc đầu trương h i ê n đáp lời hình như không có à cái tiểu khu này hình như người ở không n h i ề u phần lớn là cho thuê đi ra những cái kia thuê người phần lớn cũng là dân đi làm đi sớm về trễ cũng khó được đụng phải người liền xem như đụng phải cũng biểu hiện rất bình thường đều chưa nói tới chào hỏi hình như vũ h i ể u khê nói tiếp hình như không có cái gì quái dị địa phương lâm tử câm nhịu mày hiện tại không có tính thực chất quỷ vật lời nói Hiểu thực rõ xác vì ô không không không cùng phức, chương căn cho Cái cũng chỉ có cũng có có chút dù phiến hiên bọn đúng như tiền này nhỏ, riêng này một tòa nhà liền người, người g pháp, phải theo họ thuyết thật hậu hiểu khu thể thể tiểu biết chút ít cái dựa dễ tòa sao một ít ít đem quả vậy là rõ. ở à. Vì trình độ lớn nhất tránh cho lãng phí thời gian càng nghĩ phía dưới lâm tử c ô m đành phải cầu trợ giúp ngụy cao nguyên để hắn giúp đỡ t r a một chút cái tiểu khu này vào ở nhân viên tình huống không phải người địa phương lời nói cũng sẽ phải cầu xử lý ở tạm chứng nhận đồng thời hiện đại hóa tiểu khu sẽ trực tiếp cùng hệ thống công an liên quan mở ra hệ thống liền có thể liếc qua tới ngay lâm tử c ô m muốn tra chính là tại cái này tiểu khu ở lại hai năm bên trên người chuẩn bị từng nhà gõ cửa hỏi thăm đây là một cái đần biện pháp nhưng cũng là duy nhất có khả năng hữu hiệu biện pháp mặc dù ngụy cao nguyên là tứ xuyên lãnh đạo nhưng thiên hạ công an là một nhà kiểm số những chuyện này hoàn toàn sẽ không vượt qua chức quyền xử lý lên vẫn là rất nhanh bất quá hai mươi phút ngụy cao nguyên truyền một phần văn kiện tại lâm tử c ô m trên điện thoại dựa theo lâm tử c ô m yêu cầu đánh dấu đến rõ ràng lâm tử c ô m trở về tiếng cảm ơn trong lòng cũng là rất chân thành tại cảm ơn ngụy cao nguyên thật giút mình quá nhiều bận rộn tại cái này trong thế tục tự mình làm những chuyện h i ệ quả thực bẽ nh có phần văn kiện này lâm tử câm chuẩn bị để chính mình tiểu dẫn cùng đường tiểu túy chia ra ba đường đi đập các tầng cửa phòng đến mức t r ư ơ n g hiên bọn họ bởi vì bọn họ là chính đương sự sợ bọn họ hỏi đến không rõ ràng lắm lâm tử câm liền để bọn họ ở dưới lầu trở lấy tất cả điều kiện chuẩn bị sẵn sàng liền muốn bắt đầu làm việc thời điểm trong phòng khách đột nhiên vang lên một trận kim loại rơi xuống đất âm thanh bịch rung động mấy người đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại lâm tử câm ba người bọn họ vì cái gì cũng không có nhìn thấy nhưng có khả năng rõ ràng cảm giác được trong phòng này âm khí sinh ra một chút biến hóa Trương Hiên cùng Vũ Hiểu Vũ một, một, một, một đoàn ề u người trực tiếp xuống lầu lâm tử công tại cửa tiểu khu tìm tới một cái tiệp in đem văn kiện in ra phân phát cho tiểu dẫn cùng đường tiểu thúy sau đó để các nàng dựa theo trên văn kiện đánh dấu các gia đình từ dưới đi lên tiệm mà chính mình liền từ trên hướng xuống tiệm mặc dù bây giờ giữa ban ngày rất nhiều người đều đi ra đi làm nhưng lâm tử câm bọn họ tìm hộ gia đình đều ở nơi này lại rất lâu rồi trong nhà có những người khác cũng có gần tới một nửa cửa là bị gõ mở ra ở dưới lầu hai cái tiểu cô nương vóc người đẹp thấy thế nào đều không muốn người xấu rất dễ dàng cho người hào cảm các nàng hỏi tới hiệu suất liền muốn cao hơn rất nhiều ngược lại nhìn lâm tử câm bên này hắn liền không có như vậy bị người chào đón mặc dù hắn d i ả i đến cũng không kém nhưng nhân ra đôi hắn vẫn là tràn đầy cảnh giác một câu nói không hiểu liền muốn đuổi hắn đi cho nên quay đầu lại lâm tử c ô m không có thu thập được cái gì tin tức hữu dụng ngược lại là hai cô nương nơi đó thu hoạch tương đối khá đồng thời hai người trí nhớ cũng là siêu cấp mạnh mẽ đem họ đều ghi xuống ba người tập hợp về sau lâm tử c ô m đem các nàng thu thập được tin tức tiến hành sàng chọn phát hiện trong đó đại đa số thuyết pháp đều không đáng tin cậy có nói người nhà kia bị sát thủ diệt môn có nói bọn hắn một nhà người đều tự sát dù sao làm sao khoa trương làm sao tới nghe đến lâm tử c m n g nữ chặt mày lên hắn vẫn là coi thường những người này bắt quái năng lực mặt ngoài g i nhạt mây nhẹ trên thực tế khi sự tỉnh sau khi phát sinh qua trong dây lắt liền truyền một cái khác cái dạng gì phiên bản đều có sau khi n g h e xong lâm tử câm ba người thương lượng một phen cuối cùng chọn lựa một cái t h u ậ t nhìn đáng tin nhất thuyết pháp chủ yếu là người nhà kia còn cùng trương hiên nhà bọn họ phía trước chủ hộ có nhất định quan hệ mà còn tại cho đường tiểu thúy giảng thuật thời điểm còn biểu lộ ra vô cùng bi thương cảm xúc đồng thời cũng tương đối phù hợp logic còn có trong phòng xuất hiện qua quỷ dị tình huống cũng có thể tới phù hợp phía trước chủ hộ có một cái nữ nhi têu vương điểm hơn là học âm nhạc tại một cái ra rất nhiều nổi tiếng ca sĩ học viện âm nhạc đọc sách đoạn thời gian trước một lần g i n phòng trên đường về nhà ra thai nạn xe cộ cùng một chiếc chở đầy thép xe tải nhỏ chạm đôi u kỳ thật cũng không đơn thuần là chạm đôi u đơn giản như vậy tại xe còn không có đụng vào phía trước nhưng thật ra là dừng lại kết quả đó là một cái ngã tư đường từ một chiếc không tuân thủ quy tắc giao thông xe điện đưa tới kết quả đã dẫn phát liên tiếp liên hoàn thai nạn xe cộ vương điểm h â n ngồi xe bị đụng vào phía sau mất khống chế phía dưới mới đưa đến chạm đôi u xe taxi kính chắn do trực tiếp bị chi tiêu đến thép cho đâm xuyên ngồi ở vị trí kế bên tài xế vương điểm hơn trực tiếp bị thép từ chỗ cổ cho cắm xuyên lực chung kích cực lớn không những đâm xuyên qua vương điểm hơn thân thể nháy mắt thu hoạch đi tính mạng của、nàng. còn cắm xuyên phía sau chỗ ngồi tóm lại cái tên này êm hay người cũng đẹp người nhà kia nói nữ hải cứ như vậy chết thảm loại này trình độ tai nạn giao thông hoàn toàn coi là nghiêm trọng truyền thông khẳng định có đưa tin lâm tử câm khi nghe đến lúc này liền lấy điện thoại ra lên mạng lục soát lục soát mà còn chỉ thua mấy cái từ mấu chốt liền tìm tới rất nhiều tương quan đưa tin khi thật còn phối cầu quả thật có thể thấy được một chiếc xe taxi giống một con trâu trấu đồng dạng bị một đầu thép cho thảm không nỡ nhìn xiên thăng lên không ít độ tin cậy mà tương đối hy kịch hóa chính là nói cho đường tiểu t ụ cái này tin tức người chính là vương điểm hân đồng học c sự tình tiền căn hậu quả là hiểu rõ trong cái phòng này xuất hiện các loại tình huống cũng liền có giải thích hợp lý lâm tử câm một lần nữa mở ra tin tức quả nhiên phát sinh hai nạn xe cộ thời gian chính là tại xế chiều hai ba điểm thời điểm kim loại rơi xuống đất âm thanh không phải liền là cái kia một cái thép sao thép là từ vương điểm hơn cái cổ vương xuyên qua từ bên trên nghiêng hương xuống từ trên lý luận đến nói nếu như nàng mang theo thép đi xuống xe từng bước một tại một chỗ nào đó rục dịch như vậy cái kia thép liền sẽ lúc lên lúc xuống sau đó có quy luật một cái một cái đánh tại trên mặt nền cho nên lập tức giữa chưa cái thanh âm kia vang lên thời điểm nếu như có thể nhìn thấy lời nói trong phòng tình cảnh đó chính là mời các vị não bộ a Mà v ư là là sau đó i chính là trương hiên bọn họ đến mua phòng kỳ thật bọn họ và o ở lúc tiến vào vương điểm hân quỷ hồn đã rời đi chỉ là lưu lại một điểm âm khí mà cái kia âm khí bên trong cũng đã bao hàm nàng bán niệm cho nên, nên có người cố ý tại khe cửa thả cái kia gạo thời điểm tại đoàn âm khí bị vô hạn phóng đại kết quả là lại xuất hiện quỷ dị tình huống có thể vương điểm hân xong ca bài hát có mãnh liệt chấp nhận a khả năng này là nàng nguyện ý vì đó phấn đấu cả đời mộng tưởng a cho nên đến nhất định cực đoan trương hiên hai người lại nghe thấy tiếng ca sự tình trên cơ bản là biết rõ liền gọi điện thoại cho trương hiên để bọn họ đi lên mở cửa một lần n ữ a trở lại phòng ở bên trong phía sau lâm tử câm không lưng tại chỗ khe cửa nhặt một chút gạo từ túi sách bên trong lấy ra một tấm phụ chú đem gạo cẩn thận bao vây lại sau đó để vương điểm hân cụ thể tử vong phương thức lâm tử câm không có nói rõ chỉ là không rõ ràng nói câu ra thai nạn xe cộ sợ hai cho hai người bọn hắn lỗ hổng lưu lại cái gì bóng ma tâm lý tình hình thực tế nói ra liền tính về sau sẽ lại không xảy ra bất cứ vấn đề gì bọn họ cũng là không còn dám lại p h o n g ở mua đều mua giấy trắng mực đen ký hợp đồng cũng không thể lui à cái k i u mấy chục vạn đã là trương hiên bọn họ mức cực hạn tuy nói pháp luật bên trên c ó liên quan tới người chết nơi ở điều lệ nhưng nhân ra có thể là chết tại tòa nhà bên ngoài không quản từ phương diện gì đều nói không đi qua lâm tử cầm từ túi sách bên trong lấy ra mấy tấm phụ trú những n à y phụ chú so phổ biến muốn rộng bên trên một chút phía trên phụ tự muốn tiểu nhất chút lưu lại mạng lớn chống không lâm tử cầm cố ý dạy một chút đường tiểu thúy liền để nàng tại phụ chú chống không châu viết lên một đoạn chú ngữ mà tại bên kia viết lên vương điểm hân kinh lịch cũng chính là tử vong trước sau sự t ì n h bản thân quỷ v ậ t không còn nữa cũng chỉ có thể dùng cái này một cái phương pháp chương hai trăm linh sáu hóa giải chương hai trăm linh sáu hóa giải sư phụ viết xong cái này chú ngữ là dùng làm gì a một lát sau đường tiểu thúy viết xong chú n ữ đưa cho lâm tử cầm có chút không kịp chờ đợi hỏi lâm tử câm biết chính mình tên đồ đệ này đối với học tập mới phương diện này kiến thức mười phần khát vọng cũng không có tính toán thừa nước đục thả câu đi thẳng vào vấn đề nói cái này chú ngữ đương nhiên là vì giải quyết những n à y âm khí cùng bán khí vương điểm hân đã đầu thai nơi này không có bất kỳ cái gì quỷ hồn tồn tại chỉ lưu lại một chút y ê u ớt âm khí cùng bán khí mà những n à y âm khí cùng bán khí bởi vì mất đi chủ nhân cho nên thay đổi đến không có tính nhắm vào cùng tính công bản thân trình độ cũng sẽ không đối người tạo thành ảnh hưởng quá lớn. có tính nhắm vào cùng tính công bản thân trình độ cũng sẽ không có tính nhắm vào cùng tính c ô n dùng loại này gạo làm lớn ra nơi đ â y âm khí cùng o á n khí bởi vì thay đổi đến đầy đủ lớn cho nên đối ở tại nơi này gian phòng ốc bên trong người sinh ra ảnh hưởng cũng liền phát sinh trương hiên các n g ư ờ i trải qua những chuyện kia bởi vì những n à y âm khí cùng o á n khí bản thân là vô chủ cho nên chỉ có thể tại giờ t í phối hợp đoạn này chú ngữ cùng vương điểm hơn khi còn sống kinh lịch đem những n à y âm khí cùng o á n khí tụ tập lại tiến hành hóa giải tiểu thúy về sau gặp phải này chủng loại giống như tình huống cũng có thể dùng tương tự như vậy phương pháp nhưng dưới tình huống bình thường không có quỷ vật tồn tại lưu lại âm khí cũng sẽ không quá lớn hiện tại cũng liền chỉ cần chờ đợi ban đêm đến Yên tâm đi, trương â m đi, t hiên qua đêm nay, đêm phòng cảm ủ a các có c người liền sẽ không lại có bất kỳ vấn đề gì. Trương Hiên gì. lại đề sẽ kỳ bất kích nhẹ gật đầu nói cảm ơn liên tục hắn đối lâm tử cầm tự nhiên là vô cùng tín nhiệm hắn nói có thể giải quyết vậy liền nhất định có thể giải quyết nghĩ tới rốt cuộc không cần giống mấy ngày nay đồng dạng n ơ m nớp lo sợ lo lắng hai hùng sinh hoạt trong lòng hắn liền nói không ra thoải mái đường tiểu túy đem chú ngữ cùng sư phụ nói đều ghi vào trong lòng nhìn xem như chút được gánh nặng trương hiên phú phụ lâm tử cầm trong lòng lại ngược lại càng thêm nặng n ề hắn gần như có thể kết luận chế tạo ra những n à y gạo cùng tại lãng đông thôn thao túm quỷ anh chính là cùng là một người nhưng muốn chân chính xác định lại cần tại giải quyết rơi căn phòng này âm khí cùng bán khí về sau lại là một m ít chuyện thời gian trôi qua rất nhanh mọi người tập hợp trong phòng khách lâm tử câm nhìn đồng hồ đeo tay một cái đã nhanh đến giờ t í liền hướng trương hiên mượn tới một cái bật lửa giờ t í vừa đến lâm tử câm liền đem phủ đốt cùng lúc đó một loại đinh đinh âm thanh bắt đầu văng lên tựa như là có cái gì kim loại rơi vào trên mặt nền sau đó lại từ từ biến thành bịch â m t h a n h một cái nữ hải tử tiếng ca cũng theo phủ tiêu đốt đột ngột văng lên là lúc này rồi tiểu thúy thả đại bi chú nhiệt độ xung quanh thẳng tắp hạ xuống kèm theo phụ c h ầ m rãi đốt thành cho bụi lâm tử câm mở miệng nói tiểu thúy cầm lâm tử câm phía trước một mực lấy ra phảng phất vui điện thoại nhấn xuống phát ra chốt đại bi chú văng lên đại bi chú công dụng cực kỳ rộng rãi trong đó một loại chính là hóa giải người chết t o à n khí siêu độ người chết văng sinh đinh đinh cùng b ì c h tâm thanh cùng với nữ hải tử tiếng ca dần dần n h ậ t đi cho đến hoàn toàn biến mất trong phòng nhiệt độ cũng chầm chậm khôi phục bình thường trương hiên dùng mình một cái có chút khẩn trương nhìn quanh bốn phía một cái hỏi thế nào tử câm những cái kia cái gì âm khí có phải là hoàn toàn biến mất lâm tử c nói các ngươi về sau có thể yên tâm đêm đó ba người ở tại trương hiên trong nhà tại lâm tử câm khăng khăng yêu cầu bên dưới đường tiểu tuy cùng tiểu dẫn hai người ngủ ở phòng khách chính hắn thì ngủ ở phòng khách trên ghế sofa mặc dù đêm đã khuya nhưng hắn như n g căn bản ngủ không được dứt khoát xoay người ngồi dậy sờ lên c ằ m tự hỏi cái kia quý anh đều cũng có sao đáng sợ cường đại cỡ nào hắn đến nay còn ký ức như mới nếu không phải tiểu dẫn xuất hiện kịp thời cứu hắn hắn cùng trương hiên thậm chí người cả thôn c ó thể cũng khó khăn trốn nút chết mà lần này người này tìm tới trương hiên dù loại này thủ đoạn hại hắn cũng hơn nửa là muốn báo thù dù sao luyện chế một cái q u ỷ anh là mười m phần không dễ dàng đối cái này tả tu đến nói so với mình bảo vật gia truyền còn quý giá bị tiểu dẫn tiêu diệt hắn ghi hận trong lòng cũng là không thể bình thường hơn được vậy phần tại sao không trực tiếp tới tìm hắn lâm tử câm hoặc là tiểu dẫn báo thù có lẽ là vì lân yếu sợ mạnh thấy được tiểu dẫn lợi hại căn bản không dám ở trước mặt nàng n g ó i đầu lên hoặc là người này có cái gì những âm mưu chẳng lẽ cái này nút trong bóng tối g i a hỏa biết ta nhất định sẽ tới giúp trương hiên cho nên c ô ý đặt một cái bẫy dùng loại này trong ngắn hạn sẽ không để trương hiên bọn họ hai phu thế chịu trí mạng thương hại phương pháp cám dỗ khiến cho chúng ta bị、lừa. sau đó một mẹ hút gọn lâm tử c ô m tự lẩm bẩm suy nghĩ kỹ một chút cái này cũng, cũng không phải là không có khả năng nhưng nếu quả thật chính là tình huống như vậy người này nhất định là năm chắc tất thắng mới đối lúc ấy không nghĩ như vậy nhiều đem đường tiểu thúy mang đến nhưng bây giờ có khả năng muốn đối mặt cực kỳ nguy hiểm cục diện lâm tử c ô m trong lòng thập phần lo lắng cùng áy náy mà hắn cũng đột nhiên nhớ tới cái này nuôi quỷ anh ra hỏa cũng không giống là ngẫu nhiên xuất hiện tại lãng đông thôn chẳng lẽ ai bất kể nói thế nào trước phải đem ra hỏa này tìm ra mới được nếu không đừng nói là trương hiên bọn họ còn có thể đối mặt mặt khác càng lớn nguy hiểm không nói từ một nơi bí mật gần đó có người nhớ đôi chúng ta đến nói cũng mười phần bất lợi a lâm tử c â m thở dài nhẹ nhõm quay người nhấc chân muốn nằm xuống lại thấy được bên cạnh l ạ g yên không tiếng động ngồi một người giật nảy mình tiểu duẫn người đến cũng không nói một tiếng làm ta sợ muốn chết hơn nửa đêm không ngủ được sao lại ra làm gì lâm tử c â m nhìn kỹ nguyên lai、like、là tiểu duẫn đang ngồi ở nơi đó nhìn xem hắn mặc dù lâm tử c â m bình thường cùng quỷ quái giao tiếp đã thành thói quen nhưng vừa mới từ suy nghĩ trạng thái bên trong tỉnh táo lại xoay người nhìn thấy một người ngồi tại bên cạnh、mình. còn đang nhìn xem chính mình cho dù ai đều sẽ giật mình thật xin lỗi à tử câm ca ngươi biết ta căn bản không cần ngủ ta gặp tiểu túy ngủ say nghĩ ra được nhìn xem ngươi ngủ ở chỗ này thoải mái hay không kết quả thấy được ngươi ngồi ở chỗ đó n g à người n giống như là đang suy nghĩ chuyện gì liền không dám đánh quấy n h i u ngươi lâm tử câm khẽ c ư ờ i khổ cái này cũng trách không được tiểu dẫn đổi lại bình thường hắn đã sớm có thể phát giác được bên cạnh ngồi người có thể tối nay hắn lo lắng lại ở vào độ sâu suy nghĩ trạng thái cho nên mới bị dọa như thế nhảy dự không không, không tiểu dẫn ngươi không cần xin lỗi là chính ta quá không sợ hãi tiểu dẫn nghi đầu nhìn chăm chăm lâm tử câm hỏi t ử câm ca ngươi không cần lo lắng muốn biết chân tướng sự t ì n h là dặn gì ngày mai đem cái kia phóng to mét ra hỏa bắt lại không được sao ngươi không phải nói ngươi có biện pháp tìm tới người này sao lâm tử câm nhẹ gật đầu biện pháp ta đích xác là có mà còn có thể chính xác tìm tới tên kia vị trí chương hai trăm linh bảy tìm đến chương hai trăm linh bảy tìm đến lâm tử câm trong lòng chứa sự t ì n h mãi đến nửa đêm về sáng mới mơ mơ màng mà ngủ n g lại tại buổi sáng đột nhiên bừng tỉnh t ử câm ca ngươi không tại ngủ thêm một lát gì không tiểu dẫn cứ như vậy một mực b u i tại bên cạnh hắn gặp hắn tỉnh lại liền hỏi lâm tử câm lắc đầu hít thở sâu mấy lần đại não thanh tình không ít tiểu thúy đã thức chưa dọn dẹp một chút chuẩn bị lên đường đi lâm tử câm tại phát hiện những này nhiệm âm khí gạo có khả năng cùng cái kia tại lãng đông thôn bên trong thao túng quỷ anh gia hỏa có quan hệ lúc liền đã nghĩ kỹ hóa giải trong gian phòng này âm khí đối với trương hiên hai phu thê đến nói chuyện này liền tính viên mãn giải quyết mà bọn họ tự nhiên cũng không có lưu lại cần thiết đến mức kế tiếp còn có việc muốn làm đó là bọn họ sự tình không thể lại đem người bình thường quân vào ba người thu thập trình tề làm đủ chuẩn bị trương hiên phu thê cảm kích đồng thời cũng k hai ô n ngừng g phu họ thê ể chơi h n đem lâm tử câm bọn họ đưa đến dưới lầu trước hiên nhìn xem lâm tử câm bằng lưng trong lòng có chút lo lắng hắn không phải đồn đốc làm sao sẽ không biết lâm tử câm vì cái gì muốn gấp như vậy đi như thế nào lại không biết bọn họ muốn đi làm gì chứ hai người là bạn thân chính mình ra cái này hai lần sự t ì n h lâm tử cầm đều là không chút do dự thậm chí không sợ nguy hiểm tính mạng ở trong mắt hắn đã đem lâm tử cầm nhìn thành hình đệ của mình tại lãng đông thôn cái kia quỷ anh đáng sợ cỡ nào lợi hại cỡ nào hắn là tận mắt nhìn thấy qua lúc ấy liền lâm tử cầm đều đánh không lại hai người bọn họ liên quan người cả thôn đều kém chút mất mạng hoàn g tuyển nghĩ tới đây hắn cũng nhìn không được nữa lớn tiếng dặn dò tử cầm các ngươi mọi việc cẩn thận lâm tử c ô m hơi xứng sở chật khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên hắn không quay đầu lại mà là hướng về sau phương phất phất tay lần sau lại đến nhìn các ngươi chúc ngươi cùng tàu t ử hạnh phúc mỹ mãn ba người tìm nơi yên tĩnh không dễ dàng bị người quấy dày lâm tử c ô m lấy ra là bản hương chu sa bị lá buộc bọc lại những cái kia dính đầy âm khí gạo cùng với t ử trương hiên nhà mượn tới một bộ nhỏ đối ổ cùng một cái túi ni lon đường tiểu túy tò mò nhìn cái kia túi ni lon hỏi sư phụ cái này lại là cái gì đồ vật ta lâm tử c ô n đem túi ni lon mở ra chỉ thấy bên trong là một chút cho bụi cùng một chút dính đầy âm khí gạo càng nghĩ mặc dù muốn tìm nhưng còn lại dù sao cũng là âm vật trực tiếp như thế ném đi nếu như tái tạo thành những phiền phức liền có chút khó ổn cho nên ta đem chúng nó toàn bộ mang ra ngoài tiểu thúy ngày hôm qua ta để ngươi viết đoạn k i a chú ngữ nhớ kỹ sao đường tiểu thúy nhẹ gật đầu nói chính mình viết một lần liền nhớ kỹ vậy liền tại cái này lá phủ phía trên lại viết một lần lần này chỉ viết chú ngữ là được rồi tiếp nhận một tấm bình thường lá bừa đường tiểu thúy nghiêm túc viết xuống lâm tử cầm ngày hôm qua dạy cho hắn chú ngữ chờ đường tiểu t ú y viết tốt lâm tử cầm đem những này gạo đổ vào trên lá bừa gói kỹ dùng bật lửa đốt sư phụ có cần hay không thả đại bi chú a lâm tử không cần những này gạo là dùng tà tu pháp môn chế ra bản thân ẩ n chứa âm khí cũng không nhiều chỉ có thể đưa đến hướng dẫn để cạnh nhau lớn âm khí tác dụng có tấm b ù a này cùng phía trên chú ngữ là đủ rồi giải quyết đi điểm này nho nhỏ hai hoàng ẩm lâm tử câm bắt đầu làm lên chính sự hắn trước tại một tấm p h ù bên trên viết tốt chú ngữ đồng thời để đường tiểu thúy cẩn thận nhìn hắn là thế nào viết sau đó nhớ kỹ đối với phương diện này kiến thức đường tiểu thúy từ trước đến nay là đã gặp qua là không quyết được cho nên lâm tử câm cũng không lo lắng nàng không nhớ được viết tốt về sau lâm tử câm đem bản thân đặt ở lá bửa bên trong bọc lại một chút dính đầy âm kh chậm rãi nghiền nát nghiền nát về sau hắn lại đem nát mét rót vào mới vừa viết tốt mới lá b ù a bên trong cẩn thận đem lá b ù a gói kỹ lâm tử câm lại cầm lấy la b à n ở phía trên trải lên một tầng chu sa sau đó đem gói ký lá b ù a để tại la b à n chính giữa đốt một điếu hương cắm vào phía trên mỗi một cái tả tu đều có chính mình p h á p m ô n chế ra âm vật phía trên âm khí cũng sẽ không giống phương pháp này vẫn là sư phụ của ta cũng chính là ngươi sư công dạy cho ta ta hôm nay cũng là lần thứ nhất dùng xem ra hình như thành công khói l ư ợ lờ dâng lên cũng không có không giống bình thường hương điếu đốt một lâm ú c chỗ, sắc cũng như tảng thần giống như xương hướng phương hướng những này nhan không giống, đen. hợp khói vậy về tập một một trụ một lướt ra, mà mụ mà là là màu l đầu kỳ tới, tử câm cẩn thận từng ly từng tí nâng la bàn đứng lên tại nguyên chỗ xoay quanh vô luận hướng phương hướng nào đứng khói từ đầu đến cuối như đầy đất hướng về một phương hướng chưa từng thay đổi tựa như hải tử tìm mụ mụ đồng dạng những n à y gạo bên trong â m khí cũng tại tìm kiếm chủ nhân của bọn chúng chỉ cần đi theo những n à y khói liền có thể tìm tới da hỏa này da hỏa này đã có tâm yếu hại trước hiên khẳng định sẽ tìm một cái có thể quan sát được hắn trước mắt tình huống địa phương mới có thể xác định chính mình thành hay không công cho nên g i a hỏa này cho ân thân có lẽ sẽ không rời trương hiên nhà quá xa ba người thu thập xong đồ vật theo khói chỉ hướng phương hướng một mực đi về phía trước đến một nơi nào đó khói phương hướng thay đổi bọn họ cũng liền đi theo thay đổi phương hướng trên đường khói tránh khỏi sẽ xuyên qua phố xá sấm ớt nhiều người địa phương mặc dù lâm tử câm bọn họ đã tận lực tránh khỏi nhưng vẫn là có ít người chú ý tới lâm tử câm la bàn trong tay phía trên cảnh tượng kỳ quái Quả nhiên, tại một cái cách trương hiên nhà bọn họ cũng không phải là rất xa nhìn qua cũ nát dơ giấy bẩn thiệu quán trọ nhỏ phía trước khó i nhắm thẳng vào gian này quán trọ nhỏ lâm tử câm nhữ nhữ mày mặc dù cái này quán trọ nhỏ nhìn qua dơ giấy bẩn thiệu cũ nát một chút nhưng b ạ n nhất bên trong co ở khách lại thêm láo bản khách sạn tại chỗ này đọc thủ sẽ làm bị thương vô tội dạng này tà tu tâm oan thủ lạc hẹn hạ vô s ỉ mà còn căn bản không có nhân tính nếu như đến lúc đó lại bị g i a hỏa này ép buộc con tin tình huống liền sẽ càng thêm khó giải quyết hiện hiện n a y ổn thỏa nhất cách làm chính là ôm cây đợi thỏ chờ hắn đi ra hoặc là từ bên ngoài trở về. cái này quán trọ nhỏ vị trí đầu này đường phố kiến trúc là dựa vào một ngọn núi nhỏ xây dựng lên hai bên kiến trúc đều là dán t r t lấy chỉ có chính diện con đường này có thể ra vào đứng xa xa nhìn quán trọ nhỏ lâm tử câm trầm ngâm một hồi cảm thấy chỉ là dạng này chờ cũng không phải biện pháp nhưng muốn hỏi thăm tình báo hắn cùng tiểu dẫn là không được dù sao nếu như lúc ấy cái k i a thao túng quỷ anh ra hỏa liền trốn tại phụ cận lời nói cùng quỷ anh vật lộn nửa ngày hắn cùng với cuối cùng giải quyết đi quỷ anh tiểu dẫn người này đều nhận ra được cho nên lựa chọn tốt nhất cũng chỉ có thể là đường tiểu t ú chương hai trăm linh tám cạm ấy chương hai trăm linh tám cạm、ấy. làm nghĩ tới chỗ này lúc lâm tử câm cảm thấy có chút đau đầu đây là một cái t r ậ t vật lựa chọn đường tiểu túy mặc dù đã cùng chính mình học một đoạn thời gian nhưng nhiều nhất chính là s o người bình thường sức lực lớn một chút gặp gỡ quý anh loại hình tạ vật căn bản là không có cách đối phó đối với lâm tử câm đến nói đây là chính mình đáng tự hào nhất bà bối nhất đồ đệ lại thế nào cam lòng để nàng đặt mình vào nguy hiểm đâu còn mặt kia hiện ra tại đó mặt tình huống căn bản không xác định kéo càng lâu càng bất lợi chỉ có chính diện một cái cửa ra nhìn như đối với bọn họ đến nói là một cái có lợi điều kiện nhưng cũng đã trở thành bọn họ hạn chế vạn nhất cái k i a thao túng quỷ anh ra hỏa cũng ngay tại xuyên thấu qua cửa sổ hoặc là địa phương nào quan sát đến cái này tình huống bên ngoài đâu hắn lâm tử câm hoặc là tiểu dẫn một khi áp sát quá gần sợ rằng đều sẽ bị phát hiện đả thảo kinh x à đến lúc đó trong khách sạn ở khách cùng lao bản đám người đều sẽ rơi vào nguy hiểm bên trong dưới loại tình huống này muốn có hành động vậy cũng chỉ có thể là đường tiểu tí đi nếu như không hành động kéo quá lâu dài sẽ ra nguy hiểm một bên là vô tội sinh mệnh một bên là chính mình đồ đệ lâm tử câm thật không biết nên lựa chọn như thế nào hắn biết một khi hắn nói ra Đường định khẳng Tiểu Tuy sư ẽ không không chút thể nhất chuyện nghe, chính mình ứng, bạn nàng nói này gì, có câu cái do dự dễ đáp làm xảy ra s phụ lại c ò n mặt mũi nào n s ố g trên thế giới này giới đâu. s ư phụ, n g ư ơ i xem một chút ta thế nào cảm giác cái này quán trọ nhỏ có vấn đề a l i ê n tại lâm tử cầm suy nghĩ đối sách thời điểm đường tiểu t u y mở miệng lâm tử cầm s ữ n g sở bọn họ cách khá xa nhìn cũng chỉ có thể nhìn cái đại khái mắt hắn hiếp lại cẩn thận quan sát cũng không có phát hiện cái gì khả nghi dấu hiệu tiểu túy người thấy cái gì cảm thấy có vấn đề đường tiểu túy chỉ vào lui tới người đi đường lâm tử cầm nhìn một hồi phát hiện vấn đề nguyên lai、like, từ con đường này đi qua bất luận là lão nhân vẫn là người trung niên bất luận là chính mình đi một mình vẫn là kết bạn mà đi tựa hồ cũng có ý rời xa gian này quán trọ nhỏ lâm tử câm thấy rõ ràng có hai cái trẻ tuổi nữ hải tử từ đằng xa tới vừa bắt đầu còn có nói có cười đi đến quán trọ nhỏ phía trước nụ cười liền biến mất không còn chút tung tích tăng nhanh bước chân hận không thể chạy mà có cái mẫu thân mang theo hải tử đi qua nơi này hải tử đứng tại chỗ bất động nhìn chằm chằm quán trọ nhỏ ngần người vẫn chưa tới hai giây liền bị mụ mụ kéo đi hơn nữa nhìn đi lên vị mẫu thân kia thần sắc cũng mười phần khẩn trường vừa đi còn một bên khiển trách h nếu như xuất hiện một cái hai cái cái kia còn có thể nói là t r ù n g hợp có lẽ nơi này đi qua mười cái có chín cái c ô ý trốn tránh gian này quán trọ nhỏ mà những cái kia không có trốn tránh quán trọ nhỏ đi người đi đường có mấy cái từ bên này lúc đi qua còn cùng lâm tử câm bọn họ hỏi đường xem xét liền không phải là nơi này người lâm tử câm t a o mày sự t ì n h ra khác thường nhất định có yêu có thể là hắn âm dương nhãn cái gì cũng nhìn không ra đến cũng chưa cảm giác được phụ cận có bất kỳ âm khí tồn tại hắn nhìn một chút tiểu dẫn hỏi nàng có cái gì cảm giác cái sau lắc đầu nói không nhìn ra gian này quán trọ nhỏ có cái gì dị thường chính mình thì cũng thôi đi khả năng là đạo hạnh không đủ sâu có thể tiểu dẫn là bốn đuôi tuyết hồ đều nhìn không ra bất cứ gì thường nào thì chính là nơi này bản thân liền không có bất cứ gì thường nào thì chính là sư phụ không bằng chúng ta tìm ở tại phụ cận hoặc là ở phụ cận đây người buôn bán đến hỏi một chút đi bọn họ đều trốn tránh cái này quán trọ nhỏ đi khẳng định có cái gì nguyên nhân a lâm tử câm nhẹ gật đầu ngầm cười khổ chính mình não còn không bằng đồ đệ dễ dùng vừa rồi làm sao lại không có chú ý tới điểm này đâu sự tình tựa hồ càng ngày càng phức tạp c à n ấy lâm tử câm lập tức nghĩ tới điểm này nhưng nơi này một hàng đều là cửa hàng người đến người đi vẫn là giữa ban ngày như thế đường hoàng đem cạm b ấ y thiết lập tại nơi này không sợ đem sự tình làm lớn chuyện ta tu vốn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đem sự tình làm lớn chuyện chẳng lẽ không sợ có người tới thu thập mẹ nó lâm tử câm khẽ lắc đầu thầm nghĩ chính mình tại chỗ này đoán mò cũng không có cái gì dùng trước tiên cần phải làm rõ ràng những người này vì cái gì như vậy sợ hai gian kia quán trọ nhỏ mới được hắn ánh mắt rơi vào bên cạnh một nhà quán cơm nhỏ bên trên đối đường tiểu thì nói liền nơi này đi ta cũng muốn đi tiểu dẫn con mắt tỏa ánh sáng lâm tử câm có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái n g h ệ c tiểu dẫn chúng ta là đi điều tra sự tình lại không phải đi ăn cơm ta cùng tiểu túy đến liền có thể chờ chuyện này kết thúc ta liền mời ngươi ăn tiệc ngươi cầm la bản tại chỗ này chú ý đến quán trọ nhỏ xung quanh đ ộ n g tĩnh cái này hương đang chủ hiệu ngữ cùng âm khí tác dụng dưới là sẽ không dập tắt một khi có người đi ra ngươi liền chú ý đến la bản nhìn xem khói phương hướng có thay đổi hay không tiểu dẫn móc nhóm miệng nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng dù sao đối với nàng đến nói lâm tử câm ăn bài chính là lựa chọn của nàng đường tiểu túy nhìn xem lâm tử câm muốn nói gì lại cuối cùng không có mở miệng đi vào quán cơm nhỏ bên trong lúc này không phải giờ cơm cũng lời này g có vừa nói ra lão bản nụ cười trên mặt cùng nhiệt tình nháy mắt cứng kết sau đó chuyển thành bối rối cùng kiếm kỵ cuối cùng dứt c h o á t sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn cứng rắn muốn hạ lệnh chụp khách không biết các ngươi có phải hay không tới ăn cơm nếu như không phải liền mời không nên quáy dậy ta làm ăn đại thúc ta và ngươi mời ngươi nói cho chúng ta biết ta hoặc là ngươi biết có người nào giải ra n g kia khách sạn phát sinh qua cái gì nói cho chúng ta biết người kia ở đâu cũng được à. đường tiểu tý cũng tại bên cạnh cầu khẩn nói có lẽ là không nhịn được đường tiểu tý một cái yếu đuối nữ hài nhi cầu khẩn chủ quán cơm bung lòng một chút cửa ra vào các ngươi muốn biết cái này làm cái gì nghe ta một lời khuyên không nên đánh nghe không muốn đi hỏi thăm càng đừng nghĩ đến đi loại này địa phương cái gì thám hiểm a loại hình ta sẽ không hại các ngươi đường tiểu tý xem xét có chuyện cơ vội vàng cam đoan mình tuyệt đối không phải muốn đi thám hiểm chỉ là muốn biết cái chỗ kia phát sinh qua cái gì mà thôi chúng ta là theo bên ngoài đến lần đầu tiên tới nơi này liền nghe nói nơi này có một nơi không giống bình thường không ai có thể nói cho chúng ta biết đến cùng không giống bình thường ở nơi nào cho nên liền nghĩ đến tỉnh giáo một chút n g à i liền mời ngài cùng chúng ta giảng giải một chút ta chúng ta không phải muốn đi thám hiểm chỉ là muốn trở về cùng các bằng hữu nói chuyện trời đất thời điểm nhiều một chút để tài nói chuyện mà thôi lâm tử câm cái khó lo cái khôn kéo một cái rối còn dùng tới kính ngữ hai người một đến một về chủ quán cơm cũng cuối cùng chống đỡ không được ai ta nói hiện tại những người tuổi trẻ này làm sao lại không nghe khuyên bảo ngươi ta cũng nhắc nhở các ngươi thời r ư ngươi ớ c có cặp các mấy một ngày này vẫn giống dạng n vừa t lữ cũng chạy cùng cái gì giống như, các nghe qua coi như xong, có thể cách chỗ kia xa một chút. Trước cố trước cố ban ngày đến giống như, ngươi nghe như xong, quán nhỏ quán nhỏ gì hỏi thể h tới ta, một trọ trọ t đi kia dọa qua xa bị vào đều sự, sự. gian trước đầu này đường phố đất đều là một cái họ lại người có tiền mua đến chuyên môn tu thành cửa hàng cho thuê bởi vì khu vực cũng không phải là đặc biệt tốt tiền thuê cũng không phải rất cao nhưng bởi vì phụ cận liền có một cái c ả n h khu qua bên kia liền muốn thông qua con đường này cho nên nơi này cửa hàng có chút quý hiếm vừa mới bắt đầu quảng cáo cho thuê không bao lâu liền bị c ư ớ sạch gian kia khách sạn ban đầu cửa hàng bị một cái gọi trương trí sơn đông nhân thuê xuống hắn rất trung vi chúng cũ mở một gian siêu thị nhỏ tại lúc ấy con đường này mở tiệm cơm siêu thị cũng chiếm đa số về sau、so、đến cảnh khu du khách càng ngày càng nhiều càng nhiều người xem nặng nơi này cơ hội buôn bán mới chậm rãi bắt đầu có hàng mỹ nghệ cửa hàng quán b a các loại lúc ấy con đường này siêu thị nhiều sức cạnh tranh lớn có thể hắn siêu thị mở tại đầu đường có thể ưu tiên bị những cái kia du khách nhìn thấy tăng thêm hắn trong siêu thị đồ vật so với con đường này mặt khác đồng hành đến nói muốn tiện nghi không ít chủng loại cũng rất phong phú còn tiện thể bán một chút bản xứ đặc sản cho nên sinh ý coi như không、tệ. theo sinh ý càng làm càng tốt trương trí cùng thê tử của hắn cũng từ trong siêu thị một bên ngăn ra tới làm làm phòng ngủ trong t i ể u không gian rời đi ra tại phụ cận thuê ngôi nhà còn dùng tiền đem siêu thị nhỏ trang trí một cái tăng lên hai cái quẻ thu ngân còn m ờ i hai tên nhân viên theo chủ quán cơm nói tới lúc đó trương trí đối với chính mình thê tử thật là yêu thương có thừa cũng không cho nàng lại làm việc liền để nàng ở nhà hưởng thụ thanh phúc dẫn bọn hắn cái kia ba tuổi lớn hải tử có thời gian ăn rảnh liền mang thê tử đi phụ cận cái kia c ả n h khu chơi thế nhưng không biết có phải hay không là bởi vì có tiền trong lòng liền sẽ có chút mặt khác trước đây không có tiểu tâm tư dần dần trương trí liền cùng trong siêu thị một cái nữ nhân viên cửa hàng làm ở cùng nhau ban ngày hai người còn cùng bình thường đồng dạng nên làm cái gì làm cái gì để người nhìn không ra gì thường có thể trời vừa tối một những nhân viên cửa hàng tan tầm về nhà bọn họ liền tại phía trước trương trí cùng thê tử ở cái kia trong phòng nhỏ làm chút sự tình b ấ thiệu có tân hoan cái kia sẽ còn nhớ tới cự hái đâu trương trí chầm chậm bắt đầu không có nhà đối thê tử cũng càng ngày càng lãnh đạm mỗi lần hắn đều lừa gạt thê tử đi ra xã giao hoặc là trong siêu thị bận rộn trở về không được trên thực tế hắn mỗi lần đều là đi theo cùng cái kia nữ nhân viên cửa hàng l ê u lồng mà trương trí thê tử mặc dù cũng phát giác trượng phu b i ế n hóa nhưng mỗi lần đều đối trương trí lời nói tin tưởng không nghi ngờ lúc ấy chủ quán cơm cùng cái này hai phu thê quan hệ coi như không tệ xem như là bọn họ tại bản địa số lượng không nhiều bằng hưu cho nên có một số việc biết rõ so những người khác nhiều hơn một chút hắn mặc dù thay trương trí thê tử cảm thấy không đáng nhưng nếu như hắn lắm mồm đem sự tình nói ra làm hỏng nhân ra gia đình không nói trương trí sợ rằng sẽ còn đối hắn ghi hận trong lòng đến lúc đó chính mình làm cái trong ngoài không phải người một cái nhà cũng tản đi cái ba tuổi lớn hải tử là vô tội a hải tử nên làm cái gì bây giờ suy đi nghĩ、lại. chủ quán cơm cũng chỉ có thể là tại có đôi khi gặp trương trí thế tử hai người nói chuyện trời đất thời điểm an ủi một cái đối phương hắn đương nhiên cũng sẽ không nói trương trí điểm này phá sự chỉ nói là trương đại ca bận rộn hy vọng tàu t ử thông cảm một cái hắn chớ suy nghĩ quá nhiều loại hình lời nói xuất phát từ hào tâm chủ quán cơm cũng không hy vọng nhìn xem một cái nhà cứ như vậy sụp đổ gặp được trương trí cùng cái kia nữ nhân viên cửa hàng lêu lồng trong lòng của hắn cảm thấy trơ chẽn lại cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt mỗi lần đều thầm mắng người này chính mình nhìn lấy tiêu dao vui sướng liền nhà cũng không cần gặp chủ quán cơm cũng không có đem chính mình sự tình nói ra trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được tăng thêm trương trí càng ngày càng đắc ý với báo không riêng cùng nữ nhân viên cửa hàng làm loạn còn say mê đánh bạc lưu luyến phong người nơi dần dần xung quanh đây người đều hoặc nhiều hoặc ít biết một chút hắn chuyện xấu mà những lời nói bóng gió này một cách tự nhiên liền t r u y ể n đến thê tử hắn trong hai không có nữ nhân kia sẽ tha thứ trượng phu mình ở bên ngoài làm ra những chuyện này nàng dẫn đi lên chạy vạng tối liền đi tới siêu thị nhỏ vừa vặn gặp được t r ư ở n g phu mình cùng cái kia nữ nhân viên cửa hàng lêu lồng lúc ấy cụ thể tình huống như thế nào chủ quán cơm cũng không rõ ràng cùng ngày hắn đóng cửa tiệm sớm không nhìn thấy là về sau nghe người ta nói cũng bắt đầu không có người ngươi nói có thể không cho người ta phát hiện sao ta chỉ nghe nói bọn họ cãi nhau một khung trương trí lao bà đem cái kia nữ mặt đều cảm nát về sau cũng không biết là ai báo cảnh sát tóm lại chuyện này là làm lớn chuyện cũng chuyện đến ra ngươi muốn nói sự t ì n h dừng ở đây hai người hào tụ hào tán có lẽ còn sẽ không có mặt sau nhiều chuyện như vậy người nào nghĩ đến chương trí thê tử tiếp nhận quá chí c h l ạ n muốn cùng nàng ly hôn.、Bi、thương phẫn nộ cùng h lấy ly Bi o á n hận những tâm tình tâm bà chồng người không có qua mấy ngày tin tức này liền tại phụ cận truyền ra từ khi lần kia thê tử đến ồn ào qua cái kia cùng hắn nhân tình nữ nhân viên hãng cửa hàng liền sợ h ã i từ trước chương chí cũng cảm thấy qua đủ rồi n é m xuống thư thỏa thuận ly hôn liền hoàn toàn chuyển tới trong siêu thị ở thê tử của mình trộm người thông tin vẫn là người ở bên ngoài ở giữa chuyên l i ệ n ra chính mình mới biết được người một số thời khắc thật là một loại không thể nói lý sinh vật c h ư ơ n g trí chính mình trước làm có lỗi với thê tử cùng hài tử sự t ì n h lại cũng không cảm thấy chính mình sai không có bất kỳ cái gì hổ thẹn cũng bởi vì thê tử đánh tiểu ta mà muốn ly hôn nhưng bây giờ thê tử vì trả thù hắn mới cho người hắn lại cảm thấy chính mình nhận ủy khuất lớn lao trong lòng có thiên đại phẫn nộ giống như ta nhớ ký lúc ấy hắn mua hai bình rượu sái đến tìm ta uống rượu bình thường hắn hơi nhiều lời vừa nói vừa uống có thể ngày đó hắn không nói một lời một ly tiếp một ly uống ta khuyên hắn bây giờ quay đầu còn kịp sửa sai trở về nhận cái sai cùng lao bà hài tử thật tốt sinh hoạt người nào nghĩ đến hắn nắm lên bình rượu liền ném xuống đất còn gào thét lớn cho l á o tử đội nón xanh còn già hơn nhận sai cuộc sống này lão tử qua không tốt người nào mụ hắn cũng đừng nghĩ quá tốt nói xong hắn lảo đảo nghiêng ngã liền đi ta tưởng rằng hắn uống nhiều liền không có làm sao để ý ai ai có thể nghĩ tới đêm đó lúc ấy vụ án này khiếp sợ nơi đó cảnh sát tại siêu thị nhỏ bên trong phát hiện hai cỗ thi thể một bộ là trừng trí mà đổi thành một bộ là lao bà của hắn lúc ấy thi thể khiêng ra đến thời điểm quán cơm nhỏ lao bảng cũng tại hắn tận mắt thấy hai cái ngày hôm qua còn người sống sờ sờ nằm tại càng cứu thương trên giường che kín v ả i trắng bị mang đi trên người của hai người có nhiều vết đau chém nguyên nhân cái chết là mất máu quá nhiều phát hiện thi thể thời điểm hai người trong tay đều cầm đau rất rõ ràng bọn họ lẫn nhau đ ố i chém cuối cùng đem đối phương tươi sống chém chết từ đó về sau siêu thị nhỏ lên i ngã hải tử thành cô nhi ai đây là cần gì chứ bây giờ suy nghĩ một chút có lẽ ta nhất vừa bắt đầu sớm một chút nói sớm một chút khuyên n ụ ủ trương trí có lẽ liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy chương hai trăm m ư ơ i chuẩn bị chương hai trăm m ư ơ i chuẩn bị cố sự nói xong lâm tử câm t a o mày cái chết như thế hai người o á n k h í sợ rằng cũng sẽ không nhỏ hóa thành ác quỷ đều không đủ là lạ nhưng vì cái gì nàng âm dương nhãn cái gì đều không nhìn thấy cũng không cảm giác được bất luận cái gì âm khí cùng o á n khí đâu l ã o bản ta nghĩ xin hỏi một chút cái kia về sau cái kia siêu thị nhỏ bên trong hoặc là phụ cận có hay không phát sinh cái gì kỳ quái chuyện q u ỷ dị chủ quán cơm cười khổ một tiếng nếu là không có chúng ta còn đến mức liền đi qua đều đi trốn sao Cái kia về sau, cái có chuyên kia kia lại người có tiền sau về họ một ô không n đến cảnh cáo qua bọn họ những này thuê hắn người của cửa hàng, bàn đến liên quan luận nhỏ sinh tình, cáo của cửa cho cái trước họ thuê phép thị phía phát qua qua siêu bất gì tới lại sự m cái chữ cũng không được. Một đoạn ư ợ c Một đ thời gian rất dài gian kia cửa hàng đều không ai dám thuê bên cạnh hai gian cửa hàng chủ cửa hàng có đôi khi quá bận rộn ở tại trong cửa hàng đều bị dọa cho phát sợ buổi tối bên cạnh lặp lại chuyển đến một nam một nữ lẫn nhau mắng nhau âm thanh cùng với đinh đinh t h ù n g t h ù n g tiếng đánh nhau thanh âm kia rất lớn p h ả n phất liền tại bọn hắn bên t a i tiến hành đầm dạng xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên cạnh nhìn siêu thị nhỏ đèn còn mở ánh đèn chiếu dọi tại thủy tinh tủ kính bên trên còn có thể nhìn thấy hai bóng người đang đánh nhau cũng không ít ở tại phụ cận người nói buổi tối đi qua thời điểm nhìn thấy qua siêu thị nhỏ bên trong đèn lúc sáng lúc tối cũng nghe đến qua loại này âm thanh chủ quán cơm không biết ở trong đó có cái gì khoa trương thành phần quán cơm của hắn cách bên kia khá xa xảy ra chuyện về sau hắn cũng không ở buổi tối hương cái hướng kia đi về nhà cũng là đi theo đường vòng có thể là n g h e bên cạnh hai nhà cửa hàng chủ cửa hàng đều nói như vậy không ít ở tại phụ cận thường xuyên đến hắn quán cơm nhỏ ăn cơm thực khách cũng cùng hắn nói qua trường hợp này cái kia hai nhà cùng siêu thị nhỏ liền nhau cửa hàng trong đó một cái chủ cửa hàng tại gặp phải chuyện kia về sau ngày thứ hai liền lui thuê tiền thế chấp cũng không cần trang trí tốt cửa hàng cũng không cần liền thu thập đồ vật rời khỏi nơi này mặc dù họ lại người có tiền phong bế miệng của chúng ta không cho phép chúng ta đàm luận chuyện này cũng không cho phép chúng ta cùng bất luận kẻ nào nói nhưng hắn nếu còn muốn đem cửa hàng cho thuê đi chỉ riêng này dạng cái d á m d ủ n g cho dù có người thuê ở bên cạnh đều có thể nhìn thấy như thế t à sự tỉnh liền ở tại bên trong vậy còn không phải hồn đều dọa rơi đến lúc đó lại ra chút gì đó sự tỉnh h ắ n cũng đảm đương không nổi cái kia về sau cũng không lâu lắm hắn liền không biết từ chỗ nào mời cái gì đại sư tới làm pháp sự còn vẽ cái gì cầu thả ở bên trong này dặn dò trang trí gì đó đều có thể bức kia cầu không cho phép đúc đích đây đều là ta đi giao tiền thuê thời điểm cùng hắn nói chuyện kiếm nghe hắn nói tên kia cái gì tiền đều muốn kiếm cũng không phải cái gì đ ồ tốt cho dù trong này chết qua người cũng n g h ị trăm phương ngàn kế ra bên ngoài thuê bất quá từ khi cái kia về sau bên cạnh cửa hàng chủ cửa hàng ngược lại là không nói nữa qua gặp loại tình huống kia siêu thị nhỏ cái gian phòng kia cửa hàng cũng cho thuê người khác lâm tử c ô n sờ lên cái cảm chiếu quán cơm nhỏ lão bản kiểu nói này có lẽ là tấm kia họ lại người có tiền mời tới đại sư họa cầu có tác dụng c h ấ n trụ âm khí cùng bằng khí cho nên hắn mới sẽ cái gì cũng không cảm giác được bất quá nhắc tới cũng không biết có phải là bởi vì chết qua người chỗ kia q u á suối quậy cái kia về sau tại gian kia cửa hàng mở tiệm l á c bản không có một cái không bồi thường cũng trên cơ bản không có cái gì kết cục tốt mặc dù lại không có chết hơn người cũng lại không có đi ra cái gì sự việc kỳ quái nhưng chỗ kia giữa ban ngày nhìn qua đều âm t r ầ m tất cả mọi người đi vòng qua liền nhau hai nhà cửa hàng rất sớm đã đóng cửa lại bận rộn cũng căn bản không dám ở trong cửa hàng ngủ như các ngươi thấy các i u ố i c ù ngươi thuê gian này cửa hàng, đem nó tu thành trong chết cái ở khách, truy cứu nhận trách nhiệm đến, lao bản, táng tại thi, một tới Tốt, hàng, khách nghe khách, nhận nhiệm hiện họ không khả hàng chống không cho cuối cứu bên gian cùng cũng cũng gian giờ. g nói cái bồi kia bại cái kia lại liền cửa lao ra cửa này nó sạn, đến, bàn sản, này n bây có mực các đem đổ, kế sụ ở hai vị muốn nghe đã nói xong ta nhắc lại các ngươi m ộ t câu tuyệt đối không cần lòng hiếu kỳ quá thịnh hướng bên trong chạy những năm này nơi này nơi khác đến du khách càng ngày càng nhiều rất nhiều người không tin tả nhất định muốn hướng bên trong chạy tốt hơn một chút cái kém chút dọa thành bệnh tâm thần nhưng cho dù có vết xe đổ vẫn là có không ít người không tin tả ta vừa vặn nói với các ngươi vài ngày trước đến hỏi thăm chuyện này đôi tình lưỡng kia cũng là nghe x o n g cố sự vào lúc ban đêm liền hướng bên trong chạy nữ trực tiếp bị doãn ất bị nam đẩy ra ngoài cuối cùng bị đưa đến bệnh viện ta nghe bọn họ ở gian kia lão bản của quán trọ nói ngươi nói hà tất phải như vậy đâu theo đổi u tươi mới kích thích lời nói cảnh khu bên trong có địa phương có thể n h ả y cầu hà tất chính mình đi tìm dọa a hai người liên tục gật đầu cảm ơn chủ quán cơm lâm tử c ô m cảm thấy chậm trễ lao bản lâu như vậy cái gì đều không mua có chút không thể nào nói nổi vì vậy gói một chút đồ ăn rời đi khách sạn cùng tiểu dẫn tụ lại vừa nhìn thầy ăn tiểu dẫn hưng phân đánh tới lâm tử công m hỏi nàng có nhìn thấy hay h nàng có k bất l u ậ nhẹ kẻ nào rời đi, o ặ c là gật đầu, đầu xem ra cũng chỉ có thể chúng ta chủ động xuất kích tất nhiên ở trong đó không có người ban đêm phía sau xung quanh nơi này cửa hàng chủ cửa hàng đều sẽ rời đi như vậy chúng ta liền chờ đến buổi tối trời tối người yên phụ cận không có người nào thời điểm lại động thủ a ta nghĩ đại gia cũng có thể đều n ó i tiểu tý ngươi cùng tiểu dẫn trước ăn ít độ a tiểu dẫn nhìn một chút lâm tử c ầ m đồ ăn trên tay manh manh nuốt một ngụm nước bọn lại nhìn một chút lâm tử c ầ m nói tử c ầ m ca các ngươi trước ăn à. lâm tử c ầ m bật cười sờ lên đầu của nàng cũng không phải là không có ăn xong rồi không đủ lại đi mua nhà ta hiện tại vẫn chưa đói các ngươi trước ăn à, ta chuẩn bị một chút mới được chờ tiểu dẫn cùng đường tiểu tý đem đồ ăn ăn xong lâm tử c ầ m mang theo các nàng đi tới gian kê bỏ hoàng quán trọ nhỏ chết đối diện nơi này cũng là một gian khách sạn trang hoàng lại so cái kê bỏ hoàng thực sự tốt hơn nhiều còn có gian phòng sao phiến phức đến một gian phòng phía sau quậy là cái tiểu tử gặp lâm tử câm một người dáng dấp không phải rất đẹp trai ra hỏa thế mà mang theo hai cái đẹp như thiên tiên nữ hài nhi đến mân ư phòng trong mắt lập tức tràn đầy ghen ghét e n g h tức giận nói xin lấy ra một cái thẻ căn cước lâm tử câm lấy ra chính mình thẻ căn cước tiểu tử chép miệng còn có hai vị này đây này lúc đầu lâm tử câm n g u y ê n ý là muốn tìm một cái có khả năng d á m thị đến bỏ h o a n g quán trọ nhỏ cũng sẽ không gây cho người chú ý địa phương thuận tiện hắn làm một chút chuẩn bị cho nên mới nghĩ đến mở cái gian phòng hắn cùng đường tiểu t ú ngược lại là không có vấn đề có thể đưa ra thẻ căn cước có thể tiểu dẫn làm sao bây giờ đâu không thể dàn xếp một cái sao phía sau quầy tiểu tử lắc đầu trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác có chút âm dương quái khí nói ngượng ngủng tiên sinh đây là quy định lâm tử câm t o mày hắn có thể cảm giác được tên tiểu tử này là tại làm khó dễ hắn lại không có kịp phản ứng vì cái gì làm khó dễ hắn cái này cũng có trách chỉ có trong đầu tất cả đều là tư tưởng xấu xa ra hỏa mới có loại này ý nghĩ mà lâm tử câm là thế nào cũng sẽ không nghĩ đến tầng này chương hai trăm mười một vào hang hổ chương hai trăm mười một Tại cái này trước mắt, cái này lâm tử câm ý tứ rất rõ ràng làm như vậy nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ cầm tiền nệ người cũng không phải là phong cách của hắn nhưng đối phó loại người này cũng chỉ có phương pháp như vậy mới là trực tiếp nhất hữu hiệu, hiệu. tục ngữ nói có tiền có thể sai khiến quỷ thần t i ể u tử nhìn thấy tiền giấy trận cả mắt lên có thể hắn cũng không có lập tức nhận lấy số tiền này mà là liếc lâm tử câm một cái nói tiên sinh ngài đây là ý gì ta là tuyệt đối sẽ không bởi vì chút tiền này mà phá hư quý cụ hắn tận lực đem điểm này hai chữ cắn đến rất nặng rõ ràng là ngại chút tiền này không đủ hắn thấy lâm tử câm chính là người có tiền lớn dây béo loại kêu mang nữ hài nhi đi ra ngoài tìm vui vẻ lại không nghĩ làm người khác chú ý cho nên lựa chọn cái này không đáng chú ý quán trọ nhỏ phú nhị đại muốn hung ác làm thịt một bút lâm tử câm nghe được hắn trong lời nói một bên ý tứ, còn không chờ nàng nói chuyện tiểu dẫn trước hết mở miệng ngươi có ý tứ gì à không phải đều cho người tiền sao vì cái gì không cho chúng ta đi vào tiểu dẫn tâm tư đơn thuần không có phát giác được tiểu tử phức tạp tâm lý hoạt động cùng hắn chân chính mục đích nhưng cũng nhìn ra tiểu tử tại cố ý khó xử lâm tử c â m nhìn thấy hắn cái bộ dáng này cùng với lâm tử c â m nhăn lại l ô n g mày tiểu dẫn trong lòng liền dâng lên một luồng khí nóng cùng với nhàn nhạt s á c ý mà bị tiểu dẫn nhìn chằm chằm phía sau quậy tiểu tử một nháy mắt liền cảm giác nhiệt độ xung quanh lập tức hàng rất nhiều không tự chủ dùng mình một cái một cỗ cảm giác sợ hãi không có chút nào tồn tại từ đáy lòng dâng lên hắn nuốt Thừa thấy bị một cái nữ nhân hủ sợ rất mất mặt, chút thẹn thành Ta theo thể hồ nhân hù không chính không là liền cứng rắn lên làm là làm là vào. cảm cái cứng cái cổ, có cái cụ việc, có căn cước quy bị quá giận nói, nữ rắn sợ gì? Việc, thể, thể vào. đối với loại người này lâm tử câm là đánh đáy lòng c h ắ n ghét chính mình ba người này có thể không tính thù lao đem hết toàn lực muốn cứu trên con đường này người vô tội bất luận cái gì hành động cũng đang lo lắng có thể hay không thương tới vô tội mà lại hết lần này tới lần khác có loại người này lòng dạ nhỏ mọn bụng dạ hẹp hòi trăm phương ngàn kế mưu đoạt lợi ích cũng không để ý người khác cảm thụ chính mình nhiều khi đều sẽ cảm thấy so h a n hồn lệ quỷ càng đáng sợ chính là nhân tâm Cùng loại với dạng này người, lâm o ạ dạng i với người, này l tử công â Lâm m một Câm mình, mà mà cùng có còn có càng cho chính chung cái ác lực. cũng nhau đi tới, thấy rất nhiều, dạng này người, tương lai có lẽ còn sẽ có càng nhiều. Than nhẹ một tiếng, lâm tử Câm nói hắn là, là những cái kia thiện lương người mà tồn tại, mà những này ác nhân, hắn giúp thấy thủy h lai kia Ta đi tới, tại, rất Tử trợ bất là là lẽ sẽ k muốn nhảm, Lâm Câm cùng ngươi nói những này, không chỉ được được, được thôi. thứ thì thì Tử quan sát một chút xung quanh cũng không có ca mê ra tồn tại cuối cùng lại lấy ra năm tấm trăm nguyên t ờ xanh đập vào trên mặt bàn phía sau quậy tiểu tử rất biết nhìn mặt mà nói chuyện biết nên thấy tốt thì lấy không nói đến sắc mặt càng ngày càng nặng lâm tử cầm chính là vừa rồi đối hắn biểu lộ ra sát ý tiểu dẫn đều để hắn cảm thấy mười phần bất an lại tiếp tục như vậy sợ rằng tiền lấy không được sẽ còn gặp phải phiền phước vì vậy ánh mắt hắn nhất c h u y ể n đem tiền thu vào khấu trừ thuê phòng tiền đem tiền còn lại bỏ vào túi quần của mình lúc đầu đây là không phù hợp q u ý củ thế nhưng căn cứ nhiệt tình hiếu khách nhiệt tâm giúp người tinh thần một tấm thẻ căn cước là được rồi các người muốn cái kia một gian lâm tử cầm chỉ một cái bỏ hoang quán trọ nhỏ phương hướng có đối với bên kia cửa sổ cũng được tốt nhất tại tầng hai tiểu tử cha một chút nói cho lâm tử cầm vừa vặn còn có một gian làm tốt đăng ký thu hồi chính mình thẻ căn cước tiếp nhận chìa khóa lâm tử câm không có tính toán lại cùng tên tiểu tử này nói nhảm mang theo đường tiểu tùy cùng tiểu dẫn lên lầu thu tiền tiểu tử tâm lý nhưng vẫn là không cân bằng nhìn xem lâm tử câm bóng lưng nói lầm bầm có tiền ngươi liền ngưu b ứ ca còn chơi sau phi cẩn thận thận hư a ngươi những lời này may mắn không có bị lâm tử câm hoặc là tiểu dẫn nghe đến đối với lâm tử câm đến nói vũ nhục hắn có thể nhưng dạng này vũ n h ụ tiểu dẫn đó chính là đang tìm cái chết càng đừng đề cập còn bao gồm hắn bảo bối đồ đệ đường tiểu t h ú mà đối với tiểu dẫn đến nói lâm tử、câm、càng là vẩy ngự của、nàng. có nghe hiểu hay không tiểu tử nói là cái gì vẫn là thứ nhì nếu như lâm tử c â m tức giận nàng sẽ không chút do dự đập thủ tên tiểu tử này đem ba người đều mắng đi vào nếu là thật bị bọn họ nghe đến hậu quả có thể nghĩ vừa rồi tên kia quá đáng ghét trong phòng tiểu dẫn đặt mông ngồi ở trên giường hầm hừ nói lâm tử c â m rất tán thành nhẹ gật đầu xuyên thấu qua cửa sổ quan sát phát hiện khoảng cách này cùng góc độ đều vừa vặn hết giận không ít lười đi nghĩ loại người này vấn đề giải quyết mới là mấu chốt tiểu thúy đến cùng ta cùng một chỗ họa một chút cường có lực phụ nghe cái kia chủ quán cơm nói xong quán trọ nhỏ bên trong chuyện phát sinh về sau ta luôn cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản chúng ta muốn làm tốt đối với ác quỷ thậm chí lệ quỷ chuẩn bị mà cái kia t à tu còn có cái gì khác thủ đoạn chúng ta không hề rõ ràng cho nên lần này sẽ rất nguy hiểm tiểu t ú y bạn ý của ta là dẫn ngươi đi ra lịch luyện một cái thấy chút việc đời h ọ c một chút đồ vật nhưng cái này hiển nhiên đã vượt qua lịch luyện phạm vi ngươi liền ở lại đây chờ chúng ta trở về đường tiểu t ú y cũng lên vội và nói g n sư phụ ta cũng muốn đi ta có thể rút một tay vạn nhất các ngươi hai cái đi đều không giải quyết được nhưng làm sao bây giờ lâm tử câm nhìn xem g à n kia bỏ hoang quán trọ nhỏ thở ra một hơi lúc này g c đã gần đến hoàng hôn hai sư đồ tại không ít trên bùa viết xuống chú ngữ mang tới t h ố n g không lá bùa gần như đều bị dùng xong đêm khuya lâm tử c ô m g cất ký tất cả lá bùa tay cầm không long xích tiểu dẫn cũng đứng lên nhiệt độ xung quanh có chút hạ xuống hai người tạm biệt đường tiểu thúy chuẩn bị xuất phát đi tới cửa đường tiểu túy gọi lại lâm tử câm sư phụ tiểu duẩn t ỷ t ỷ các ngươi có thể nhất định muốn mình ăn trở về à? lâm tử câm nhẹ gật đầu hai người rời đi khách sạn đi tại không có một hai trên đường phố lâm tử câm trong lòng mình cũng không có ngọn n g u ồ n nhưng hắn lại không thể lui bước cái k i a thao túng quỷ anh tà tu nhất định có cái gì không thể cho ai biết âm mưu xem như quỷ đạo truyền nhân tuyệt đối không thể để hắn giết hại vô tội ban đêm bỏ hoang quán trọ nhỏ lộ ra đặc biệt tâm trầm mở rộng ra cửa tựa như hung thú miệng to như trậu máu nuốt sống người ta mà theo từ từ tiếp cận lâm tử cận cũng cuối cùng cảm thấy dị thường trong này cũng không phải là không có âm khí cùng b ngược lại âm khí cùng đoán khí vẫn là rất cường thịnh chỉ là bị tạm thời chấn áp lại mà thôi chương 212, vỡ vụn chấn ma đ ổ chương 212, vỡ vụn chấn ma đ ổ tử c ô m ca tiểu dẫn nhìn xem lâm tử c ô m rất hiển nhiên nàng cũng cảm thấy trong này m á n h liệt đoán khí cùng âm khí muốn nói chết đi trương trí cùng thê tử của hắn đoán khí sâu nặng lâm tử c ô m là đã sớm có thể nghĩ tới có thể là hắn thấy nhiều nhất cũng chính là ác quỷ cấp bậc nhưng làm lâm tử c ô m cùng tiểu dẫn đi vào quán trọ nhỏ về sau hắn lại cảm thấy sợ rằng sự thật không chỉ là như vậy cái kia tả tu đến cùng làm cái gì đánh giá bụi phía lâm tử c ô n lấy ra đẹp tin tự lẩm bẩm cái này quán trọ nhỏ thật không lớn mắt liếc một cái cũng liền hai ba tầng bộ dạng có thể cũng chỉ có mấy cái gian phòng t ầ n g một bằng gỗ cày phá cũ nát cũ phía trên tích đầy cho bụi còn mang theo không ít mặn đệm bởi vì nơi này tồn tại sâu nặng âm khí cho nên nhiệt độ xung quanh đều so bên ngoài muốn thấp rất nhiều trước tìm tới chủ quán cơm trong miệng tấm đồ kia à cái kia hẳn là cho tới nay c h ấ n trụ nơi đây âm khí cùng o á n khí tồn tại không phải vậy người xung quanh không có khả năng bình an vô sự có thể là cái này tả tu xuất hiện ở đây nhất định là đối tấm đồ kia dợ trò gì giờ phút này lâm tử câm lại cũng không quan tâm cái này tả tu vị trí đủ loại dấu h cái kia tà tu chính là vì đem bọn họ dẫn tới nơi này mới bay xuống c ụ c này bây giờ bọn họ ở ngoài sáng cái kia tà tu ở trong tối nhưng tất nhiên muốn đối phó bọn họ t i ể u gì cũng sẽ lộ rõ vết tích việc cấp bách là xác nhận tấm đồ kia vị trí cùng với nó vẫn tồn tại bao nhiêu hiệu lực và tác dụng nếu để cho bị chấn áp lại trường trí hai phu thê quỷ hồn phá phong mà ra lời nói nhưng chính là hai mặt thù địch muốn nói hoàn toàn mất đi hiệu lực đó là không có khả năng thật sự là như vậy bị chấn áp â m khí cùng bán khí liền sẽ hoàn toàn bạo phát đi ra mà không phải giống như bây giờ vẹn vẹn tiết lộ ra một chút đến cái kia tà tu khẳng định vận dụng thủ đoạn nào đó khiến tấm đồ kia bên trong pháp lực bị hao tổn chúng ta đầu tiên muốn xác nhận cuối cùng là một tấm cái gì cầu tuy nói riêng phần mình pháp môn khác biệt nhưng ta cũng muốn thử nghiệm nhìn xem có thể hay không chữa trị lúc này cũng đừng chia ra đi tìm bảo trì cảnh giác chủ quán cơm dù sao chưa từng thấy tận mắt tấm đồ kia cho nên cũng liền cung cấp không được tấm đồ kia vị trí vị trí cụ thể lâm tử câm cùng tiểu dẫn cũng chỉ đến từng t ầ n g từng t ầ n g tìm nơi này là địch nhân đại bản doanh lâm tử căng thẳng tinh thần cảnh giác bột phía chỉ sợ có cái gì cảm bẫy loại hình tồn tại thử cơm ca mau tới đây người xem một chút cái này có thể hay không chính là người nói tấm đồ k Tiểu dẫn nhẹ rộng lâm a lên l chuyển vào、lâm、tử công m tìm khắp cả tầng một mũi một xem lỗ lập lại thai, tức tới, tầng t hắn chạy hắn như khắp hẻo đánh, lại xem nhẹ cái nơi gần cả hướng tầng hai tầng đầu kia dùng ư phương như ớ i gian. bậc châu Câm thang thế một chỗ không gian. Lâm Tử không Lâm d đèn tin chiếu một cái trên vách tường tấm đ ồ kia lập tức hít vào một ngụm khí lạnh cùng hắn nói đây là một tấm cầu không bằng nói là một bức họa mà trên bức họa họa chính là trận mắt tròn xoe thiên sư trung quỷ nói lên khu quỷ t â n tả ai có thể so ra mà vượt trung quỷ đâu lâm tử c ô n biết cái kia họ lại người có tiền mời tới vị này đại sư là có bản lĩnh thật sự không phải nói ngươi tùy tiện tìm người đến vẽ một bộ trung quỷ chân dung liền có thể đưa đến tác dụng lớn như vậy bình thường trung quỷ giống nhiều nhất chỉ có thể phòng ngừa o á n quỷ dây dưa ở một mức độ nào đó người bảo lãnh bình an nhưng muốn đối phó giống trương trí phu thế loại này trình độ quỷ hồn không có trình độ nhất định đạo hạnh vẽ ra đến trung quỷ giống như là tuyệt đối không được nhưng lâm tử câm không hiểu tất nhiên vị đại sư kia có năng lực c h ấ n trụ nơi đ â y quỷ vật cùng với âm khí cùng bà khí vì cái gì không dứt khoát một điểm trực tiếp đem quỷ vật tiêu diệt đâu bây giờ cái này trung quỷ chấn ma đồ đã vỡ vụn phía trên còn dính đen xì phát ra trận trận hôi thối đồ vật lâm tử câm cao mày nhận ra những này đèn xì đồ vật là thi dầu hơn nữa nhìn bộ dáng có lẽ không vẹn vẹn chỉ là thi dầu mà thôi tính cả thi dầu ở bên trong có lẽ còn có không dưới mười loại âm vật hỗn hợp lại cùng nhau nhiều như thế âm vật chắc không được có khả năng phá đi c h u n g quỷ c h ấ n ma đồ cái này có thể liền nguy rồi tất nhiên c h u n g quỷ c h ấ n ma đồ đã vỡ vụn vậy tại sao nơi đ â y hoàn khí cùng âm khí lại không có hoàn toàn bạo phát đi ra đâu mặc dù không biết bộ này c h ấ n ma đồ là bao lâu bị phá hư thế nhưng theo chủ quán cơm nói tới vài ngày trước còn có một đôi tỉnh lữ gần đây qua nếu là trương trí phu thê quỷ hồn thật bài trừ phong ấn chạy ra bọn họ làm sao sẽ vẹn vẹn chỉ là dọa ngất đơn giản như vậy đâu lâm tử c ô m trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ bực bội cùng l ử a giận nắm chặt song quyền thở hồn hển thử c ô m ca đừng bị nơi này đoán khí ăn mòn thần trí một tiếng quát nhẹ lâm tử c ô m lập tức thanh t ỉ n h không ít lấy ra một tấm thanh tâm p h ù nắm tại trên tay trong lòng một trận hoảng sợ quanh mình đoán khí cùng âm khí càng ngày càng nặng lại tập hợp mà không tiêu tan chỉ ở gian này bỏ hoang quán trọ nhỏ bên trong tụ tập vậy mà đối hắn tâm trí sinh ra ảnh hưởng tình thế phát triển đã vượt ra khỏi h nơi này như vậy ngập trời toàn khí cùng âm khí thậm chí sớm đã vượt ra khỏi lệ quỷ phạm chủ người xung quanh lại bình an vô sự hỏi thăm chủ quán cơm thời điểm hắn cũng nói gần nhất mấy ngày nay cũng không có lại phát sinh qua t à môn sự tình có thể nhìn bộ kia vỡ vụn c h ấ n ma đồ đã không có mảy may tác dụng đã nói lên ngăn chặn nơi này âm khí cùng o á n khí một người khác hoàn toàn trương trí phu thên là không thể nào chưa nghe nói qua quỷ vật có thể tự mình k h ô n g chế quanh mình âm khí cùng o á n khí đến loại này trình độ mà bây giờ lâm tử câm cũng gần như khẳng định đây là một đôi lệ quỷ lệ quỷ gặp người nhất định hại không có đạo lý sẽ một mực ở lại đây không đi hại người cho nên c ò người cái gai đêm tối o dáng n cóng á lao tử chồng người lao tử z một mươi lần giết người chăm khắp giết người ngàn lần người tại sao không nói người ở bên ngoài làm mấy chuyện hư hỏng kia a người làm sơ nhất ta làm mười năm đến a xem ai giết người nào ta muốn đem ngươi chặt thành thịt muối cho cho ăn thê lương bén nhọn âm thanh từ lầu hai đột nhiên văng lên lâm tử câm sau lưng mắt lạnh trương trí phu thê xuất hiện tiểu dẫn chúng ta đi chuyện cho tới bây giờ cho dù biết chờ đợi bọn họ chính là cái cả bẫy cũng chỉ có thể bước vào nếu là hôm nay không đem cái này tả tu liên quan trương trí phu thê quỷ hồn tiêu diệt cũng không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội bị hại chết lâm tử câm chưa từng cho rằng chính mình có thể cứu vớt thiên hạ thương sinh thế nhưng hắn sẽ đem hết toàn lực đi cứu chính mình có thể cứu người đi làm chính mình đủ khả năng sự tỉnh giết. Giết. Dết chương ế t với hai trăm mười ba ác quỷ lẫn nhau phệ chương hai trăm mười ba ác quỷ lẫn nhau phệ càng lên cao đi hoa khí cùng âm khí liền càng cường đại làm bọn họ đi đến tầng hai bên trái gian phòng thứ nhất phía trước thời điểm âm k h í đã hóa thành nhàn nhạt tháp vụ trong phòng đen kịt một m à u lại có thể xuyên tấu qua ngoài cửa sổ chiếu vào yếu ớt ánh trăng thấy được hai cái ảnh tử tại lẫn nhau vật lộn trong miệng thê lương bén nhọn âm thanh đang nguyền rủa đối phương kha kha kha các người rốt cuộc đã đến bất quá so ta tưởng tượng bên trong Còn muốn sớm một u ố n sớm m cái h như ú t c c n g ư ơ tre h không ấ y ta t còn có bố í tốt、đâu. bất quá sao, hay, tức bắt、đầu. Một muốn đâu, đầu. quả không chó hay, h liền sao, cái c lập lớp băng lanh thanh âm giả nùa từ gian phòng bên trong văng lên lâm tử câm trong lòng giật mình cái này một mực nút trong bóng tối hại người tà tu hiện tại cuối cùng xuất hiện cùng lúc đó lấy trương trí hai phu thê sau khi chết hóa thành quỷ vật làm trung tâm tám cái phương hướng khác nhau đồng thời sáng lên trong suốt ánh sáng xanh lục lâm tử câm tập trung nhìn vào nguyên lai、like、là tám chi màu trắng ngọn nến đốt phía sau hòa diễm bởi vì âm khí cùng bán khí tác dụng dưới vốn phải làm màu vỏ q u ý hòa diễm lại biến thành màu xanh mà cái này tám chi ngọn n ế n bày ra vị trí rõ ràng là dựa theo bắt quái trận tám cái phương vị bày ra mà mượn nhờ ngọn lửa xanh lục ánh sáng nhạt có thể nhìn thấy ngọn n ế n phía dưới trên mặt nền có một ít màu đỏ sầm đường cong tựa hồ vẽ lấy cái gì lâm tử c ô m không có hành động thiếu suy nghĩ mà là nhìn c h ậ m chặp cái kia chậm dại đứng lên thấy không rõ diện mạo tà tu thấy tà tu âm thanh như thế gian mua thủ đoạn lại như thế quỷ dị lâm tử c ô m trong lòng đột nhân dân lên một ý nghĩ chẳng lẽ người này chính là hồng tinh phục trang xưởng đuôi thi cái kia cùng quỷ đạo âm dương thuật có thiên ty thi vạn lũ liên hệ cái gọi là la bản đầu tiên là tại lãng đông thôn thao túng quỷ anh muốn giết hắn. không có đến tay lại trước sau tại hồng tình phục trang s ư ở n g bố trí cạm ấy còn mời chủng cổ sư trần lập đến ám sát hắn hiện tại cuối cùng kìm nén không được chính mình lại một lần nữa đích thân động t h ủ sao nếu như người này chính là cái k i a cái gọi là lao bản như vậy bản kia tàn quyển liền hẳn là hắn giao cho t r ư ơ n g hiên khiến lâm tử câm nghĩ không hiểu là cái này lao bản đến tột cùng có mục đích gì hắn đem cái k i a nửa bản tàn quyển giao cho t r ư ơ n g hiên là đem lãng đông thôn trương hiên hoặc là hắn coi là đặc biệt mục tiêu vẫn là nói thuần túy là lâm thời này lòng tham đơn thuần muốn hại người cuối cùng thủ đoạn bị phá hư thẹn quá hóa giận mới bắt đầu ghi hận hận h lâm tử c ô m còn chưa kịp nghĩ lại tám c h i ngọn đến trung ương trường trí phu thê sau khi c h ế t hóa thân quỷ vật phát sinh d ị biến kha kha khà cuối cùng bắt đầu tám c h i ngọn đến phía trên hỏa diễm lập tức phòng lớn lên rất nhiều trong phòng cũng tràn đầy âm trầm ánh sáng xanh lục lâm tử c ô m thấy rõ ràng trường trí phu thê sau khi c h ế t hóa thân quỷ vật đến tột cùng là cái d ạ n g gì cũng thấy rõ ràng đứng ở trong góc nhỏ mang trên mặt âm trầm nụ cười cái kia tà tu hình dạng đây là một cái g ầ y yếu dâu tóc mặt trắng có thể dùng đầu trâu tóc mắt trắng có thể dùng có cùng loại với nhãn ảnh một vòng màu đỏ làn da có chút phát xanh giống như là thi thể nh hắn đôi mắt nhỏ đảo qua lâm tử câm cùng tiểu dẫn toát ra mãnh liệt hận ý các ngươi biết ta phí đi bao lớn sức lực mới luyện chế ra cái k i a tiểu b ả o bối sao các ngươi lại thế mà lại có lá gan đem nó làm hỏng các ngươi chặt đứt tài lộ của ta hủy ta tất cả ta muốn các ngươi mọi người đều không được chết tử tế đầu tiên là các ngươi sau đó chính là cái k i a bắt tự lệ n h tâm tiểu tử ta muốn dùng ta mới b ả o bối đem các ngươi toàn bộ giết sạch nói xong lão đầu nhìn thoáng qua d ị biến càng ngày càng rõ ràng trường trí hai phu thê sau khi chết hóa thân quỷ vật k h o miệm nâng lên một vệ tản nhẫn đường cong thu được đấu đình chỉ bọn họ cũng còn duy trì trước khi chết r ă n g dấp toàn thân máu tươi trên thân tràn đầy v ế t đao huyết nục h hướng lật ra ngoài có nhiều chỗ sâu đủ t h ấ y xương bọn họ cầm đao không biết lẫn nhau chém bao lâu nhưng bây giờ ngừng lại mà tà tu lao đầu bắt đầu ngồi xếp bằng xuống lâm tử c ô m cái này mới chú ý tới sau lưng của hắn có một mặt đỏ tươi hình chữ nhật lá cờ nhiếp hồn phan lâm tử c ô m thất thanh nói cùng triệu dẫn vong hồn chiêu hồn phiên khác biệt chính là nhiếp hồn phan là cực kỳ âm tả cực kỳ thương thiên hại lý đồ vật lâm tử c ô n cũng chỉ nghe sư phụ diệp vân tu nói qua một lần lấy một thi hai mệnh chết đột một phụ nữ mang thai vải liệm thi ngâm tại thi d ầ u cùng với cái này phụ nữ mang thai trong bụng lấy ra từ anh đập thành thị nát tăng thêm chín loại chết đột một người cho cốt chất hôn hợp bên trong bảy bảy bốn mươi chín ngày trong lúc này không ngừng dùng đặc t h ủ chú ngữ gia trì cần nắm giữ cực mạnh pháp lực tà tu mới có thể chế tạo ra được tác dụng của nó ngay tại ở giam cầm cùng không chế vong hồn mà vong hồn bị giam cầm sẽ sinh ra càng lớn đoạn khí cùng khó mà dự đoán thay đổi mà tên kia bị dùng để chế n h i ế hồn phan phụ nữ mang thai cùng với con nàng linh hồn sẽ vĩnh viễn bị vây ở n h i ế hồn phan bên trong muôn đời không được siêu sinh rất rõ ràng. cái này tà tu lao đầu chính là lợi dụng nhiếp hồn phan không chế được trường trí hai phu thê vong hồn cùng với gian này bỏ hoang quán trọ nhỏ bên trong â m khí mà hắn mục đích lại càng thêm n g o a n đ ầ u ngươi quả thực chính là người đ i ê n thế mà muốn để bọn họ lẫn nhau phệ tà tu lao đầu đọc xong chú ngữ mãnh liệt cắn đầu lưỡi một miệng lớn tinh huyết phun tại nhiếp hồn phan bên trên lập tức suy yếu rất nhiều nghe đến lâm tử câm lời nói nhưng vẫn là cười ha h a tiểu tử hiểu được cũng rất nhiều bất quá biết cũng vô dụng lẫn nhau phệ đã bắt đầu một người nếu là lúc chết oán khí quá nặng không cách nào chuyển sinh liền sẽ hóa làm lệ quỷ tại âm ti đường chờ đợi mình hoặc trực tiếp đối cựu nhân tiến hành trả thù hoặc là pháp sư siêu độ chỉ cần đoán khí vừa mất liền có thể chuyển sinh có thể cùng loại với trương trí hai p h ù thê tình huống như vậy liền tính g i ế t đối phương đ o á n khí vẫn như cũ chưa tiêu sẽ một mực quấn quýt lấy nhau bị vây ở bọn họ chết đi nơi này lâm tử câm p h ò n g đoán bọn họ bản thân trình độ còn không đến mức hóa thành lệ quỷ lại trước sau bởi vì bị vị đại sư kia chấn áp rất lâu lại bị t à tu lao đầu dùng nhiếp hồn phan khống chế đ o á n khí tăng lớn mấy lần mới tiến hóa thành lệ quỷ mà cái gọi là lẫn nhau phệ chính là mặt chữ ý tứ áp dụng bi pháp dùng để hai người bọn họ lẫn nhau thối phệ là một m cái đem một những thành công thôn p h ệ thời điểm đ o à n khí của hắn sẽ đạt tới điểm giới hạn tự thân đạt tới điểm giới hạn đ o à n khí cùng đối phương tiếp cận điểm giới hạn đ o à n khí kết hợp lại sẽ ấp ủ ra một cái vượt xa lệ quỷ tồn tại có thể là cứ như vậy vô luận là đem đối phương thôn p h ệ vẫn là bị thôn p h ệ phía kia đều đem vĩnh viễn không siêu sinh lúc đầu lâm tử câm là có thể siêu độ trường trí hai phu thê để bọn họ có thể vang sinh dù sao bọn họ chứ giết chết đối phương bên ngoài cũng không có lại hại chết qua bất luận kẻ nào nghiệp trướng còn không tính quá nặng là có thể vang sinh nhưng bây giờ xuất hiện trường hợp này bọn họ chỉ có thể dùng không siêu sinh sẽ còn thai hỏa nhân dân mà đ ồ n g dạng tạo thành tất cả những thứ này nghiệp chướng nặng nề tả tu lao đầu sau khi chết cũng sẽ không có kết quả gì tốt chính mình r e o xuống bởi vì cuối cùng tất nhiên gấp trăm lần ăn quả có thể hiện hiện nay có lẽ lâm tử công cùng tiểu dẫn đợi không được tả tu lao đầu tự thực các quả liền đem đối mặt nguy hiểm cực lớn chương hai trăm m ộ ư ơ i bốn khẩu chiến bên trên chương hai trăm một mươi bốn khẩu chiến bên trên tử tại phát của cũng hắn i s lâm tử c ô m cùng tiểu dẫn liếc nhau một cái đồng thời vào tới vẹn vẹn chỉ là hai cái lệ quỷ lời nói mặc dù khó đối phó nhưng bọn hắn còn có phần thắng nhưng nếu là chờ lẫn nhau vẽ kết thúc vượt xa lệ quỷ tồn tại xuất hiện lời nói hai người bọn họ là tuyệt đối không đối phó được cho tới nay lâm tử c ô m chưa từng thấy so lệ quỷ còn muốn lợi hại hơn tồn tại nhưng theo sư phụ hắn diệp vân tu nói tới lệ quỷ bên trên xác thực có càng thêm lợi hại tồn tại không long xích cùng tiểu dẫn sắc nhọn móng tay đồng thời hướng về trương trí hai phu thê sau khi chết hóa thành quỷ vật công tới tà tu lao đầu cười lạnh cũng không có mảy may bối rối xung quanh âm khí tạo thành hơi mỏng hát vụ tại hai người công kích sắp rơi vào cái này hai cái lệ quỷ trên thân thời điểm lấy cực nhanh tốc độ tụ tập ở cùng nhau tạo thành một bức tường rán rán chắc chắc chặn lại hai người công kích mà trong đó một chút hát vụ lại lạng yên tiêu tán kha kha kha gấp cái gì nhìn xong trận này cho hay tự nhiên có các ngươi hai cái cơ hội đậu thủ bất quá đến lúc đó các ngươi chú định đến chết thảm tại chỗ này động thủ còn không bằng ngoan n g o ã n chờ chết còn có thể ít chịu một chút thống khổ lâm tử câm cùng tiểu dẫn bước ra lưu lại nhìn chăm chăm bức tường kêu màu đen xương mù tường hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi đi lên lúc nhìn thấy ngọn đến phía dưới họa những cái kia ký hiệu nghĩ đến đây cũng là một loại nào đó trận pháp lợi dụng âm khí trận pháp giết giết giết c h ư ơ n g trí hai phu thê đã bắt đầu càng thêm kịch liệt lẫn nhau chém giết từ bỏ trước khi chết lẫn nhau dùng đào chém chết đối phương cái chủng loại kia phương thức đ ổ i thành dùng lợi c h à o cùng răng nanh đi căn xe đối phương giống như giã thú lúc này c h ư ơ n g trí hai phu thê hóa thành lệ quỷ đã mất đi lý trí tại quá cường đại phẫn nộ cùng bán khí thao túng bên dưới từng bước một đem chính mình đầy hướng vạn tiếp bất phục thâm nguyên thử cấp ca chúng ta nên làm cái gì a cái k i a sương mù chân tường vốn không đánh tan được lâm tử câm nhìn xem trương trí hai phu thê hóa thành lệ quỷ tại lẫn nhau chém giết cùng thôn p h ệ nhưng lại không ngăn cản được lòng nóng như lửa đốt có thể hắn nghĩ lại tất nhiên sương mù tường là âm khí tạo thành chính mình những cái k i a p h ù chẳng phải là có thể tạo được tác dụng mà còn vừa rồi chính mình khung long xích đánh vào sương mù trên tường âm khí hóa thành hắc vụ liền tiêu tán một chút mặc dù không nhiều nhưng m ư ợ n nhờ những cái k i a ngọn đ ế n phía trên hỏa diễm phát ra chỉ riêng còn có thể nhìn ra tiểu dẫn đừng từ bỏ chúng ta tiếp tục công lâm tử câm lấy ra một chút phủ không cần tiền giống như hướng sương mù trên tường ném đồng thời vung lên khung long xích cùng tiểu dẫn cùng một chỗ lần thứ hai công tới kỳ thật lâm tử c â m trong lòng cũng rất rõ ràng chỉ cần quỷ vật có tại âm khí chính là quần quận không dứt nhưng chỉ cần vượt qua âm khí sinh ra tốc độ đột phá đạo này sương mù t ư ờ n g có khả năng công kích đến cái kia hai cái lệ quỷ giải quyết chế tạo âm khí đầu n g ư ợ n tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng lúc này trương trí hai phu thê hóa thành lệ quỷ trong mắt chỉ có đối phương chứ đ e m đối phương sẽ thành mà nhỏ bọn họ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ khác cho nên lâm tử cầm cũng không cần lo lắng đột phá sương mù tưởng về sau sẽ lập tức đụng phải lệ qu h ừ tiểu tử các ngươi cũng đừng lại vùng đấy lập tức các ngươi liền sẽ trở thành ta cái này mới bảo bối trong miệng bữa ăn tà tu lao đầu mà tâm t r ầ m h ừ l ệ n h nói lâm tử c ô m căn bản không để ý tới tiếp tục công kích âm khí tạo thành xương mù tường mà lúc này quanh mình đoán khí càng ngày càng mãnh liệt cho dù lâm tử c ô m mang theo thanh tâm phủ tâm cảnh cũng bắt đầu có ba động trương trí hai phu thê hoán hận cùng lệ khí thay đổi đến càng ngày càng mạnh dần dần bắt đầu vượt qua lệ quỷ trình độ vì cái gì ngươi không phải nói qua ta là ngươi thích nhất người sao ngươi không còn ta cũng phải nghĩ muốn chúng ta hải tự a vì cái gì vì cái gì ngươi muốn bỏ vợ bỏ con làm ra những ngày sự tình bất hiệu ngươi không xứng làm trợ phu ngươi không xứng làm phụ thân ta muốn giết n g ư ơ i giết n g ư ơ i để ngươi vinh thế không được siêu sinh giết xú bà nương đ nữ nhân liền ở nhà mang tốt hải tử là được rồi dám quản chuyện của lão tử ngươi cho rằng ngươi là ai a dám cho lão tử đội nón xanh để lão tử làm sống con rùa chết ngươi phải chết ta muốn giết ngươi một ngàn lần một v ạ n lần dám cho lão tử đội nón xanh a hai cái lệ quỷ một bên căn xé một bên phát ra như dã thu gạo thét dùng ác độc nhất lời nói nguyền rủa giận mắng đối phương có lẽ là âm khí thực tế quá nhiều lâm tử câm p h ù hiệu quả không hề cao nhưng phối hợp với khung long xích cùng tiểu dẫn công kích gần như sắp đem xương mù tường đánh tan mắt thấy liền có thể báo thù rửa hận ta sẽ để cho các ngươi có dây r ù a cơ hội sao tiểu tử các ngươi đi chết đi thấy được xương mù tường gần như muốn bị đánh tan tà tu lao đầu con mắt đều đều đỏ lấy ra dao nhỏ trên cánh tay vạch một cái đặc biệt lớn lỗ hổng máu tơi ư như dòng suối nhỏ róc rách chạy xuống toàn bộ tập hợp hướng lấy hai cái lệ quỷ làm trung tâm trận pháp bên trong cùng lúc đó tà tu lao đầu càng không ngừng n i ệ m tụng chú ngữ máu tươi cũng không ngừng chạy lâm tử câm một tiếng giận mắng âm khí hắc vụ ngưng tụ tốc độ tăng nhanh không ít mắt thấy là phải đánh vỡ xương mù tường lại dắn chắc thêm không ít lâm tử câm thích đủ hết toàn lực mà tiểu dẫn cũng khôi phục chân thân con n g ư ơ i biến thành bông tuyết hình dáng bốn đầu cái đuôi đồng loạt quất hướng xương m ụ tường ta cùng ngươi kết hôn hai mươi năm không có cùng ngươi qua qua một ngày ngày tốt lành ta giặt quần áo nấu cơm mang hải tử còn muốn làm công tiếm tiền trợ cấp gia dụng ngươi không cảm nghiệm ta tốt cũng không thể đối với ta như vậy à n g ư ơ i phát đạt ta muốn n g ư ơ i đã cho ta cái gì sao n g ư ơ i không quan tâm ta cũng muốn thay chúng ta nhi t ử suy nghĩ một chút ta ta h ạ n n g ư ơ i ta h ạ n n g ư ơ i ta muốn n g ư ơ i không được siêu sinh vạn kiếp bất phục zit g i ế t g i ế t trương trí thê tử gầm thét đem trương trí cả một đầu cánh tay đều kéo xuống mở ra đã lớn đến khoa t r ư ơ n g trình độ miệng to như chậu máu mấy lần liền nhai nát n u ố t xuống mắt thấy trương trí dần dần rơi xuống hạ phòng mà thê tử hắn quanh thân tán phát toán khí lại càng ngày càng mãnh liệt lâm tử câm cùng tiểu dẫn đều đã toàn lực đánh ra mà tà tu láo đầu mắt thấy xương mù tường liền bị đánh vỡ lại tại trên cánh tay vạch một đầu lỗ hồng lớn máu tươi càng nhanh hơn chạy xuống mà tà tu lao đầu vốn là phát xanh mặt thêm mấy phần t r ắ n g xám thân thể cũng không ngừng đang phát run nhiệm động chú ngự âm thanh đều lộ ra bề ngoài âm khí gia tăng tốc độ tăng lên không hề rõ ràng hoang khí lại lấy một loại tốc độ cực nhanh t ă n g vọt lẫn nhau phệ kết quả cũng sắp đi ra chương trí liên tục bại lui lại bị xé đi cả một đầu cánh tay hắn g ầ m thét gào thét lại như cũng không thay đổi được bị thôn phệ vận mệnh cuối cùng sương mù tường bị đánh vỡ toàn bộ nổ tùng đợi đến hắc vụ tan hết một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm lầm tử công mọi người đều phải chết chương hai trăm mười lăm khẩu chiến bên dưới chương hai trăm mười lăm khẩu chiến bên dưới còn chưa kịp phản ứng lâm tử câm liền bị một cỗ đại lực hát bay hung h ă n g đụng vào tường đau đớn kịch liệt khiến lâm tử câm mắt tối sầm lại cổ họng phát ngọt vẹn vẹn vẹn vừa mới tiếp xúc liền bị thương không nhẹ hắn dây r ụ i lấy bỏ lên không dám có chút dây dưa lúc này tiểu dẫn chính một người cùng cái kia trương trí thê tử thôn vệ hết trương trí về sau hóa thành vượt q u a lệ quỷ quái vật chiến đấu hắn nếu là không nhanh lên đi hỗ trợ sẽ để cho tiểu dẫn rơi vào m ư ờ phần nguy hiểm hoàn cảnh không long xích bên trên màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng c h ấ p động tựa hồ nó cũng cảm nhận được quá cường đại âm khí cùng âm khí bản năng làm ra phản ứng đây là lâm tử câm lần thứ nhất nhìn thấy tiểu dẫn tại đơn đà độc đấu thời điểm rơi như vậy hạ p h ò n g lập tức một chân đã tới dưới chân chữ vạn c h ấ p động cái kia quái vật nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái một cái tay nắm qua chân của hắn đem hắn hung hăng ngã trên mặt đất tiếp tục hướng dẫn nhi công tới g i ế t g i ế t g i ế t tất cả mọi người phải chết cái kia quái vật sớm đã mất lý trí theo đem trượng phu quỷ hồn liên quan đoán khí cùng âm khí cùng nhau nuốt vào thời điểm nó liền vượt qua lệ quỷ trình độ hiện tại v con quái vật này cũng đồng rạng mặc dù trong cơ thể nó hoán khí cùng với thực lực bản thân sớm đã vượt qua lệ quỷ trình độ lại bởi vì cũng không để ý gì tới trí tồn tại chỉ biết là vận dụng man lực giết chóc liền còn không có biết bắt như vậy còn có một chút hy vọng sống bởi vì trương trí hai phu thê trước khi chết cũng không có mặc áo đỏ mặc dù một cái h o á n khí không thay đổi nhưng cũng còn chưa tới nơi lệ quỷ trình độ nhưng bởi vì trung quỷ chấn ma đồ chấn áp khiến cho bọn hắn bị chọc giận lại bị tà tu lao đầu dùng nhiếp hồn phan khống chế bọn họ khiến cho bọn hắn h o á n khí cùng lệ khí cùng với thực lực đều đạt tới lệ quỷ trình độ lại cùng những cái kia lúc chết mặc áo đỏ sau khi chết trực tiếp hóa thành lệ quỷ khác biệt thuộc về hậu thiên lệ quỷ phía trước lâm tử câm cũng nghe sư phụ diệp vân tu nói qua loại này hậu thiên lệ quỷ tạo thành cùng tồn tại cho dù là bình thường linh thể trường hoặc là bị nhân tạo âm vật ảnh hưởng trường kỳ đi xuống cũng sẽ hóa thành ác quỷ thậm chí lệ quỷ nhưng những n à y toán khí cùng âm khí cũng không phải là bản thân liền thuộc về nó cường đại hơn nữa cũng là đem những n à y thượng vàng hạ cám âm khí cùng toán khí lung tung nhét vào một cái trong thùng bây giờ trương trí thê tử bành trướng gấp hai ba lần thân thể liền có thể nói rõ tất cả những thứ này lập tức lâm tử cầm vừa vặn mượn tại cái này quái vật bên chân cơ hội k h u n g long xích hung h a n g vung lên chém vào trên người nó không long xích u n g l c h é o n g h l x à thượng phẩm pháp khí thân khắc hoa hạ đồ đẳng như thế nào phàm dù là lâm tử cầm thực lực bây giờ không đủ, nó công hiệu không phát huy ra cho dù một phần mười cũng đã là đại bộ phận quỷ vật khắc tinh lúc này lại bởi vì quanh mình oán khí cùng lệ khí thực tế quá nặng không long xích giống như là bị chọc g i ậ n đồng dạng thức thân hơi r u n g lại có một tia như có như không tiếng long ngâm chuyển đến r a đánh vào cái k i a quái vật trên thân kim quang đại thịnh một đầu màu vàng hơi mở thần lòng tại quái vật trong cơ thể mạnh mẽ lâm tới những nơi đi qua âm khí cùng oán khí như tuyết tăng hăng giã chuyện này đối với cái k i a quái vật mà nói không khác rút gân chém xương thống khổ con mắt của nó càng đỏ tươi phát ra trận, trận trói hai t i gạo trực tiếp từ bỏ truy sát tiểu dẫn ngược lại công về phía lâm tử công Giết ngươi. Giết ngươi. lâm tử câm lập tức có loại gặp đường sống trong coi chết cảm giác tiểu duân đã bị thương không nhẹ chính hắn cũng không tốt đến đến nơi đâu mà hết thẻ này vẹn vẹn mấy chiêu bên trong tạo thành hắn m u ố n cho rằng đã giữ nhiều lãnh ít lại không nghĩ rằng khung long xích thế mà không nhận hắn không chế chính mình liền phát ra như vậy lớn uy năng tà tu lao đầu trứng mắt có chút khó có thể tin không khung long xích tiểu tử ngươi loại này vô danh tiểu bối làm sao sẽ có khung long xích lâm tử câm liếc liếc tà tu lao đầu hư lệnh một tiếng hắn thấy tất cả những thứ này kẻ cầm đầu đều là cái này tà tu lao đầu vô luận là quỷ anh vẫn là nhiếp h n phan hoặc là để trương trí hai phu thê vĩnh viễn không siêu sinh lẫn nhau vệ chi pháp toàn bộ đều cực kỳ thương thiên h ạ i lý mà những chuyện này tất cả đều là từ cái này một người làm ra đối với loại này chuyên làm thương thiên h ạ i lý sự tình chuyên môn giết hại vô tội g i a hỏa lâm tử câm sao có thể không giận đối với khung long xích uy năng tà tu lao đầu cũng không tận mắt chứng kiến qua nhưng cũng có chấu nghe thấy lại thêm nữa lâm tử câm vừa vặn lộ cái kia một tay làm hắn cảm thấy không ổn bây giờ cái này thôn vệ trượng phu mình trương trí hóa thân thành quái vật là hắn duy nhất kỳ vọng nếu là bị lâm tử câm tiêu diện tiếp xuống liền đến phiên hắn trong mắt vạch qua một vệ điên cuồng tà tu lao đầu một cái thoát đi háo lộ ra r ầ m rạp chẳng chị đâm đầy chú n g ự gầy còm thân thể hắn bắt đầu đem cánh tay bên trên máu tươi hướng trên thân thể dọn những cái k i a đâm vào trên người hắn chú n g ự lập tức h ổ n g quang đại thịnh liên quan cái k i a tám c h i ngọn đến phía dưới trận p h á p tản ra h ổ n g quang hiện lộ ra chân thân tà tu lao đầu một bên dùng chính mình giật xuống áo bao trùm vết thương môi của hắn cũng bắt đầu t r ắ n g bệnh rõ ràng đã mất máu quá nhiều hắn đầu đầy đổ mồ hôi cũng không dám bưng lỏng trong miệm động chú n g đại lượng âm khí hướng về cái tia quái vật trong cơ thể tập hợp. Cơ hồ là trong cái kia kim sắc hơi mở thần long mặc dù mãnh liệt nhưng dù sao quả bất đ ị chúng c h rất nhanh liền bị chồng chất mà đến đại lượng âm khí đ ậ p vỡ cái kia quái vật tiếp tục bành trướng thêm ba bốn v ò n g phát ra thê lương kêu rên trên thân những cái kia trước khi chết bị trường trí chém đến lật ra ngoài vết thương toàn bộ tạo ra lộ ra bên trong đỏ tươi hết u y n ụ c mười ngón tay phía trên móng tay đón gió căng phồng lên như mười trôi màu đỏ máu dài dao găm đồng dạng dạng này trình độ âm khí toàn bộ tụ tập tại lúc đầu vẹn vẹn chỉ là ác quỷ trên người nó loại cảm giác này thực tế quá mức gian nan tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ no bạo giống như hết sức t h ư n g khổ Dết. Dết. Dết ta. lâm tử cầm làm sao không biết lúc này trương trí thê tử thừa nhận lớn cỡ nào thống khổ vô luận khi còn sống vẫn là sau khi chết nàng đều là người bị hại hiện tại còn muốn tiếp nhận như vậy thống khổ khiến lâm tử cầm m ư ờ i phần không đành lòng hắn dồn hết sức lực đem trước đó chuẩn bị xong lá bụa toàn bộ ném ra ngoài một tấm cũng không để lại tiểu dẫn ngăn chặn nàng tiểu dẫn nghe đến lâm tử cầm một ê ờ l a o đi khỏe miệng máu tươi liền v à tới mà lâm tử cầm lập tức lấy ra b á t q u á i kính lấy ra một mực bút lông thấm trước đó chuẩn bị xong chu xa tại trên mặt đất vẽ lên phát trận nơi này bản thân là địch nhân đại bản doanh Hắn nhiên không có khả năng trước đó chuẩn bị kỹ tất cả những thứ này, đành phải để tiểu dẫn hỗ trợ ngăn chặn thời gian không có, hiện hoạn. Không năng cẳng này, dẫn ngăn gian tự trước tất tiểu trợ kỹ có cả có, đó để bị lâm o n tin tưởng, thượng g xích, phẩm ta tử công chưa từng có giống bây giờ như vậy tập trung qua sợ vẽ sai một tơn một hào lấy tốc độ nhanh nhất vẽ xong phát trận đã thấy tiểu dẫn bị cái kia quái vật hung hăng quất bay lúc này quái vật lại so vừa rồi cường hãn không biết gấp bao nhiêu lần trong nháy như mắt đó lâm tử công hạ trong lòng đau giống đang dỉ mạo đồng dạng lại nắm chặt xong quyền tiếp tục động tác trên tay hắn rất rõ ràng chính mình căn bản không có thời gian khó chịu càng la loại này thời điểm càng không thể lãng phí tiểu dẫn liệu mạng tranh thủ đến thời gian lâm tử công đem bắt quái kính để tại vay xong trừ ma giữa trận nhắm ngay cái kia quái vật lại đem tản ra kim quang khung long xích để tại bắt quái kính phía trước khung long xích theo ta trừ ma vệ đạo lâm tử câm giống to một tiếng đem trong lòng nộ khí cùng một bầu nhiệt huyết toàn bộ rót đến cái này một kích toàn lực bên trên ngay sau đó hắn manh liệt cắn đầu lưỡi một ngụm tinh huyết phun ra vậy vào pháp trận bên trên cùng cái tiêu tả tu cùng loại chính là cái này có thể tăng lên một kích này huy lực nhưng khác biệt chính là đây là chính khí chi huyết một cái nếu như quỷ vật cuồng bạo ra tăng oán khí âm huyết một cái nếu như pháp trận tăng cường huy lực trừ ma vệ đạo công hiệu dùng cùng kết quả đều là không giống a zit zit bởi vì đau khổ kịch liệt ngắn ngủi khôi phục thần trí trương trí thê tử lại lần thứ hai bị ván khí cùng lệ khí chi phối nó cũng không có đi xác nhận có hay không quả thật r ế t chết, chết tiểu dẫn liền hướng lâm tử câm lao đến b à n ă n g nói cho nó biết cái này nhân loại tại làm sự t ì n h rất nguy hiểm bởi vì bốn phía âm khí quá mức n ồ n g đ ậ m từ trước đến nay đến tầng hai bắt đầu lâm tử câm liền có loại đưa thân vào vào đông trời đông giá rét cảm giác nhưng lúc này không long xích quan g mang đại thịnh làm hắn chiếu rọi ở trên người hắn làm hắn có loại ấm áp cảm giác thư thích phía trước bị thương hình như cũng không đau đớn như vậy hắn lúc này tựa hồ càng giống là một cái người đứng xem trận pháp một ve xong bắt quái kính nhắm ngay cái k i a quái vật bắt đầu từ thời khắc đó tất cả liền không nhận k h ô n g chế của hắn thật giống như khung long xích đột nhiên nắm giữ linh trí đồng dạng chính mình thao túng lên tất cả lâm tử câm đối đầu chủng loại pháp khí biết rất ít thậm chí tại được đến khung long xích trước đây chưa từng nghe nói qua mà diệp vân tu cũng không có cùng hắn kỹ càng nói qua thượng phẩm pháp khí chỉ là đại khái nói một chút uy lực của nó to lớn cùng với cụ thể có cái nào tương đối nổi danh thượng phẩm pháp khí mà thôi cho nên hiện tại khung long xích vì sao lại phát sinh trường hợp này hắn cũng không phải rất rõ ràng tiếng long ngâm càng thêm chân thành một chút từ khung long xích bên trong hai cái so trước đó càng thêm lưng thật một chút chân long từ khung long xích bên trong bay ra bay thẳng hướng về phía cái kia quái vật cho dù lâm tử câm loại này cùng quỷ quái giao tiếp người đều chưa thấy qua thần kỳ như thế cảnh tượng sững sờ ngay tại chỗ ngơ ngác nhìn khung long xích bên trên kim quang đại thịnh thời điểm đã khiến cái kia quái vật có chút e ngại rút lui hai bước hai cái chân long gầm thép phóng tới nó thời điểm nó lại sợ hai đến quay đầu liền chạy đáng tiếc đã bành trướng tới cực điểm thân thể tựa như một cây châm đâm vào thổi phồng khí cầu bên trên bành một tiếng kèm theo thê lương kếp thảm cái kia quái vật nổ tung n ô n g đậm gần như sắp là thực chất hóa âm khí tản đi khắp nơi r a lại bị hai cái chân long tiêu diệt sạch sẽ đem âm khí tiêu diệt sạch sẽ về sau hai cái chân long cũng không biến mất chỉ là thân thể thay đổi đến hư hào rất nhiều bọn họ tại chỗ cũng dừng một chút sau đó lại xông về nhiếp hồn phan pháp khí thủy t r u n g là dùng để đối phó âm t à đồ vật từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói cái này nhiếp hồn phan so cái k i a quái vật càng thêm nguy hiểm đáng sợ quái vật bị tiêu diệt tà tu lao đầu bị phạt vệ một miệng lớn máu tươi phân ra sắc mặt phát bụi hắn chán nản ngồi sập xuống đất bố trí tụ tập â m khi giam cầm lệ lâm tử t h nhớ bị p ả n vệ, m hồn ắ n chân nhất nhếp h phan c vỡ vụn rơi xuống đất mất đi âm khí cùng lệ khí hiện tại vẹn vẹn chính là một khối bình thường và rách mảnh mà thôi bị giam cầm ở bên trong chết đột một tâm linh tại hai cái chân long cùng với đại bi chú phối h ợ p xuống hoán khí loại bỏ toàn bộ váng sinh cuối cùng kèm theo hai cái chân long bay trở về khung long xích khung long xích khôi phục bình thường tất cả xung quanh cũng bình tĩnh lại lâm tử câm sắc mặt tâm trầm trong lòng dâng lên sắc ý tất cả những thứ này nhân quả cùng báo ứng đều đem tính toán tại cái này tả tu lao đầu trên thân tiểu duẫn hiện tại bị trọng thương trương t r í phu thê không thể váng sinh trương hiên cùng vũ hiệu khê lo lắng hai hùng nhiều ngày như vậy lại thêm lãng đông thôn hắn thao túm quỷ anh kem chút hại trương hiên cùng tính mạng của mình cái này từng cọc từng cọc từng k i ệ n thù mới hận cũ khiến lâm tử công đợi không được tà tu lao đầu bị bảo ứng vào giờ phút này liền nghĩ tiễn hắn bên trên hoàng t u y ờ n đường t h i ể u huynh đệ người chờ một chút đừng xúc động là ta sai rồi đừng dây ta đừng dây ta lâm tử công giờ phút này mặc dù bị thương không nhẹ chân khí cũng gần như hao phí sạch sẽ xế, lung la lung lay nhưng cũng có thể đứng lên mà tà tu lao đầu vì đối phó hắn cùng tiểu dẫn nhưng là cơ h ộ i đem mệnh thông suất đi ra trên cánh tay mấy đầu lỗ h n g lớn lại thêm pháp trận bị phá Cái kia quái kia giết về sau vật về vệ, nhận bị đến phản phệ, liền tính lâm i ề n tính l là là tử công â m k h từng thủ, bước từng bước tới gần liên tiếp vấn đề để dây rủi lấy lui về sau cuối cùng chống đỡ tại góc tường không đường thối lui tà tu lao đầu cảm thấy thất kinh vì bản mệnh hắn đem tư thái thả vô cùng thấp hận không thể liền chính mình trên mông có mấy viên nốt rồi đều nói cho lâm tử công ta nói ta nói ta là phúc kiến nhân sư tòng một cái vô danh không họ t à tả từ mười sáu tuổi bắt đầu tu t à pháp làm sao thiên tư không cao nhiều năm như vậy cũng liền chỉ học được một điểm ra lông t à pháp cái kia quỷ anh là ta hao phí không biết bao lâu mới chế tạo ra được vốn định lợi dụng nó lời ý tiền ta liền rời đi sư phụ đi ra ai biết trải qua thôn các ngươi thời điểm nhìn thấy cái kia ngươi nói kêu trương hiên tiểu tử ta gặp hắn bắt tự lệch âm mà còn âm lợi hại tựa như đem hắn trộm tới dùng tạ pháp đem hắn làm thành quỷ anh chất dinh dưỡng để ta quỷ anh càng thêm lợi hại người nào nghĩ đến n ử a đường giết ra cái trình rào kim ngươi chạy ra làm hỏng việc của ta chương hai trăm mười bảy một người khác hoàn toàn chương hai trăm mười bảy một người khác hoàn toàn lâm tử câm sắc mặt càng ngày càng khó coi hắn ngược lại là không nghĩ tới tầng này hắn cũng không phải là đặc biệt giải quỷ anh thế nhưng xác thực bắt tự lệch tâm người hoặc là liền có làm tà tu tiềm c h ế t hoặc là liền có bị tà tu coi như tài liệu tiềm c h ế t chương hiên là chính mình b ả n thân b ả n thân bị người coi như tế luyện âm vật tài liệu trong lòng hắn cực kỳ phẫn nộ lại thêm bởi vì cái này tà tu lao đầu nguyên nhân tiểu dẫn bị thương vẹn vẹn đầu này liền đủ phán hắn tội chết lâm tử cầm cố nén lửa giận, duy trì lý trí trong mày cái này tà tu lao đầu không hề giống là nói dối nhiếp hồn phan là cái cao dai t à vật chế tác lên xác thực cần một chút đạo hạnh mới có thể thành công nhưng sử dụng cũng không cần quá cao đạo hạnh bởi vì nhiếp hồn phan uy lực thực tế quá mức cường đại tự thân cũng chính là cái hướng dẫn tác dụng mà thôi mà cái này tà tu lao đầu trên thân đâm đầy chú ngữ theo diệp vân tu nói tới chỉ có những cái kia đạo hạnh khá thấp gà mở tà tu đôi chú ngữ không quen hoặc là không cách nào tùy tâm s ở dụng sử dụng chú ngữ mới sẽ dùng một chút đặc thù âm vật là liệu đem chú ngữ đâm vào trên thân đến phụ trợ chính mình thi triển tạ pháp mà trận pháp vật này tự nhiên cũng là tài liệu đúng. cách sử dụng đúng đ ố i đạo hạnh yêu cầu cũng không có quá nghiêm khắc các cách mặc dù nghe cái này tà tu lão đầu kiểu nói này lâm tử câm cũng cảm thấy hắn có lẽ không hề giống lợi hại cỡ nào bộ dạng bởi vì nhất hồn phan cùng bộ này chấp pháp lại thêm lẫn nhau phệ chi pháp lâm tử câm vào t r ư ớ c là chủ cho rằng đây là một cái cường đại tà tu nhưng suy nghĩ kỹ một chút có lẽ cũng không phải là dạng này ngươi nói đem vấn đề của ta đều trả lời xong cái kia nửa bản nắm giữ cùng quỷ đạo âm dương thuật giống nhau khí tức tàn quyển có phải là ngươi giao cho trương hiên ta hiện tại không có tính nhẫn lại ngươi tốt nhất nhanh một chút cũng có khác bất luận cái gì nói dối suy nghĩ. lâm tử c ô m khung long xích chỉ vào tà tu lao đầu trong lòng vô cùng lo lắng tiểu dẫn loại này rõ ràng lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không thể lập tức đi tới cảm giác thật là vạn phần gian nan ta nói ta nói ta cái gì đều nói tiểu huynh đệ không tiểu ra ngài đừng đậu thủ đừng đậu thủ cái gì tàn quyền a quỷ đạo âm dương thuật chẳng lẽ ngươi là quỷ đạo c h u y ê n nhân tiểu ra ta m ù lao han ông cụ già có mắt mà không thấy thái sơn ta là thật không biết ta ta chỉ là tại cái kia tiểu tử bên người nữ nhân trên người lưu lại quỷ anh ân ký căn bản không cùng tiểu tử kia tiếp xúc qua a tiểu ra lời ta nói đều là thật thiên chân vạn s á c về sau không phải ngươi liền xuất hiện sao ta trước còn chuẩn bị tiện thể dùng quỷ anh hù dọa một chút thôn này bên trong người để bọn họ cho ta ít tiền hoa không có nghĩ rằng chạy ra cái tu pháp ta trước còn nói ngươi là chim non cũng không có nhiều để ở trong lòng người nào nghĩ đến phía sau thế mà chạy ra một cái yêu lập tức liền đem ta bảo bối quỷ anh tiêu diệt đó là ta tu tả pháp nhiều năm như vậy duy nhất kết quả a cứ như vậy bị hủy ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo ngươi nói ta có thể không tức giận sao ta càng nghĩ nuốt không trôi khẩu khí này liền trở về phúc kiến quê quán đem sư phụ ta điểm này ra tài toàn bộ đều dọn đi ra chuyện ẩ n người thủ. Đến mức ngài nói kia cái gì nhà bị báo tìm thủ. gì mức m các cái á kia trang ta biết thì, ta ta tu trừ ta, biết ta, mặt trong tư sát kia vang, cha nhau, căn bản không biết ở đâu. Hoặc thì, cái kia càng không phải là ta chơi đến chuyển đồ chơi à. Ta tu pháp nhiều năm như、vậy. nghèo đinh đương đương cũng nhận cùng người đồng cũng không nào bản chúng đến ngài gì gặp gì phục, phải pháp phụ hoặc chơi chơi chỉ khác cái có cái có cái cổ đi mời ở đâu, đồ đạo u ám là à, vậy, y sư sư về sau ta nghĩ ngài cũng biết rồi ta phí hết lớn công phu mới tìm được cái k i a kêu trương hiên t i ể u tử sau đó cùng vết tích hắn biết hắn ở nơi nào về sau làm điểm âm khí gạo nhét vào nhà hắn trong k h é cửa ta nhìn ngươi cùng hắn quan hệ không bình thường nghĩ đến hắn nói không chừng sẽ tìm ngươi đến giúp đỡ đến lúc đó đến cái một m ẹ hốt gọn cho nên ta liền tìm kiếm khắp nơi loại này t à tính địa phương cuối cùng bị ta tìm tới làm ta biết nơi này là một đôi lẫn nhau hoán hận đối phương lẫn nhau giết chết đối phương ác quỷ chiếm cứ địa phương thời điểm ta liền biết cơ hội tới ta tự nhận là khẳng định không phải là các ngươi đối thủ không có quỷ anh ta cái gì cũng không làm được nhưng c ó chuyện này đối với ác quỷ lại khác biệt ta dùng hôn hợp có mộ địa đất chết đột một phụ nữ mang thai cho cốt cùng với thi dầu chất hôn hợp phá cái kia trùng quỷ c h ấ n ma đồ phong ấn lại dùng n h ế p hồn phan k h ô n g chế lại vậy đối với ác quỷ lại bố trí trận pháp tại chỗ này ra chỉ lâu như vậy chỉ vì để bọn họ oán khí đột phá ác quỷ trình độ lại để cho bọn họ lẫn nhau phệ nghĩ đến dạng này cho dù là các ngươi cũng không thể đối phó được người nào nghĩ đến người nào nghĩ đến ngươi là quỷ đạo truyền nhân còn thế mà nắm giữ khung long xích ta lúc đầu nghĩ đến nếu như đến lúc đó ngươi thực tế không xuất hiện cái kia âm khí gạo đem gian phòng lúc đầu lưu lại âm khí phóng đại như vậy nhiều cứ thế mãi ở tại nơi này mặt không bị dọa điên cũng sẽ bị âm khí ăn mòn ta cũng coi như báo thủ trận kia ta mỗi ngày chạy đi từ một nơi bí mật gần đó quan sát mãi đến ta nhìn thấy ngươi cùng cái kia yêu xuất hiện tại nhà h ắ n dưới lầu ta liền tranh thủ thời gian trở về làm tốt tất cả chuẩn bị phá chung quỷ trấn ma đồ bắt đầu ra trì mãi đến vừa rồi các ngươi xuất hiện tiểu ra ngài vấn đề ta đều trả lời xong ta căn bản không biết cùng cái gì quỷ đạo âm dương thuật có liên quan tàn quyền càng không có chạm qua họa ti cái gì kia ám sát người chủng cổ sư cùng ta không hề có một chút quan hệ ngài vấn đề ta đều trả lời xong ngài nhìn có phải là xem tại ta tuổi đã cao phân thượng bung tha ta a lâm tử c ô m trong lòng mơ hồ có chút thất vọng vốn cho rằng lao đầu này chính là tất cả những thứ này phía sau làm chủ cái tia cái gọi là lao bản lại không nghĩ rằng chỉ là một cái hám lợi yên lòng tâm oan thủ lạt gà mở tà tu cái này liền mang ý nghĩa cái tia lão bản còn tại chỗ tối tiếp tục lập ngưu cái gì mà cái này lão bản nghĩ đến cũng sẽ không bỏ qua hắn phía sau khẳng định còn có càng thêm âm tàn hung hiểm thủ đoạn đang chờ hắn có chút tâm phiền ý loạn thở dài nhẹ nhõm lâm tử c ô m lấy ra dây đỏ đem tà tu lao đầu trói thật chặt hắn giờ phút này thoi thót căn bản bất lực phản kháng không nhìn tà tu lao đầu tiếng cầu xin tha thứ lâm tử c ô m mặt lạnh lấy đã thông ngụy cao nguyên điện thoại nói rõ đơn giản một chút tình huống về sau lâm tử c ô m liền đem khắc phục hậu quả sự tình giao cho ngụy cao nguyên cùng cái tiệc cục xử lý lâm tử c ô m kỳ thật chỉ cần hung hăng cho hắn một quyền sợ rằng đều có thể đánh chết đã thoi thót hắn có thể lâm tử c ô m cũng không có làm như vậy hắn lo lắng tiểu dẫn càng không muốn làm bẩn chính mình tay lâm tử câm ôm lấy tiểu dẫn lao đi khỏe miệng nắng máu lần thứ nhất thấy được nàng suy yếu như vậy bộ dạng lâm tử câm lòng đang nhỏ máu viền mắt cũng ấm ớt ta không có chuyện gì nghỉ ngơi hai ngày liền tốt tiểu dẫn lao đi lâm tử câm khỏe mắt nước mắt miệng cương kéo lên một vệ nụ cười âm thanh hết sức yếu ớt tử cấm ca ngươi nói sai hẳn là ta bảo vệ ngươi mới đối ngươi không có việc gì ta liền yên tâm t r ư ờ n g hai trăm m ư ơ i tám cây cỏ cứu mạng t r ư ờ n g hai trăm m ư ơ i tám cây cỏ cứu mạng còn chưa có nói xong tiểu dẫn nhắm mắt lại ngất đi lâm tử câm lòng nóng như lừa đốt giờ phút này tiểu dẫn khí tức m ư ơ i phần dối chỉ là ngoại thương liền có mấy chỗ lúc này hắn tình huống cũng không khá hơn chút nào chân khí gần như hao hết chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng cái kia tà tu lao đầu thoi thót bị dây đỏ trói lại muốn chạy là tuyệt đối không có khả năng lâm tử cầm cũng l ờ i quản hắn chết sống về sau tất cả liền đều giao cho ngụy cao nguyên cùng cái kia cục bên trong người đến xử lý là được rồi hiện tại lâm tử cầm trong mắt chỉ có tiểu dẫn hắn phí sức đem tiểu dẫn dịu lên đi xuống lầu nơi đây âm khí gần như toàn bộ bị cái kia quái vẫn hút vào trong cơ thể cuối cùng bị hai cái chân long tiêu diệt cái sạch sẽ trương trí phu thê quỷ hồn cũng đã đánh tan vĩnh vi không có quỷ v ậ n về sau trở lại hơi chút xử lý đem lưu lại một chút âm khí tiêu diệt những chuyện này đường tiểu tý ú đều có thể giải quyết nơi này về sau ở người đều có hay không vấn đề sẽ không còn phát sinh bất luận cái gì tà sự tình lúc này đã nhanh h g n g đông bên này lại là chấp động kim quang lại là thê lương kêu gen đã sớm đã quay dày cư dân phụ cận có chút gan lớn chạy ra liền trốn tại phụ cận nhìn thấy đến hai người cũng bắt đầu nghị luận ở mỹ lâm tử câm chú ý tới nhưng hắn hiện tại cái gì cũng không muốn quản chỉ muốn nhanh đem tiểu dẫn mang về xử lý tốt nàng thương thế trở lại ngủ lại khách sạn còn không có vào cửa đường tiểu tý liền vận ra hỗ trợ đỡ tiểu dẫn nàng tu hành cũng coi là có kết quả khí lực s o bình thường nữ hải tử vẫn là muốn đại xuất rất nhiều đỡ lấy hai người căn bản không có vấn đề thử câm ca ngươi không có chuyện gì chứ tiểu dẫn tỉ tỉ đây là làm sao vậy ở trong đó quỷ vật đã giải quyết chưa gặp lâm tử câm hai mắt phiếm hồng rõ ràng là vừa vặn chạy qua nước mắt hai người lại nhận khác biệt trình độ tổn thương tiểu dẫn hôn mê bất tỉnh lâm tử câm cũng lung lay sắp đổ gần như muốn bất tỉnh đi đây là nàng bái sư đến nay lần thứ nhất nhìn thấy lâm tử câm chật vật như vậy qua ta không có chuyện gì tiểu dẫn bị trọng thương đều là ta vô dụng không thể bảo vệ tốt nàng bên trong quỷ vật xem như là giải quyết bất quá buổi tối còn cần ngươi đi xử lý một điểm khắc phục hậu quả dùng ta tại trương hiên gia dụng phương pháp giải quyết đi cái chỗ kia còn sót lại âm khí là được rồi lâm tử câm cảm giác thân thể chọn dạng trước mắt một mảnh t r ò n váng chân khí là người tu hành căn bản nhất đồ vật mà hắn hiện tại trong cơ thể có thể nói là một tia chân khí cũng không có dùng đến sạch sẽ có thể cho dù là dạng này hắn vẫn là bức bách chính mình bảo trì thanh tình suy nghĩ làm sao chị tốt tiểu dẫn thương thế đối với yêu lâm tử câm phát hiện chính mình thật biết rất ít như thế nào chị yêu hắn rõ ràng có thể như thế nào cứu chữa yêu hắn là thật không biết k h u n g long xích là thượng phẩm p h á t khí là tất cả yêu ma quỷ quái khắc tinh lúc ấy hoàn cảnh bức bách lại thêm linh khí hội chủ làm cho khung long xích phát huy ra một chút chân chính uy năng nhưng dù sao lâm tử câm đạo hạnh còn không tính cao khống chế không được loại này dưới trạng thái khung long xích cho nên nó phát ra là không khác biệt công kích mặc dù là lấy cái k i a quái vật làm trung tâm nhưng tiểu dẫn nhưng vẫn là chịu ảnh hưởng tiểu dẫn vốn là bị cái k i a quái vật bị thương không nhẹ cứ như vậy càng là tổn thương càng thêm tổn thương mà lâm tử câm không biết tất cả những thứ này nghĩ lập tức đem tiểu dẫn đưa bệnh viện có thể nghĩ lại tiểu d ẫ n là yêu c h ị liệu nhân loại bệnh viện có thể hay không đem nàng t r ị tốt đều khó nói vạn nhất bị phát hiện sẽ chọc ra phiền phái rất lớn hắn có lòng muốn xin giúp đỡ diệp vân tu nhưng đối phương một mực là cùng chính mình một t u y ế n liên hệ hắn căn bản tìm không được đối phương mà diệp vân tu không hề biết tiểu d ẫ n thụ thương sự tình chờ hắn lại liên hệ chính mình chẳng phải là tất cả đã trễ rồi sao đến cùng nên làm cái gì nhìn xem tiểu d ẫ n t r ắ n g xám không có chút huyết sắc nào gương mặt lâm tử cầm tâm loạn như ma cái gì bình tĩnh thong dong đều sớm đã biến mất không thấy gì nữa còn lại chỉ có bối rối cùng đau lòng mà liền hắn cũng không biết như thế nào trị liệu tiểu dẫn liền càng đừng đề cập đồ đệ của hắn đường tiểu túy hai sư đồ đều thúc thủ vô sách đường tiểu túy thích tiểu là mười phần dẫn đối phương đơn thuần thiện lương đối với chính mình vô cùng tốt trong lòng nàng tiểu dẫn liền tính không phải thân t ỷ t ỷ cũng không kém là bao nhiêu gặp tiểu dẫn biến thành d ạ n g này chính mình lại cái gì cũng không làm được trong nội tâm nàng không nói ra được khó chịu trong mắt hơi nước ấp ủ nước nở mà lâm tử câm càng đem bờ môi đều cắn ra máu đỏ thám tơ máu theo bờ môi chảy xuống nhìn thấy mà giật mình hắn hận chính mình vì cái gì nhỏ yếu như vậy mỗi lần gặp phải cường đại quỷ vật đều là tiểu dẫn đứng ra hồi tưởng lại cùng tiểu dẫn lần thứ nhất gặp mặt lúc cũng là nàng cứu lúc đầu rơi vào tình thế chắc chắn phải chết mặc người chém giết chính mình bây giờ vì hắn tiểu dẫn biến thành bộ dáng này lâm tử câm lại sao có thể không đau lòng tự trách đâu chung điện thoại vào lúc này đột nhiên văng lên lâm tử câm đầu tiên là s ư ơ n g sở cũng không biết vì sao giống như là bắt lấy một c ọ n g c ỏ cứu mạng giống như lấy điện thoại ra ấ n nút tiếp n g h e chốt uy lâm tử câm âm thanh mười phần run dậy hắn đầy cõi lòng trờ mong hy vọng đây là chính mình sư phụ đánh tới có thể nói cho chính mình phải nên làm như thế nào mới có thể cứu tiểu dẫn mặc dù hắn biết đây cơ hồ là không có khả năng thừa câm là ta còn không chờ hắn kịp suy nghĩ đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm quen thuộc liền khiến cho hắn trái tim đột n h i ê ngừng n trong lòng sinh ra kìm nén không được mừng như điên vậy mà thật là sư phụ hắn gọi điện thoại tới các ngươi bên kia đã xảy ra chuyện gì sao ta lưu lại một giọt tiểu dẫn ngón giữa tinh huyết chế tạo thành một khối mệnh bài đặt ở bên cạnh nhưng lại tại vừa rồi ta phát hiện mệnh bài có khe hở ta liền biết sự tình không ổn đến cùng là chuyện gì xảy ra lâm tử câm giản lược nói tóm tắt phải đem chuyện đã xảy ra nói cho diệp vân tu đối phương một trận trầm âm chậm rãi mở miệng nói thật không nghĩ tới còn có tà tu sử dụng nhiếp hồn phan cùng lẫn nhau phệ chi pháp đi loại này thương thiên hại lý sự tình tất nhiên không được hả báo chiếu như lời ngươi nói tiểu dẫn bị cái kia lẫn nhau phệ chi pháp nuôi đi ra còn bị tập hợp tâm trận tụ tập chỗ kia toàn bộ âm khí hội tụ ở một thân quái vật đả thương bất quá ngược lại là không nghĩ tới ngươi thế mà được đến thượng phẩm pháp khí không long xích cũng coi là một tràng tạo hóa có thể ngươi bây giờ tu vì không đủ không phát huy được cho dù một phần mười khung long xích uy lực chân chính thượng phẩm pháp khí đều có linh tính. chiếu như lời ngươi nói lúc ấy nên là linh khí hội chủ tự động phát sinh phản ứng loại này không có người có ý hướng dẫn dưới tình huống phát động công kích là không phân tích ta tiểu dẫn bản thân là yêu cho nên mặc dù công kích là lấy cái k i a quái vật làm trung tâm nhưng cũng liên lụy đã bản thân bị trọng thương tiểu dẫn từ câm ngươi đ ừ n g nội bị thương ngoài ra cùng nội thương dùng ta trước đây dạy ngươi phối trí thuốc trị thương là có thể trị liệu những dược liệu kia tại tiệm bán thuốc đều có thể mua được mà cái k i a quái vật trong cơ thể âm khí cường thịnh sợ là có một bộ phận theo công kích tiến vào tiểu dẫn trong cơ thể không long xích công kích lại bao hàm chính đạo khí tức Vô lâm u đều cứu liệu tiểu liệu tiểu ậ Lập n nào nàng tạo thành lớn lao tổn thương. phương năng nàng, cần người đánh đổi một số thứ. Trưng 219, trị liệu tiểu dẫn phương、pháp. Trưng 219, trị liệu tiểu dẫn phương loại lao loại lại l tạo đối đổi số tức, một một thứ. trị trị chỉ pháp khả pháp. pháp. có có tử câm giờ phút này hy vọng nhất chính là tìm tới trị liệu tiểu dẫn phương pháp l i ê n tính tại biết là diệp vân tu gọi điện thoại tới thời điểm trong lòng của hắn cũng như cũ có chút thấp phỏng nhưng làm diệp vân tu nói có biện pháp trị liệu tiểu dẫn thời điểm lâm tử câm nỗi lòng lo lắng cuối cùng đông xuống lập tức không chút do dự nói cho diệp vân tu bỏ ra cái giá gì đều có thể chỉ cần có thể cứu ra tiểu dẫn từ câm Ngươi là dạng n gì mệnh cách? Ta nghĩ ngươi hẳn là hiện hiện m ệ hắn cách, t đương nhiên biết mình là cái dạng gì mệnh cách sống đến qua hôm nay không biết có sống hay không qua được ngày mai tùy thời có khả năng vân mệnh mà chết nói khó nghe chút chính là con ma chết sớm mà hắn cũng hết sức rõ ràng dương khí là một người còn sống căn bản mất đi toàn bộ dương khí liền mang ý nghĩa tử vong mà tổn thất dương khí liền tương đương với tổn thất tuổi thọ đối với hắn dạng này mệnh cách người mà nói độ cho tiểu dẫn đại lượng dương khí nói là tại chính mình tự tìm cái chết cũng không đủ hắn túi đầu xuống nhìn xem nằm ở trên giường sắc mặt tái n h ự t không có chút huyết sắc nào tiểu dẫn nhìn xem nàng cho dù hôn mê còn đang bởi vì trong cơ thể âm khí cùng chính khí đối nàng tạo thành tổn thương mà n h i u chặt lông mày tràn đầy thống khổ bộ dạng lâm tử câm trong nháy mắt này suy nghĩ rất nhiều cái này tại hắn sắc bị quỷ anh đoạt đi tính mệnh lúc đập lên tháng sáu tuyết b cái này rõ ràng không biết làm cơm lại mặc tập rể nghiêm túc cho hắn làm trứng tráng đầy c õ i lòng mong đợi nhìn xem hắn ăn hết chỉ vì hắn có thể hài lòng nàng cái này một mực ở bên cạnh hắn nhảy mẹ nhóc nhót đơn thuần thiện lương thời điểm then chốt tổng cộng hắn k ề vai chiến đấu nhiều lần đang bảo vệ hắn nàng đêm hôm đó nàng đem đầu tựa vào chính mình trên bay nói xong tất cả đều sẽ khá hơn bao gồm ngày đó bọn họ bởi vì nữ quyền thảo luận cùng cười đ ù a tất cả mọi thứ từng ly từng tí hồi ức những cái kia tốt đẹp đoạn ngắn tại lâm tử câm trong đầu hiện lên nước mắt làm mơ hồ lâm tử câm v i ế n mắt liền chính hắn cũng không biết bắt đầu từ khi nào tiểu dẫn với hắn mà nói đã như vậy trọng yếu trọng yếu đến cho dù vì nàng đánh đổi mạng sống cũng ở đây không tiếc lâm tử câm bắt đầu chân chính h i ể u thành cái gì tiểu ngũ tại những cái kia cổ mộ bên trong nhận hết gian nan hiểm trở dùng m ệ n h đi liều cũng muốn tìm kiếm một loại có lẽ căn bản không tồn tại đồ vật cái chủng loại kia tâm tình chỉ cần có thể lưu lại nàng bỏ ra cái giá gì đều có thể sư phụ lâm tử câm âm thanh bởi vì bị thương mà run nhẹ, nhẹ lại vô cùng kiên định kiên định nói cho diệm vân tu ta quyết định muốn đổ dương khí cho tiểu dẫn mặc dù ta cũng biết làm như vậy có lẽ có chút có lỗi với ngài dù sao ta là ngài đồ đệ duy nhất nhưng ta quyết định nhất định muốn cứu trở về tiểu dẫn ngài nói đây chỉ là tạm thời làm nàng vượt qua nguy hiểm phương pháp nhưng rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cứu nàng còn mời sư phụ nói cho đồ đệ ta hiểu được sư phụ sẽ không trách ngươi ngươi làm quyết định này sư phụ ủng hộ ngươi vô luận là đối với yêu loại vẫn là oan hồn lệ quỷ đến nói nhân loại dương k h í đều là đại b ổ đồ vật Dạng này cái ó có thể khiến tiểu dẫn thân thể không tại như vậy suy yếu. tạm thời khiến không như h biện yếu, dẫn suy vậy p p ngăn cản được t ạ t r o này g cơ thể n n g c h ạ trốn âm k hai í chính khí, chính cùng chân cứu cần nhưng nếu muốn chân chính cứu trở về nàng, thì h trở về vị thuốc ư ơ n g đối k ó tìm kiếm i dự l ệ Cái hai này h vị t u theo thứ tự là sinh ra từ côn luân sơn tuyết liên cùng với đồng dạng sinh ra từ côn luân sơn vượt qua trăm năm trở lên nhân sâm tuyết liên có thể đ i ề u âm dương cầm máu cường trang khí mà nhân sâm càng là có thể an tinh thần định hôn p h á c h d ừ n g hồi hộp trừ bỏ tạ khí lại thêm cái này hai vị thuốc nếu là sinh ra từ linh khí tràn đầy đồng thời cùng tiểu dẫn thuộc đồng nguyên côn lôn bên trên dược hiệu có thể đạt tới tốt nhất mà sinh ra từ địa phương khác dược hiệu sẽ kém một chút tốt nhất liền có thể tìm tới sinh ra từ côn luân sơn thực tế không được dùng sinh ra từ địa phương khác cũng có thể ngươi đem dương khí độ cho nàng để nàng có khả năng thoát ly quỷ môn quan lại đem nàng nội thương cùng ngoại thương trị tốt để tại càng l ạ n h càng tốt địa phương tiểu dẫn là tuyết hồ chuyện này đối với nàng khôi phục thương thế có chỗ tốt cuối cùng lại đem cái này hai vị thuốc đút nàng uống v à o qua mấy ngày liền có thể tốt bất quá ghi nhớ kỹ nhất định muốn lấy một mực tại côn luân sơn trưởng thành chân chính tuyết liên cùng trăm năm niên đại trở lên nhân sâm mới được những người kia ngành nghề thực vật loại hình không có nửa phần tác dụng đồng thời tự ngắt lấy thời điểm lên trong vòng hai mươi bốn giờ nhất định phải cho tiểu dẫn uống vào nếu không dược hiệu hoàn toàn không có ta biết tìm kiếm sẽ có rất lớn độ khó nhưng cửa này sư phụ cũng không giúp được các ngươi cái gì chỉ có thể dựa vào chính các ngươi vượt qua lâm tử câm cảm ơn qua sư phụ c ú p điện thoại trời đã sáng hẳn xuống dưới biết được cụ thể phương pháp hắn đã không giống lúc trước như vậy mê man cùng nôn nóng bất an bắt đầu tỉnh táo suy tư hắn để đường tiểu túy đi tìm đến giấy cùng bút ở phía trên liệt ra một chuỗi lớn dược liệu danh tự lại bấm h ạ thực t điện thoại mặc dù cũng không muốn chuyện gì đều đi phiền phức nhân ra nhưng bây giờ trường hợp này cũng chỉ có hắn khả năng giúp đỡ đến chính mình nói rõ đơn giản một chút tình huống lâm tử câm chỉ nói tiểu dẫn được một loại bệnh cần tìm kiếm sinh ra từ côn lân sơn tuyết liên cùng trăm năm niên đại trở lên nhân sâm mới có thể trị thật tốt đồng thời nhiều lần cường điệu nhất định muốn từ hái phía trước một khắc đều một mực lớn lên tại côn lân sơn tuyết liên cùng nhân sâm còn muốn tại từ hái một khắc này bắt đầu tính lên trong vòng hai mươi bốn giờ đưa đến lâm tử câm biết chính mình những yêu cầu này rất quá đáng thậm chí có chút là khó nhưng nếu như ngay cả gia đại nghiệp đại có tiền có thế hà thực đều làm không được sự tình hắn liền lại không có phương pháp khác sinh ra từ côn luân sơn tuyết liên cùng trăm năm niên đại trở lên nhân sâm đúng không có chút độ khó ta giúp ngươi hỏi một chút đi bất quá các ngươi thuận tiện lời nói có thể tận lực trước hướng côn luân sơn phương hướng đ ổ i sao ngươi nói từ ngắt lấy lên một khắc này tính lên trong vòng hai mươi bốn giờ giao cho ngươi cách gần chút sẽ tương đối tốt yên tâm đi huynh đệ ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi cảm ơn ngươi ta thiếu ngươi cái đại nhân tình lâm tử câm âm thanh hơi có vẻ khàn cảm ơn nói hắn từ trước đến nay hỗ trợ chưa từng cầu đối phương cái gì báo đáp cũng không thích phiền phức người khác giúp mình bận rộn tổng tránh cho nợ ơn người khác chính mình có thể làm được sự t ì n h toàn bộ đều chính mình đi làm cũng không phải sợ hãi còn bởi vì cho dù không nợ ơ n t ì n h hắn có năng lực đến giúp người khác địa phương đều sẽ tận lực đi rút chỉ là luôn cảm thấy để người khác giúp mình không quá tốt giống như lần này nếu như không phải tiểu dẫn bị trọng thương cần những vật này là hắn chỗ không giải quyết được lời nói hắn là tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại mở cái miệng này không cần khách khí ngươi có thể là cứu mạng ta à huynh đệ phần ân tình này ta cả một đời cũng còn không xong Ta cũng đã nói, ngươi có cần hỗ trợ thời điểm, ta xông pha cũng có cần nói, ngươi xông đã điểm, khói hỗ lâm ử a lại nói không chối tử, ngươi không yên tử, t t a nhất định đem hết toàn hết đem l ự công giúp ngươi làm đáng chuyện này, có cần làm thỏa hay h có k ta giúp ngươi đặt trước vé máy bay. Trưng bay. giúp ngươi độ vẽ máy do ư trưng dương ơ n g khí, khí. Tử độ d Lâm Câm dự một chút vẫn là thoát khỏi hà thực hỗ trợ đặt trước ngày thứ hai buổi chiều vé máy bay đồng thời để hắn tìm một cái lớn phòng lạnh bên trong băng tốt nhất là từ côn luân sơn bên trên chuyển xuống chiếu diệp vân tu nói tới đây cũng là cùng tiểu dẫn đồng nguyên đồ vật a lâm tử c ô n một bên nghĩ như vậy một bên liên tục cảm ơn hà thực cúp điện thoại hắn hướng đường tiểu túy vây vây tay nói tiểu túy ngươi qua đây một hồi ta liền muốn cho tiểu dẫn độ dương khí cái này về sau có lẽ ta sẽ đã hôn mê những dược liệu này ngươi đi giúp ta mua về một cái bởi tối lại đi ra n kia bỏ hoang quán trọ nhỏ đem bên trong âm khí triệt để bỏ đi ta chào hỏi ngươi đi nếu có cảnh sát loại hình người canh giữ ở nơi đó liền nói chính mình là lâm tử c ô m đồ đệ bọn họ sẽ để cho ngươi đi vào những chuyện này làm không hề nhẹ nhõm vất vả ngươi cũng nhờ ngươi đường tiểu túy liên tục gật đầu tiếp nhận phương thuốc có chút muốn nói lại thôi hỏi sư phụ ngươi không có sao chứ lâm tử cầm khẽ mỉm cười cảm giác mê man càng mãnh liệt hắn lại miễn cưỡng lên tinh thần khẽ mỉm cười yên tâm đi sư phụ không có việc gì đúng vào ngày mai trước giữa chưa vô luận như thế nào đều muốn đánh thức ta cho dù đánh cũng muốn đem ta t h ứ c t ỉ n h hiểu chưa chúng ta thời gian không nhiều dùng không được lãng phí đ ư ờ n g tiểu t ú y nhìn xem lâm tử cầm đồng dạng sắc mặt tái nhuận cùng với bộ dáng yêu ớt trong lòng thập phần lo lắng do dự một chút hăng hái gật đầu yên tâm đi sư phụ tiểu t ú y nhất định đem ngươi bàn giao sự tỉnh toàn bộ làm thỏa đáng lâm tử cầm khẽ gật đầu ân vậy liền nhờ người hiện tại liền đi đem dược liệu mua về a đưa mắt nhìn đường tiểu túy rời đi lâm tử câm than nhẹ một tiếng nhìn hướng tiểu dẫn trong lòng không hiểu cảm thấy khẩn trương độ dương khí là không có vấn đề hắn tự nhiên biết làm sao độ dương khí điểm này diệp vân tu dạy qua quỷ đạo âm dương thuật bên trong cũng đề cập tới có thể mấu chốt là độ dương khí lại cần miệng đối miệng đây cũng là vì cái gì lâm tử câm gấp như vậy muốn đem đường tiểu túy điều động đi nguyên nhân một trong không có người tại tiểu dẫn vẫn còn đang hôn mê hắn đều cái bộ dáng này còn càng đừng đề cập đường tiểu túy ở đây nuốt ngủ nước bọt lâm tử câm cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ như vậy khẩn trương gõ má còn có chút nóng lên mặc dù nói nam nữ t h ụ thụ bất thân nhưng vì cứu tiểu dẫn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy lâm tử câm xích lại gần tiểu v â n mặt trong lòng lẩm nhẩm t ĩ n h tâm c h ú có chút đổ mồ hôi bàn tay hướng tiểu dẫn mặt nhẹ nhàng nắm gò má nàng hai bên khiến nàng miệng có thể có chút mở ra nó tay đụng vào tại cái tiết như ngọc loại chân mềm trên da thị thời t điểm trong lòng hắn nổi lên một trận g ậ n sóng gò má bỏng đến dọn người cả kinh hắn vội vàng càng nhanh hơn ở trong lòng niệm lên tĩnh tâm trú lâm tử câm không cần có bất luận cái gì ý nghị sâu a ngươi chỉ là vì cứu tiểu dẫn mặt h ô i nhưng cái gì cũng không cần nghĩ không ngừng nhắc nhở chính mình sau đó lâm tử câm hai mắt nhắm lại bờ môi chậm rãi d á n vào hai người bờ môi đụng chạm cùng một chỗ m ộ t sát na kia tiểu dẫn thân thể có nhẹ nhàng phản ứng ngón tay có chút đống núp đ í c h ngay sau đó nguồn gốc từ yêu t ộ c đối với nhân loại dương khí trời sinh khát vọng cũng có thể nói là một loại bản năng thúc đẩy nàng tại loại này mất đi ý thức dưới tình huống điên cuồng mút lấy lâm tử câm dương khí lấy tu bổ thân thể của mình tổn thương mà lâm tử câm bên này có thể rõ ràng cảm giác được có đồ vật gì bị tách ra hẳn toàn thân trên dưới không có một chỗ không bứt rất đau đớn vốn là thân thể hưng nhược gi trời đất quay cùng cảm giác để hắn cảm thấy choáng váng đồng thời có chút buồn ôn cũng không biết qua bao lâu loại này cảm giác khó chịu không tại tăng lên lâm tử câm lại cảm giác hồn phách của mình đều muốn ly thể hắn biết tiểu dẫn đây là đã hấp thụ đủ rồi dương khí tạm thời thoát ly nguy hiểm căng cứng tinh thần cuối cùng bông lòng xuống trước mắt hắn tôi sầm xuất phát từ thân thể con người bản thân phòng vệ bản năng ngất đi lâm tử câm phảng phất làm một cái rất dài mộng trong mộng hắn đem chính mình từ nhỏ đến lớn tất cả mọi chuyện đều một lần nữa ôn lại một lần từ vừa mới bắt đầu mấy cái tiểu đồng bọn nhảy xuống thập tự câu đi bơi lội bị mấy thứ bẩ lại đến về sau bái diệp vân tu sư phụ vào nam g ra bắc gặp phải to to nhỏ nhỏ quỷ quái tới chiến đấu hắn cứu không ít người cũng kinh lịch không ít nguy hiểm đặc biệt là mơ tới gần nhất phát sinh những chuyện kia lúc hắn càng có dạng này cảm giác dần dần hắn thay đổi đến không giống như là đang nằm mơ càng giống là một lần nữa ôn lại một lần phía trước phát sinh sự tỉnh nhưng là lấy thân phận của một người đứng xem loại này giống như là xem phim đồng dạng nhìn chính mình đi qua kinh lịch cảm giác sắp thực khiến người cảm giác được kỳ lạ lâm tử câm là thanh tỉnh hắn biết mình đang nằm mơ cũng có thể suy nghĩ nhưng là làm sao cũng vẫn chưa tỉnh lại Cũng chỉ có của nhìn như thể khứ vậy quá mặc ì n từng từng h khó chịu, từng có thở có có lúc mới đầu dài, mới đối m t những quỷ quái kia ò còn n thường xuyên phần khiến người đồng tình kinh lịch quỷ hắn còn có đi qua không xuống thấy vật, tay hãi, khi phải lịch mười được gặp giác. quỷ qua cảm có có cảm Mặc đi sợ đó dù rất nhiều chuyện theo hắn chậm rãi trưởng thành hắn đã quên đi nhưng lần thứ hai nhìn thấy hắn vẫn là một cách tự nhiên hồi tưởng không khỏi có chút cảm t h á n phía trước vẫn không cảm giác được đến nhưng như thế nhìn một chút lâm tử câm mới phát hiện mặc dù chính mình là đoàn mệnh mệnh cách nhưng cũng bất chi bất giác vượt qua nhiều thời giờ như vậy cũng kinh lịch thật nhiều thật là lắm chuyện a trước đây nghe nói người trước khi chết cả đời này trải qua tất cả đều sẽ giống phi ngựa đèn giống như tái hiện lâm tử câm khẽ cười khổ chẳng lẽ hiện tại chính mình liền gặp tình huống như vậy sao chính hắn cũng không biết dù sao hắn chưa từng có chết qua mặc dù cùng quỷ vật đánh lâu như vậy quan hệ hắn nhưng cũng thật đúng là không biết người sau khi chết đến tột u cùng sẽ thấy như thế nào cảnh tượng lúc đầu tu hành chính là vì c ả i bệnh nhưng bây giờ gần như sắp mất mạng có lẽ tối tăm bên trong tất cả tự có định số muốn thay đổi căn bản không thể nào lâm tử câm rất ít sinh ra tiêu cực suy nghĩ lúc này lại khó tránh khỏi có một ít đương nhiên cho dù thật nặng hắn cũng không hối hận cuối cùng hình ảnh đi tới hắn cùng tiểu dẫn lần thứ nhất gặp mặt lúc tình cảnh lại nhìn một lần lâm tử câm y nguyên cảm thấy kinh diễm cũng bắt đầu lo lắng giờ phút này tiểu dẫn tình huống dựa theo diệp vân tu nói tới tiểu dẫn chỉ là ngắn ngủi thoát ly nguy hiểm mà chính mình bàn giao xong tất cả cũng nói cho đường tiểu tý đến lúc đó đánh thức chính mình lại hết lần này tới lần khác không có cân nhắc đến nếu như chính mình rốt cuộc tình không đến phải làm gì tiểu t u n ngươi có thể nhất định muốn khôi phục lại a trong lòng một trận như kim trâm lâm tử câm rất kỳ quái tất nhiên chính mình có cảm giác cũng có thể suy nghĩ lại thế nào khả năng là thật chết rồi đâu có lẽ chính mình chỉ là lâm vào chiều sâu hôn mê à ở trong mơ còn có thể suy nghĩ loại này cảm giác cũng có đủ quá gì. giống như là bình tĩnh trên mặt nước bị đập khối tiếp theo tảng đá hết thể trước mắt nổi lên từng cơn sóng gợn sư phụ sư phụ t ỉ n h một chút t ỉ n h một chút đã giữa trưa chương hai trăm hai mươi mốt có một kết thúc chương hai trăm hai mươi mốt có một kết thúc cảnh tượng trước mắt cuối cùng hóa thành đen k ị t một màu giác quan cùng cảm giác đến chậm rãi khôi phục khiến lâm tử c ô n bắt đầu tiếp thu đến thân thể chân thật nhất cảm giác phản hồi hãn toàn thân dép run giống như là đưa thân vào trong hầm băng đồng dạng trên thân không có cái nào một màn không cảm giác được như kim c h â m tựa hồ trong cơ thể mỗi một cái tế bào đều lộ ra một cỗ suy yếu bất lực hắn miễn cưỡng chậm rãi mở mắt ra đập vào mi mắt là ngay tại nằm thân thể nhìn hắn đường tiểu túy người n g ư ờ i trong phòng nhàn nhạt múi thuốc lâm tử câm nếm thử muốn ngồi xuống nhưng căn bản ngay cả động cũng không đ ộ n g được tiểu túy hắn lần thứ nhất thử nghiệm loại này suy yếu đến lúc nói chuyện chính mình cũng gần như nghe không rõ ràng thanh â m của mình ở trong lòng có chút thở dài một tiếng miễn cưỡng lên tinh thần nói tiếp vất vả ngươi tiểu rất nản Đường tiểu, không không tiểu dẫn n m tỉ tỉ tỉnh một hồi về sau liền lại hôn mê đi nàng đức quám tỉnh lại lại lâm vào hôn mê thần chí cũng còn không có thanh tỉnh trong việc còn còn một mực hô hào tên của ngươi sư phụ ta trở về về sau kỳ thật cũng phát hiện ngươi tình huống cũng không tốt ngươi nằm trên mặt đất xanh cả mặt ta đem ngươi dịu lên đến thời điểm phát hiện thân thể ngươi đều là lạnh b ư ớ t có đoạn thời gian tim đập đều không có đem ta sợ hãi lâm tử câm k h ẽ c ư ờ i khổ lần này đích thật là hắn tu đạo đến nay tình huống biết bắt nhất một lần hiện tại ta không phải tỉnh lại sao tiểu thúy quỷ đạo phái thuốc chữa thương ngươi có lẽ nhớ tới làm thế nào à mặc dù ta không dạy qua ngươi nhưng dựa vào ngươi đưa qua mắt không quên bản lĩnh cái này thuốc chữa thương chế tắc lên cũng không phức tạp sư phụ hiện tại cái dạng này chế dược liền giao cho ngươi làm hay có thể hay không đương tiểu thúy chậm rãi nhẹ gật đầu tựa hồ có lời gì muốn nói nhưng lại không dám nói thấy nàng bộ này bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi h lâm tử câm hỏi làm sao vậy có cái gì khó khăn sao đương tiểu tùy trần c h ờ một chút túi đầu giống như là làm chuyện sai hại t ử đồng dạng ngập ngừng nói ta mua về dược liệu thay tiểu dẫn tỉ tỉ xem xét thương thế thời điểm phát hiện nàng có chút vết thương đều đã bởi vì âm khí ăn mòn mà bắt đầu có thối giữa dấu hiệu ta biết sư phụ ngươi là muốn chờ chính mình tỉnh lại đích thân chế tạo thuốc chữa thương có thể là ta sợ tiểu dẫn tỉ tỉ tổn thương kéo không được lâu như vậy liền liền tự mình nếm thử dùng những dược liệu kia làm ra một chút quỹ đạo phái thu ta không dám dùng phụ thủy sợ tổn thương đến tiểu dẫn t ỷ t ỷ trước hết dùng gạo nếp đem nàng miệng vết thương âm khí bỏ đi sau đó đem thuốc trị thương nàng thoa lên nàng trên vết thương ta biết chính mình chưa từng có làm qua lần thứ nhất lại to gan như vậy là không đúng có lỗi với sư phụ những cái kia thuốc còn có thừa lại sao đường tiểu tý ngậm miệng nhẹ gật đầu cầm một điểm tới ta xem một chút đường tiểu tý cầm qua hai cái màu nâu bọc giấy mở ra đặt ở trên tủ đầu giường lại đem lâm tử c ầ m đỡ lên đem bọc giấy đưa cho hắn lâm tử c ô n nhìn một chút điều trị nội thương uống thuốc, thuốc bị nào nặn chế thành đan hoàn bộ dạng hắn cầm lên h í hạ sau đó uống vào một viên khe gật đầu mặc dù vẻ n g o à i không tốt nhưng phương pháp chế luyện nên là không có lỗi gì hắn cũng bị nội thương lúc này ăn một viên cũng không có cái gì không ổn mà điều trị ngoại thương thuốc bị đường tiểu tùy mại thành thuốc b ộ t lâm tử câm v â y thành một điểm nhìn một chút nhan sắc khe gật đầu chính mình là làm thành thuốc mỡ mà đường tiểu tùy chỉ là đơn giản đem dược liệu hỗn hợp lại cùng nhau mải thành phấn thêm một chút làm bằng nước thành cao hình dáng thoa lên trên vết thương hiệu quả là giống nhau không hề ảnh hưởng sử dụng lâm tử câm kỳ thật vừa bắt đầu liền cũng không có bất luận cái gì quái đường tiểu tùy y tứ hắn kỳ thật cũng nghĩ đến loại này khả năng lại thêm chế tạo những này thuốc không tính là rất khó khăn hắn cũng tin tưởng đường tiểu túy thiên phú bằng không sau khi tỉnh lại cũng sẽ không bởi vì chính mình cái bộ dáng này vượt qua bản thân dự đoán nghiêm trọng trình độ mà đem chế tạo thuốc trị thương nhiệm vụ giao cho đường tiểu túy bất quá cho dù là dạng này đường tiểu túy nhưng cũng nằm ngoài dự đoán của hắn hắn lúc đầu cho rằng còn cần chính mình theo bên cạnh chỉ đạo lại không nghĩ rằng đường tiểu túy đã có thể tại chính xác dưới tình huống làm ra quyết đoán chính xác còn có thể tùy cơ ứng biến thiên phú như vậy cùng năng lực đã sớm so với lúc trước chính mình mạnh không chỉ một bậc lâm tử câm trong lòng không khỏi dâng lên nhàn nhạt kiêu ngạo thân là sư phụ không có cái gì so nắm giữ một cái dạng này đồ đệ càng làm cho người ta kiêu ngạo sự tình tiểu thúy ngươi làm rất tốt so ta trong dự đoán còn muốn tốt mặc dù phù thủy bỏ đi âm khí hiệu quả muốn so gạo nếp tốt nhiều khi đều là phối hợp dùng nhưng lại không hề thích hợp với tiểu dẫn trường hợp này ngươi có thể cân nhắc đến tầng này còn có thể tại lần thứ nhất chế tạo quỷ đạo phái thuốc trị thương thời điểm liền có thể làm tốt như vậy thật là quá tuyệt ta là có ngư dạng này đồ đệ cảm thấy kiêu ngạo lâm tử câm cũng không có tiếc rẻ chính mình ca ngợi từ cũng không có bất luận cái gì khoa trương thành phần ở bên trong những này tất cả đều là lời trong lòng của hắn đường tiểu túy vốn cho rằng sư phụ sẽ trách cứ hắn lô mãn g trong lòng tràn đầy thấp t h ỏ g mặc dù thuốc trị thương có tác dụng tiểu dẫn khí sắc đã khá nhiều vết thương cũng không tại thối giữa nhưng nàng cho rằng đây là may mắn thành công nếu như không thành công sẽ sinh ra cái dạng gì hậu quả nàng nghĩ cũng không dám nghĩ trong lòng cũng một trận hoảng sợ có thể nghe đến lâm tử câm dạng này khích lệ chính mình đường tiểu túy mặt bỏ dần trong lòng tràn đầy vui sướng cùng nhàn nhạt tự hào nếu như nói đối với một cái sư phụ đến nói không có cái gì so rẻ y dỗ một cái để chính mình kiêu ngạo đồ đệ càng làm cho chính mình cảm thấy vui sướng sự tình l ờ i nói như vậy đối với một cái đồ đệ đến nói không có cái gì so được đến sư phụ khẳng định cùng khen ngợi càng làm cho chính mình cảm thấy cao hứng sự tình đường tiểu thúy hồi báo đi bỏ hoang quán trọ nhỏ loại trừ âm khí kết quả tự nhiên là viên mãn giải quyết vấn đề đến đây vô luận là trương hiên trong nhà ồn ào tà sự tình vẫn là cái này phía sau kẻ cầm đầu đều đã bị giải quyết hết sự tình xem như là có một kết thúc tiếp xuống lâm tử câm lo lắng cũng chỉ có làm sao chữa trị sòng tiểu dẫn thương thế cuối cùng tại hai sư đồ thương lượng về sau đồng thời cũng tại đường tiểu tý nhiều lần kiên trì bên dưới làm ra an bài như vậy lâm tử c ô m tạm thời trước ở lại chỗ này đem thân thể đ i ề u d ư ỡ n g tốt dù sao hắn tình huống hiện tại muốn hắn đi sân bay ngồi máy bay đường dài lữ hành là không hề hiện thực còn mặt kia tiểu dẫn điều trị cũng cấp bách đợi không được lâm tử c ô m khôi phục lại có thể đi lại trình độ cũng chỉ có thể từ đường tiểu, toàn quyền phụ trách, một đường cố tiểu dẫn đem nàng đưa đến quân luân sơn cùng hà thực tụ lại chị tốt tiểu dẫn về sau bất luận lâm tử c ô n khôi không có khôi phục các nàng đều có thể trước về thành đô cuối cùng lâm tử c ô n lại chính mình trở về cho dù lập tức chỉ có cái này một loại phương pháp có thể được lâm tử câm cũng cảm thấy có lỗi với mình tên đồ đệ này rõ ràng hẳn là chính mình người sư phụ này chiếu cố đồ đệ tất cả nhưng bây giờ làm phạt tới chương hai trăm hai mươi hai tới chơi nào đó nổi danh phát sóng trực tiếp nào đó phòng trực tiếp bên trong hôm nay phòng trực tiếp nhân khí vẫn như c ũ n ó n g nảy một vị quần áo bại lộ khuôn mặt mỹ lệ dẫn t r ư ơ n g c h ỉ n h nữ một bên phát ra hòn đèn một bên nên những cái kia cho nàng đưa tặng đại lượng lễ vật thổ hào phèn hâm mộ yêu cầu làm một chút chọc người lô mãng cử động tiền đại thành ngồi tại máy tính trước mặt một đôi hít mắt, mắt nhỏ nhìn chằm chặp màn hình hắn cũng là những n à y đưa lễ vật nâng một chút bẩn t i ỉ u yêu cầu thổ hào phèn hâm mộ một trong hắn tay trái điên cùng điểm kích đưa tặng lễ vật còn một tay đ ọ c chữ yêu cầu dẫn chương trình nữ cởi quần áo ra thấy được hắn quét nhiều như vậy lễ vật dẫn chương trình nữ ha ha c ư ờ i khẽ nàng còn hướng màn hình liếc mắt đưa tỉnh hàm răng khẽ cắn môi đỏ b ầ y ra chọc người tư thái hh ắ c ắ c những n à y tiểu tao hóa thật thủy linh tư thái cũng tốt như vậy bất quá như thế nào đi nữa cũng so ra kém từ tỉnh, tỉnh đáng tiếc như thế xinh đẹp một người không có để lao tử thoải mái một cái cứ thế mà chết đi từ túi quần bên trong lấy ra bật lửa cùng h mới phát hiện trong hộp thuốc lá t r ố n g không mắng một tiếng tiền đại thành lưu luyến không rời tắt đi phát sóng trực tiếp đi ra ngoài mua thuốc lúc này đã đêm khuya tiền đại thành mua xong khói đi tại trên đường trở về lại thấy được nơi xa mở nhạt dưới đèn đường một cái vóc người vận chuyển mặc màu trắng váy liền áo tóc dài m ị nữ đi từ từ hắn vốn là hèn m ọ n đêm hôm khuya khoác thấy được một cái vóc người như thế tốt m ị nữ đi ở phía trước trong lòng lập tức liền tràn đầy bẩn thịu suy nghĩ nước bọt đều nhanh n h xuống hắn liên tục không ngừng đi theo phía trước mỹ nữ tựa hồ phát rác được phía sau có người theo nàng xoay đầu lại Đó là mà ộ t tấm s không t r đợi hắn mở miệng cái kêu mỹ nữ liền đưa ra thiên thiên ngọc thủ hướng hắn ngoắc ngoắc ngón trỏ mang trên mặt xuân ý trong mắt tràn đầy dụ hoặc hóa ra đây là cái dục nữ a đã như vậy hắn cũng liền không nhiều nhiều lời đi theo mỹ nữ đi tới một cái ưu ám trong hẻm nhỏ đem nàng đẻ lên tường liền bắt đầu một bên cởi quần một bên tại cổ nàng bên trên mánh liệt thân ta đẹp không mỹ nữ mở miệng âm thanh luyện chuyển động lòng người nghe đến tiền đại thành x ư ơ n g đều xúc giòn vội vàng nói đẹp tựa như thiên tiên hạ phàm giống như mỹ nữ một tiếng cười khẽ ngươi đừng vội vã i như vậy n h a ngẩng đầu nhìn một chút ta tiền đại thành mang trên mặt dâm cười ngẩng đầu nụ cười nhưng trong nháy mắt ngưng kết mỹ nữ này tại cái này thời gian ngắn ngủi liền đổi khuôn mặt mà, cái này khuôn mặt, mà lại để hắn quen thuộc như vậy a từ từ tình tình ngươi không phải chết sao sao làm sao sẽ t i ê n đại thành lắp ba lắp bắp hỏi đầy r a mỹ nữ liền hướng lui lại dục vọng hoàn toàn không co không nói còn dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh ha ha t i ê n đại thành ngươi không phải nói ta đẹp đến nỗi giống thiên tiên hạ phàm giống như sao ngươi vừa rồi như vậy khỉ gấp hiện tại lui về sau cái gì ngươi đến n h a nhìn kỹ một chút hiện tại ta còn không có sao từ tình tình nửa bên tóc bắt đầu rơi xuống đến cuối cùng xương sọ cũng đi theo rơi xuống nàng một con mắt cũng rơi ra trống chân viền mắt bắt đầu ra bên ngoài tỏa ra màu đen máu mặt của nàng bắt đầu như vỡ vụn mảnh xứ vỡ đồng dạng xuất hiện vết rách sau đó vết rách dần dần mở rộng trên thân màu trắng váy liền áo cũng tại nháy mắt nhuộm thành máu đồng dạng yêu diễm màu đỏ nàng con tại cười đưa ra gần như có thể nhìn thấy xương hai tay móng tay tựa như sắc bén dao găm đồng dạng từng bước một tới gần tiền đại thành đến a ngươi không phải muốn hôn ta sao ta để ngươi thân cái đủ không không được qua đây không được qua đây a bất chi bất giác khoảng cách cùng t à tu lao đầu cùng với hắn dùng lẫn nhau phệ chi pháp nuôi đi ra quái vật đánh một trận xong đã đi qua không sai biệt lắm một tuần lễ lâm tử câm chịu nội thương cũng không tính bao nhiêu nghiêm trọng đã sớm khỏi hẳn chỉ là bởi vì duy nhất một lần mất đi đại lượng dương khí hắn đã dùng hết biện pháp tăng cường chính mình dương khí cuối cùng khôi phục lại những khó chịu triệu chứng toàn bộ biến mất có khả năng đi ra đi lại trình độ chỉ là thân thể vẫn còn có chút chuẩn dạng những ngày này một mực ở nhờ tại trương hiên trong nhà chứ ăn cơm ra đi ngủ bên ngoài chính là tựa như phát điên nghiên cứu quỷ đạo âm dương thuật cùng tu luyện chân khí thỉnh thoảng đi ra đi đi, thư giãn một tí nếu như không phải một mực cùng đường tiểu tý duy trì liên lạc biết tiểu dẫn tình huống dần dần tại chuyển biến tốt đẹp đã tỉnh lại lời nói hắn liền ăn cơm đi ngủ cũng sẽ không càng đừng đề cập đi ra đi lại. Lần này về sau, hắn khác sâu ý thức được chính mình nhỏ yếu hắn cái bộ dáng này liền tiểu dẫn đều không bảo vệ được làm sao nói cái gì bảo vệ thương sinh đâu một ngày này lâm tử câm mới từ phía ngoài cái nào đó công viên tản bộ trở về vừa mở cửa thấy được trên ghế s o f a ngồi một cái thân ảnh quen thuộc một cái liền sửng sốt tiểu lâm đã lâu không gặp ngụy cao nguyên đứng lên cười ha ha nói lâm tử câm bởi vì hơi kinh ngạc lúc này mới kịp phản ứng hướng về phía trước mấy bước cũng đáp lại mỉm cười ngụy t h u c ngài làm sao tới ngọc c ô n thị là giải quyết việc công còn là bởi vì lần này chuyện này ngụy cao nguyên than nhẹ một tiếng gặp i hiệu a Lâm Tử, tử, một một tử c ngụy cao nguyên một mặt nghiêm trọng lâm tử công tỏ ra là đã hiểu sau đó hỏi hắn ngụy thúc xảy ra chuyện gì trước mấy ngày liền tại ngọc côn thị nội thành cái nào đó trong hẻm nhỏ nói tới một chỗ này lâm c đ tử công cũng trên cơ bản minh bạch ngụy cao nguyên đến tìm hắn mục đích lúc đầu ta là đến xử lý lần này chuyện này thuận tiện đi thăm hỏi ta một vị lão bằng hưu hắn là cái này ngọc côn thị công an cục cục trưởng còn là hắn nói với ta về vụ án này ta mới nhớ tới tìm ngươi tình huống cụ thể ta cảm thấy vẫn là phối hợp một chút bọn họ tại hiện trường tìm tới c h ứ n g cứ hướng ngươi nói rõ sẽ tương đối tốt một chút cho nên ngươi có thể cùng ta cùng đi một chuyến ngọc côn thị thị công an cục sao mặc dù nói như vậy có thể có chút không quá âu thỏa nhưng n g ụ i dẫm thi thể bộ dạng cùng với một số chứng cứ đến xem ta cho rằng cái này trên cơ bản có thể khẳng định là lại cùng nhau vượt qua tự nhiên phạm chủ vụ án lâm tử cầm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu đối ngụy cao ngươi nói đi ngươi thúc ngươi chờ một chút ta chuẩn bị một vài thứ mang lên một chút lá bụa dây đỏ bắt q á i kính chờ thường dùng đồ vật về sau lâm tử một hồi chỉ là đi xác nhận một chút vụ án này có phải hay không là quỷ vật hại người cũng không phải thật muốn đi tiêu diệt quỷ vật cho nên mang lên khung long xích cũng không hề cái gì cần phải nhưng lâm tử câm đã thành thói quen đưa nó mang theo bên người dạng này có thể ít nhiều khiến chính mình yên tâm một chút tại một gian đặc biệt chuẩn bị trong phòng họp ngụy cao nguyên hướng lâm tử câm làm giới thiệu cao kiến quốc dài đến không hề cao khả năng là người đã trung niên có chút phát tướng lại thêm hình dạng nhìn qua có chút chất phát một tiếng không hài hòa cười nhạo khiến cao kiến quốc nụ cười thay đổi đến có chút xấu hổ hắn quay đầu khe nhũ mày tiểu la ngươi chuyện gì xảy ra làm sao không lễ phép như vậy đâu đứng tại cao kiến quốc bên cạnh một tên người mặc đồng phục khôi nô cao lớn nam tử trẻ tuổi nhất miệng khinh thường quét lâm tử câm một cái nói cao cục chúng ta là nhân viên cảnh vụ không nên làm những này phong kiến mê tín đồ vật ta huống chi người này thấy thế nào làm sao như cái giang hồ lừa đảo còn tướng mạo đường đường khí độ bất phạm ta làm sao không cảm thấy nam tử trẻ tuổi mấy câu nói có thể nói là không lưu tình chút nào ngụy cao nguyên sắc mặt đều thay đổi đến có chút khó coi cao kiến quốc thì giận dữ mắng mỏ nam tử trẻ tuổi này ngược lại là lâm tử công từ đầu tới đuôi trên mặt đều mang lạnh nhạt mỉm cười không có bởi vì nam tử trẻ tuổi lời nói mà có chút phẫn nộ những năm này thái độ như vậy hắn thấy quá nhiều nếu như không phải hắn tự mình kinh lịch một mực cùng quỷ vật đánh lấy quan hệ hắn cũng chưa chắc tin tưởng những này cao cục trưởng ta là đến xem có cái gì cần ta hỗ trợ cũng liền đường vòng quanh có thể hay không để ta xem một chút thi thể cùng các ngươi thu thập đến đồ vật đây tất nhiên đối phương không tin chính mình lâm tử c ô m cũng lười phí miệng lưỡi đi giải thích cái gì mà là trực tiếp cùng cao kiến quốc đối thoại nam tử trẻ tuổi kia sắc mặt hơi chầm xuống còn muốn nói cái gì cao kiến quốc h ừ lạnh một tiếng trong mắt bắn ra khiếp người qua mang lập tức làm cho nam tử trẻ tuổi đem muốn nói toàn bộ đều nuốt trở vào đạp cái đầu đứng tại cao kiến quốc sau lưng cũng không tiếp tục phát một câu lâm tử c ô n lúc này mới phát hiện cái này mới nhìn qua chất phát tính tình tốt cao cục trưởng cũng không đơn giản lâm tiểu huynh đệ lão ngụy mời ngồi chào hỏi hai người ngồi xuống cao kiến quốc lấy ra một hộp băng ghi hình ra hiệu nam tử trẻ tuổi kia đi chuyển phát ra nam tử trẻ tuổi mặt đen lại tâm không cam tình không nguyện đi cao kiến quốc cũng n g ấy náy hướng lâm tử c ô m cười một tiếng giải thích nói chúng ta đội cảnh sát hình sự đội trưởng la r a đống hắn chưa từng tin tưởng những này là cái kẻ vô thần nói chuyện cũng bất quá não nếu là va chạm lâm tiểu huynh đệ xin hãy tha lỗi a có thể để cho một cái cục trưởng cục công an đối với chính mình khách khí như thế đã là rất lớn mặt mũi lâm tử c ô n lập tức cũng bày tỏ cái này không có gì h u hồ Bản bản thân hắn cũng tăn không có muốn cái này trách có cái là đây n Bang hình g ghi ý tứ. Bang ghi hình bắt đầu phát đầu ra, l m Câm đem ánh mắt rời đi qua, nghiêm Tử túc â đi đ ánh nhìn rời lại. qua, là vụ án phát sinh đêm đó cái hẻm nhỏ phía ngoài camera giám sát đập tới một màn bởi vì đó cũng là cái nào đó công ty nhà kho cửa sau vị trí vì phòng ngừa mất đi đồ vật công ty bọn họ mới tại nơi đó lắp đặt một cái camera chúng ta cũng chứng thực qua giám sát không có bất kỳ cái gì làm giả vết tích cứ như vậy liền có chút quỳ dị thu hình lại bên trong một cái mập mạp nam tử bước nhanh đi vào cái hẻm nhỏ ngay sau đó hắn bắt đầu có một chút kỳ quái cử động hắn hình như tại đem một cái nhìn không thấy người đẩy ngã ở trên tường mà quỷ dị chính là tay của hắn thật cách vách tường có một khoảng cách có thể nơi đó cái gì cũng không có cũng chỉ có một mình hắn ngay sau đó hắn bắt đầu cởi quần đầu hiện ra trong đầu hình như tại hôn lấy cái gì giống như sau đó một lát sau hắn đột nhiên ngừng lại ngẩng đầu lại giống là nhìn thấy cái gì giống như dọa đến ngồi sập xuống đất không kìm nổi mà phải lùi lại mà một lát sau hắn không được dãy rồi lấy giống như là bị thứ gì bắt lấy như vậy lại sau đó bộ ngực của hắn trực tiếp bị xé ra nội tạng cùng máu tươi chảy đầy đ ấ thu hình lại đến đây liền kết thúc mà những này chỉ là tại ngụy cao nguyên bọn họ thị giác bên trong nhìn thấy đồ vật mà tại nắm giữ âm dương nhãn lâm tử câm xem ra rõ ràng chính là cái kia nam tử mập mạp đi theo một cái thân mặc màu trắng váy liền áo nữ tử đi vào cái hẻm nhỏ tiến hành cái kia một loạt cử động mà cuối cùng mặc màu trắng váy liền áo nữ tử lộ rõ chân thân rõ ràng chính là một cái hồng y lệ lệ quỷ chính là nó sẽ ra cái kia nam tử mập mạp lồng ngực đem nam tử mập mạp giết chết về sau nó còn hướng ca mê ra giám sát quỷ dị cười một tiếng gặp lâm tử câm biểu lộ dị thường câu mày ngồi tại bên cạnh hắn ngụy cao nguyên nhẹ giọng h lâm tử câm nhẹ gật đầu đều nói máy ảnh ca mê ra loại hình đồ vật có thể đập tới một chút người mắt thấy không đến đồ vật đúng là như thế bất quá lại cũng không là toàn bộ giống giác quỷ bởi vì quá yếu vốn có âm dương nhãn người xem ra đều là hơi mở trạng thái máy ảnh loại hình đồ vật chiếu xuống đến cũng làm có nhiều cái tàn ảnh nhìn không rõ ràng mà h o á n quỷ cung ác quỷ loại hình có thể chế tạo ra ảo giác thậm chí trực tiếp hại người quỷ liền có thể bị chiếu cái chân thành nhưng nếu như đến lệ quỷ cấp bậc bởi vì đối phương quá cường đại có thể làm được muốn để chính mình bị đập tới liền bị đập tới không muốn bị đập tới liền cái gì đều đập không đến trình độ cho nên tại ngụy cao nguyên trong mắt bọn họ xem ra chính là cái kia nam tử mập mạc một người tại trong hẻm nhỏ làm ra những cái kia cử động nhưng cũng chính là bởi vì không nhìn thấy mới sẽ để người cảm thấy quỷ dị chương hai trăm hai mươi bốn quả chương hai trăm hai mươi bốn quả ai ta làm nhiều năm như vậy cảnh sát ta tính sự tình không phải không đ ạ p qua có chút thậm chí cuối cùng thành án chưa giải quyết không giải quyết được gì nhưng lúc này đây phát hiện cái này người chết mà lại lai lịch không nhỏ liền nhìn xong vật này ngươi nói làm sao để chúng ta bắt tay vào làm điều tra đâu ta chính nhức đầu thời điểm t r ù n g hợp lão ngụy tới chỗ này giải quyết việc công ta cùng hắn uống đ a rượu nói qua chuyện này lúc ấy hắn liền cùng ta nhấc lên ngươi lâm tiểu huynh đệ ta cùng lão ngụy có thể nói là quá mệnh huynh đệ hắn tính cách ta rõ ràng hắn chịu ở trước mặt ta khen ngợi như vậy ngươi còn cực lực đ ề cử ngươi đến ta có thể vô điều kiện tin tưởng ngươi cái này màn hình giám sát mang nhìn xong ngươi nói một chút chúng ta đến cùng nên làm như thế nào lâm tử câm nhiễu chặt lông mày hắn đi theo sư phụ diệp vân tu học nghệ những năm này gặp phải hồng y h i lệ quỵ cũng không tính nhiều nhưng mỗi một cái đều để g ả o hạ tác hung ánh cực kỳ khó đối phó Hắn tại lâm tử câm suy nghĩ lúc cái kia la ra đống nhưng lại mở miệng còn không có biên tốt chúng ta đều nhanh tan tầm có phải là tại cái kia thi thể người chết bên cạnh làm tràn pháp sự nghe ngươi lại nải h niệm vài câu nghe không hiểu chú ngữ liền có thể giải quyết vấn đề cao cục ta vẫn là câu nói kia ta không tin đây là cái gọi là quỷ thần quậy phá hung thủ nhất định là dùng cái gì phương pháp đặc t h ủ để chúng ta sinh ra thị giác bên trên nào giác ta nhất định sẽ bắt đến tên hung thủ này đến mức một số tướng mạo đường đường khí độ bất phàm đại sư vẫn là tiếp tục xoay chuyển trời đất phía dưới cầu bày quậy bán hàng đoán mệnh đi thôi nói xong la ra đóng quay người ra phòng họ trước khi đi còn chừng mắt liếc lâm tử câm làm đối phương có chút chẳng hiểu ra sao cao kiến quốc trùng điệp thở dài một tiếng trận đ ố i lâm tử câm bồi cười nói xin lỗi lâm tiểu huynh đệ thế i ể u tử này sẽ k ô n nói g i t nhưng g n ư i chớ n la da đóng dạng thái độ đối với hắn lại rõ ràng vượt xa khỏi phạm vi này hắn vô cùng rõ ràng nhìn thấy lúc gần đi la da đóng chừng trong ánh mắt của hắn tràn đầy oán hận cùng phất nộ hai người lần thứ nhất gặp mặt la da đống làm sao sẽ đối hắn có dạng này cảm xúc đâu trong này có ẩn tình đó là khẳng định có thể lâm tử câm không hề biết ở trong đó đến tột cùng có cái gì ẩn tình chỉ cảm thấy chẳng biết tại sao than khẽ khẽ lắc đầu cao cục trưởng làm phiền ngươi dẫn ta đi nhìn xem thi thể a p h ò n g chứa thi thể bên trong một tên pháp y vén lên khung sắt trên giường che lại thi thể vải trắng lâm tử câm tiến lên trước cẩn thận quan sát đến người chết trên mặt cực độ vẻ mặt sợ hai đã ngưng kết lồng ngực chỗ vết thương dữ tợn đáng sợ nhìn thấy mà giật mình nội tạng gần như toàn bộ bại lộ đi ra xương ngực cũng đều dạn nứt mà những vết thương này hầu như đều bắt đầu độ cao hư tối h cái kia mùi mười phần khó ngửi nếu như không phải đi vào phía trước làm khử trùng biện pháp xuyên vào trang phục phòng hộ còn đ e o khẩu trang lâm tử câm đều có chút chịu không được hãn tử trong ngực lấy ra một chút gạo nếp đặt ở những vết thương kia bên trên một lát sau gạo nếp liền thay đổi đến đen như mực lâm tử câm trong mày cường đại như vậy âm khí người chết lúc chết nhất định là oan khí ngọc trời lệ quỷ cũng chia đủ loại khác biệt lúc chết oan khí càng lớn càng khó đối phó bình thường lệ quỷ tại giết chết cựu nhân của mình phía trước oan khí là sẽ không tiêu tán bọ dạo chơi tại dân gian cường đại t o à n khí sẽ thúc đẩy bọn họ sẽ không khác biệt công kích bất luận kẻ nào không quản đối phương là người tốt hay là người xấu bất qua dưới tình huống bình thường bọn họ đều sẽ ưu tiên lựa chọn cùng chính mình cựu nhân cùng loại người xem như hạ thủ đối tượng cái gọi là có nhân tất có quả h o a khí sinh ra nhất định có nguyên nhân có thể lâm tử câm hiện tại chỉ có thấy được quả lại đối bởi vì hoàn toàn không biết gì cả căn bản không có chỗ xuống tay hắn thậm chí đều không xác định cái này người chết đến t ộ t cùng là cái kia hồng y l i lệ quỷ muốn tìm kiếm cự nhân vẫn là căn bản chính là tại cái kia ngập trời hoàn khí bên dưới một cái vô tội vẫn hy sinh cuối cùng hắn nhớ kỹ cao kiến quốc số điện thoại. cũng muốn tới liên quan tới người chết tài liệu c ặ c kẽ đi theo ngụy cao nguyên rời đi ngọc côn thị thị công an cục ngụy cao nguyên vô vô lâm tử câm b ả vai nói nghiêm túc tiểu lâm cảm ơn ngươi lâm tử câm hơi xứng sở cảm ơn ta cái gì nếu không phải ngươi giải quyết cái kia bỏ hoang quán trọ nhỏ bên trong đồ vật còn không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội bị hại sự tình đã giải quyết kỳ thật chuyện này phát sinh ở cái này ngọc côn thị cùng ta cái này tứ xuyên công an thính giám đốc là gần như không có cái gì quan hệ ta chỉ là phụ trách thay ngươi thông báo cái kia cục người đến mà thôi nhưng ta vừa vặn có chút những việc k ô n g phải xử lý cho nên cũng liền đến nơi này lâm tử câm h i ể u rõ nhẹ gật đầu hắn cũng cảm thấy kỳ quái ngụy cao nguyên là tứ xuyên công an tính giám đốc ngọc côn thị phát sinh sự tình hắn không cần thiết cũng cùng đi theo à, hiện tại hắn mới biết được nguyên lai ngụy cao nguyên là có những chuyện khác phải xử lý qua hai ngày ta liền phải trở về nơi này sự tình liền đều giao cho ngươi cái kia người chết lao ba có tiền có thế cùng lao cao phía trên người quan hệ không tệ có lẽ tên kia cùng lao cao phía trên người bắt chuyện qua cho nên bọn họ đều hướng lão cao tạo áp lực yêu cầu hắn nhất định phải phá vụ án này lao cao là hảo huynh đệ của ta chuyện này còn mời ngươi giút hắn một chút ta lâm tử c ầ m gãi đầu một cái đối ngụy cao nguyên trịnh trọng như vậy việc phương thức nói chuyện cảm thấy có chút không dễ chịu ngụy thúc ngươi yên tâm cho dù ngươi không nói ta cũng sẽ toàn lực ứng phó đây cũng là chức trách của ta chỉ là ta không hiểu cho dù ta cuối cùng giải quyết hết chuyện này hung thủ ngươi cũng biết đến lúc đó có khả năng kết tán sao lại làm như thế nào cùng người chết người nhà nói đâu chẳng lẽ trực tiếp nói cho hắn nhi tử ngươi bị quỷ hại chết ngụy cao nguyên cười ha ha tiểu lâm à ngươi liền không thể thay cái tư duy suy nghĩ một chút nha nếu như chứng minh là loại đồ vật này cách làm lời nói liền theo chúng ta những cảnh sát này không có quan hệ gì mà là từ chúng á i kia cục đến p ụ trách, đến l c cao đó, lao u y cơ liền xem như giải như xem ta r ừ từ kết k tới án cái cũng bọn là làm, họ i cục làm ệ thuộc v o lao tạo quốc quốc chết còn có thể hướng quốc gia tạo áp lực phải không? Chúng gia, người hướng gia không? phải ta thể l bà áp tốt chính mình b ả n phận có lẽ không có cách nào đem hung thủ đem ra công lý nhưng tìm tới trấn tướng cũng coi là chúng ta hết sức cho người chết một cái công đạo điều kiện tiên quyết là đến quả thật chứng minh có loại đồ vật này tồn tại đồng thời đem giải quyết rơi ta cũng tin tưởng tiểu lâm ngươi có khả năng làm đến chương hai trăm hai mươi lăm chuyện cơ chương hai trăm hai mươi lăm chuyện cơ cùng bị cáo nguyên hàn huyền vải câu về sau lâm tử câm mang theo tư liệu về tới trương hiên trong nhà nếu muốn tiêu diệt cái này hồng y gì hay lệ quỷ ngăn cản nó tiếp tục hại người đầu tiên nếu biết do nó đến tột u cùng có mục đích gì hoặc là nói nó vì sao lại sinh ra hòa khí cùng với ván hận mục tiêu là ai hiện tại lâm tử câm cái gì cũng không biết nếu muốn ở cái này nguyên một tòa thành thị tìm tới chỗ ở của nó quả thực giống như mò kim đáy biển căn bản không có chỗ xuống tay mặc dù nói lâm tử câm cũng không xác định lần này cái này người chết có phải là cái này hồng y gì hay lệ quỷ ván hận người kia hoặc là không cùng nó ván hận người kia có quan hệ gì có lẽ đây chỉ là một vô tội bị liên lụy nhưng cái này người chết là hiện nay duy nhất chỗ đột phá đến tột u cùng kết quả là thế nào cũng chỉ có lần theo cái phương hướng này điều tra đi mới biết cẩn thận lật xem một cái tư liệu lâm tử câm lại nhữ n g mày người chết tên là tiền đại thành năm nay một ư ơ i tám tuổi học tập tại ngọc côn thị nào đó chỗ trường cấp ba là một tên học sinh lớp m ộ ư ơ i hai cao kiến quốc vì phá án giao cho hắn tư liệu m ộ ư ơ i phần kỹ cảng bao gồm hắn quan hệ nhân mạch cùng với phụ mẫu chỗ dấn thân chức nghiệp các loại tiền đại thành là cái điển hình phú nhị đại phụ thân tiền đại sơn là ngọc côn thị nào đó công ty lớn lao bản thủ hạ sản nghiệp phong phú nhân mạch cực lớn tại nội bộ cảnh sát cũng không ít cao tầng là bạn tốt của hắn có lẽ chính là bởi vì ra thế hiển hách t h i ê n đại thành trong trường học có thể nói là khi nam phép nữ việc gác bất tận mà bởi vì phụ thân hắn tồn tại trường học lãnh đạo cùng lao sư đều đ ố i hắn hành động mở một con mắt nhắm một con mắt các bạn học càng là giận mà không dám nói gì phần tài liệu này phía trên chỉ liệt kê một chút từ đồng học trong miệng hỏi thăm đến một chút hắn việc gác nếu không phải biết được hắn chết cái này một chút việc gác có thể đều không có người dám nói cha được chỉ có những này mà mặt khác cảnh sát không có cha đến cũng không biết có bao nhiêu nhìn xong phần tài liệu này lâm tử c ô n trong lòng dâng lên một cỗ chán ghét tri tình đồng thời cũng cảm thấy cũng chính là loại người này dễ dàng bị lệ quỷ quân thân hắn uy hiếp nhiều người như vậy khó đảm bảo trong lúc này có phải là có ai không chịu nổi khi dễ lòng sinh hoàn khí mặc áo đỏ tự sát mà chết hóa thành lệ quỷ đến báo thù hắn than nhẹ một tiếng xem ra hắn ngược lại là cần thiết đi trường này điều tra một cái có cao kiến quốc tại lâm tử công ngược lại cũng không lo lắng vào không được cũng không lo lắng t r a không được đồ vật đang lúc hắn tại người chết bạn tốt trong tư liệu tìm kiếm điều tra phương hướng thời điểm điện thoại lại văng lên móc ra xem xét là trương hiên gọi điện thoại tới tại nhà hắn lại nhiều ngày như vậy lâm tử câm cũng là biết bọn họ hai phu thê đi làm quy luật cho nên trở về cũng không có kỳ quái bọn họ vì cái gì không ở nhà ấn nút tiếp ngay chốt lâm tử câm đem ống nghe đặt ở bên t h a i hỏi làm sao vậy ngươi không phải đi làm sao có chuyện gì điện thoại bên kia trương hiên ngữ khí có vẻ hơi ngưng trọng tử câm ta biết ngươi bây giờ thân thể còn không có khôi phục hiện tại tỉnh cầu ngươi tựa hồ là có chút quá không thay ngươi suy tính có thể là ta hiện tại gặp phải một điểm cùng phương diện kia có liên quan sự t ì n h ngươi biết ta liền nhận biết ngươi một người có thể xử lý tình huống nguy cấp ta cũng chỉ có thể không nể mặt đến mở cái miệng này lâm tử cầm trong lòng giật mình nghĩ thầm cái này trương hiên mặc dù bắt tự lệ tâm dễ dàng t r e o chọc đồ không sạch sẽ nhưng lâm tử cầm cho qua bọn họ hai phu thê trừ tà bảo vệ bình an phủ a cũng không đến mức xui xẻo như vậy liên tiếp gặp loại này sự tình a lâm tử cầm liền vội hỏi hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra trương hiên cái này mới nói cho lâm tử cầm cũng không phải là hắn xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện là hắn lao bản nhi tử nguyên lai trương hiên ở chỗ này là một phần giúp lao bản mua sắm tài liệu việc hắn là người trung thực lao bản mười phần coi trọng hắn đối hắn cũng rất tốt hai người lúc làm việc là cấp trên cùng thuộc hạ quan h bọn họ lao bản g có cái con một hiện tại ngay tại lên cấp ba tính cách theo trà hắn hào sảng nhiệt tình chính là lá gan có chút ít hắn cùng trương hiên cũng rất nói chuyện rất là hợp ý đột nhiên có một ngày hắn về đến nhà không giống bình thường đồng dạng hi hi ha ha mà là mồ hôi nhễ ngại sắc mặt trắng bệnh thân thể còn có chút phát run hắn cơm cũng không ăn trốn tại trong chăn run l ờ y bẫy mẫu thân hắn hỏi hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn cũng không chịu nói giống như là đang sợ cái gì giống như buổi tối hắn đánh chết cũng không chịu đi ngủ sau nửa đêm thực tế không chịu nổi ngủ rồi liền bắt đầu nói mơ còn dùng tay hung hang bóc của mình nói gì đó ngươi cũng nên chết ngươi cũng nên chết loại hình lời nói thiếu chút nữa đem chính mình bóc chết một cái mười tám tuổi tiểu tử doa đến kém chút khóc lên hai phu t h ê ý thức được vấn đề nghiêm trọng ép hỏi nhi tử về sau mới biết được bọn họ phòng ngủ người chết mà khiến lâm tử câm cảm thấy kinh ngạc chính là người chết kia không phải người khác chính là hắn hôm nay còn tra xét thi thể cùng tư liệu cái kia tiền đại thành nguyên lai trùng hợp như vậy t r ư ơ n g h i ê n hắn lao bản nhi tử cùng bị lệ quỷ hại người chết kia tiền đại thành lại là cùng một cái trường học cùng một cái phòng ngủ bạn cùng phòng lâm tử câm kinh ngạc sau khi nhưng trong lòng có chút m ọ n g m ư n nhưng hắn không có nói x e n bảo yên tĩnh c h ờ trương hiên nói xong nếu như vẹn vẹn là trong phòng ngủ người chết trương hiên hắn lao bản nhi tử còn không đến mức sợ hai thành dạng này cũng càng thêm sẽ không xuất hiện trường hợp này trương hiên hắn lao bản là từ nông thôn đi ra đối thần thần quỷ quỷ đồ vật bản thân liền tý tưởng lập tức rõ ràng chính mình chính là chúng ta tìm mấy cái cái gọi là đại sư t i ế n đi không ít không nói căn bản không có hiệu quả nhi tử tình huống còn ngược lại càng ngày càng hỏng bét nằm trên giường không lên s ố t cao không lui còn một mực nói mê sảng hai phu thê lo lắng lúc làm việc gặp lão bạn mình gần nhất thần sắc càng ngày càng kém hỏi qua về sau mới biết được ra loại này sự t ì n h trương hiên cùng hắn l ã o bạn trong âm thầm là bằng hưu cùng nhi t ử hắn quan hệ cũng rất tốt thấy được hắn bộ dạng này trong lòng cũng không dễ qua hắn nhớ tới lâm tử câm chính là phương diện này chuyên g i a liền cho lâm tử câm gọi điện thoại tới ngươi đừng vội lâm tử câm một bên chấn an cái này trương hiên một bên như có điều suy nghĩ nhìn xem cái kia phần tiền đại thành tư liệu như vậy đi ngươi có t i ề u s nghĩ nhìn cái kia phần tiền đại thành u như g ư ơ i có thể mà nói buổi tối hôm nay ta liền có thể đi một chuyến chủ yếu nhất được bọn họ đồng ý ta bên này là hoàn toàn không có vấn đề. chỉ cần có thể cứu người lại nói ta cũng tốt không sai bị lắm trương hiên liên tục ngỏ ý cảm ơn nói lập tức đi ngay cùng hắn lao b ả n nói cúp điện thoại lâm tử câm k h ẽ mỉm cười trương hiên người này tâm địa rất không tệ người cũng nhiệt â m người tốt tự nhiên có lẽ c o hà báo chính mình thân là bạn thân hắn có thể giúp làm sao có thể không tận lực hỗ trợ đâu húng chi cái này cũng có thể là vụ án này chỗ đột phá nhìn chăm chăm tiền đại thành tư liệu lâm tử câm nghĩ như vậy trương hiên hắn lao bản nhi tử là người chết tiền đại thành bạn cùng phòng có một số việc có lẽ hắn sẽ biết không bao lâu trương hiên lại gọi điện thoại tới nói cho lâm tử câm hắn lao bản hoàn toàn đồng ý mời hắn hiện tại liền đi qua chương hai trăm hai mươi sáu tà khí số tan chương hai trăm hai mươi sáu tà khí số tan lâm tử c ô m lúc này chuẩn bị kỹ càng đồ vật ra ngoài cùng trương hiên tụ lại đi tới dưới lầu một chiếc màu xám audi a bảy dừng ở dưới lầu gặp lâm tử c ô m xuống cửa xe mở trương hiên cùng với một cái cao lớn làn da ngâm đen dáng người trung đẳng nam nhân đi xuống không cần hỏi đây chính là trương hiên hắn lao bản lâm tử c ô m không để lại dấu vết đánh giá một cái Cùng mà ặ t tượng biệt, khác kêu khác những cái kêu hốc phẹ phẹ hình cái bụng bản n đầy béo lao vị y lao bên ả n luận ăn mặc, vẫn vô là mặc, cái k này trương hiên hắn lao bản cũng tại đánh giá lâm t ử cầm hắn vốn cho rằng sẽ là một cái tiên phong đạo cốt lao đầu lại không tốt cũng là người trung hiên lại không có nghĩ đến là một cái cùng trương hiên không t r a n h lệch nhiều người trẻ tuổi trong lòng khó tránh khỏi có chút chần trở người tốt ta họ đặng kêu đặng nguyên người gọi ta lao đặng là được rồi vị tiểu huynh đệ này chính là tiểu hiên nói vị kia có thể cứu ta nhi từ đại sư à, mặc dù trong lòng có chút do dự nhưng hắn tin tưởng trương hiên mà hiện hiện nay lâm tử cầm cũng có thể nói là hy vọng duy nhất của hắn cấp bậc lễ nghĩa phương diện hắn không dám thất lễ làm ăn nhiều năm như vậy hắn cũng rất rõ ràng vĩnh viễn không thể vẹn vẹn chỉ bằng mượn bên ngoài phán đoán một người lâm tử cầm cùng hắn n ắ m tay khẽ mỉm cười đặng lão bản nói quá lời chúng ta tiểu bối nào dám làm cái gì đại sư à, bất quá là tu đạo mấy năm mà thôi xin ngươi yên tâm ta sẽ hết sức giải cứu lệch lang việc này không nên chậm、chế. chúng ta bây giờ liền tranh thủ thời gian đi a đặng lão bản liên tục đem lâm tử c ô m mời lên xe cùng trương hiên ngồi tại chỗ ngồi phía sau cái sau cảm kích vô vô bờ vai của hắn cảm ơn huynh đệ lâm tử c ô m trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười thản nhiên khẽ lắc đầu ngươi còn khách khí với ta không nói đến đây là chức trách của ta liền vẹn vẹn chỉ vì với bản thân ta cũng phải toàn lực mà làm a trên đường đi đặng lão bản hỏi lâm tử c ô m không ít vấn đề kỳ thật đều là tại không để lại dấu vết thăm dò lâm tử c ô m đối đáp trôi chạy không phải khiêm tốn cái này để đặng lão bản trong lòng có một chút mầm mườn dù sao làm cha làm mẹ lo lắng chính mình hải tử lại bị mấy cái cái gọi là đại sư l ư ợ qua liền xem như trương hiên giới thiệu trong lòng có chút lo nghĩ cũng là rất bình thường lâm tử câm như thế nào lại không biết đối phương đang thử thăm dò chính mình đâu đi theo sư phụ những năm này lâm tử câm đã thành thói quen bị người hoài nghi thậm chí nhiều khi bị người coi như thần q u â n cùng lừa đảo đều là chuyện bình thường như cấm nữa xe chạy một đoạn thời gian đi tới một cái cấp cao tiểu khu đi vào dừng xe xong về sau ba người xuống xe đặng l a o bản nhà ở chính là hai tầng biệt thự cái này trong khu cư xá trừ cao ốc bên trong một hộ một hộ nhân ra chính là như vậy biệt thự lâm tử câm không hiểu nhiều lắm nhưng trương hiên nói cho hắn trong này người ở không phú thị quý k mở cửa một người có mái tóc ốn thành gợn sóng hình chọn nhuộm thành mỏ vàng phụ nữ trung niên chính túi đầu lao nước mắt chắc hẳn nàng chính là đặng phu nhân thấy chúng ta đi đến nàng bỗng nhiên quay đầu đại sư mời tới đặng lão bản nhẹ gật đầu đặng phu nhân ngay sau đó liền thấy lâm tử cầm vội vàng phù phù một tiếng quý xuống đại sư a tà văn ngươi nhất định muốn mau cứu nhi tử của ta a ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi chỉ cầu ngươi có thể cứu cứu nhi t ử ta ta liền cái này một cái nhi tử hắn muốn có cái gì không hay xảy ra ta nhưng làm sao bây giờ à lâm tử c ô m liền vội vàng đem đặng phu nhân nâng đỡ đặng lao bản trùng điệp thở dài một tiếng v i ề n mắt cũng có chút phiếm hồng thấy cảnh này lâm tử c ô m trong lòng cũng cảm giác khó chịu những cái kia lừa đảo làm sao lại có thể hạ quyết tâm lừa bọn họ đâu đặng phu nhân ta không dám hứa chắc nhất định có thể cứu l ệ n h lang thế nhưng ta cam đoan ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bản thân cái này chính là chức trách của ta ta như thế nào lại muốn cắp ngươi tiền đâu mời ngươi trước đi qua một cái ta điều tra một cái lệnh lang tình huống t r ấ n an một cái đặng phu nhân cảm xúc về sau lâm tử câm liền mời đặng lão bản chiếu cố tốt thê tử của mình sau đó cẩn thận quan sát nằm ở trên giường tiểu đạo tiểu đặng sắc mặt t r ắ n g xám liền mở môi đều không có chút huyết sắc nào toàn thân phát run trong miệng không ngừng nói gì đó nghe vào lại mơ hồ không rõ lâm tử câm có thể thấy rõ ràng trên mặt của hắn có thể thấy rõ ràng hắc khí đang du động lâm tử câm lại thăm dò hắn cái chán nhiệt độ vòng đến v o người cái này rõ ràng là nhận lấy âm khí q ấ y nhiêu hơn nữa còn có chút nghiêm trọng nhưng xem ra lại cũng không giống như là bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu kém theo thân lâm tử câm lúc này lấy ra một chút phủ ở phía trên viết lên một chút chú ngữ sau đó nâng đặng phu nhân cầm đi đốt thành cho đặt ở nước sạch bên trong mà chính hắn thì lại lấy ra bắt q u o a i kính để trương hiên cầm trong tay nhắm ngay tiểu đặng khuôn mặt chiếu rọi đợi đến phù thủy lấy ra về sau lâm tử câm uy tiểu đặng uống vào sau đó để đặng m â u hỗ trợ bỏ đi tiểu đặng y phục lâm tử câm đồng thời lên kiếm chỉ đem chân khí tụ tập trên n g ó n tay tại tiểu đặng trên thân mấy chỗ địa phương điểm mấy lần sau đó bắt đầu niệm động chú n ữ tiểu đặng bắt đầu kịch liệt dễ r u ộ cùng tiêu thảm lộ ra hết sức thống khổ đặ lại bị lâm tử câm đưa ra một cái tay ngăn cản cái này âm khí quá mức mãnh liệt chỉ bằng và phù thủy không đủ để hoàn toàn xô tan nhất định phải ta lấy bắt q u á i kính cùng chân khí lại thêm b ù a trừ tà mới có thể đem xô tan quá trình dòng g ã kéo dài hơn mười phút tiểu đặng tiếng kêu thảm thiết mới dần dần yếu đi xuống trên mặt hắc khí cũng tiêu tán không tại giống phía trước như thế biểu lộ t h ố n g khổ sốt cao không lui trong miệng nói xong mê sảng điểm tính đi ngủ rõ ràng thấy được nhi t ử tình huống chuyển biến tốt đẹp đặng phu nhân vui đến phát khóc đặng lao bản trong lòng một khối đá lớn cũng cuối cùng rơi xuống lâm tử câm đổ mồ hôi chán thân thể của hắn bởi vì duy nhất một lần mất đi đại lượng dương khí cũng còn không có hoàn toàn khôi phục chân khí trong cơ thể cũng mới khôi phục bảy tám phần bình thường vẫn không cảm giác được đến trường hợp này bên dưới loại trừ s o n g tạ khí liền cảm thấy mười phần ra rời bước chân đều có chút phù phiếm trước nhiên là biết lâm tử câm tình huống thân thể liền vội vàng đem bắt quái kính thả xuống đỡ lấy lâm tử câm đặng l ã o bản đặng phu nhân may mắn không làm được bệnh lệnh lang hiện tại đã không còn đáng ngại chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền sẽ tốt rồi bất quá bởi vì âm khí q u á nhiễu lệnh lang thân thể có chút suy yếu mua một vài thứ trở về b ổ một chút, tương đối tốt. Ta chỗ này có chút Có thể bảo v đại sư thực bình an, h p tế rất cảm tạ ngươi cảm ơn ngươi cứu nhi từ ta ta thật không biết nên nói cái gì cho tốt chương hai trăm hai mươi bảy cơn ác n mộng bắt đầu chương hai trăm hai mươi bảy cơn ác n g ộ n g bắt đầu lâm tử câm liên tục xua tay nói cho đặng phu nhân chính mình cũng là hết sức nỗ lực đồng thời để nàng hỗ trợ đem tiểu đặng y phục mặc để tránh cảm lạnh lâm tiểu huynh đệ a không lâm đại sư lần này thật là cảm ơn ngươi cứu nhi tử t a m ệ n h bệnh viện lớn đều thúc thủ vô sách kiểm tra sau đó nói nhi tử nhà ta thân thể tất cả bình thường chúng ta cũng không biết nên làm cái gì đây là một điểm tâm ý mời ngươi thủ h ạ dù là tại lĩnh vực kinh doanh bên trên lăn lộn nhiều năm như vậy đã coi nhẹ rất nhiều chuyện đã tới gặp không sợ hãi đặng lá bản đối mặt chính mình duy nhất con một cũng không thể bình tĩnh nhìn thấy tiểu đặng cuối cùng không sao hắn một đại nam nhân viên mắt đều nổi lên nước mắt thấy được đặng lão bản cùng đặng phu nhân phản ứng lâm tử câm trong lòng cũng rất thụ xúc động đồng thời cũng nhớ tới phụ thân của mình cùng mẫu thân chờ thả nghỉ đông nhất định muốn trở về thật tốt bồi bồi bọn họ mới lạ lấy lại tinh thần thấy được đặng lão bản trong tay cầm một cái thật dày hương bao lâm tử câm lập tức liền nhữ mày liên tục xô tay đặng lão bản ta vẫn luôn cùng ngươi nói ta đến chỉ là bởi vì đây là chức trách của ta cũng là giúp trương hiên một cái bận rộn nếu không phải hắn vội vội vàng vàng chạy tới mời ta hỗ trợ ta còn không biết chuyện này ta không cần ngươi cho ta bất kỳ thù lao số tiền này vẫn là để dùng cho lệnh lang mua một chút dinh d ta cũng không tiện tiếp tục ở lại nơi này ta không có yêu cầu khác chỉ là sau đó nếu như lệnh lan tỉnh ta nghĩ hỏi hắn một vài vấn đề có thể chứ lâm tử cầm thái độ kiên quyết cũng tận lực nói một chút trương hiên hy vọng đặng lao bản có thể đem đối với chính mình cảm kích chuyển hướng trương hiên đ ố i hắn về sau tiền đồ cũng có chỗ tốt gặp lâm tử cầm nhất định không chịu nhận lấy đặng lao bản cũng liền đành phải thu hồi hồng bao hắn làm sao sẽ không biết lâm tử cầm ý tứ đâu huống hồ lần này nếu không phải trương hiên tích cực tìm lâm tử cầm hỗ trợ tiểu đạo tình huống thật đúng là không nhớ qua voi cho nên đặng l a o bản cũng là phát ra từ nội tâm cảm ơn trương hiên vô vô bờ vai của hắn nhắc tới lần này nếu như không phải tiểu trương ta còn thực sự không biết đến chỗ nào mới có thể tìm được lâm đại sư dạng này chân trinh có đạo hành có pháp lực người cứu nhi t ử ta à buổi tối hôm nay các ngươi liền lưu lại ta làm chủ mời các ngươi ăn một bữa chuyện thường ngay chỉ là dừng lại chuyện thường này lâm đại sư cũng đừng từ chối nữa đi đối với đặng l a o bản loại này phương thức nói chuyện lâm tử cầm là thật không t h í chứng trước đây cũng đã gặp qua tình huống tương tự làm hắn toàn thân không dễ chịu hắn thấy chính mình chỉ là làm chuyện nên làm không cần thiết như vậy mang ơn hắn cũng liền liền nói cho đặng lão bản liền cứ gọi hắn tiểu lâm là được rồi không muốn mở miệng một tiếng đại sư gọi hắn đêm đó không chịu nổi đặng lão bản thịnh tình mời lâm tử câm cùng trương hiên lưu lại ăn một bữa cơm mà tiểu đặng cũng tại loại trừ xong âm khí về sau một đoạn thời gian tô tình đi qua trong bữa tiệc đặng lão bản thường xuyên hướng lâm tử câm c h ú c rượu lâm tử câm bản thân chưa từng uống rượu chỉ có thể lấy trà thay rượu cuối cùng đặng lão bản uống lơi đều lớn đọc nhấn do từng chữ đều không rõ ràng ôm nhi tử lại khóc lại cười thấy được một màn này lâm tử cười khỏe chỉ là hắn rất hy vọng nhìn thấy loại này người một nhà hòa thuận vui vẻ hòa thuận vui vẻ cảnh tượng nhìn thấy chính mình lại cứu một người dù một gia đình lại khôi phục tiếng cười cười nói nói hắn cảm thấy từ đ ấ y lòng cao hứng đồng thời trong lòng của hắn cũng tại lo lắng từ tiểu đặng trên thân âm khí cường độ đến xem nhất định là bị ác quỷ thậm chí ác quỷ trở lên quỷ vật dây dưa sau đó lưu lại đến nhưng ác quỷ thậm chí lệ quỷ đều không phải thiện nhân c u ố n lên một người không trực tiếp đem đối phương chơi chết như thế nào lại lưu lại tính mạng của hắn đâu tàn g h ngồi về sau đ ặ n phu nhân liền đỡ lấy đặng lão bản trở về phòng nghỉ ngơi lâm tử cầm thì gọi lại tiểu đặ có chuyện gì sao chính như trương hiên nói tới tiểu đặng là một cái tương đối hướng ngoại cùng ánh mặt trời nam hải nhi hắn không hề quá đáng câu nệ tại lễ tiết đối lần đầu gặp mặt lâm tử câm cũng không đồng thời xa lạ mà là lựa chọn dùng thân thiết nhất phương thức xưng hô đối phương cũng không có cái gì chính là muốn hỏi ngươi một vài vấn đề đúng thân thể của ngươi không có cái gì đáng ngại à đem so sánh lâm tử câm tự nhiên càng thích dạng này ở chung phương thức đối tiểu đặng cũng rất có hào cảm lo lắng mà hỏi thăm tiểu đặng cười cười từ đáy lòng hướng lâm tử câm biểu đạt cảm ơn đã không có cái gì phía trước lúc ấy toàn thân r é run vắng đầu lợi hại thân thể mỗi một cái địa phương đều giống như bị người đánh giống như vô cùng đau đớn hiện tại tốt vấn đề gì cũng không có chính là cảm giác còn có chút không còn chút sức lực nào lâm tử câm nhẹ gật đầu mấy ngày nay thích hợp vận động một cái đi bên ngoài phơi nắng mặt trời ăn nhiều một chút có dinh dưỡng đồ vật rất nhanh liền sẽ tốt ta nghĩ hỏi ngươi là ngươi có biết hay không tại sao mình lại trêu chọc đến đồ không sạch sẽ hoặc là hỏi như vậy à gần nhất ngươi có hay không gặp phải cái gì tương đối quỷ dị hoặc là tương đối khác thường sự t ì n h mà những chuyện này lại là không phải cùng các ngươi trong phòng ngủ cái kia chết đi tiền đại thành có quan hệ tiểu đặng nụ cười trên mặt lập tức liền đọc lại biểu lộ cũng biến thành khẩn trương lại mất tự nhiên lâm đại ca ngươi làm sao sẽ biết chúng ta ký túc xá người chết kia kêu, kêu tiền đại thành a ta liền ba ba mụ mụ của ta đều chưa nói qua a lâm tử câm khẽ m ỉ m cười vỗ nhẹ bờ vai của hắn ra hiệu hắn không cần khẩn trương ngồi xuống nói đi ta làm sao mà biết được cũng không trọng yếu hiện tại trọng điểm là các ngươi phòng ngủ tiền đại thành chết mà ngươi lại bị âm khí cuốn thân kém chút bước hắn gót chân đến tột cùng trường học các ngươi hoặc là nói các ngươi phòng ngủ phát sinh qua chuyện gì đâu ngươi cẩn thận hồi ức một cái ngươi bị âm khí cuốn thân trước sau phát sinh qua cái gì không muốn bỏ sót bất kỳ một cái nào chi tiết cũng không muốn co i che giấu cái này quan hệ đến an toàn tính mạng của ngươi nếu như không tìm được nguyên nhân căn bản giải quyết đi nguồn gốc vấn đề ngươi có khả năng sẽ còn gặp phải giống nhau sự tình ta phủ có thể bảo vệ ngươi trình độ có hạn vạn nhất đến lúc ta không ở nơi này phù bên trong pháp lực lại bị phá ngươi nên làm cái gì bây giờ cho nên phát sinh qua cái gì liền nói cái gì lâm đại ca cũng không phải là cảnh sát sẽ không bắt ngươi chỉ là muốn cứu ngươi mệnh lâm tử câm lời nói có thể nói là nửa điểm giả đều không co cho lẫn mặc dù hắn không hiểu quỷ vật vì cái gì không có lấy tiểu đạo tính mệnh nhưng quỷ vật k i a một ngày không giải quyết tiểu đặng liền còn có thể lại gặp phải nguy hiểm nghe đến lâm tử câm kiểu nói này tiểu đặng mặt dọa đến hơi t r ắ n g bệnh hai tay của hắn giao nhau thật chặt bóp cùng một chỗ túi đầu chậm rãi nói đến chuyện đã xảy ra kỳ thật ta cũng không rõ lắm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chỉ là có một ngày buổi tối tiền đại thành đột nhiên từ trên giường trèo xuống đến rơi xuống đất đem chúng ta đều cho bừng tỉnh chúng ta hỏi hắn làm sao vậy kết quả hắn nói cho chúng ta biết hắn làm một cái ác mộng chương hai trăm hai mươi tám khó bể phân biệt chương hai trăm hai mươi tám khó bể phân biệt nói đến đây tiểu đặng thái dương bắt đầu đổ mồ hôi lạnh tựa hồ là nhớ lại cái gì làm hắn cảm thấy hoảng hốt sự tình hắn cân nặng chừng hai trăm cân lại ngủ ở trên giường rơi trên mặt đất mặt nền đều chấn một cái thú chi ngã đau đớn hắn còn không ngừng kêu to chúng ta nghĩ không bị đánh thức cũng khó khăn chúng ta hỏi hắn đến cùng tình huống như thế nào hắn đến một câu thấy ác mộng ta lúc ấy nghĩ thầm gặp ác mộng có gì ghê gớm đâu người nào chưa làm qua à còn đến mức dọa đến từ trên giường là qua lúc ấy ta rất buồn ngủ liền không nghĩ để ý đến hắn lật người liền nghĩ ngủ tiếp chúng ta lớp mười hai học tập áp lực rất lớn liền chỉ vào buổi tối về điểm thời gian này ngủ ngon ngày thứ hai tiếp lấy ôn tập cùng học tập trong phòng ngủ vài người khác ngược lại là đối hắn làm cái gì ác mộng cảm thấy hứng thú liền hỏi hắn hắn nói chính mình mộng thấy có cái thấy không rõ hình dạng đen xì bóng người mười phân phẫn nộ chỉ vào hắn chửi h ầ m lên hắn người này nói như thế nào đây tính tình lại táo bạo liền xem như ở trong mơ chẳng hiểu ra sao bị mắng trong lòng cũng khâm phục liền mắng lại đối phương hắn sinh động như thật nói nói chính mình mắng đối phương tổ tông mười tám đời chào hỏi đối phương mẫu thân cùng cả nhà nữ tính có thể phụ thân hắn là chúng ta nơi này số một đại lao bản cha ta cũng cùng phụ thân hắn có sinh ý lui tới gọi ta cùng hắn giữ gìn mối quan hệ ít nhất không thể đắc tội hắn ta không có cách nào mới cùng hắn làm cái gọi là bằng hữu trên thực tế ai một lời khó nói hết tóm lại hắn mắng thỏa nguyện đối phương lại càng tức giận hơn bắt đầu động thủ đánh hắn theo hắn hình dung loại cảm giác này m ư ờ i phần chân thật trên người hắn thật sự có mấy chỗ máu ứ động ta lúc ấy trong lòng nghĩ ngươi từ trên giường ngã xuống mặt nền đều chấn một cái có thể không máu ứ động sao hắn nói trong ngộng hắn muốn h o à thủ đối phương sức lực lại đặc biệt lớn đánh tới cuối cùng còn hung hăng bóp lấy cổ của hắn lớn tiếng nói ta sẽ không bỏ qua ngươi ngươi phải chết ngươi là người thứ nhất sau đó ta muốn giết sạch mọi người hắn nói chính mình ngay sau đó liền bắt đầu có loại cảm giác hít thở không thông hắn không được dãy ruộng cuối cùng liền từ trên giường rắt xuống tất cả mọi người coi như trò cười ta cũng là nhưng làm mở đèn nhìn thấy trên cổ hắn thật sự có vết tứ động thời điểm chúng ta đều sợ hãi Về sau nay... mấy ngày nay, hắn mỗi đêm đều gặp ác m ộ n g mỗi đêm đều bị cái kia thấy không rõ bộ dáng người đánh chửi cuối cùng tổng bị bóp lấy cái cổ cuối cùng từ trên giường trèo xuống đến ngã tỉnh t h o á t đ â u ta cảm thấy hắn là việc trái với lương tâm làm nhiều rồi mặc dù người đã chết ta nói những lời này có lẽ không nên nhưng tiền đại thành người này thật là cuối cùng hắn chịu không được trực tiếp xin nghỉ về nhà ai biết hắn chết vào lúc ban đêm ta nhớ rõ chính là ngày đó buổi tối ta cũng làm cùng hắn giống nhau ngộng ngộng thấy có cái thấy không rõ bộ dáng người nói với ta ngươi là cái cuối cùng ngươi cũng phải chết ngươi cũng nên chết ta sợ hãi mấy ngày kế tiếp ta một bên lên lớp ôn tập buổi tối lại còn bị cái này không ngừng lặp lại ác mộng tra tấn mấy ngày nay ta thật cũng sợ hãi cuối cùng xin nghỉ về nhà đêm đó liền làm một cái rất dài mộng biết trước đây không lâu lâm đại ca ngươi cứu ta ta mới tỉnh lại lâm tử câm nhiễu chặt lông mày dựa theo tiểu đặng hình dung đây là oán quỷ mới sẽ sử dụng chiêu số cùng loại với tử vong báo trước mà từ tiểu đặng trên thân âm khí cường độ đến xem ít nhất cũng có ác quỷ trình độ nhưng tương tự cũng không có đạt tới lệ quỷ trình độ a t h n g chi lệ quỷ từ trước đến nay đều là trực tiếp hiện hình hại người sẽ không giống oán quỷ còn cần mượn nhờ mộng làm môi g i i chẳng lẽ sự kiện lần này bên trong có hai cái quỷ vật lâm tử câm nhẹ vỗ về cái c ằ m sự tình không có đổi thành sáng tỏ ngược lại càng ngày càng khó b ể phân biệt âm khí trình độ cùng hại người phương thức có rõ ràng khác biệt cho dù tiền đại thành cũng đã làm cùng loại mộng cuối cùng nhưng là bị hồng y hệ lệ quỷ giết chết mà tiểu đặng rõ ràng là cái thứ hai bắt đầu làm cái này mộng người quỷ vật kia lại nói hắn là cái cuối cùng cũng không có tìm kiếm tính mạng của hắn ở trong đó tất nhiên có cái gì ẩn tình lâm tử câm trầm ngầm chỉ chốc lát để tiểu đặng cho bọn họ phòng ngủ người gọi điện thoại hỏi một chút còn có hay không những người khác làm qua cái này mộng cùng với gần nhất có hay không gặp phải những chuyện q u ỷ dị tiểu đặng thân thể bắt đầu phát run âm thanh cũng có một chút run run dậy dừng lâm đại ca ta nhớ ra rồi là hắn nhất định là hắn là từ đông minh trở về là hắn giết tiền đại thành có thể là vì cái gì vì cái gì hắn liền ta cũng muốn giết ta lại không có ư ớ c hiếp hắn tiểu đặng ôm lấy đầu cả người nút ở cùng một chỗ lộ ra mười phần hoảng hốt lâm tử câm liền vội hỏi hắn cái này từ đông minh rốt cuộc là ai cùng chuyện này lại có quan hệ gì từ đông minh hắn là bạn học của chúng ta cũng là chúng ta phòng ngủ chúng ta trường học là cái chương tư ở trong đó đọc sách học sinh trong nhà đều là không phú thị quý chỉ có một số nhỏ học sinh dựa vào thành tích học tập tốt l ĩ n h thưởng học kim hoặc làm i ễ n trừ học phí ở bên trong học tập từ đông minh chính là những học sinh này trong đó một cái nhà hắn là nông thôn một cái vô cùng nghèo khó tiểu sân thôn bình thường hắn trầm mặc ít nói giống không khí giống như không làm gì liền đi thư viện lúc ăn cơm vẹn vẹn chỉ là mua cái bánh bao liền cải b ẹ ăn có đôi khi liền cải b ẹ đều không mua chỉ riêng gặm màn thầu hắn y phục cũng không có mấy bộ đồng phục đều tẩy tới tráng bệnh còn tại xuyên ta có đôi khi nhìn xem thực tế trong lòng bắn văn cũng sẽ mời hắn ăn mấy bữa cơm thế nhưng trong phòng ngủ vài người khác đối hắn liền không có tốt như vậy nghe đến đó lâm tử c ô m trên cơ bản minh bạch hắn cũng là từ tiểu sơn thôn bên trong đi ra có lẽ bởi vì đi theo sư phụ diệp vân tu học nghệ sau đó chưa từng thiếu tiền có lẽ không thể trải nghiệm cái này kêu từ đông minh nam sinh đến tột u cùng trôi qua là dạng gì sinh hoạt nhưng loại kia bị người xem thường cảm giác hắn lại không chỉ trải nghiệm qua một lần cái gọi là người, người bình đẳng lại có bao nhiêu người có thể chân chính làm đến lại có bao nhiêu cá nhân tâm bên trong là nghĩ như vậy lây này hiện tại những người có tiền kia phần lớn đều không chú trọng đối với chính mình hài tử giáo dục thậm chí có ít người tự thân liền xem thường người nghèo còn cho mình hài tử cũng quán thâu suy nghĩ như vậy cho rằng bọn họ có tiền bọn họ chính là hoàng đế mà những người nghèo kia chẳng bằng con chó nhẹ nhàng thở dài một tiếng tiểu đặng cũng túi đầu châm mặc nửa ngày vừa rồi tiếp tục mở miệng gọi hắn đi chân chạy mua đồ đã là bình thường như ăn cơm đặc biệt là tiền đại thành có đôi khi còn cố ý làm khó dễ từ đông minh một số thời khắc trong lòng của hắn khó chịu liền tùy tiện tìm lý do cầm từ đông minh xuất khí về sau thậm chí ngay cả lý do đều chẳng muốn tìm trong phòng ngủ còn lại mấy cái bên kia người cũng giống như vậy mà ta mặc dù chưa từng có đi theo bọn họ cùng nhau khi phụ từ đông minh nhưng cũng bởi vì không dám đắc tội tiền đại thành cho nên cho nên từ trước đến nay đều không có thay hắn nói chuyện qua bạn cùng lớp gia cảnh đều cùng chúng ta không sai biệt lắm hắn liền lộ ra như cái gì loại đồng dạng không có người cùng hắn làm bằng hữu trong phòng ngủ là bọn họ mấy cái kia chân c h ạ cùng khi dễ đối tượng đến lớp học liền thành đại gia chân chạy cùng ư ớ c hiếp đối tượng bản thân hắn liền trầm mặc ít nói từ trước đến nay cũng sẽ không phản kháng có thể mãi đến ngày đó chương hai trăm hai mươi chín tử vong nguyền liền rủa bên trên chương hai trăm hai mươi chín tử vong nguyền liền rủa bên trên bởi vì sợ hãi bởi vì trắng trận trợ giúp từ đông minh sẽ đắc tội tiền đại thành cho nên tiểu đ ạ g vẫn luôn không dám đối từ đông minh rỗi tay cứu trợ cũng chỉ có thể tại bình thường lúc ăn cơm đụng phải hắn mời hắn ăn một bữa cơm mới đầu từ đông minh còn hơi có chút cảm giác thụ sùng ngực kinh hắn mặc dù trầm mặc ít nói ăn qua cơm về sau nhưng cũng sẽ xấu hổ cười đối tiểu đặng nói một tiếng cảm ơn một số thời khắc giúp người chân chạy thời điểm sẽ còn chủ động hỏi tiểu đặng muốn hay không giúp hắn mang một ít thứ gì trở về nhưng đã đến về sau tiểu đặng tại nhà ăn gặp phải từ đông sáng số lần càng ngày càng ít liền tính nhìn thấy hắn đưa ra muốn mời đối phương ăn cơm đối phương lại mặt lạnh lấy giả vợ như nhìn không thấy hắn tiểu đặng cảm thấy rất kỳ quái lúc đầu mời từ đông minh ăn cơm hắn thấy là một loại xuất phát từ chính mình không có trợ giúp đối phương mà cảm thấy ấ y n ấ y muốn bồi thường đối phương một loại hành động nhưng làm từ đông minh không tại cảm kích về sau tiểu đặng áy náy chi tình liền không có ký thác bình thường học nghiệp nặng nghề. cũng không có thời gian suy nghĩ thời gian nghỉ ngơi cùng với buổi tối tại phòng ngủ thời điểm hắn liền sẽ không nhịn được muốn đi quan tâm từ đông minh tình huống ngày đó tiền đại thành lại mang trong phòng ngủ mấy người cùng một chút bình thường đi theo phía sau hắn định nọt người đang ước hiếp từ đông minh đối với những người này tiểu đặng cảm thấy mười phần k i n h thường thế nhưng nghĩ lại chính mình lại cùng bọn họ khác nhau ở chỗ nào đâu còn không phải tại hết sức lấy lòng tiền đại thành sao bởi vì đây đã là bình thường như ăn cơm mặt khác mấy cái ban cùng với tiểu đặng bọn họ ban g ư ờ i đều tại vây xem còn nhìn say sương o n lành chỉ trỏ mụ hắn n g ư ơ i cái ngu xuẩn có phải là nghe không hiểu lời của lão tử a tiểu đặng cũng tại trong đám người thấy rõ ràng tiền đại thành nắm chặt lên từ đông minh tóc h u n g tận nói lão tử để ngươi mua đậu đỏ bánh bao ngươi cho lão tử mua cái trà đ ô n g bánh bao trở về có phải là đang đùa lão tử a n g ư ơ i cái phế vật m ù hắn trong nhà nghèo cha m ù không có bản lĩnh coi như xong chính mình cũng như thế rất rưỡi chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong ngươi đi ăn phân rồi ngươi còn có mặt mũi sống trên thế giới này còn có mặt mũi cho lão tử trở về đem trong miệng bánh bao hung hăng nôn tại từ đông minh trên mặt về sau tiền đại thành lại giơ chân đá hắn một chân người rõ ràng rõ ràng liền nói chính là trà bông bánh bao từ đông sáng túi thấp đầu lao đi trên mặt ô huế thấp giọng nói nói tiểu đặng cũng ở tại chỗ nghe đến rõ ràng tiền đại thành đích thật là nói trà bông bánh bao có thể hắn chính là muốn tìm từ đông minh gốc dạng mới cố ý dạng này con mẹ nó ngươi còn dám mạnh miệng các ngươi mấy cái đều tại bên cạnh đâu nói cho hắn lúc ấy nghe đến ta đến tột cùng nói là cái gì trong phòng ngủ vài người khác chăm miệng một lời nói đương nhiên là đậu đỏ bánh bao cắt chính mình nén n ã g còn quá người khác không nói rõ ràng thật sự là khôi hải chính là có sai liền muốn nhận ăn đòn muốn nghiêm có biết hay không để ngươi hỗ trợ mua cái này đều có thể lầm còn mặt dạng mày giày chết không thừa nhận ngược lại v u h á m người khác nói sai ngươi còn biết xấu hổ hay không xung quanh truyền đến một trận cười vang từ đông minh thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ thấy không lao tử không có oan đổ ngươi đi cũng nghe được lao tử nói là đậu đỏ bánh bao ngươi cho lão tử mua cái trà bông trở về nô tại ngươi trên mặt là tôn trọng ngươi con mẹ nó ngươi còn dám đau lao tử để ngươi lao sao đậu phộng lại là hung hăng một chân đá vào từ đông minh trên ngực một cái liền đem hắn đá ngã trên mặt đất tiền đại thành đem trong túi còn lại bánh bao toàn bộ nhét vào trong miệng ngay mấy lần sau đó nôn tại từ đông minh trên mặt con mẹ nó ngươi còn dám lau một cái thử xem lao tử lập tức để ngươi đem nó ăn nhắc tới ba mẹ ngươi loại này nhà quê có phải là còn không c ò nến n qua nội thành loại này cao cấp độ vừa ta nếu không ngươi đem nó bọc lại mang về nhà cho ba mẹ ngươi ăn đi t i ê n đại thành cười lên ha h a trên mặt thịt mỡ đều đi theo phát r u n từ đông minh c ắ n răng l i ề n tiểu đặng cũng không khỏi nắm chặt lên s o n g quyền trong lòng của hắn răng liền tiểu đặng cũng không khỏi nắm chặt lên xong quyền trong lòng của hắn khó chịu mới cố ý ở đây làm chúng n ụ c nhã từ đông minh ngươi nói thế nào ta đều có thể đừng nói ba mẹ ta ngươi nói cái gì t i ê n đại thành nghiêng lô thai hai cái mắt nhỏ híp lại thành một cái khe lão tử nói ba mẹ ngươi lại làm sao hai cái nhà quê ngốc nông dân lão tử còn nói không được có phải là có dạng gì phụ mẫu liền sinh đến ra cái dạng gì nhi tử ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi đức hạnh tựa nghiêm mặt dùng tiền của người khác đến đọc sách các ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy tên đẹp học đồng nhưng thật ra là cái gì bố t h í cho ngươi ngươi chính là người x i n cơm ngươi biết không ngươi cùng ngươi cái kia không muốn mặt cha mụ trừ s i n ăn còn biết cái gì thật không biết trường học là thế nào nghĩ để các người đám xin cơm này vào trường học đến thật là vũ nhục chúng ta những ngày thượng lưu xã hội người ngươi biết không người xung quanh có đang cười có rất tán thành gật đầu tiểu đặng cuối cùng không nhìn nổi lặng lẽ xuyên qua đám người đi tìm lao sư đậu p h ộ n g con mẹ nó ngươi còn dám đ ộ n g thủ mấy ca hướng chết đánh đánh chết ta khiêng trước khi đi nghe động tĩnh tựa hồ từ đông minh cuối cùng nhịn không được tiểu đặng tranh thủ thời gian bước nhanh hơn đi tìm tới lao sư có thể là chờ hắn mang theo lão sư chạy đến thời điểm đám người đã tàn đi chỉ còn lại mặt mũi bầm rập máu me đầy mặt từ đông minh t é nằm tại chỗ thốt thít nghe đến đó lâm tử câm sắc mặt đã hết sức khó coi cho dù nghe tiểu đặng nói chuyện này thời điểm hãn hỏa khí cũng đã gần che không được như vậy vũ nhục nhân gia phụ mẫu thực sự là quá đáng ghét lúc ấy đã nhanh hơn hóa tiền đại thành cho ta phát cờ cờ thông tin tìm ta ta xin nhờ vị lao sư kia đem từ đông minh đưa đến phòng y tế liền trở về phòng học có thể từ đó về sau từ đông minh cũng không có trở lại nữa chúng ta quốc tế ban phần lớn đều là đến l a n lộn cái văn bằng xuất ngoại niệm cái gà r ừ n g đại học mạ vàng đến mức những quan viên kia hải tử có chút nội tình liền không tiện nói cho lâm đại ca tóm lại phòng học bên trong mỗi ngày nhân số đều là không đủ Lao sư cái ũ n căn bản không quản. Thằng đến về sau, ta mới nghe nói, từ đông minh chết, là nhảy g chết, sau, lầu ta từ tự về mới là ta thực tế kia h nghĩ ô n g t ớ hắn sẽ đi đến con đường này. sẽ đi Cái i k về sau tiền đại thành ngược lại không có cảm giác gì còn nói từ đông minh chết tốt lắm ta lúc ấy nghe đến thật trong lòng rất phẫn nộ sau khi trở về ta đem chuyện này cùng cha ta nói ta nói cho hắn không nghĩ lại cùng loại người này làm bằng hưu nhưng khi đó cha ta chính cùng tiền đại thành phụ thân hắn công ty nói một món làm ăn lớn gọi ta mọi thứ nhịn một chút vì ta chính mình tương lai cùng lão ba tiền đồ nghĩ không có quan hệ gì với mình sự tỉnh không muốn đi quản liền làm nhìn không thấy đoạn thời gian kia chuyện gì đều không có phát sinh ai có thể nghĩ tới lâm tử c ô m vừa muốn nói cái gì chung điện thoại liền văng lên tiểu đặng từ túi á o bên trong lấy ra điện thoại nhấn xuống nút trả lời u i chuyện gì cái gì ngươi không phải đang nói đùa chứ chậm rãi để điện thoại xuống tiểu đặng cả người sợ ngây người dừng lâm đại ca chúng ta phòng ngủ lại có người đã chết chương 230, t ử vong n g u y ê n rủa bên dưới chương 230, t ử vong n g u y ê n rủa bên dưới lâm tử c ô n trong lòng lộn b ộ một tiếng sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng phía phức tạp, mình còn không manh nhưng chết tra ra kia bên bất bên còn nào, ngược lại còn càng ngày càng phức tạp, mà bên kia nhưng lại chết một người. mối mà một có cứ lại lại điện thoại theo tiểu đặng tay trửa xuống đến trên mặt đất cả người hắn đều sợ ngây người tiền đại thành đã chết hiện tại bọn hắn phòng ngủ lại xuất hiện một những người chết tiếp tục như vậy chẳng phải là rất nhanh liền sẽ đến phiên hắn sao dừng lâm đại ca ta chúng ta phòng ngủ lại lại chết một cái người ngươi nhất định muốn mau cứu ta a ta không muốn chết ta không muốn chết ta tiểu đặng vẹn vẹn chỉ là một mươi bảy m ư ơ i tám tuổi thiếu niên cái này n ê n kỷ đối với tử vong lẽ ra không có bất kỳ cái gì khái niệm nhưng kinh lịch liên tiếp sự kiện q u dị đặc biệt là bị âm khí cuốn thân sau đó nếu không phải lâm tử câm cứu hắn hắn rất nhanh liền sẽ bước vào quỷ môn quan từng có dạng này kinh lịch càng thêm biết sinh mệnh đáng quý hiện tại biết được chính mình thật vất vả cứu vãn trở về sinh mệnh lại bị bao phụ tại t ử v o n g bóng tối bên d ư ớ i tiểu đẳng đã hoảng hốt đến gần như mất đi lý trí ô n lấy lâm tử câm liền không tung tay đem đối phương trở thành chính mình cứu tinh lâm tử câm một bên chấn an tâm tình của hắn nhưng trong lòng thẩm nghĩ không ổn chuyện bây giờ càng ngày càng phức tạp tình huống càng ngày càng nghiêm trọng đã xuất hiện hai tên người chết cũng đều là tiểu đặng bọn họ phòng ngủ lâm tử câm lập tức cũng không lo được xoắn suýt có hay không có hai cái quỷ vật tại quậy phá quyết định trước đi gặp gặp tiểu đặng bọn họ phòng ngủ những người khác lại nói giết chết tiền đại thành là một cái hồng y nghề lệ quỷ lâm tử câm còn có điều tra tiền đại thành thi thể lúc nhiễm phải cái tiên lệ quỷ âm khí g ạ m nếp chỉ cần mang theo những n à y g ạ m nếp tiếp xúc đến một những người chết liền có thể biết giết chết hai người này có phải là cùng một con quỷ vật tiểu đặng thân thể không ngừng phát run lúc này vừa vặn đặng phu nhân từ trên lầu đi xuống thấy được nhi tử dị t r ạ n g còn tưởng rằng hắn lại xảy ra chuyện gì vội vàng chạy tới ôm lấy hắn lo lắng hỏi hắn làm sao vậy tiểu đặng đã sợ đến nói không ra lời mà lâm tử câm lúc này không có rảnh cũng không biết làm sao đi cùng đặng phu nhân giải thích tốt tại trương hiên liền tại một bên nghe từ đầu đến cuối liền vội vàng kéo đặng phu nhân nói cho nàng đây là một điểm nho nhỏ di chứng mà lâm tử câm bây giờ đang g i ú p bận rộn giải quyết mời nàng đừng tới cái dậy bởi vì lúc trước nàng từng trải qua lâm tử câm biện pháp để nhi tử của mình rất nhanh liền tỉnh lại đồng thời khôi phục bình thường cho nên nàng đối lâm tử câm đã có thể nói là tin tưởng vô điều kiện lại thêm nghe đến hắn lại là tại cho nhi tử mình loại bỏ cái gì di chứng mặc dù trong lòng lo lắng nhưng cũng không dám ở lại đây quáy dày bọn họ cái kia lâm đại sư làm phiền ngươi lâm tử câm khẽ gật đầu con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu đạo mãi đến đặng phu nhân lên lầu lâm tử câm đứng lên tiểu đạo chúng ta đến trong phòng ngươi đi trò chuyện a ba người đi tới tiểu đạo gian phòng ngồi ở trên giường tiểu đạo còn tại run lệ bầy làm sao bây giờ a chúng ta phòng ngủ liền sáu người từ đông minh chết tiền đại t h á n h chết trương khang chết hiện tại chỉ còn lại ba người rất nhanh liền sẽ đến phía ta làm sao bây giờ ta nên làm cái gì thời khắc này tiểu đặng cảm xúc mười phần không ổn định lâm tử công đành phải lấy ra một tấm thanh tâm phủ để hắn nắm ở trong tay có thể bảo trì lý trí thanh tình tiểu đặng ngươi trước đừng kích động tỉnh táo một điểm làm mấy cái hít sâu ta nói qua ta sẽ hết sức giúp ngươi nếu như ngươi cũng muốn giúp mình lời nói liền toàn lực phối hợp ta chỉ có đem hại chết hai người này quỷ vật tìm ra mới có thể tiêu diệt nó trong tay cầm thanh tâm phủ lại thêm nghe theo lâm tử câm chỉ thị làm mấy cái hít sâu về sau tiểu đ ặ n g dần dần bình tĩnh lại nuốt ngủ nước bọn nói vừa rồi là chúng ta phòng ngủ vương thiên hải gọi điện thoại tới có lẽ là bọn họ cũng đều biết ta là cái thứ hai làm giấc mộng k i a n g ư ờ i cho nên một mực rất quan tâm ta động tĩnh sau khi tỉnh lại ta có loại sống s ó t sau hai nạn cảm giác liền phát cái bằng hữu vọng nói ta còn sống có lẽ là bị hắn nhìn thấy à bằng không biết ta không có tỉnh hắn sẽ không gọi điện thoại đến vừa tiếp thông hắn liền hỏi ta ngươi đã tỉnh ta không phải rất muốn phản ứng hắn liền hỏi hắn chuyện gì kết quả hắn nói cho ta chúng ta phòng ngủ trường khang cũng đã chết Từ trên nóc n lầu vậy ngươi lại cho hắn gọi điện thoại hỏi một chút tình huống tạc kẽ đồng thời để hắn liên hệ một những các ngươi trong phòng ngủ đồng học liền cùng hắn cùng một chỗ cùng ngươi tụ lại k h o ả n g thời gian này ba người các ngươi tốt nhất là như hình với bóng đồng thời tại tầm mắt của ta phạm vi bên trong quỷ vật kia muốn hại người tất nhiên sẽ xuất hiện vạn nhất xảy ra chuyện gì ta cũng tốt kịp thời giải cứu các ngươi tiểu đặng liên tục gật đầu sờ lên túi quần lại sờ lên trên thân những địa phương khác ngắm nhìn bốn phía tìm không được điện thoại của mình trương hiên đem từ trên mặt đất nhặt lên điện thoại của hắn đưa cho hắn Vi, vương thiên hải trương khang là thế nào nhảy lầu lúc ấy đến cùng là tình huống như thế nào hiện tại ta bên này có một vị đại sư là hắn cứu ta hắn có thể giúp chúng ta thoát khỏi thứ quỷ này dây dưa hắn có thể cứu chúng ta đ ố i buổi sáng ngày mai ngươi kêu lên đồng quốc huy đồng thời đi ta chỗ này một chuyến đại sư có một số việc muốn hiểu ta dựa vào lúc này ngươi còn ôm cái gì may mắn tâm lý chính ngươi hỏi một chút chính ngươi là đến đọc sách sao còn lo lắng khảo thí mệnh đều không có ngươi lấy cái gì đi thi không muốn nhiều lời hắn đem ta cứu tỉnh ta hiện tại nhảy nhót tư ơ n g mừng ngươi nói hắn có được hay không tốt đến lúc đó chờ các ngươi tới nói sao đi đi cúc điện thoại tiểu đặng đối lâm tử cầm nói lâm đại ca chờ hắn tới để hắn cùng ngươi nói tỉ mỉ lâm tử cầm khẽ gật đầu khi thật sự t ì n h đến một bước này trong lòng của hắn cũng bắt đầu không có ngọn n g u ồ n lấy hắn hiện tại thân thể tình hình đối phó một cái lệ quỷ đã là hung hiểm vô cùng lúc nào cũng có thể đem mệnh dựng vào đi nhưng bây giờ đủ loại dấu hiệu đều biểu lộ rõ ràng cái này cả sự kiện bên trong tựa h ồ không hề chỉ có một cái quỷ vật đơn giản như vậy dựa theo tiểu đặng miêu tả cái kia từ đông minh là cái nam nhân mà giết chết tiền đại thành cái kia hắn tại thu hình lại bên trên thấy rất rõ ràng vô luận là cái kia tóc dài vẫn là cái kia thân hình thấy thế nào đều là nữ cho nên cái này có thể giải thích là có hai cái quỷ vật tại quấy phá bây giờ, tiểu hồi tưởng lại đêm hôm đó không long xích đại hiện thần uy tiêu diệt cái kia dùng lẫn nhau phẹn chi pháp bồi dưỡng ra được vô luận là thực lực hay là bàn khí cùng âm khí cường độ đều vượt qua hồng y liên lệ quỷ bách vật lâm tử câm cảm thấy nếu như chính mình muốn đơn thương độc mã giải quyết sự kiện lần này cũng chỉ có thể mượn nhờ khung long xích đêm đó nên tiểu đặng yêu cầu lâm tử câm ở tại nhà bọn họ trương hiên thì một mình về nhà ngày thứ hai còn muốn lên ban nằm tại n ú i lòng ra giường lớn bên trên lâm tử câm lại không có mảy may tâm tình đi hưởng thụ trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng tiểu đặng nói đem sự kiện cắt tiểu một cái liên quan tới cái kia hồng y dè lệ quỷ bởi vì hiện tại vẫn không có bất kỳ manh mối cùng đầu mối cho nên lâm tử câm tạm thời cũng không có biện pháp đem cái này một nhân tố cân nhắc đi vào chỉ vẹn vẹn trải vớt tiểu đặng bên này cung cấp tình báo Cái minh kêu kêu từ đông nam sự i n hẳn ngậm h hàm chứa là lấy một tính nguyên nhân gây ra chính là tiền đại thành đám người đối từ đông minh từ xưa tới nay c h ấ n ép cuối cùng bởi vì tranh giành tình nhân bên trong dùng tranh chua lời nói vũ nhục từ đông minh phụ mẫu dẫn đến đối phương cuối cùng bộc phát nhưng bởi vì q u á bất địch chúng ngược lại bị hành hung dừng lại từ xưa tới nay nhận đến ủy khuất cùng thống khổ lại thêm trong lòng khó bình oán hận cùng không có năng lực thù lao cùng lấy lại công đạo bất lực thúc đẩy từ đông minh cuối cùng lựa chọn tự sát mà tại hắn tự sát không lâu sau tiền đại thành cùng tiểu đặng trước sau làm đồng g i n g ác mộng nhưng bây giờ còn không thể khẳng định cái kia tên là trường kha người n g chết có phải là cũng gặp phải tình huống như vậy tiểu đặng cùng tiền đại thành nâng lên cái kia mơ hồ không rõ bóng người cứ như vậy xem ra cũng có thể chính là từ đông minh từ đông minh căm hận là trong phòng ngủ những cái kia ư ớ c hiếp hắn người hắn thấy có lẽ không có trợ giúp hắn tiểu đặng cũng nhất định phải chết nhưng hắn đối tiểu đặng oán hận trình độ không có sâu như vậy cho nên đem hắn lưu tại cuối cùng trước giết chết những người đợi đến khi đó bị âm khi cuốn thân tiểu đặng cũng kém không nhiều chết tiện hoặc là nói hắn đối tiểu đ ặ n g thấy chết không cứu hành động vừa vặn là thống hận nhất cho nên muốn dùng phương pháp như vậy chậm rãi tra tấn hắn cũng có thể nói thông được mà nếu như muốn để hiện nay xuất hiện những này khả nghi hiện tượng thay đổi đến hợp lý có lẽ cũng chỉ có thể dạng này để giải thích nhưng cho dù dạng này vẫn cứ có một cái to lớn vấn đề còn tại đó không cách nào t r ố n g tránh tiền đại thành chết lại cũng không là bị từ đông minh sau khi chết hóa thành quỷ vật giết chết mà là một cái áo đỏ lệ quỷ như vậy cái này lệ quỷ đến cùng là ai nàng cùng tiền đại thành có cái gì thù hận muốn cấp tại từ đông minh phía trước giết hắn mặc dù tại lâm tử câm xem ra tiền đại thành dạng này người lần ép người sợ rằng không phải số ít nói không chừng còn có ai bởi vì hoán hận hắn lại bất lực trả thù đành phải lựa chọn sau khi chết hóa thành lệ quỷ trả thù có thể lâm tử câm hỏi qua tiểu đặng hắn nói chính mình từ cao một liền cùng tiền đại thành bạn cùng lớp ngủ trung phòng trừ gần nhất gặp phải chuyện này bên ngoài tiền đại thành trên thân cũng không có phát sinh qua cái gì t à môn sự tình trừ phi là tại sơ trung thời điểm phát sinh như vậy hắn cũng không biết chiếu hắn nói như vậy vấn đề liền lại thay đổi đến phức tạp dù sao một cái hồng y hiểu lệ quỷ báo thủ sẽ chờ ba năm lâu như vậy mới động thủ sao cái này hồng Y vì h i lệ quỷ mục đích cùng với nàng có hay không cùng từ đ ồ n g minh có liên quan gì thành lâm tử câm hiện tại nhức đầu nhất vấn đề có lẽ tại gặp qua mặt khác hai tên cùng tiểu đ ặ n g ngủ chung phòng người sống s ó t về sau có thể tìm tới đáp án a lâm tử câm nghĩ như vậy tràn trọc suy nghĩ ứng đối phương pháp dù sao hồng Y vì h i lệ quỷ thực lực hắn là lanh g ra qua rào hoạt trình độ cũng khiến người cảm thấy khó giải quyết đến lúc đó nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lại nên làm cái gì tự hỏi những vấn đề này lâm tử câm căn bản ngủ không được mãi đến sau nửa đêm mới bởi vì ban ngày quá mức hể vải mơ mơ màng màng ngủ một hồi cảm giác còn không có qua bao lâu một tràng tiếng gõ cửa liền vang lên lâm tử câm chậm rãi mở mắt ra bởi vì không có nghỉ ngơi tốt đại não vẫn là chìm vào hôn mê trong khoảnh khắc đó đại não vẫn còn chống rông trạng thái có thể ngay sau đó hắn lập tức k i ị m phản ứng chính mình trên đầu vai còn gánh vác lấy tiểu đặng cùng với hai người khác thậm chí nhiều hơn người tính mệnh đâu hắn lập tức thanh t ỉ n h lại xoay người xuống giường mặc quần áo tử tế mở cửa gõ cửa chính là tiểu đặng từ chỗ của hắn lâm tử câm mới biết được hiện tại đã gần mười điểm tiểu đặng mặt khác cái kia hai tên ngủ chung phòng bạn cùng phòng cũng đã tới gặp tiểu đặng khí sắc cũng không tốt còn có nhàn nhạt mắt còn thâm lâm tử câm lập tức minh bạch buổi tối hôm qua mất ngủ cũng không chỉ chính mình cái này cũng có trách biết được mình tùy thời có khả năng bị ác quỷ lấy mạng ai còn có thể ngủ đến đi theo tiểu đặng đi tới phòng khách chỉ thấy hai cái cùng tiểu đặng không chênh lệch nhiều nam sinh đang ngồi ở trên ghế sofa gặp tiểu đặng cùng lâm tử câm đi ra bọn họ lập tức đứng lên hai cái này nam sinh một cái tương đối khôi nô bờ môi có chút mỏng trên mặt biểu lộ có chút không kiên nhẫn có khác cái nhìn qua thật cao gầy gò hình dạng bình thường hắn đầy mặt vẻ ư u sầu sắc mặt t r ắ n g bệnh liền bờ môi đều không có gì huyết sắc mắt quần tâm h hết sức rõ ràng xem xét chính là thật lâu đều không có ngủ ngon lâm tử câm khe nhữ mày bởi vì từ nam sinh này trên mặt hắn đã có thể nhìn thấy nhàn nhạt hắc khí đăng hằng tiểu tử ngươi làm cái gì a bao nhiêu đã sớm đem chúng ta kêu đến kết quả ngươi cùng cái này cái gì đại sư hiện tại mới đến ta dựa vào đến cùng được hay không a ngươi thấy không đồng quốc huy đã biến thành bộ này quỷ bộ dáng đoán chừng c ũ n g cách cái chết không xa sau đó muốn không phải liền là ngươi thì chính là ta đậu phượng hiện tại đến cùng nên làm cái gì ngươi là đại sư đúng không còn ngây ngốc đứng ở nơi đó làm cái gì bày tạo hình a tranh thủ thời gian nghĩ cách ta chỉ cần ngươi cứu ta tiền không là vấn đề lao tử trong nhà là có tiền khôi ngô nam sinh khá cao ngạo ngóc đầu lên nhìn hướng lâm tử câm trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng hoài nghi lâm tử câm khẽ nhũ mày r ứ t bỏ quỷ đạo truyền nhân thân phận chính hắn nghiên h kỷ cũng so với bọn họ lớn hơn không được bao nhiêu chính vào huyết khí phương cương thấy được hắn bộ này chọc người ghét bộ dạng lại nghĩ tới từ đông minh chính là bị bọn gia hỏa này gián tiếp hại chết đều đến trình độ này hắn lại còn không biết hối cải vẫn như cũng là loại này cầm tiền để người bộ dạng thật là khiến người cảm thấy mười phần chắn ghét vương thiên hải người tôn trọng một chút lâm đại ca cứu mạng ta hắn cũng sẽ có biện pháp giúp chúng ta thoát khỏi từ đông minh dây dưa n g ư ơ i thái độ này ai còn nguyện ý giúp n g ư ơ i à đồng quốc huy chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ngươi cũng làm cái kia ác ngộng sao cái kia thật cao gầy gò trên mặt có nhà n n h ạ t h ắ c khí lượn lờ nam sinh nhẹ gật đầu thành â m bên trong mang theo tiếng khóc nước nở nói trường khang chết đêm đó đêm đó ta liền làm cái kia ác n ộ n g làm sao bây giờ kế tiếp chính là ta chương hai trăm ba mươi hai trí mạng hẹn họ chương hai trăm ba mươi hai trí mạng hẹn họ vương thiên hải ngồi xuống Bố bàn một âm trà, thanh âm bên trong tràn cái bên đậu y sợ hãi cực độ cùng phẫn hắn, như nói cực cùng độ nộ, mù v y thật giết từ chết minh đúng đáng đao đông ngàn là cái kia a về s biến thành quỷ muốn hại ta bọn hại thành muốn ta họ. quỷ Đầu phộng hắn tổ tông cậu tạp chúng này liền chết đều không bông tha chúng ta đại sư à tất nhiên ngươi có thể cứu đ ạ n g hằng cũng cứu lấy chúng ta có tốt hay không ta cho ngươi tiền ta cho ngươi rất nhiều rất nhiều tiền có tốt hay không ta không muốn chết ta ta còn có như vậy thật tốt thời gian không có qua chờ ta lão b à ở ra dám về sau ta còn phải kế thừa tài sản của hắn đâu ta làm sao có thể chết tại trước mặt hắn à muốn thực tế không được ngươi liền nghĩ biện pháp đem này cầu thí ác mộng cùng nguyện rủa chuyển tới cha ta trên người để từ đông minh đi dây dừa cha ta à giống từ đông minh loại này con chó đáng giết ngàn đao loại này làm hại nhân gian yêu ma quỷ quái ngươi đem hắn đánh thần hình câu diện liền chuyển đời đầu thai cơ hội đều đừng cho hắn d á m chọc lão tử ta muốn hắn v i n h viễn không siêu sinh lâm tử công rất ít sinh ra muốn đánh một người xúc động cũng rất ít có giống giờ phút này giận không nhịn nổi cảm giác một người làm sao có thể ác độc cùng í c kỷ đến loại này trình độ rõ ràng là bọn họ không ngừng khi dễ người khác có thể nói từ đông minh chết bọn họ chính là hung thủ giết người mà bây giờ hắn chẳng những không biết hối cải lại thế mà còn muốn để từ đông minh thần hình câu diệt vĩnh viễn không siêu sinh tại hắn lời vừa rồi trong lời nói lâm tử câm thế mà nghe đến chờ ta lão ba ợ ra d á m về sau cùng ta làm sao có thể chết tại trước mặt hắn cùng với đem ác mộng cùng nguyền rủa chuyển tới cha ta trên thân loại này lời nói đây là thân là một cái nhi tử có lẽ có ý nghĩ sao có thể hiện thực là cái này t ê u vương thiên hải mới vẹn vẹn mười bảy mười tám tuổi thiếu niên không chỉ có loại này ý nghĩ còn không e rẽ nói ra tựa hộ chuyện này với hắn đến nói là chuyện đương nhiên là chuyện rất bình thường lâm tử công chưa từng tự khoe là một cái hiếu tử dù sao chính mình những năm này đều tại bên ngoài phiêu bản gần như không có làm sao về quê nhà nhìn qua phụ mẫu nhưng hắn thời khắc ghi nhớ lấy quê quán phụ mẫu hy vọng bọn họ thân thể khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi nhưng bây giờ hắn thế mà nhìn thấy có dạng này hài tử không riêng không hy vọng phụ mẫu của mình thân thể khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi ngược lại giống như là hận không thể phụ thân của mình ngay lập tức đi chết đang uy hiếp đến tính mạng của mình thời điểm lại có thể không chút do dự xin nhờ người khác đem n g u y n rủa cùng ác mộng chuyển tới phụ thân mình trên thân để lấy mạng ác quỷ tìm phụ thân của mình mà không phải mình lâm tử câm xong quyền nắm chặt có loại muốn đem cái này vương thiên hải nắm chặt hung hăng đánh một trận xúc động cũng từ đấy lòng không muốn giúp giúp loại người này hắn đồng thời cũng cảm thấy trái tim băng giá không biết đây rốt cuộc là một chỗ cái dạng gì trường học cũng không biết cái này vương thiên hải đến cùng có một cặp như thế nào bỏ bê dạy dỗ chính mình hài tử phụ mẫu dạy dỗ hài tử lại là loại này ghê tởm nước hạnh có lẽ cái này vẹn vẹn chỉ là một cái ảnh thu nhỏ giống vương thiên hải cùng tiền đại thành dạng này phú nhị đại còn có rất nhiều tại trong nhà bọn họ phụ mẫu cho bọn họ quán thâu x ả ra chuyện có lao ba giải quyết cùng với có tiền là có thể giải quy ở trường học nhân viên nhà trường hy vọng định bợ những cái kia phú nhị đại học sinh có tiền lá ba cho nên ngầm cho phép những học sinh này hung á c cho bọn hắn vô hình mặc quyền để bọn họ có thể hoành hành bá đạo không cố kỵ gì cho dù là náo ra nhân mạng bọn họ vẫn như c ũ không biết hối cải nhà ta có tiền cái gì đều có thể giải quyết cái này tựa hồ tạo thành một loại hiện trạng một loại quy tắc thép mà giống từ đông minh dạng này nhận hết loại người này ước hiếp đôi thế giới cảm thấy tuyệt vọng cuối cùng ôm hận mà chết chỉ sợ cũng không phải số ít bọn họ thật không bằng những n à y giá áo tối cơm suốt ngày chỉ biết ăn uống chơi bời sống mơ mơ màng màng phú nhị đại kém sao lại vì cái gì luôn là bị bọn họ cao cao tại thượng ư ớ c hiếp cùng vũ nhục đâu có lẽ người xung quanh lạnh lùng nhân viên nhà trường không nhìn cũng từ trong nổi lên tác dụng à, loại k i a tứ c ô vô thân cảm giác lâm tử câm có lẽ là không cách nào chân chính cảm nhận được nhưng hắn dạng này người đều thế mà lại sinh ra tùy ý loại người này bị hại chết tính toán ý nghĩ có thể thấy được cái này vương thiên hải đến tuột cùng có cỡ nào đáng ghét hoàn cảnh bồi dưỡng một người đều nói phụ mẫu là nhân sinh bên trong vị thứ nhất đạo sư trường học là để chúng ta học được tri thức dựng nên chính xác tam quan địa phương có thể thường thường một số thời khắc sự thật đâu lâm tử câm không nghĩ cùng hắn dạng đạo lý bởi vì tam quan đều không giống cùng dạng này người lại thế nào có thể nói đến thông đâu hắn cũng sợ chính mình nghe đến càng thêm làm chính mình tức giận thật bỏ gánh không làm có lẽ qua không được bao lâu vương thiên hải đích phụ mụ liền sẽ biết chính mình yêu chiều cùng cho hải tử quán tâu sai lầm tư tưởng sẽ tạo ra được thứ gì tới mà khi phần này á c quả cuối cùng kết thành thời điểm nhấm nháp người lại đúng là bọn họ thế gian n h ữ n quả cuối cùng cũng có báo nghe lấy từ giờ khắc này bắt đầu ta không hy vọng nghe đến các ngươi nói thêm câu nữa cùng chuyện này không có quan hệ lời nói đặc biệt là ngươi ngươi kêu vương thiên hải đúng không cái k i ế kêu trương khang nam sinh thời điểm chết các ngươi có phải hay không tại hiện trường hắn là chính mình nhảy xuống tại thế lầu phía trước cùng với tiểu đặng xin phép nghỉ về đến nhà về sau đoạn thời gian kia hắn có cái gì kỳ quái cử động vương thiên hải một mặt khó chịu từ nhỏ đến lớn không ai dám đối hắn bày sắc mặt có thể mà lại lầm tử câm làm như vậy hắn còn không dám hướng đối phương phát á o đành phải nhẫn mại tính tình tức giận nói ta muốn tại hiện trường cái k i a không được hung thủ sao ta không thấy được nàng nhảy lầu phía trước có hành động gì chỉ là nghe đến không biết người nào đang gọi nói có người muốn nhảy lầu chạy tới xem xét vừa hay nhìn thấy trương khang từ trên lầu nhảy xuống chúng ta lầu dạy học tổng cộng tầng năm chúng ta phòng học liền tại tầng cao nhất trên lầu chính là sân thượng ta lại là tại mặt bên nhìn thấy ở cùng nhau ba năm người còn có thể nhìn l ầ m sao đến mức đặng hằng xin phép nghỉ về nhà sau đó nha lao tiền ra chuyện kia về sau đặng hằng lại cùng hắn trước khi chết đồng dạng xin phép nghỉ về nhà chúng ta trong lòng đều cảm thấy sợ hãi trương khang tiểu từ kia thích cược cả ngày chạy đi phụ cận một nhà sòng bạc ngầm đi cược mấy ngày nay đều rất ít đi có thể một lần kia hắn nhảy lầu một ngày trước ta trở về phòng ngủ liền không nhìn thấy hắn nửa đêm đi tiểu nhìn thấy giường của hắn trải vẫn là t r ố n g không thứ hai thiên vân hắn hắn buổi tối đến cùng làm gì đi hắn lại nói cho ta cùng mỹ nữ đi hẹn họ tiểu tử này háo sắc thích cờ bạc là chúng ta đều biết rõ bình thường hắn cùng lao tiền không ít thông đồng những mỹ nữ kia ta cũng liền không để ý ai biết ngày thứ hai hắn liền chết lâm tử câm khẽ n h ư mày hỏi hắn cái này trương khang chưa nói qua hắn làm qua cùng tiền đại thành cùng tiểu đặng đồng dạng ác mộng sao vương thiên hải n h a o mắt lại cẩn thận suy tư một chút lắc đầu không có làm mộng xuân hắn ngược lại là thường xuyên ác mộng thật đúng là không nghe hắn nói qua mà còn cho dù là khoảng thời gian này hắn mỗi lúc trời tối đều ngủ cùng heo chết đồng dạng chúng ta đều sợ hãi cực kỳ lâu dài mới có thể ngủ trong thời gian này ta đều làm qua ác n g ộ n g nhưng cùng lao tiền cùng đặng hàng hình dung không giống mà còn liền hai lần ta cũng không có cảm giác chính mình gặp phải cái gì dị t h ư ờ n g sự tình đúng a vì cái gì trương khang không có làm qua cái kia ác n g ộ n g lại c h o ta t r ư ơ n g hai trăm ba mươi ba la da đống t r ư ơ n g hai trăm ba mươi ba la da đống đến trình độ này liền vương thiên hải đều đã ý thức được không đối lâm tử câm cũng không có đem chính mình nhìn thấy cùng với suy đoán của mình nói cho bất luận kẻ nào liền n g à y đó cùng một chỗ xem video thời điểm ngụy cao nguyên hỏi hắn có cổ quái hay không hắn đều chỉ là cho một cái khẳng định đáp án nhưng cũng không nói gì đương nhiên lâm tử câm không nói khẳng định là có lo n g h i của mình nhìn xem trước mắt tiểu đặng vương thiên hải cùng đồng quốc huy hiện tại chỉ biết là có cái từ đông minh muốn hướng bọn họ lấy mạng liền đã dọa thành cái dạng này nếu là biết toàn bộ sự kiện bên trong còn có cái thứ hai quỷ vật tồn tại lời nói bọn họ còn không biết sẽ là cái dạng gì phản ứng phía trước lâm tử c ô m vốn cho rằng cái kia hồng y l i ê lệ quỷ chỉ là cùng từ đông minh có một cái cộng đồng cựu nhân tiền đại thành đồng thời tại từ đông minh tìm tới tiền đại thành khiến cho ác ngộng q u â n thân lại còn chưa kịp động thủ thời điểm trước một bước giết chết tiền đại thành nhưng bây giờ nghe vương thiên hải miêu tả về sau lâm tử c ô m cảm thấy chính mình phía trước phỏng đoán có lẽ đã không thành lập làm chưa làm qua cái kia ác ngộng cũng không trọng yếu ta không cho rằng cái kia t r ư ơ n g khang là chính mình nghĩ quẩn nhảy lầu tự sát người minh bạch đi nếu muốn giải ra cái này tử vong nguyên rủa chỉ có thể dựa vào các ngươi nói thêm cung cấp một chút manh mối cho ta tìm tới từ Đông Minh sau khi chết hóa thành Minh khi Đông hóa sau quỷ vương ậ t mới đ ợ c ta hỏi n g ư i các ư ơ i quan hệ thiên ố t n ư chương vậy, v cập hay có khăng không đề ớ ngươi hắn đi nơi nào cùng nữ kia hẹn、họ? Vương đi kia i họ. h mỹ t hải nuốt nước miếng một cái cẩn thận nhớ lại nửa ngày vừa rồi hồi đáp người này rất thích khoe khoang mỗi lần thành công thông đồng cái nào mỹ nữ hoặc là ư ớ c trừng ư pháo sau đó đều muốn tại trước mặt chúng ta khoe khoang ngày đó cũng không ngoại lệ ta nhớ kỹ ngày thứ hai nhìn thấy người này thời điểm hắn xuân quang bề mặt ta hỏi hắn tối hôm qua đi đâu hắn liền nói cùng mỹ nữ đi hẹn hò tại chúng ta trường học phụ cận gặp phải trước cùng một chỗ ăn cơm nhìn điện ảnh buổi tối liền đi rét khách sạn Hắn ở đến â u ngốc ngày lên một đêm, ngày thứ hai mới thứ trở đ hai lớp, về mức cụ thể loại à à gian n còn ăn, cái nào chiếu phim, cái khách ăn, nào nào giảm phim, xét s n Hắn không n ó ta tự này h không có khả năng đi hỏi, đúng hay không, ta biết rõ liền nhiều như thế. Đại sư, muốn bao nhiêu tiền ta đều cho, ngươi nhưng phải i đi biết liền Đại tiền ngươi ê n cũng năng đúng muốn có cứu đều ta bao ta mau ta. rõ sư, thời điểm vương tiên hải cũng cuối cùng thu liễm lại một chút cao não không tại như vậy miệt thị lâm tử cầm có thể trong câu chữ nhưng vẫn là có một loại mệnh lệnh n g ư khí trường học các ngươi phụ cận có mấy nhà g i ả p chiếu phim lâm tử cầm trầm ngâm chỉ chốc lát lại hỏi giống quán ăn loại này khắp nơi đều có chẳng có mục đích một nhà một nhà đi tìm phải tìm tới khi nào h ỏ i cũng là h ỏ i không mà đem so sánh xuống đến dạp chiếu phim trường học này phụ cận không có khả năng có mười mấy hai mươi nhà à. chỉ cần tìm được nhà kia dạp chiếu phim dựa theo lộ tuyến suy đoán làm một chút phương pháp bài trừ muốn tìm đến bọn họ tiếp xuống đi cái gian phòng kz i a khách sạn liền tương đối dễ dàng mà không đợi vương thiên hải kịp trả lời tiếng chung cửa đột nhiên vang lên mọi người theo bản năng đem ánh mắt chuyển rời đến cửa lớn phương hướng tiểu đặng nhìn một chút lâm từ cầm cái sau khẽ mịp cười ngươi có khách nhân đến tìm hiểu ngụ ý cũng chính là đây là nhà ngươi chuyện gì ngươi quyết định liền tốt nhìn ta làm gì tiểu đặng gật gật đầu đứng dậy đi mở cửa không bao lâu tiểu đặng trở về sau lưng lại đi theo một cái không tưởng tượng được từng có gặp mặt một lần t h â n ảnh tại sao là ngươi hai thanh âm rất có ăn ý đồng thời vang lên mà hai người lại cùng là nhữ mày người đến không phải người khác chính là đối lâm tử cầm rất có địch lý ngọc côn thị công an c ụ c đội cảnh sát hình sự đội trưởng la gia đống lâm tử cầm nhữ mày là vì hắn biết la gia đống vừa đến sự tình liền thay đổi đến thiên p h ư c la gia đống từ đầu đến cuối cho là hắn làm chính là chút giả thần g i ặ quỷ quái lực loạn thần sự tình cho là hắn là lừa gạt đổi lại phía trước lâm tử câm còn có thể không để ý đối phương có tin hay không là hắn tự do nhưng bây giờ không giống kỳ thật hơi suy nghĩ một chút liền có thể biết vô luận là tiền đại thành vẫn là trương k h ă n g hai cái người chết đều là tại gian kia phòng ngủ người la g i a đống như thế nào lại nghĩ không ra đến tìm trong phòng ngủ còn lại mấy người đâu một khi bị la g i a đống gây trở ngại đến hắn tìm kiếm t r ậ n tướng khiến cuối cùng phát sinh cái gì bên ngoài la g i a đống là người không biết vô tội hắn lại nên làm cái gì tiếp nhận chuyện này thời điểm tiền đại thành liền chết còn tại điều tra chuyện này thời điểm trương khang lại chết bây giờ thật vất vả thấy được muốn có điểm vào dương đối hắn vô cùng cựu thị lại căn bản không tin tưởng hắn la g i a đống xuất hiện lâm tử câm có thể xác định la g i a đống tuyệt đối sẽ không trợ giúp hắn cho nên cảm thấy vấn đề lập tức liền thay đổi đến khó giải quyết cố gắng tự hỏi đối sách mà la g i a đống ngày đó từ cục công an rời đi về sau trong lòng liền nổi giận trong bụng chạy đi trường học điều tra biết được hai tên người chết đều là đến từ gian kia phòng ngủ liền lấy cái này là phương hướng muốn tìm được trong phòng ngủ những học sinh tra hỏi ai biết tiểu đẳng cũng bởi vì bị âm khí quấn thân s i n nghỉ hắn căn bản tìm không được mà đồng quốc huy bởi vì tâm hư dù sao từ đông minh sự tình hắn cũng có phần nghe nói có cảnh sát tìm hắn tra hỏi trực tiếp liền leo tường chạy mà vương thiên hải đồng dạng trọc dạng nhưng hắn có chút kiên cường trực tiếp liền cự tuyệt còn nói cho la g i a đống có chuyện gì liền cùng cha hắn luật sư đi nói la g i a đống mười phần phẫn nộ hắn luôn luôn là cái cương trực công chính người nghe đến vương thiên hải kiểu nói này tới tính tình còn phải bắt hắn tra hỏi còn nói nếu như hắn không hợp tác chính là quấy nhiễu cảnh sát phá án mà vương thiên hải ngậm lấy hàm chứa thiệa vàng sinh ra từ nhỏ đến lớn trừ bỏ bị từ đông minh quấn thân chuyện này bên ngoài cũng không biết cái gì gọi là sợ lúc này nói cho hắn ngươi biết cha ta là người nào không? đừng nói ngươi cái lính cảnh sát ngươi chính là cục trưởng cục công an cũng có thể cho ngươi vớt xuống đến ngươi tin hay không trên thực tế trong phòng ngủ có lẽ những người khác là nghĩ đ ị n h b ợ tiền đại thành chỉ có hắn gia đình bối cảnh cùng tiền đại thành n g a n g nhau hai người bình khởi bình t o ạ n la ra đóng tại ngọc côn thị lăn lộn lâu như vậy tự nhiên biết vương thiên hải phụ thân danh tự cũng biết phụ thân hắn thật có năng lực này hắn lại nghĩ p h a án không nghĩ túi đầu vùng vây thật lâu đành phải lựa chọn đến tìm tiểu đặng tìm hiểu tình huống không nghĩ tới vừa vào cửa lại nhìn thấy lâm tử câm cũng ở nơi đây mặt khác hai cái g ư ỡ n kia phòng ngủ học sinh vậy mà cũng đều tại chỗ này người cái giang hồ lừa、đảo. chạy thế nào tới nơi này ta cho ngươi biết phá án là cảnh sát chúng ta sự tình ngươi cũng đừng hy vọng đục nước béo cỏ từ cục trưởng chúng ta nơi đó được đến chỗ tốt chuyện này xử lý không tốt cục trưởng tất cả liền đều hủy ngươi biết không nói đến đây la da đống trong mắt lộ ra lo âu và cấp thiết cái này đương nhiên chạy không thoát lâm tử cầm con mắt trong lòng hắn có chút hiểu rõ kỳ thật la da đống bản thân cũng không có bất luận cái gì chỗ không đúng nhưng lần này lâm tử cầm lại nói cái gì cũng muốn cùng hắn cứng rắn một lần ta đương nhiên biết ngụy thúc đều nói với ta chính vì vậy ta mới càng phải đem chuyện này quản đến cùng chương hai trăm ba mươi b ố cố chấp chương hai trăm ba mươi bốn cố chấp ta biết la đội trưởng trên người ngươi gánh rất nặng cao cục trưởng cũng đồng dạng có thể trên người ta gánh cũng tương tự không nhẹ nếu như ta bởi vì ngươi đối ta không tín nhiệm liền lùi bước liền không chỉ mình chức trách dạng này rời đi nơi này còn lại ba người sẽ toàn bộ bị quỷ vật Tìm t kiếm đi í n h mệnh t ừ đầu tới đôi, tới t a chút su bạc chưa su đấy cũng chưa từng tính toán mưu đồ cái gì lợi ích ta chỉ làm muốn cứu người trên đời này rất nhiều chuyện là không cách nào dùng lẽ thường đi giải thích ngươi có thể không tin nhưng lần này xin ngươi đừng gây trở ngại ta cũng xin đừng nên bức ta dùng cao cục trưởng đến ép ngươi lâm tử câm chỉ một cái tiểu đặng đám người chữ chữ âm vang lúc này lại không biểu lộ rõ ràng thái độ của mình kéo đi xuống tiểu đặng bọn họ sẽ có càng nhiều một điểm nguy hiểm tiểu đặng mặc dù không thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau cũng có thể nghe ra một bộ phận vội vàng nói g i ú p vào vị này cảnh sát ta phía trước bị âm khí quấn thân nếu không phải lâm đại ca cứu ta ta có thể đã chết lâm đại ca thật là người tốt hắn cũng có năng lực cứu chúng ta mà còn thật sự là hắn từ đầu tới đuôi đều không có tìm chúng ta muốn qua một phân tiền ba ba ta cho hắn tiền hắn đều không có thu mà la g i a đống vẫn cứ không muốn tin tưởng lâm tử câm ngược lại hư lệnh một tiếng mang theo trào p h u n g nói vị này bạn học nhỏ phát sốt sinh bệnh nhớ tới đi tìm bác sĩ ngươi để giang hồ lừa đảo tới cho ngươi t r ị mới thật khả năng sẽ chết hắn hiện tại không lấy tiền không phải người khác tốt là hắn n g ạ i ít là vì về sau m ư u đoạt lợi ích lớn hơn nữa ngươi biết không giống hắn loại người này lừa được các ngươi không lừa được ta tiểu tử ta cho ngươi biết hôm nay ngươi lại muốn tại chỗ này yêu n ô n hoặc chúng ta liền đem ngươi tạm giữ lâm tử câm nặng nề mà thở dài một tiếng hắn thực tế không hiểu vì cái gì la da đống sẽ như vậy cự thị hắn cái kia c u ố n thu hình lại rõ ràng cao cục trưởng đều nói qua xác nhận thật giả không tồn tại có bất kỳ nhân công hợp thành cũng chính là nói là chân chân chính chính và tới đồng thời hắn cũng tận mắt thấy loại kia không phù hợp lẽ thường hiện tượng có thể hắn chính là không tin cho lâm tử c ô m cảm giác chính là vì phản bác mà phản bác gặp căn bản không có thuyết phục có thể lâm tử c ô m cũng không tại ôm lấy hy vọng gì hắn lấy điện thoại ra thời kỳ phi thường cũng chỉ có thể dùng vô cùng biện pháp sau đó hắn sẽ hướng la ra đống xin lỗi uy cao cục trưởng hiện tại la đ ố i trưởng tại tà chỗ này lâm tử c ô n bấm cao kiến quốc điện thoại thuyết minh sơ qua một chút tình huống đồng thời nói cho cao kiến quốc la g i a đống đã gây trở ngại đến hắn giải quyết sự kiện lần này để hắn phái người đến đem la g i a đống mang đi xem xét lâm tử c ô m lấy điện thoại ra nói hai câu nói về sau mới phát hiện đánh vẫn là cao kiến quốc điện thoại la g i a đống lập tức liền nổi giận tiến lên muốn đoạt lấy điện thoại hắn là đội trưởng cảnh sát hình sự thân thủ bất p h ả m tự tin một cái liền có thể từ lâm tử c ô m trên tay đoạt lấy điện thoại có thể hắn thân thủ bất p h ả m lâm tử c ô m thân thủ lại khi nào yếu qua mặc dù nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên nhưng lệ quỷ hắn đều đâu thắng thì sợ gì một cái la da đống đâu nhìn ra được la da đống là cái người luyện võ mỗi một chiêu đều nhanh chuẩn hung ác nhưng lâm tử câm lại một bên gọi điện thoại một bên toàn bộ đều tránh khỏi nhìn đến tiểu đặng đám người đều ngốc cảm giác giống như là tại quay đánh võ mảnh giống như mặc dù tại trong mắt người k h á c thoạt nhìn hời hợt nhưng đối lâm tử câm đến nói lại cũng không là nhẹ nhàng như vậy trốn tránh công kích đồng thời hắn muốn phân tâm cứ gọi điện thoại còn phải chú ý không được đụng hỏng tiểu đặng ra bất kỳ vật gì điện thoại đánh xong hắn một cái tay tiếp lấy la da đống nén giận nằm đấm lâm tử câm nên nói đã đều nói lại đi đoạt điện thoại có làm được cái gì la da đóng lựa giận trong lòng bên trong đốt dùng hết toàn lực một quyền lại bị lâm tử câm dạng này một cái liền tiếp nhận một cỗ đại lực từ lòng bàn tay truyền đến cứ việc lâm tử câm trước đó điều động chân khí tụ tập tại trên bàn tay cũng vẫn là cảm giác được bàn tay hơi tê tê la đội trưởng thực tế ngượng ngùng nếu như có tội địa phương ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi nhưng mạng người quan trọng hy vọng ngươi có thể hiểu được bông ra la da đống tay lâm tử câm khẽ thở dài một cái bị bất đắc dĩ hắn cũng không muốn làm loại này sự tình dù sao la da đống cũng là vì c h a án cứu người vì rút cao kiến quốc hắn bộ dạng này làm đổi lại chính hắn đứng tại la da đống trên vị trí này cũng sẽ cảm thấy phẫn nộ thế nhưng không có cách nào thời gian thật không nhiều lắm cái kêu kêu đồng quốc huy nam sinh trên mặt đều đã xuất hiện âm khí rất rõ ràng hắn chính là mục tiêu kế tiếp lâm tử câm lúc đầu tính toán điều tra qua trường khang sự t ì n h về sau loại trừ rơi đồng quốc huy trên thân âm khí sau đó hỏi hắn một vài vấn đề lại không nghĩ rằng la da đóng lại đột nhiên xuất hiện mà la da đóng trong lòng trừ phẫn nộ bên ngoài lại còn có mấy phần khó có thể tin hắn thi đội trưởng cảnh sát phía trước vẫn kiên trì rèn luyện thân thể luyện tập bắc kích bên trên trường cảnh sát vào cảnh đội về sau huấn luyện cường độ càng là khoa trương hắn như thế tuổi trẻ liền lên làm đội cảnh sát hình sự đội trưởng cũng có phương diện này nguyên nhân Thường thường c、so、người n cơ hồ n là đánh từ trong h đội hàm giang tung ra một chữ này la ra đông oán hận trường lâm tử cầm trong lòng trừ phẫn nộ liền tràn đầy đối lâm tử cầm oán hận cùng với đối với chính mình nhận đến dạng này đãi nộ cảm thấy bất công cùng bị khuất hắn thực tế không hiểu vì cái gì cao cục sẽ không điều kiện tin tưởng một cái giang hồ lừa đảo còn đưa giang hồ lừa đảo như thế lớn trợ lực hắn chỉ bất quá điểm ra sự thật ngược lại bị khiến trách hắn chỉ là n g h ị cha ra trần tướng muốn cứu người nhưng bây giờ càng là muốn bị bắt trở về cục chỉ vì cái kia giang hồ lừa đảo một câu bị thuộc hạ của mình bọn họ biết hắn về sau còn thế nào lan lộn bị hoán hận che đậy hai mắt người đều là cố chấp bọn họ sẽ rơi vào chính mình chế tạo vòng l ẩ n quần bên trong chạy trốn không ra hiện tại la ra đống rất rõ ràng chính là như vậy tình huống các ngươi đều tin tưởng hắn đúng không tức ta sẽ chờ nhìn ngươi làm sao vì lợi ích hại chết cái này ba đứa h ạ i tử thậm chí nhiều hơn người ta nghĩ tìm ra hung thủ muốn cứu các ngươi tất cả mọi người không tin ta cái này giang hồ lừa đảo muốn lừa các ngươi tiền sau đó bỏ trốn mất dạng các ngươi lại tin tưởng hắn t ố t ta đi la ra đông cắn răng nhìn một chút tiểu đặng ba người lại điểm chỉ lâm tử câm còn g xuống mấy câu nói phía sau quay người rời đi thở dài một tiếng sau đó lâm tử câm nhàn nhạc hỏi hiện tại các ngươi còn nguyện ý tin tưởng ta sao tiểu đặng không chút do dự nói ta tin tưởng hắn chính là bị lâm tử câm cứu trở về đích thân thể nghiệt qua như thế nào lại không tin lâm tử cầm đâu chương hai trăm ba mươi lăm bí ẩn dần dần nhiều chương hai trăm ba mươi lăm bí ẩn dần dần nhiều vương tiên h hải đã bởi vì la ra đ ố n g mấy câu nói có dao động bắt đầu không tin lâm tử c ô m có thể hắn gặp tiểu đảng giám như thế chắc chắn tín nhiệm lâm tử c ô m trong lòng cũng tại do dự đổi lại trước đây hắn khẳng định cũng sẽ cùng la ra đ ố n g đồng dạng cho rằng lâm tử c ô m là cái giang hồ lừa đảo tại giả thần giả quỷ bởi vì hắn căn bản không tin trên thế giới sẽ có quỷ có thể tiền đại thành cùng chương k h ă n g chết cùng với bọn họ trước khi chết cái kia quái dị cử động các loại t r i để lật đổ hắn thế giới quan nếu như bây giờ lại nói trên đời không có quỷ hắn kinh lịch tất cả lại thế nào giải thích chẳng lẽ là đang nằm mơ sao mà một bên một mực trầm mặc không nói đồng quốc huy lại đột nhiên mở miệng ngươi chứng minh cho ta nhìn ta hiện tại t r ò n váng toàn thân bất lực trên thân mỗi một chỗ địa phương đều như kim trâm còn lạnh không được ngươi nhìn ta xuyên vào bao nhiêu bộ y phục vẫn là lạnh tất nhiên đây là bị quỷ c u ố n thân sau đó mới xuất hiện đặng hàng phía trước cũng là d ạ n g này ngươi đem, đem ta chỉ tốt đem ta chỉ tốt ta tín nhiệm vô điều kiện ngươi tiếp xuống ngươi cần cái gì ta đều thỏa mãn ngươi hắn triệu chứng cùng phía trước tiểu đặng thậm chí là độ dương khí cho tiểu vân về sau chính mình cũng là giống nhau chỉ là nghiêm trọng trình độ không giống mà thôi lâm n h tử câm là vì duy nhất một lần mất đi đại lượng dương khí cho nên tình huống mới một ư ơ i phần nguy cấp kém chút chết đi mà tiểu đặng là vì bị mánh liệt tâm khí dây dưa thời gian gió dài cũng thiếu chút có sinh mệnh nguy hiểm mà đồng quốc huy bị âm khí c u ấ n thân thời gian hơi ngắn hẳn là vừa vặn phát sinh không lâu sự tỉnh cho nên rất tốt loại trừ một bát phủ thủy liền giải quyết làm một bát phủ thủy m u y đồng quốc huy uống hết về sau chỉ một lát sau thời gian trên mặt hắn hắc khí chậm rãi tiêu tán sắc mặt cũng không tại như vậy tái nhuận hắn giật giật tay c h ân mang trên mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ đậu phộng thần ký như vậy đ ầ u cũng không ngất trên thân cũng đã hết đau cũng không tại lạnh như vậy cái này cũng quá thần đại sư ta phục ngươi thật phục ngươi ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó tiếp xuống cần cái gì ta đều thỏa mãn ngươi chỉ cần có thể cứu mệnh của ta lâm tử c â m trong lòng hoàn toàn không có từ phía trước cứu người về sau nhàn nhạt vui sướng cùng vui mừng cũng không phải bởi vì vấn đề còn không có hoàn toàn giải quyết mà là hắn chú ý tới tiểu đẳng để hắn giải cứu từ trước đến nay đều là chúng ta mà vô l u ậ n là vương thiên hải vẫn là đồng quốc huy trong miệng muốn giải cứu từ trước đến nay đều chỉ có ta có lẽ bản thân cái này cũng không phải là cái gì đáng giá chú ý sự tình à dù sao mỗi người đều là ích kỷ đều hy vọng chính mình có thể bình an vô sự nhưng vừa có so sánh lâm tử câm liền càng ngày càng đối hai người này cảm thấy chán ghét nói một chút đi ngươi đã có làm hay không cái kia tiểu đ ặ n g cùng tiền đại thành làm qua cái kia ác n g ộ n đồng quốc huy chậm rãi lắc đầu không có chứng khang chết ngày đó ta tại lâm tử câm nhịu nhữ mày hỏi hắn đều đến lúc này còn có cái gì không thể nói ta nói ngươi c h trong lòng h nói quốc huy do lại một lần nữa cảm giác được một người lực lượng bao nhiêu nhỏ bé cùng bé nhỏ không đáng kể cứu vớt thương sinh hắn thật có thể chứ không đợi đồng quốc huy mở miệng vương tiên hải lại chen lời nói tiểu tử ngươi lại đi cái kia tiệc tùng đi đồng quốc huy túi đầu không nói lời nào vương thiên hải nói tiếp nói t r ắ n g ra tiểu tử này chính là hấp phấn đi đến mức hút cái gì phấn đại sư trong lòng ngươi không nhiều ta liền không nói rõ chúng ta trường học thật nhiều người đều thích cái này ta là không có hứng thú còn không bằng chơi gái thoải mái đâu ngươi biết cái gì chơi gái so ra mà vượt loại này k h ó i cảm sao đồng quốc huy nâng lên cái này lại đột nhiên kích động đủ rồi lâm tử câm l ử a g i ậ n cuối cùng áp chế không nổi hóa ra những người này ăn uống cá cược chơi gái nội dung độc hại đều chiếm đủ ta biết trương khang chết ngày đó ngươi đang làm gì nói tiếp hai người hầm hực ngầm miệng lại vương thiên hải còn một mặt k h â phục nhét miệm ngồi ở một bên ngày đó ta không có đi trường học cho nên còn không biết t r ư ơ n g khang xảy ra chuyện nói thật đêm hôm đó ta tại nhà bằng hữu khai phái đúng không uống chút tăng thêm người biết rõ uống chút loại kia rượu uống hơi nhiều chính mình cũng không biết phát sinh cái gì liền loáng thoáng nhớ tới có cái xinh đẹp nữ hài nhi lôi kéo ta đi ta cũng chưa từng thấy quan à n g nhưng không biết vì cái gì cứ như vậy thuận theo đi theo nàng đi kết quả đi không biết bao lâu ngực ta mát lạnh lại thêm một trận gió lạnh thổi qua lại nghe được một tiếng h é t thảm ta lập tức thanh t ỉ n h không ít kết quả ta xem xét mới phát hiện chính mình đứng tại trên sân thượng dọa đến chân ta đều run r u y sau đó sờ một cái ngực phát hiện trên cổ ta đeo nhà ta tổ truyền ngọc phật rách ra nhẹ nhàng đụng một cái liền thành khối vụn ta người nào đều không dám nói sợ bị mụ ta biết đánh chết ta kết quả ngày thứ hai trở lại trường học liền nghe nói chương khang nhảy lột chết trong lòng ta còn vui mừng may m à ta thời điểm then chốt thanh tỉnh bằng không ta cũng phải chết lâm tử câm một cái liền h i ể u vấn đề vị trí hắn vốn cho rằng cái kia hồng y l i ê hệ lệ quỷ là tình cờ xuất hiện mà từ đông minh mới là muốn đem cái này trong phòng ngủ mọi người sát hại báo thủ quỷ có thể là chứ chết đi tiền đại thành cùng tiểu đạo bên ngoài trong phòng ngủ lại không có người lại làm qua giống nhau n g ậ lâm tử câm lúc đầu cho rằng đây là một cái trình tự có cái thứ nhất sau đó cái thứ hai cái thứ ba có thể nghe đến đồng quốc huy nói chính mình cũng không có làm qua cái kia ác ngộng vương thiên hải cũng là nói không có nghe trường khang n h ấ t lên hắn làm qua cái này ác ngộng lâm tử câm bắt đầu suy nghĩ có thể hay không không hề tồn tại cái gì trình tự từ đầu tới đuôi chỉ có cái thứ nhất cùng cái cuối cùng đâu nhưng làm nghe đồng quốc huy nói xong về sau lâm tử câm minh bạch kỳ thật hắn cuối cùng cũng chết chỉ là lại bị nhà hắn tổ truyền ngọc phật cứu một mạng ngọc có linh tính ở lúc mấu chốt sẽ cứu chủ nhân một mạng thay chủ nhân ngăn lại trí mạng t á i kiếp đặc biệt là nhiều năm rồi ngọc càng là như vậy trương khang tại buổi tối cùng một cái ở bên ngoài gặp phải nữ hài nhi hẹn h ọ ngày thứ hai ngày l u chết hắn chết đêm hôm đó đồng quốc huy cũng gặp phải một cái nữ hài nhi dẫn hắn lên trời đại ý đồ chẳng lẽ không rõ r à n g sao nếu như không phải ngọc phật tồn tại để đồng quốc huy kịp thời thanh tỉnh cũng đả thương cái gọi là nữ hài nhi hiện tại sẽ xuất hiện cái thứ ba người chết đồng quốc huy cùng trương khang gặp phải sự kiện quỷ dị có thể nói là cùng từ đông minh không hề có một chút quan hệ quỷ sẽ chỉ giữ lại chính mình trước khi chết hình tượng huyền hóa cũng có tính hạn chế hoặc là trước người mình bộ dạng hoặc là cùng giới tính không đồng dạng tướng mạo không có khả năng tồn tại thay đổi tính cách tình huống cho nên chiếu hiện nay đến xem tất cả những thứ này ngược lại cùng cái kêu hồng y l ệ quỷ liên hệ càng ngày càng nhiều chương 236, điều tra chương 236, điều tra vấn đề là càng ngày càng phức tạp hiện tại thật vất vả có một chút đầu mối lâm tử câm đương nhiên phải nắm chắc nói một chút cụ thể tin tức hỏi thăm rõ ràng về sau lâm tử câm cho vương thiên hải cùng đồng quốc huy một chút phủ bảo đảm bọn họ an toàn đồng thời căn dặn bọn họ tốt nhất là ở lại đây đi ra có thể t r ạ m vạng tối phía trước nhất định phải về tới đây tại nhận được đặng lão bản cùng đặng phu nhân đồng ý về sau lâm tử câm lại tại nhà bọn họ làm một phen bố trí cứ như vậy cho dù là lệ quỷ muốn tiến vào căn phòng này hại người cũng không dễ dàng lâm tử câm vốn cũng muốn qua đem tất cả bố trí tốt ô m g â y lời thỏ nói khó nghe chút chính là đem tiểu đặng ba người xem như m ù i nhử chờ hồng y h i lệ quỷ xuất hiện bởi vì có chuẩn bị đầy đủ thời gian tại mượn nhờ khung long xích lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể cũng có thể có chín thành chắc chắn diện trừ cái này lệ quỷ nhưng không nói đến lấy đối phương g i à o hạn có thể hay không tự chui đầu vào lưới liền tính thật tự chui đầu vào lưới lâm tử câm cũng còn có một chút những lo lắng nhớ tới phía trước sông thê thảm như vậy triệu m i n g u y ệ n lâm tử công Y rất muốn giải cứu bọn họ đưa bọn hắn vang sinh nhưng không giết chết cựu nhân bọn họ hoán khí làm sao sẽ tiêu đâu nói chẳng ra lâm tử công chính là nghĩ hai đầu đều cứu nhưng cái này hai đầu lại như nước với lửa có ta không có hắn hiện tại chỉ có tìm tới vấn đề nguyên nhân căn bản tận chính mình cố gắng mới có thể tại đã không còn người tử vong dưới tình huống còn có thể dùng cái kia hồng y n ì h ỉ ệ lệ quỷ hoàn khí tiêu tán bây giờ đã chết hai người những này nhân quả sẽ toàn bộ tính toán tại cái kia hồng y n ì h ỉ ệ lệ quỷ trên thân hại người quá nhiều tội nhiệt g quá sâu nặng lời nói đừng nói vang sinh chờ đợi nó cũng chỉ có bị tiêu diệt vĩnh viễn không siêu sinh cái này vừa gieo xuống chẳng mà cái này hiển nhiên không phải lâm tử câm muốn xem đến chỉ cần là có thể cứu đều muốn đem hết toàn lực đi cứu đây cũng là diệp v â n tu một mực dạy bảo hắn liền tự mình một người đi quá lãng phí thời gian hiệu suất cũng không cao theo vương thiên hải nói tới trường học của bọn họ phụ cận hắn biết rõ tại ổ n cộng g có hỏi thăm i ế u p h một chút chi tiết đem tiểu đặng vương thiên hải cùng đồng quốc huy ba người tất cả biết rõ đều hỏi lên một phen trình hợp phía sau lâm tử câm lại đem lên bàn giao bàn giao xong một người rời đi hắn bấm cao kiến quốc điện thoại nói rõ một chút tình huống về sau Hy vọng trên ừ chú của hắn nhân hỗ mượn viên một điểm t ợ Nhân v i cảnh lên vụ, làm lên sự thực ì n đến tóm lại là muốn thuận tiện chút, mà còn cái này nói cho cùng là tại tra án cứu người, cũng không tính là cái gì lấy việc công làm việc tư. Trên tóm chút, tại tra tư. t mà làm lại là là là lấy cái cái việc việc cứu cho h gì tế lâm tử câm cũng không nghĩ gọi cú điện thoại này chính mình vừa đến nơi này liền phát sinh chuyện như vậy làm chính mình cùng c ô nạn giống như nói muốn giúp đỡ không có gì đầu mối liền lại chết một người mà cao kiến quốc thủ hạ kiện tướng la ra đống cũng bởi vì chính mình một cái điện thoại nói bắt về liền bắt về cao kiến quốc cho mặt mũi của mình đã đủ lớn càng nghĩ lâm tử câm cũng chỉ được kìm nén một mạch cần phải đem chuyện này giải quyết nếu không làm sao có thể xứng đáng cao kiến quốc cùng bị chính mình bước đi la ra đống đâu hiện tại còn làm chính mình thật sự có chút như cái giang hồ phía tử lâm tử câm k h ẽ c ư ờ i khổ điều t ạ m một chút người đúng không cụ thể cần bao nhiêu cao kiến quốc thanh â m bên trong lộ ra v ệ v ả i hiện nhiên lâm tử câm tại bên ngoài điều tra khoảng thời gian này hắn lại tiếp nhận không nhỏ áp lực sáu tiên chính quy biên chế người dân bình thường cảnh là được rồi chỉ là cần cái này thân phận mới có thể tại tiến vào cái này mới gian dạp chiếu phim về sau có thể nhìn thấy ở trong đó màn hình giám sát ta cần xác nhận một ít chuyện lâm tử câm hỏi qua vương tiên h hải cái này sáu nhà dạp chiếu phim đi bộ đi qua không cần quá lâu mà nếu là lấy nhà kia đánh cược nhỏ chẳng làm trung tâm lời nói không được không cần bao lâu lại không cần đường vòng cũng có hai nhà lâm tử câm phân tích chương khang như vậy tích h cực cùng ngày lại không thể trước thời hạn biết chính mình sẽ có diễn mộ cho nên từ nhỏ sòng bạc đi ra tỷ lệ phải lớn hơn nhiều cẩn thận suy nghĩ đồng thời phương pháp bài trừ lâm tử câm cảm thấy có lẽ ưu tiên đi hai nhà này dạp chiếu phim nhìn xem mà vì bảo hiểm cùng với tiết kiệm thời gian lý do hắn vẫn là không có tính toán một nhà một nhà đi tìm từ cao kiến quốc nơi đó mượn sáu tên cảnh sát nhân dân đồng thời đi điều tra tại ước định cẩn thận địa điểm nhìn thấy cái kia sáu tên cảnh sát nhân dân về sau lâm tử câm đầu tiên là cùng bọn họ nắm tay trao đổi vài câu liền xin nhờ bọn họ không phải là đường đi hương cái này mấy nhà dạp chiếu phim điều tra hỏi thăm tại trương khang chết một ngày trước buổi tối cụ thể là cái gì thời gian cũng không biết nhưng chỉ cần đem cùng ngày giám sát điều ra đến liền có thể nhìn thấy trương khang mới chết không có hai ngày tin tưởng tìm ra những n à y giám sát cũng không phải là việc khó gì một khi xác định trương khang cùng ngày đi chính là nhà ai dạp chiếu phim trực tiếp điện thoại liên hệ Lâm Tử công â nhân m đem chính mình đem mình mới giám động để đó đồng đó đang đợi đó số sát sao sát tốt di dân, lại thời Thiên Hải bọn họ nơi đó mới tới, đang chờ đợi trong tên cảnh chính Vương bọn trong Trường Khang bức ảnh phát cho bọn、họ. nếu như của cho chờ chép bức cho họ phát họ, h từ k có, cũng muốn m hỏi ộ tác chút công nhân t nơi viên đó có hay h k ô ngược thấy qua n g ờ i này. Công n tác g ư lại là an bài tốt nhưng lâm tử câm không có quên chính mình là thân phận gì cái gì đều giao cho người khác làm vậy mình đâu tất cả đều nói rõ ràng về sau lâm tử câm đi theo còn lại một tên cảnh sát nhân dân đi cách trường khang thường đi nhà kia sòng bạc gần nhất hai nhà g ạ p chiếu phi một trong tại hướng nhân viên quản lý nói rõ ý đồ đến về sau hai người thuận lợi nhìn thấy sảng khoái ngày màn hình giám sát hết sức chăm chú nhìn xong về sau phát hiện gì đều không có lâm tử câm có chút thất vọng khẽ lắc đầu xem ra vào lúc ban đêm trương khang đến cũng không phải là nhà này dạp chiếu phim bất quá lâm tử câm lúc đầu cũng không có hy vọng xa v ở i có khả năng một lần liền tìm đối địa phương lúc này cùng tên kia cảnh sát nhân dân rời đi nhà này dạp chiếu phim lâm tử câm vừa bắt đầu liền chuẩn bị kỹ cảng nếu như cái này sáu nhà dạp chiếu phim đều không có hắn cũng chỉ có lại mở rộng lục soát phạm vi nhưng nếu như màn hình giám sát mang bị tẩy sạch hoặc là tìm không đến vào lúc ban đêm trực ban nhân viên công tác cũng không có biện pháp gì hiện tại lâm tử câm cấp bách m u ố n biết nhưng thật ra là đi theo trương khang bên cạnh ra vào quán ăn dạp chiếu phim cùng xét khách sạn đến cùng có phải hay không người còn nếu là cái k i a hồng y thì lại lệ quỷ nó lại vì cái gì lúc ấy không hạ thủ đâu vô luận là người vẫn là lệ quỷ một chút thời điểm một số cử động nhất định có nó nguyên nhân cùng đạo lý tồn tại hai người đi ra sau đó còn chưa chờ một lát lâm tử câm chung điện thoại liền văng lên chương hai trăm ba mươi bảy cuối cùng cũng có thu hoạch chương hai trăm ba mươi bảy cuối cùng cũng có thu hoạch lâm tử câm lấy điện thoại ra ấn nút tiếp ngay chốt uy dựa theo thời gian đến suy tính c ò dù sao mạng người quan trọng từ đông minh oán khí sinh ra nguyên nhân đã rất rõ ràng cho nên lâm tử câm tiếp xuống cường địa muốn điều tra chính là cái này thần bí hồng y gì hề lệ quỷ chỉ cần xác định trương khang bên cạnh cô bé kia đến tột cùng có phải là cái này hồng y gì hề lệ quỷ lâm tử câm liền có thể xác định hắn mục đích cùng với tiếp xuống điều tra phương hướng c h i một khi n tại được đến đáp án xác thực lâm tử câm liền có thể lập tức xác định chính mình điều tra phương hướng đi tìm gian này dạp chiếu phim nhìn vào lúc ban đêm màn hình giám sát chuyện này bản thân tác dụng cũng không lớn chính là một cái xác nhận nhưng hết lần này tới lần khác chuyện này nhất định muốn hoàn toàn xác nhận qua phía sau mới có thể đi hành động nếu không ra một điểm sai lầm kết quả liền sẽ thay đổi cũng tỷ như nói vào lúc ban đêm nếu như cùng trương khang cùng một chỗ xem phim là cái người sống sờ sờ như vậy liền sẽ tồn tại những biến số mà đến tột u cùng là ai hại chết trương khang cũng sẽ thay đổi đến không xác định mà cái k i a hồng y hệ lệ quỷ mục tiêu cũng tương tự sẽ trở nên không xác định mà còn tất cả những thứ này đều phải mau chóng hoàn thành kéo càng lâu càng sẽ bất lợi mặc dù bây giờ kiện k i a trong phòng ngủ may mắn còn sống sót ba người đã bị bảo vệ nhưng cũng khó đảm bảo sẽ lại không xuất hiện mới người bị hại đi theo diệp vân tu nhiều năm như vậy lâm tử câm thật rất ít gặp đến lệ quỷ liên tục giết nhiều người như vậy nhưng theo diệp vân tu nói tới hắn từng gặp một cái lệ quỷ giết nào đó một gia đình ba mươi sáu nhân khẩu không có giết một người nó lệ khí liền sẽ tăng thêm mấy phần giết người càng nhiều lệ quỷ càng khó đối phó lệ quỷ cường đại một điểm lâm tử câm bên này liền thiếu đi một điểm phần thắng nghĩ tới đây trong lòng hắn không khỏi có chút sốt ruột uy thiểu lâm a ta bên này là thứ ba dạp chiếu phim đêm hôm đó trực ban nhân viên công tác không tại thế nhưng ta xem qua giám sát không có phát hiện trên tấm ảnh người kia ra vào qua a ta bây giờ nên làm gì đi xuống một gian dạp chiếu phim vẫn là đến người là cúc h không hề ỗ này đến. Lâm、tử、Câm mặt không hề cảm Tử x sờ lên cảm, tính cằm, điện ế n bọn n họ ơ này, còn nơi, đã hai chỗ, còn có khắp nơi, tìm tới có tìm tỷ l v ẫ thoại ư ơ n lớn, g đối k v à một hơi điểm thoại, lâm tử câm đột nhiên có loại chân tay luôn uống không biết nên làm những thứ gì cảm giác hiện tại chạy tới mặt khác g i ạ p chiếu phim đã tìm đúng còn dễ nói không có tìm đúng bên kia vừa vặn thu hoạch gì đều không có vậy đi cũng là đi không vẹn vẹn chỉ là đang lãng phí thời gian có thể hắn tại chỗ này làm đứng lại có thể có ý nghĩa gì đâu suy nghĩ là muốn tại có thể dùng tình báo thời điểm mới có thể tiến hành bây giờ nên phân tích nên trải vớt hắn đều đã phân tích cùng trải vớt qua tiếp xuống trừ chờ tựa hồ cũng không có chuyện gì có thể làm mấy ngày nay hắn vẫn luôn tại bản thân điều tức cũng nắm lấy mấy phó thuốc điều dưỡng thân thể mặc dù vẫn là không có khôi phục lại bộ dáng lúc trước nhưng ít ra không tại tứ chi bất lực chỉ có hành tẩu đứng chỗ ngồi khí lực mang tới phù bản thân là tại đối phó cái t i ê lẫn nhau p h chi pháp bồi dưỡng ra được quái vật lúc toàn bộ dùng đi ra còn tốt đường tiểu tụy cũng mang theo không ít hai người chia đều xuống lại thêm tại đặng lão bản nhà một phen bố trí về sau mình bây giờ tổn lượng vẫn là đủ lại thêm có quỷ vật cùng tất cả tà ma khắp tinh thượng phẩm pháp khí không long xích trên tay sức mạnh lâm tử câm là có nhưng hắn duy nhất lo lắng chính là không cách nào loại bỏ cái này hồng y ý rỉa lệ quỷ h o à n khí đây chính là hồng y ý rỉa lệ quỷ a ngập trời h o à n khí không phải phát ra một đoạn đại bi trú đốt một chút lá b ừ a liền có thể tùy tiện loại bỏ nếu không phải muốn liền từ đ ồ n g minh cùng với cái kêu hồng y ý rỉa lệ quỷ cùng một chỗ cứ được phương kia pháp lại không đồng dạng hắn căn bản không cần làm nhiều chuyện như vậy đi ra chung điện thoại lần thứ hai vang lên lâm tử cầm ấn nút tiếp n g h e chốt một phen trò chuyện về sau trong lòng lại nặng nề g h mấy phần đây đã là nơi thứ ba không có bất kỳ cái gì thu hoạch dựa theo thời gian suy tính bọn họ hiện tại trên cơ bản đều đã nên nhìn màn hình giám sát nhìn xong nên h ỏ i cũng hỏi xong lần lượt tiếp vào điện thoại dòng d ã năm nơi đều không có bất luận cái gì thu hoạch hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một chỗ lại không có thu hoạch cũng chỉ có thể mở rộng lục soát phạm vi có thể dựa theo đối lúc đó trương khang tâm lý hoạt động phỏng đoán người bình thường đều hẳn là tuân theo lân cận nguyên tắc nơi đó gần đi nơi nào à gần địa phương không đi chẳng lẽ đặc biệt đi quấn đường xa có thể là đối phương là cái phú nhị đại khó đảm bảo ý nghĩ a sẽ không theo người bình thường có chỗ khác biệt có lẽ hắn vì biểu thị chính mình cao đại thượng bức cách mang mỹ nữ đi tốt nhất giảm chiếu phim cái này cũng nói không chừng a nếu như chiếu nói như vậy khả năng này liền lại nhiều không biết bao nhiêu tiếp tục như vậy chẳng phải là muốn đem toàn thành phố tốt nhất giảm chiếu phim tìm k h ắ p như vậy tốt nhất lại là như thế nào định nghĩa đâu hắn cảm thấy tốt nhất chưa hẳn t r ư ơ n g khang nghĩ như vậy a càng nghĩ lâm tử câm đem chính mình vòng vào một cái đặc biệt phức tạp một cái ngõ cụt bên trong làm sao chạy không thoát đến chung điện thoại lại một lần vang lên lâm tử câm lấy lại tinh thần đây là cuối cùng một chỗ ấn nút tiếp nghe chốt lâm tử câm bản thân đã không ôm hy vọng gì bắt đầu tại căn cứ từ mình suy đoán nhiều như thế khả năng đến sàng chọn tiếp xuống bài tra phương hướng uy tiểu lâm a ta chỗ này là số năm dạp chiếu phim có thu hoạch các ngươi m a u tới đây ta tại giám sát bên trong nhìn thấy trong tấm ảnh người kia rồi lâm tử câm trong lòng giật mình một loại cảm giác như chút được gánh nặng tự nhiên sinh ra hắn thở dài nhẹ nhõm t ố t lập tức tới ngay cúp điện thoại khe cờ khổ xem ra chính mình nghĩ quá nhiều theo đi theo chính mình tên kia cảnh sát nhân dân cảm thấy mình trước đó biên tốt hào gian này số năm dạp chiếu phim tổng cộng sáu gian lại là cuối cùng n à y một gian vận khí của mình thật không quá tốt ta vị đại thẩm này ngài xác định lúc ấy nhìn thấy người này tiến vào phòng chiếu phim sao dạp chiếu phim bên trong chạy đến lâm tử câm tại giải một chút tình huống về sau đ ố i bên cạnh một vị nhìn qua có chút gò bó nghe nói là nhìn thấy trương khang vào điện ảnh phòng chiếu phim nhân viên quét dọn đại thẩm hỏi đại thẩm có lẽ là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy cảnh sát có vẻ hơi khẩn trương nhưng vẫn là nhẹ gật đầu đúng vậy à ta lúc ấy đã nhìn thấy đứa nhỏ này vào điện ảnh phòng chiếu phim lúc ấy đã thật chậm cuối cùng một c h à n g cũng không có bao nhiêu người nhìn chúng ta đều chuẩn bị bắt đầu quét dọn vệ sinh tiểu tử này một người cầm phiếu tiến vào thế nhưng nhìn bộ dáng kia của hắn thật là lạ giống như là có thần kinh bệnh giống như chương 238, m ộ t người hẹn h ọ chương 238, m ộ t người hẹn h ọ nhân viên quét dọn đại thẩm nửa câu nói sau đưa tới lâm tử câm chú ý một người đại thẩm p h i ề n phức ngài lại kỹ càng nói một chút hắn lúc ấy đến cùng đã làm những gì để ngài cảm thấy hắn giống như là người bị bệnh thần kinh đâu có lẽ là lâm tử câm ôn hòa nụ cười thân thiện để đại thẩm cảm thấy hơi đã thả lỏng một chút nàng không tại câu n ệ như vậy mở ra máy hát đêm hôm đó là cuối cùng một t r a n g điện ảnh thả xong liền đều tan t ẩ m ta đồng dạng đều là vào lúc này bắt đầu quét dọn ta phụ trách khu vực kia chính là phòng chiếu phim bên ngoài đầu này hành lang rồi lúc ấy thả chính là một bộ phim a cũng không có người nào nhìn ta cầm cây trổi x è n hót rắc những này đến lúc đó ta liền bắt đầu t ú i đầu làm việc không nhiều một lát liền nghe đến tên tiểu tử này thanh âm ta cũng không có để ý hắn nói cái này điện ảnh không sai mới vừa lên chiếu dẫn ngươi đến xem tới dạp chiếu phim trên cơ bản đều là một ít tuổi trẻ một đôi một đôi không có gì thật là kỳ quái có thể ta lơ đã ngầm đầu lại thấy được một mình hắn hướng về phòng chiếu phim bên trong đi còn hướng về phía bên cạnh vừa nói chuyện một bên cười giống như là chỗ ấy có người giống như đêm hôm khuya khát người nói dọa không dọa người bên cạnh hắn cái gì cũng không có hắn còn giống ông người nào giống như không phải bệnh tâm thần là cái gì cũng bởi vì chuyện này ta ấn tượng đặc biệt khắc sâu vừa rồi vị này đồng chí cảnh sát cầm tấm hình này cho ta nhìn ta lập tức liền nhớ lại tới đồng chí còn có chuyện gì không có a ta đến làm việc mà đi lâm tử cầm nhẹ gật đầu xin lỗi cười một tiếng cảm ơn ngài phối hợp không có việc gì ngượng ngùng khoái dày ngài công tác còn có cái vào lúc ban đêm cửa sổ chỗ ấy mua v ẽ tiểu cô nương nàng hôm nay không có trực ban ở nhà nghỉ ngơi ta cũng để cho quản lý đem nàng kêu đến tiểu lâm a ta nhớ kỹ cái này trong tấm ảnh tiểu tử hẳn là trước đó không lâu người chết ta lâm tử câm nhẹ gật đầu cái k i a phụ trách tới đây ở giữa dạp chiếu phim điều tra cảnh sát nuốt n g ụ m nước bọn vậy liên tả vào lúc ban đêm nhìn xong điện ảnh ngày thứ hai l i n chết rõ ràng là một người tới nhìn qua bên cạnh giống như là còn có người giống như t suy nghĩ một chút đều nổi ra gà ngươi nói có phải là quỷ nhập vào người a một tên khác cảnh sát nhân dân cười v ô vỗ bờ vai của hắn với sức tưởng tượng thật phong phú muốn ta nói đứa nhỏ này chính là phương diện tinh thần xuất hiện vấn đề gì vào lúc ban đêm phát bệnh thần kinh thất loạn chính mình cũng không biết chính mình đang làm cái gì trên thế giới này nào có như vậy nhiều thần thần quỷ quỷ tận nói mò lâm tử công trầm mặc khẽ cởi khổ xem ra cao kiến quốc cũng không có chuyện gì đều cùng những này cảnh sát nhân dân nói chính hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều cái này miệng để tránh lại bị người coi như dị loại cùng giang hộ lừa đảo nhìn chính là chỗ này tiểu t r ư n g a mấy vị cảnh sát này đồng chí tìm ngươi ngươi nhưng phải thật tốt phối hợp nhân ra công tác không bao lâu một tên âu phục dạy ra nam tử mang theo một người mặc áo sơ mi trắng màu lam nhạt q u ầ n dìn cô nương trẻ tuổi đi đến đ ố i cô nương kia nói như vậy sau đó hắn vừa cười cùng hai tên cảnh sát nhân dân cùng lâm tử câm phân biệt n ắ m tay mấy vị đồng chí cảnh sát đây chính là vào lúc ban đêm trực ban tiểu trường có vấn đề gì cứ hỏi nàng tốt còn có cái gì cần liền gọi ta vậy ta đi trước còn có chút sự t ì n h phải xử lý quản lý đi về sau lâm tử câm vẫn là tiến lên một bước mở miệng nói ngươi tốt chớ khẩn trương chính là hỏi ngươi mấy vấn đề vào lúc ban đêm là ngươi tại cửa sổ nơi đó bán vé đúng không tiểu trương nhẹ gật đầu lúc đầu đang nghỉ phép nàng bị quản lý một cái điện thoại gọi tới còn nói có cảnh sát tìm nàng tìm hiểu tình huống đổi ai cũng sẽ có chút khẩn trương đối vào lúc ban đêm cùng ta cùng một chỗ tiểu vương trong nhà có việc trước thời h ạ n đi liền thừa lại ta một người đ ê m khuya bình thường đều không có người nào sẽ đến xem phim có đôi khi bận rộn một điểm nhưng phần lớn thời gian chính là ngồi ở chỗ đó lâm tử câm khẽ gật đầu như vậy vào lúc ban đêm ngươi là có hay không gặp qua người này đâu đem trương khang bức ảnh đưa cho tiểu trương tiểu trương tiếp tới chỉ nhìn một cái sắc mặt lập tức liền thay đổi người này ta gặp qua liền đêm hôm đó có thể dò người đêm hôm đó tiểu vương sau khi đi lần lượt lại tới một chút khách nhân đến không sai biệt lắm hắn đi vào phía trước cũng liền không có gì khách nhân lại đi vào ta ngồi ở chỗ đó n g ằ n người cũng không có chuyện gì có thể làm lại vừa vặn thấy được cửa ra vào cái này trong tấm ảnh người này liền vào hắn một cái tay cứ như vậy yếu ớt nhất ở giữa không t r ú n g giống như là tại ôm cái gì giống như một bên đi còn một bên hướng bên cạnh không khí nói chuyện chờ đi đến ta chỗ này thời điểm hắn hỏi ta còn có mánh quỷ kinh hồn phiếu không có ta lúc ấy liền có chút sợ hãi đêm hôm khuyết khát ta lúc đầu còn tưởng rằng hắn t ạ i đ ù a ác nhưng cái kia diễn kỹ cũng quá tốt như vậy tự nhiên từ đi vào đến phòng chiếu phim tay kêu một mực ngân giống như là thật ôm người giống như ta vẫn là nói cho hắn còn có phiếu chỉ là điện ảnh s ắ p bắt đầu hắn nhẹ gật đầu một cái tay khắc móc ví tiền đ i n ra còn hướng bên cạnh cười cười sau đó rút ra một tấm một trăm đồng tiền giấy đưa cho ta nói cho ta hắn mua hai tấm phiếu ta nghĩ thầm cái này thì chính là người có tiền dở hơi thì chính là thật sự có vấn đề gì lúc ấy chỉ có một mình ta tại nơi đó sợ hãi đến muốn mạng chỉ hy vọng hắn mau chóng rời đi đêm hôm đó tan tầm về nhà ta liền gặp h á n g ộ n g ngày thứ hai còn phát s ứ t cao hai ngày này mặc dù không đốt nhưng tinh thần vẫn là không tốt xem t v tin tức mới biết được nguyên lai、like、người này đã chết cho nên hiện tại ta cũng còn không dám trả phép đi làm lại lâm tử c â m cẩn thận quan sát một cái tiểu trương khí sắc s á c thực không phải rất tốt nhưng cũng không nhìn thấy hắc khí phun trào liền hỏi nàng ngày sinh tháng đẻ là bao nhiêu tiểu trương rất trẻ trung cùng lâm tử c â m số t u ổ i cũng kém không nhiều gặp lâm tử c â m dung mạo không tồi nhìn qua ôn tồn lễ độ rất có phong độ bộ dáng lại hỏi nàng muốn ngày sinh tháng đẻ đầu tiên là hơi xứng sờ sau đó mặt một cái liền thay đổi đến có chút đỏ nhiều khi độc thân người có lẽ đều sẽ bởi vì tương đối ưu tú k h á c phái một cái nho nhỏ cử động mà có chút hiểu sai cứ việc đối phương có lẽ cũng không có phương diện này ý tứ trường hợp này thì có phát sinh cũng coi là nhân c h i thường tình có thể lâm tử câm đối với phương diện này vấn đề mãi mãi đều là hậu chi hậu giác thậm chí là bất chi bất giác hắn căn bản không có nghĩ tới phương diện này tại được đến tiểu trương ngày sinh t h á n g để về sau hắn thẩm n g h ĩ quả nhiên đây là cái bắt tự lệnh tấn nữ hải nhi bản thân nữ hải nhi đối với huyết khí phương cương nam nhân mà nói dương khí liền không có cường thịnh như vậy cho nên càng dễ dàng t r e o chọc đến đồ không sạch sẽ đêm hôm đó nàng có lẽ là cách cái k i a hồng y hề lệ quỷ quá gần bị âm khí va chạm nhận lấy ảnh hưởng dưới tình huống bình thường cái này cũng muốn bảy tám ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục lâm tử câm suy nghĩ một chút từ trong ngực lấy ra một tấm xếp thành hình tam giác phủ đưa cho nàng tin tưởng ta liền mang theo bên người ngươi bây giờ tinh thần không phân chấn tình huống hai ba ngày liền có thể khôi phục ngươi thường xuyên trong đêm trực ban cũng có thể bảo vệ cho ngươi bình an sự tính đến nơi này đều không cần nhìn cái tia màn hình giám sát lâm tử câm liền đã có thể khẳng định cái này trương kham n g ô không phải nhân viên quét dọn đại thẩm cùng tiểu trương trong mắt không khí mà là cái tia hồng y lệ quỷ.